Chương 479, một nửa tinh huyết. Chương 479, một nửa tinh huyết. Vội vàng thông qua chủ phó khế ước, cùng nó lần nữa trao đổi đứng lên, lúc này có khế ước làm đầu mối then chốt, giao thông đứng lên liền thuận tiện rất nhiều. Lâm Trường Thanh để nó trợ giúp câu thông đồng loại của nó, để bọn chúng hàng phục hai người bọn họ, sau khi chuyện thành công, sẽ lại cho nó một chút say hồn rượu. Không nghi tới, nó lập tức phi thường rất khoát đáp ứng, đồng thời, cảm xúc trong mơ hồ còn vô cùng hưng phấn. Bất quá, tại chính thức thả chúng nó đi ra trước đó, bọn hắn còn có một số làm việc cần chuẩn bị, Lâm Trường Thanh để Trần Tử Nhã bố trí một cái giam cầm phát trận. Sau đó hai người cùng một chỗ độc thủ, làm một chút linh đạo nước cùng Chu Quả chấp đi ra, đến lúc đó nhất giai liền uy linh đạo nước, nhị giai liền uy Chu Quả chấp. Nhưng dù sao hắn linh thú vòng tay bên trong kinh thần tiền số lượng cũng ít, Lâm Trường thành suy tính một hồi. Lần thứ nhất cũng không dám, lập tức liền phóng ra quá nhiều kinh thần tiền, thế là chỉ ở giam cầm trong phát trận, thả 24 cái nhất giai cùng 12 cái nhị giai đi ra. Bọn chúng lúc đi ra, nhất giai cũng sẽ không để, nhị giai cũng chỉ có thể kêu to vài tiếng, sau đó cũng liền tắt lửa. Sau đó hai người đem linh đạo nước cùng Chu Quả chấp đều lấy ra, để bọn chúng nhìn thấy. Choa một cái, bọn chúng lập tức liền tao động, nhưng là thân ở giam cầm trong pháp trận, những tiểu gia hỏa này căn bản là không có biện pháp làm ra quá lớn động tác. Nhìn thấy một mực không có cách nào tránh thoát pháp trận của bác, một lát sau đằng sau, cũng liền từ từ yên tĩnh trở lại. Lúc này, liền đến viên Lâm Trường thanh khế ước kinh thần tiền ra tay, dù sao bọn chúng làm sao câu thông, hắn cũng không hiểu. Chỉ biết là hắn kinh thần tiền phát ra liên tiếp, dài ngắn không đồng nhất tiếng kêu to, qua sau một khoảng thời gian. Nhất giai bắt đầu lượm ứng đứng lên, bất quá, bọn chúng đều là hữu khí vô lực biết, một tiếng. Nhưng là, nhị giai uy nguyên dự yên lặng, lúc này Hắn kinh thần thiện, lại tiêu to, lần này thanh âm càng thêm ngắn ngủi cùng gấp rút. Qua trong một giây lát đằng sau, nhị giai mười bắt đầu lục tục hưởng ứng đứng lên, sau đó Lâm Trường Thanh nhận được hắn kinh thần thiện thông tri. Sắp nhận bọn chúng đã đồng ý hàng phục, Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng đem tin tức tốt này nói cho Trần Tử Nhã. Nàng nghe chút, lập tức cao hứng kém chút nhảy dựng lên, trong chú nắm lấy Lâm Trường thanh tay, hết sức hưng phấn. Chờ Trần Tử Nhã lắng lại tâm tình của mình, hai người thương lượng qua sau, quyết định do Trần Tử Nhã tới trước khế ước bọn chúng. Chủ yếu nhất là trong nội tâm nàng vô cùng hưng phấn, muốn sớm một chút có được bọn chúng. Thuận tiện nàng còn muốn kiểm tra một chút, chính nàng sửa chữa khế ước pháp trận có vấn đề hay không. Thế là Lâm Trường Thanh hai người cùng một chỗ động thủ, đem cái này 36 con, nhất giai nhị giai kinh thần tiễn, đều đưa đến khế ước trong pháp trận. Sau đó do Trần Tử Nhã kích hoạt lên khế ước pháp trận, cũng ở một bên niệm động chú ngữ, tiếp lấy bức ra mủ dọn, thần chứa tự thân pháp lực ấn ký tinh huyết, nhỏ vào đến trong pháp trận. Sau đó tại pháp trận tác dụng phía dưới, giọt tinh huyết này bị hóa thành huyết vụ, bao phủ trong pháp trận 36 con kinh thần tiễn. Rất nhanh phi thường thuận lợi, tất cả huyết vụ biến mất không thấy gì nữa, Trần Tử Nhã hướng phía Lâm Trường Thanh nở nụ cười chìm vào tâm thận, cùng nàng linh trùng trao đổi lưng lên. Bất quá lập tức liền tỉnh ngộ lại, lập tức đem trên tay linh đảo nước cùng chu quả chớp đều phân một chút đi ra, đúc cho nàng linh trùng đến lúc này, nàng mới vui vẻ mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, ta thành công, khế ước pháp trận cũng không có vấn đề, 36 con kinh thần tiễn, toàn bộ đều thuận lợi khế ước. Chính là vừa rồi bọn chúng cùng một chỗ hướng phía ta hô đói, đem ta giật mình tê lên." Nghe được nàng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng phi thường vui vẻ, nếu hết thảy thuận lợi, cũng không có vấn đề gì, vậy hắn liền tiếp tục. Hắn về tới giam cầm pháp trận nơi đó, Lâm Trường Thanh lại thả 36 con đi ra. Sau đó vẫn là hắn cái kia kinh thần tiễn suất mã. Chờ xác nhận bọn chúng đều nguyện ý hàng phục đằng sau, lại chuyển dời đến khế ước trong phát trận, hoàn thành khế ước đằng sau mới cho bọn chúng cho ăn. Quá trình này, chính hắn liên tục tiến hành năm lần, lại thêm khế ước cái thứ nhất kinh thần tiễn dùng hết một giọt tinh huyết, hắn trong thời gian ngắn, liền tổng cộng dùng hết 6 giọt. Hắn hiện tại thể nội, tổng cộng cũng mới chỉ có 12 giọt tinh huyết, lập tức dùng hết một nửa, cả người sắc mặt đều trắng bệch. Vẫn là bị Trần Tử Nhã ngăn trở đằng sau, hắn mới từ bỏ tiếp tục khế ước đi xuống dự định, lần này hắn trung khế ước 181 chỉ kinh thần tiễn. Lúc đó tổng cộng bắt được 480 chỉ, trong đó nhị giai kinh thần tiễn có 160 chỉ, còn lại 320 chỉ kinh thần tiễn đều là nhất giai. Lần này chỉ có 12 cái nhị giai bị Trần Tử nhã khế ước, còn lại 148 chỉ, còn có 33 con nhất giai kinh thần tiễn, chính là Lâm Trường thành đêm nay thu hoạch. Về phần còn lại bộ phận kia tiểu gia hỏa, hắn đã làm một chút linh đảo nước đi vào nuôi nấng bọn chúng, sẽ không để cho bọn chúng chết đói. Hắn đã sắp xếp xong xuôi, tìm một cơ hội đem bọn nó bỏ vào nội không gian tự chúc lâm bên trong. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem vừa ăn hết bộ xung tinh huyết đang nâng dưỡng trước luyện hóa. Mà chân tự nhã thì là đem mấy cái không cần pháp trận đều thu về, chờ, các loại, hơn một canh giờ sau, Lâm trưởng thanh luyện hóa xong, mặt trắng nhìn mới tốt lên một tí. Còn có một chút cần bổ sung, đó chính là kinh thần tiễn thực lực, là phi thường dễ dàng phân chia. Trực tiếp thấy bọn nó lớn nhỏ là có thể, cá thể càng lớn, liền đại biểu cho lộ xác số lần càng nhiều. Căn cứ linh trùng phổ phía trên giới thiệu, bọn chúng ra đời thời điểm, đại khái liền có khoảng một tấc, chờ thứ nhất lần lộ xác hoàn thành, liền có hai tấc lớn nhỏ. Về sau mỗi một lần lộ xác, cá thể đều sẽ lại lớn một chút, đến lần thứ tư lộ xác thời điểm, nên có ba tấc lớn nhỏ. Mà Lâm Trường Thanh cái thứ nhất khế ước kinh thần tiễn, chính là hắn chuyên môn chọn lựa ra cá thể lớn nhất tồn tại. Cá thể nhìn qua có 3 cấp nhiều, hẳn là đã đã trải qua 6 lần lột xác tồn tại, cho nên mới sẽ bị Lâm Trường Thanh một chút trọng chúng, làm thu phục bảy chủng trọng yếu đầu mối then chốt. Sáng sớm hôm sau, hai người đem doanh địa đồ vật đều thu thập xong đằng sau, liền đem cái kia nhốt tại linh thú vòng tay bên trong quế ra phong phong ra. Nói cho hắn, mấy người hiện tại vị trí đằng sau, liền để hắn chỉ chạy, biết được cần hướng phía đông phương hướng đi, đại khái không sai biệt lắm cần 3 ngày thời gian. Sau đó Lâm Trường Thanh đem hắn thu hồi linh trạc bên trong. Hai người bắt đầu khởi hành xuất phát, vẫn quy củ cũ, do sơ nhất xung phong. Mã Lâm Trưởng Thanh ngữ làm Linh Chu mang theo Trần Tử Nhã, mà nàng thì là là Lâm Trưởng Thanh qua lên thanh ngọc trà. Chờ hai người uống hết đi mấy chén linh trà đằng sau, Trần Tử Nhã mới mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, chờ ta một hồi nếu như gặp phải yêu thú, để cho ta ra tay đi. Ta muốn thử một lần những lại kinh thần tiền ý lực, nhìn xem đến cùng lớn bao nhiêu." Chương 480. Siêu cấp D giai sát thủ. Chương 480. Siêu cấp D giai sát thủ. Lâm Trưởng Thanh nghe chút, trực tiếp liền gật đầu đồng ứng. Bất quá lo lắng nàng nắm chắc không nổi, hay là mở miệng nhắc nhở Nhã Nhi, để cho ngươi xuất thủ không có vấn đề, nhưng là ngươi phải chú ý một chút, đó chính là kinh thần tiễn kỳ thật có chút lười, bọn chúng tốc độ phi hành chỉ là bình thường giống như mà thôi. So với tử tinh hạt tốc độ, cần phải chậm khuất, đây cũng là ta lúc đó có thể bắt được nhiều như vậy kinh thần tiễn nguyên nhân. Cho nên ngươi sử dụng thời điểm, nhất định phải chú ý giữa bọn chúng phối hợp, cũng đừng tử tinh hạt đều đã bay qua giải quyết chiến đấu, kinh thần tiễn vẫn còn ở nửa đường. Trần Tử nghe, nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Lâm Trường Thanh thấy được nàng ngay tại nghiêm túc suy nghĩ, nhịn không được tiếp tục nói, còn một người khác vấn đề đó chính là gia tự mình tử một chút, kinh thần tiễn bản thân lực phòng ngự cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói phi thường phổ thông điểm này người cũng nhất định phải chú ý, cũng đừng làm cho bọn chúng tùy tiện liền bị người khác đánh chết. Kỳ thật trong mắt của ta, kinh thần tiễn càng thêm thích hợp dùng để phòng thủ, mà không phải bay qua công kích người khác, phương diện này chính ngươi cần nhắc đi. Chân tử nhã nhã gật đầu, nghe được Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, nàng cũng cảm giác rất có đạo lý đồng thời cũng nghĩ đến, những này kinh thần tiễn ứng kỳ thật càng thích hợp phối hợp nàng trận pháp đến sử dụng. Liên xếp như một cái trận pháp đơn giản nhất, nhưng là tăng thêm những này kinh thần tiễn, chỉ cần người khác vào trận, thậm chí chỉ cần tới gần Vậy cũng giống nhau là chết chắc. Tử phủ tu sĩ không dám nói, nhưng chút cơ kỳ tu sĩ, hẳn là tuyệt đại bộ phận đều đi không nổi, sống hay chết ngay tại nạn một ý niệm. Trong lòng có loại này minh ngộ đằng sau, tâm tình của nàng lại nhịn không được khá hơn, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn hừ vài câu. Lâm Trường Thanh nhìn nàng hẳn là suy nghĩ minh bạch, cũng vi thượng vì nàng cao hứng. Linh chu một mạch hướng phía đông phi hành, cũng không lâu lắm, sơ nhất liền truyền đến, phía trước khoảng 10 dặm, phát hiện yêu thú dự cảnh. Lâm Trường Thanh cùng nó trao đổi đằng sau, biết chỉ có 8, 9 con sư hình yêu thú, thế là lập tức ra tốc chạy tới. Cũng mở miệng đối với Trần Tử Nhã nói ra Nhã Nhi, phía trước hẳn là phát hiện một cái cỡ nhỏ đàn sư tự yêu thú. Số lượng hẳn là tại 8, 9 con tà hữu, dựa theo yêu cầu của ngươi, bọn chúng liền giao cho ngươi xử lý. Thế nào có vấn đề hay không? Chân tử Nhã một mặt tự tin, cười khanh khách mở miệng nói ra, "Kenka, không có vấn đề, ngươi liền xem ta đi." Sau đó tại nàng túi linh thú bên trong, thả 12 cái nhị giai kinh thần thiền đi ra. Những tiểu gia hỏa này, vị chân tử Nhã khế ước đằng sau, nàng là bảo bối gây gớm, đã đem bọn chúng cho ăn no mây mây đồng thời trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, nhìn qua tinh thần cũng phi thường rồi dạo hẳn là trên, cơ bản đã khôi phục lại. Bất quá cái này 12 cái tiểu gia hỏa vừa ra tới, Trần Tử Nhã liền để bọn chúng ngất tại, Linh Chu thuyền xuôi theo bên trên, xem bộ dáng là chuẩn bị để bọn chúng tùy thời xung ra. Lâm Trường Thành cũng không mở miệng, chuẩn bị cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Trần Tử Nhã biểu diễn. Khoảng cách 10 dặm, kỳ thật vô cùng gần, cũng liền trong một giây lát công phù, liền đã đến, nhưng lúc này, đàn sư tử cũng đã phát hiện bọn hắn. Trước hết nhạy nghe được, chính là một tiếng to lớn sư hống, có phải là vì thông tri tất cả đàn sư tử thành viên, có ngoại địch tới gần, cấp tốc gấp sát tới đây là một đám bên ngoài thân hiện ra màu nâu đỏ sư tử. Lâm Trường Thanh nhận ra, hẳn là phi thường nội danh xích huyết cổ sư, loại yêu thú này khí huyết phi thường thịnh vượng. Máu của bọn nó có thể dùng đến luyện chế bổ sung tinh huyết đan dược tinh huyết đan, nếu như có thể bắt cùng huấn phục lời nói, đến là có thể liên tục không ngừng rút máu luyện đan. Nhưng là loại yêu thú này tính tình vô cùng táo bạo, đặc biệt khó mà thuần phục, đồng thời bọn chúng cũng phi thường thông minh, coi như bị sau khi thuần phục, nếu như một mực bị rút máu lời nói, cũng chẳng mấy chốc sẽ tuyệt thực mà chết. Cho nên Lâm Trường Thanh mặc dù nhận ra bọn chúng, nhưng cũng không có nói cho Trần Tử nhã giá trị của bọn nó chỗ, cũng chỉ là xem như phổ thông yêu thú. Cái này đàn sư tử do 4 cái nhị giai, 5 cái nhất giai tạo thành, trong đó vừa rồi phát ra sư hống sư được, tu vi cao nhất là đàn sư tử bên trong duy nhất nhị giai hậu kỳ tu vi. Còn lại 3 cái sư tử cái đều là nhị giai sơ trung kỳ tu vi, lúc này bọn chúng cùng lâm trưởng Thanh Linh Chu, lẫn nhau cách nhau 3-400 trượng khoảng cách. Bất quá đàn sư tử đã đem 5 cái nhất giai sư tử con bảo hộ tại ở giữa, do sư được dẫn đầu, đối mặt với lâm trưởng Thanh Linh Chu. Mà lúc này Trần Tử Nhã tâm niệm vừa động, 12 cái kinh thần tiễn lập tức bay ra ngoài, chờ, tất loại, khoảng cách đàn sư tử 200 trượng thời điểm, liền bắt đầu kêu to. Năm cái nhất giai xích huyết cổ sư lập tức nhận được, ảnh hưởng phi thường lớn, bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Lúc này, bốn cái nhị giai xích huyết cổ sư thì là đối với kinh thần thiền phát ra to lớn sức hống, phi thường thần kỳ, thế mà triệt tiêu một bộ phận kinh thần thuật hiệu quả. Bất quá cũng liền chỉ là như vậy, theo kinh thần thiền dần dần tới gần, liền ngay cả ba cái sư tử cái cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên, gấp sư đực càng thêm liều mạng phát ra gầm thét. Nhưng là lúc này, 36 đạo hào quang màu tím hướng phía bọn chúng cực tốc tới gần, tại một trận phô thiên cái địa tử quang xạ tuyến qua đi. Xích huyết cổ sư gia tộc đang phát ra bù tiếng Bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết sau, liền không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, biểu hiện coi như là bình thường giống như đi. Cái này phối hợp cũng chỉ có thể xem như trung quy trung cũ, hy vọng về sau Trần Tử Nhã có thể phát huy cùng đào móc ra bọn chúng càng lớn tác dụng. Sau đó hai người xuống dưới gấp nhạc chiến lợi phẩm, trọng điểm là chủ yếu xuống dưới thu thập xích huyết cổ sư huyết dịch. Nhất nhị giai huyết dịch, bị tách ra chứa ở khác biệt vật chứa, cũng thuận tiện đem 4 mai yêu đan lên sau khi đi ra, bọn hắn liền tiếp tục khởi hành đi đường. Trên Linh Chu, Lâm Trường thanh đối với Trần Tử Nhã nói ra, nhãn nhị Ngươi vừa rồi có hay không lưu ý đến? Tổng cộng có 9 cái xích huyết cùng sư, nhưng là bọn chúng chỉ phát ra 4 tiếng tiếng kêu thảm thiết. Chân tử Nhã nghe vậy, hơi hồi tưởng một chút, giống như đúng là dạng này, lập tức hiểu. Tại Tử Tinh hạt phát ra công kích trước đó, năm cái nhất giai xích huyết cùng sư, hẳn là đã giai nhập hồn mê, đến mức nhận trí mạng công kích thời điểm đều không có tỉnh lại. Mà chân tử Nhã nghĩ rõ ràng đằng sau, nội tâm thật sự là vui vẻ đề bớm, quyết định về sau nhất định phải hào hào bồi dưỡng bọn chúng. Thế là nhịn không được đối với Lâm Trường Thanh nói ra, những tiểu gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, ta muốn tại Tử Tinh hạt công kích trước đó Bọn hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê, thậm chí khả năng một hồi sẽ qua đi, không cần tử tinh hạt độc thủ, năm cái nhất giai xích huyết cổ sư liền sẽ tự vong vất lạc. Vậy dạng này xem ra, những tiểu gia hỏa này đối với nhất giai yêu thú, có thể là luyện khí kỳ tu sĩ tôi nói, lực sát thương hẳn là phi thường khủng bố. Chương 481. Chủ động cùng bị động. Chương 481, chủ động cùng bị động. Lâm Trường Thanh nghe đến đó, cũng là ngây ra một lúc, sau đó liền phản ứng lại, nghiêm túc nhẹ gật đầu, phương diện này hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại xem ra, chính hắn sát thực hẳn là chú ý. Vạn nhất thật thương tổn tới, người trong nhà Vậy nhưng thật liền bi kịch, những cái này cũng tự chứng diện, đã chứng minh nghị dai kinh thần tiền uy lực, thật là không thể coi thường, nếu như không phải là bởi vì bọn chúng bản thể yếu, tốc độ phi hành chậm, chỉ bằng nhờ vào bọn chúng quần công hình thần hồn công kích, nói không chừng tại kỳ trùng trên bảng xếp hạng, số so tử tinh hạt còn phải cao hơn đâu. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là đối với Trần Tử Nhã nói ra, vậy chúng ta đều muốn chú ý, đặc biệt là ngươi tại Thanh Vân Tông trụ sở thời điểm. Liên Sếp như muốn than uôi, cũng nhất định phải dùng pháp trận đem nó nuôi nốt đứng lên, đừng đến lúc đó, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Trần Tử Nhã khẽ gật đầu một cái nói vậy ta đến lúc đó cùng thái tổ mẫu nói một chút đi. Mời nàng lão nhân gia cùng mấy vị sư bá thông một chút khí, miễn cho chúng ta mạch này đệ tử cấp thấp không biết sống loạn, đến lúc đó liền tao ương. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, thế là cũng không đang thảo luận vấn đề này, hay là một đường hướng phía đông bay đi. Mà trên đường đi, tại sơ nhất giữ cảnh phía dưới, hai người lại tránh đi hai nhóm tu sĩ đằng sau. Nhìn thấy loại tình hình này, Trần Tử nhã nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, có phải hay không là ngươi không chuẩn bị động thủ đoạt những tu sĩ này trên người yêu đan? Vậy nếu như toàn bộ đều dựa vào chính chúng ta Động thủ săn diễn nói, khả năng liền không có biện pháp tranh đoạt đến sau cùng cơ duyên. Ngươi không có chút nào lo lắng sao?" Lâm Trường Thanh nghe vậy, cười ha ha, nắm tay nàng, sau đó mới mở miệng nói, "Cái này thật không cần phải gấp gáp, mà lại lo lắng thì càng không cần. Chờ chúng ta tìm được cái kia bạch ngọc phệ hồn mệnh chỗ sơn cốc rồi nói sau. Bây giờ không phải là vừa mới tiến đến nửa tháng sao? Không cần phần trương, chờ bọn hắn làm nhiều một ít yêu đan lại nói. Dù sao ta sẽ không chủ động đi đoạt người khác, nhưng nếu là người khác, nhìn thấy hai chúng ta là trúc cơ sơ kỳ, cảm giác tốt kỳ phụ lại nói, cái kia bị chúng ta phản đoạt thậm chí là phản sát lưỡi nói, cũng liền trách không được chúng ta. Nhã Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Chân tử Nhã nghe chút, liền không nhịn được khanh khách cười không ngừng, nàng đã minh bạch Lâm trưởng thanh ý tứ, cho nên cũng liền không còn lo lắng. Ngẫm lại đến lúc đó, người khác nhìn thấy hai người bọn họ tu vi thấp tốt kỳ phụ, sau đó tới một đầu đụng vào trên miếng sắt, nàng liền không nhịn được muốn cười. Đến trạm vãng tối thời điểm, bọn hắn lại gặp hai nhóm yêu thú, vì thời gian đang gấp, đều là hai người cùng một chỗ động thủ xử lý. Lại thu hoạch, 12 13 mai nhị giai Yudan, sau đó tìm một cái ẩn tàng địa phương cắm trại. Cứ như vậy lại qua không sai biệt lắm hai ngày thời gian, trải qua quét gia phong nhiều lần so sánh chuẩn phương hướng đằng sau, rốt cục tại trạm vạng tối thời điểm, sơ nhất tìm được sơn cốc kia. Kỳ thật cũng không có khăn, chủ yếu nhất chính là chỉ cần tìm được những cái kia con nện màu trắng thì tương đương với tìm được sơn cốc kia. Lâm Trường Thanh Trần Tử Khinh hai người hất lên pháp bảo lúa mỏng, đi bên ngoài tung lúng nhìn qua, mấy cái màu trắng để lớn, đều lười rào rạt ở tại dưới bóng cây. Cách đó không xa liền có một cái địa động lối vào, hai người cũng nhìn thấy, xác nhận không sai đằng sau, bọn hắn mới rời khỏi nơi đó đi tới sơn cốc cả ngoại vi địa phương. Hai người bố trí xong doanh địa, cũng kế hoạch tiến nhập trong pháp trận nhã nhi, nhìn thấy bọn chúng đi. Hiện tại có tính toán gì? Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng hỏi Thanh Ca Ca. Ngày mai chúng ta tiến địa động kia nhìn một chút đi. Hiện tại ta cũng muốn xem rõ ràng, có kinh thần thiện, sắp thực không cần những này bạch ngọc vệ hồn nệ. Ngày mai coi như là đi thám hiểm, ta còn không có cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò qua hiểu đâu. Ngươi có chịu không? Chân tử nhã cười hì hì nói. Lâm Trường Thanh nghe chút, nhịn không được bật cười, sau đó mới mở miệng nói ra, "Tốt. Đương nhiên. Tốt. Đều đến nơi này, không vào đi xem một cái, cũng nói không đi quá." À. Ngay mai chúng ta liền đi vào, nhìn một chút bên trong có đồ vật gì đi, liền để cái Quế Gia Phong cho chúng ta xung phong. Trân Tử Nhã nghe vậy, liền cười khinh khách, đánh nhẹ Lâm Trường Thành một chút, sau đó hai người lại bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hai, hai người đều sau khi chuẩn bị xong, mới đem Quế Gia Phong phóng ra. Mà Quế Gia Phong vừa ra tới, vẫn nhìn chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, là hắn biết đã đến, phát hiện con nhện màu trắng sơn cốc kia phụ cận đến nơi này, với hắn mà nói, khả năng liền vô cùng nguy hiểm, bởi vì bên cạnh hai cái này đồng môn, đã không tại cần hắn, lúc nào cũng có thể đem hắn giết chết. Không nghĩ tới, hắn đang suy nghĩ muốn hay không mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, Lâm trưởng Thành đã trực tiếp mở miệng nói ra, phát hiện con nhện màu trắng sơn cốc, chúng ta đã tìm được. Hiện tại ngươi đối với chúng ta tới nói, đã không có bất cứ tác dụng gì, nhưng nhìn tại ngươi là thành viên tông đệ tử phấn thượng, cho ngươi một lần cơ hội sống sót, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Quách gia Phong nghe chút, thật là mừng rỡ trong lòng, chỉ cần không lập tức đem hắn giết chết, hắn luôn có thể tìm tới cơ hội chạy thoát đến lúc đó, nhất định phải đem hắn gặp phải, nói cho nói cho Trầm Sơn sư tổ, để lão nhân gia ông ta ra mặt, cho hắn đòi lại một cái công đạo. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, Nhưng là hắn hiện tại, có thể không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Ma La Phi thường cung kính nói, "Ngài nói, cơ hội này ta nhất định sẽ nắm lấy cho tận chắc. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm theo, đồng thời cố gắng hoàn thành." Lâm Trường Thành cười ha hả nói, "Kỳ thực sự tình rất đơn giản, chính là chúng ta ba người tổ đội, cùng đi thăm dò con luyện mầu trắng bên cạnh địa động kia. Đến lúc đó, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta ở phía trước đánh trước trận, chờ, các loại thăm dò sau khi hoàn thành, liền thả ngươi rời đi, cũng đem đồ vật của ngươi đều trả lại, ngươi đương nhiên khẳng định là không bao gồm nhị giai yêu đàn, đồng thời nếu như chúng ta tại thăm dò trong quá trình phát hiện vật gì có giá trị, đến lúc đó cũng có thể phân một phần cho ngươi. Nhưng là, những này điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn biểu hiện ra đầy đủ giá trị, nếu như chỉ là muốn lừa gạt lợi của chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta, không khách khí. Cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, quyết định chủ ý đằng sau, nhưng là không còn biện pháp trở lại hối hận, cho nên chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghe đến đó, Quách Gia phong mặt đều dọa trắng, hắn có nghĩ qua, Lâm trưởng thanh bọn hắn có thể sẽ phái hắn đi, đem những cái kia màu trắng nện giận tới. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại muốn đi vào thăm dò địa động kia, hắn thấy, cái kia thật là phi thường việc điên cuồng. Thế là nhịn không được, mở miệng nói ra, địa động kia khẳng định là những cái kia con nhện màu trắng xảo huyệt. Không thể đi vào a. Các ngươi căn bản cũng không có tận mắt nhìn đến, những cái kia con nhện màu trắng lợi hại. Bằng không, chỉ bằng 3 người chúng ta, khẳng định đi không được bao xa, mà lại tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục a. Chương 482, Cường Hãn bắt linh thuật. Chương 482, Cường Hãn bắt linh thuật. Phản ứng lớn như vậy, rõ ràng là sợ muốn chết, liền ngay cả Trần Tử Nhã cũng nhịn không được lườm hắn một cái, đối với hắn là phi thường không đễ và mắt. Mà Quách Gia Phong lại tiếp tục nói. Nếu như các ngươi thật muốn đi săn những này, con nhện màu trắng lại nói, "Vậy ta đi giúp các ngươi, nghĩ biện pháp đem bọn nó từng nhóm dẫn đến đây đi, địa động chúng ta không vào." Lâm Trường Thanh cũng nghĩ, đến cái này quét ra phong phản ứng thế mà lớn như vậy, xem ra những cái kia bạch ngọc phệ hổ chu, đúng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Bất quá, Lâm Trường Thanh cũng không phải tại cùng hắn tương lượng, thế là mở miệng nói ra, "Nếu nói như vậy, vậy ta cũng liền không bắt buộc. Mà lại, hiện tại ta liền có thể thả ngươi, nhưng là, trên người ngươi những vật kia, thế nhưng là thuộc về ta chiến lợi phẩm, đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi một chút. Đến lúc đó trên người ngươi, không được nói linh kỳ." liền ngay cả một kiện pháp khí đều không có. Nói không chừng vừa rời đi nơi này, rất biết liền bị yêu thú có thể là tu sĩ khác để mắt tới, khi đó thân tử đạo tiêu, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu như ngươi thật không muốn, cùng chúng ta tổ đội thăm dò địa động lời nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi, mà lại chúng ta còn cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Quách gia phong thật đúng là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thật buông tha mình, bất quá hắn cũng biết, nếu như mình dạng này nếu như đi ra, cơ bản cũng đi không được bao xa. Ngay cả có thể ngự sử phi kiếm đều không có, nương tựa theo vài chiêu pháp thuật, là không có cách nào tại thí luyện này trong bí cảnh sống sót. Thế là, chỉ có thể kiên trì hỏi, nguy hiểm như vậy địa động, các ngươi vì cái gì nhất định phải hướng bên trong sông? Ta tin tưởng ở bên ngoài đi săn yêu thú khác, thu hoạch khẳng định cũng sẽ không quá nhỏ, thật hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm lớn như vậy." Lâm trưởng thanh phất phất tay nói, "Ngươi không muốn tổ đội lời nói, liền dựa dịp chúng ta không có thay đổi chủ ý trước đó, sớm một chút rời đi đi. Đừng ở chỗ này lải nhải bên trong tám toạ. Bằng không chờ một chút, ngươi còn muốn chạy cũng đi không được." Quách gia phong không có cách nào Trở dài một hơi rồi nói ra, "Vậy được rồi, ta và các ngươi cùng một chỗ tổ đội vào xem xem xét, nhưng nếu như quá nguy hiểm lại nói, chúng ta hay là sớm một chút lui ra ngoài đi. Cái kia nếu ta đã đồng ý tổ đội, có phải hay không đem đồ của ta trước trả lại cho ta, bằng không, ta không có linh khí hộ thân lời nói, đi vào cũng là chịu chết ta." Lâm Trường Thanh trong lòng hai người cười thầm, cái này quế gia phong quả nhiên đã ứng. Kỳ thật nếu như hắn thật rời đi, mặc dù Lâm Trường Thanh hứa hẹn, hai người bọn họ sẽ không ra tay với hắn, nhưng là bên ngoài còn có tự tình hà ta. Cho nên nếu như hắn thật chọn rời đi lời nói, Cái kia lập tức liền sẽ tử vong vĩnh lạc, như loại này đối bọn hắn tâm hoài ác ý người, Lâm Trường Thành cũng sẽ không khách khí với hắn. Tại một cái túi trữ vật bên trong, lấy ra một gấp phòng ngự linh phù, một công một thủ hai kiện thượng phẩm linh khí, ném cho hắn đằng sau. Mới mở miệng nói ra, không có cách nào đem đồ vật toàn bộ cho ngươi, chỉ những thứ này trước dùng đến đi, tham dò trong quá trình có tiêu hao lời nói, chúng ta lại tiếp tới ngươi. Các vùng động tham dò hoàn tất đằng sau, lại đem đồ còn dư lại trả lại cho ngươi. Quách Gia Phong nghe chút, muốn nói lại tôi, chính hắn cũng biết, bọn hắn không có khả năng quá mức tin tưởng hắn, có thể cho hắn những vật này, đã coi như là không tệ. Cho nên liền không đàng nói cái gì, ở trên người dán mấy tấm phòng ngự linh phù đằng sau, lại đem công thủ linh khí giam ở trong tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Lâm Trường Thanh nhìn thấy hắn đã chuẩn bị xong, lập tức mở miệng nói ra, nếu dạng này, vậy liền phiến phất Quách Đạo Hữu, ở phía trước đánh trước trận. Chúng ta ở phía sau cho ngươi đánh nhiệm trợ, cam đoan sẽ không để cho sau lưng ngươi nhận bất luận cái gì đảnh lén. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Quách Gia Phong chỉ có thể mặt đen lên, nhẹ gật đầu, mà Trần Tử Nhã thì là liều mạng cố nén cười, không để cho mình cho Lâm Trường Thanh phá. Thế là Quách Gia Phong phía trước, hai người bọn họ ở phía sau, lẫn nhau cách xa nhau 2 3 trượng khoảng cách. Mở tới sát vách ven rựa sơn cốc, thấy được trong sơn cốc có năm cái con nện màu trắng, ở địa động không xa dưới bóng cây ở lại. Lúc này Lâm Trường Thanh mở miệng giới thiệu nói, đây là nhị giai bạch ngọc phệ hồn trùng, thiên phú pháp thuật chính là phệ hồn vật còn có, có bắt linh thuật. Người trước hẳn là thần hồn công kích loại pháp thuật, người sau đoán chừng hẳn là thông qua miệng của bọn nó no khí, phun ra mạng nện loại hình pháp thuật, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận. Phía dưới tổng cộng có năm cái phệ hồn nện, liên do ta xuất thủ trước thu thập, miễn cho kéo quá lâu, chỉ hoãn chúng ta tiến địa động thăm dò thời gian. Nói xong, tâm niệm vượt động, 36 đạo hào quang màu tím liền bay ra ngoài lao thẳng tới trong sơn cốc năm cái bạch ngọc phệ hồn chu. Mà lúc này đây bạch ngọc phệ hồn chu cũng phát hiện tử tinh hạt, đồng thời lập tức phát ra một loại tư, tư, tư thanh âm. Thanh âm này có chút chói tai, nghe hay là thật không thoải mái, Lâm Trường Thành trong lòng suy đoán, đây chính là bọn chúng phệ hồn thuật. Chỉ là lẫn nhau khoảng cách có chút xa, không sai biệt lắm có 4-5 trăm trượng đầu, truyền đến bọn hắn nơi này thời điểm, đều không có uy lực gì. Mà tử tinh hạt đồng dạng là hồn thuộc tính linh trùng, cũng không sợ thần hồn công kích, thế là cũng không nhận được ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng phía bọn chúng nhào tới đến không sai biệt lắm 200 trượng tả hữu khoảng cách, tử tinh hạt liền trực tiếp hướng phía bọn chúng bắn tử quang xạ tuyến. Mà năm cái bạch ngọc phệ hồn chu cũng là ở thời điểm này, há miệng phun ra năm cái chùm sáng màu trắng, cũng tại bay thật nhanh 170.180 triệu tạ hữu, đột nhiên nổ tung, hoa vi năm tấm màu trắng mạnh mẽ, bao lại phương viên 450 triệu diện tích. Cũng may lúc này, truyền đại bộ phận tử tinh hạt đã phân tán ra ngoài, bị bao phủ cũng chỉ có 45 con dáng vẻ. Nhưng chính là lúc này, đột nhiên truyền đến năm âm thanh vô cùng sắc bén tử, tư thanh âm đây là tử quang xạ tuyến, cũng đánh trúng vào mục tiêu, năm cái bạch ngọc phệ hồn chu lúc sắp chết, phát ra thanh âm. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng vẫn chưa tới 7 Tám hơi thở thời gian, toàn bộ quá trình vẫn là vô cùng nhanh. Nhìn thấy đã kết thúc, ba người vội vàng xuống đến trong sân cốc, Lâm Trường Thành trước tiên, muốn đi đem bị bao phủ tự tinh hàn phóng xuất, đây chính là tiểu bảo bối của hắn, cũng không thể tùy tiện bị thương tổn. Không nghĩ tới, vừa mới đụng phải những cái kia màu trắng mạnh niệm, tay của mình liền đã bị dính chặt, đồng thời cần làm, trên tay liền dính đến càng nhiều. Ngăn trở muốn tới đây hỗ trợ Trần Tử Nhã, sau đó tâm niệm vừa động, trên tay xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu. Lúc này trên tay kề cận tơ niệm, lập tức cực tốc thu tụ, cũng cấp tốc hóa thành cho tàn, nhìn thấy có hiệu quả. Hắn lập tức dùng trong tay hòa cầu, đem mấy cái tử tinh hạt đều giải cứu đi ra. Mà lúc này đây, hắn cũng chú ý tới, Quách gia phong vẫn đang ngó chừng hắn tự tinh hạt nhìn, Lâm Trường Thanh nhếch miệng, thật sự là không biết sống chết, nếu hắn muốn nhìn, liền để hắn nhìn cái đủ đi. Nhưng là, thấy lại rõ ràng, lại có thể thế nào? Tất cả đều là vô ích. Dù sao, Lâm Trường Thanh là không chuẩn bị để hắn còn sống rời đi nơi này. Chương 483, Địa hình gia chỉ. Chương 483, Địa hình gia chỉ. Sau đó Trần Tử Nhã đi qua, sắp nhận năm cái bạch ngọc phệ hồn châu đều đã sau khi tử vong, liền trực tiếp đem bọn nó thu vào một cái túi trữ vật bên trong. Trong cơ thể của bọn nó yếu đàn, chờ sau này có thời gian lại lấy ra. Hiện tại cũng không phải xử lý những này thời điểm, hôm nay trọng điểm là thăm dò địa động này, bên trong còn không biết tình huống như thế nào đâu, cho nên không có khả năng ở bên ngoài lãng phí quá nhiều thời gian. Chuyện bên ngoài toàn bộ giải quyết đằng sau, Lâm Trường Thanh giá hiệu Quách gia phong dẫn đầu tiến vào địa động. Hắn đang do dự trong chốc lát đằng sau, hay là kích hoạt phòng ngự linh khí, kiên trì đi xuống, mà Lâm Trường Thanh hai người đi theo phía sau hắn, cùng hắn cách nhau khoảng 5, 6 trượng đến nơi này. Hai người bọn họ chính mình cũng là võ trang đầy đủ trạng thái, nhưng không có bởi vì phía trước có người chuyến đường, liền buông lòng cảnh giác. Vừa tiến vào địa động, liền bắt đầu nghiêng nghiêng hướng xuống gặp gềnh ngốn lượn duyên thân đó có thể thấy được, đây là một cái tự nhiên hình thành hang động, chỉ là cửa vào bộ phận bị bạch ngọc phệ hồn chu đảo mở mà thôi, đi đại khái 450 trượng đằng sau, trên vách động liền có thể nhìn thấy không ít màu trắng mạ nện, mà lại trong địa động cũng là gồ ghề nhấp nhô. Mỗi lần đặt chân thời điểm, đều phải để lại ý dưới chân điểm rơi, bằng không, liền có thể đi tới đi tới, liền chính mình đem chân cho quốn léo. Càng đi bên trong đi, mạ nện mật độ liền càng ngày càng nhiều. Tầm tầm đĩa đĩa, trên cơ bản không nhìn thấy vách động nhan sắc. Lại đi đến mặt đi hơn 100 trượng, nơi này cho Lâm trưởng thành cảm giác, thật giống như thật tiến nhập quận Tiêu động một dạng đồng thời đến nơi này, còn có thể nhìn thấy trên vách động, ngẫu nhiên còn mang theo một hai cái thật to quến, nhìn qua, hẳn là bạch ngọc phệ hồn chu bắt được con mồi. Lúc này, hắn đều muốn lấy có phải hay không trước thả một buổi lửa, đem những này tơ nện trước thiếu hủy, bằng không, chờ một chút không cẩn thận đổ phải. Bị dính tại mên địa, vậy thì phiền toái, thế là đem ý nghĩ của mình, cùng Trần Tử Nhã còn có qué ra phong nói một lần. Không nghĩ tới Quế Kiến Phong là cái thứ nhất đồng ý, hắn ở phía trước xung phong, kỳ thật cũng là sợ muốn chết, sợ không cẩn thận liền nói, sau đó bị dính chặt chạy không được. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này uy nệ, cho nên Lâm Trường thành một đề nghị thanh trừ những mạng nhện này, hắn lập tức liền đồng ý. Đương nhiên Trần Tử Nhã cũng đã nhìn ra, có những mạng nhện này tại, mọi người hành động đều không tiện, đồng thời nhận lấy rất lớn hạn chế. Sớm thanh lý mất, đối bọn hắn tới nói, vẫn là vô cùng có cần phải. Thế là Lâm Trường thanh mang theo Trần Tử Nhã, tuần tự lui hơn 10 trượng khoảng cách, lưu lại quế gia phòng, để hắn hướng phía trước lại tới gần một chút. Lại đem Lâm Trường thanh cố ý lưu lại Mấy tấn hỏa cầu phụ kích hoạt, cũng tận lực hướng càng sâu trong đường hang mà đưa. Vài tiếng hỏa cầu bạo liệt thanh âm qua đi, trong đường hang mặt khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, Tô Nhện tiếp xúc đến hỏa diễm đằng sau, liền cực tốc bước cháy lên, cung cấp tốc hóa thành cho tán. Sau đó cũng không lâu lắm, ba người đều nghe được một trận liên miên không dứt tứ tứ. Âm thanh, đồng thời thanh âm này từ xa mà đến gần chuyển tới. Mà lúc này đây, đứng tại trước mặt bọn họ quách gia phòng, đã bắt đầu hai tay ôm đầu, lung lay sắp đổ. Mà bên cạnh hắn Trần Tử Nhã, càng là cảm giác đầu từng đợt khó chịu, sau đó trực tiếp đem đầu, tựa vào Lâm Trường Thành trên bờ vai. Nhìn năng bộ dạng này, Đem Lâm Trường Thành giật mình tê lên, không nghĩ tới ở địa động bên trong, Bạch Ngọc Phệ Hồn Chu Phệ Hồn thuật trải qua tiếng vang ra chỉ, uy lực thế mà lại lớn như vậy. Còn không có nhìn thấy thân ảnh của bọn nó, phía bên mình liền có hai người không chống nổi, sau đó quyết định thật nhanh, Lâm Trường Thành cũng mặc kệ Quách Gia Phong, trực tiếp ôm lấy Trần Tử Nhã, liền xoay người hướng phía lối ra, liền xông ra ngoài, xâm nhập không đến 200 trượng, lui ra ngoài cũng liền trong một giây lát công phu. Bất quá đi theo hai người phía sau, Quách Gia Phong liền không có vận khí tốt như vậy, hắn rơi ở phía sau hơn 10 trượng khoảng cách. Lâm Trường Thành lao ra trong quá trình, rõ ràng nghe được bất ra phong cầu cứu thanh âm, bất quá hắn trên tay ôm Trần Tử Nhã, không có công phu để ý đến hắn, cũng không muốn để ý đến hắn. Hiện tại ra đến bên ngoài, Trần Tử Nhã sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, cũng may hắn không chút do dự liền chạy đi ra, bằng không lại chém một chút, Đoan Trường Trần Tử Nhã liền muốn chịu tội. Lâm Trường Thanh trong thức hải của chính mình, có Ngự Thiên hộ hồn vẫn bảo hộ lấy, căn bản cũng không có cảm giác được thần hồn nhận lấy công kích. Chờ hắn nhìn thấy, hai người bọn họ trạng thái thời điểm, kỳ thật đều đã hơi trễ. Ra cửa hầm hầm đằng sau, hắn tâm niệm khẽ động, đã để 36 con tự tinh hạt, phong tỏa ngăn cản địa động cửa ra. Không yên lòng phía dưới, Hắn lại dẫn Trần Tử Nhã lui về sau hơn 200 trượng. Thang đến nhìn Trần Tử Nhã sắc mặt tốt một chút đằng sau, mới mở miệng hỏi: "Nhã Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Đầu dễ chịu một điểm sao?" Trần Tử Nhã khẽ gật đầu, mới nhẹ nhàng nói ra: "Vừa rồi tại bên trong, đầu lập tức đột nhiên lên trống, muốn mở miệng cùng ngươi nói, cũng không kịp. Cũng may, bây giờ đã khá rất nhiều, để cho ta lại nghỉ ngơi một chút, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề." Lâm Trường Thanh đang muốn lúc nói chuyện, cửa hầm hầm lại truyền tới từng đợt tư tư. Âm thanh tầng cuối cùng màu trắng nhạt, tựa như sông ra đến, nhưng lại tự tinh hạt lại không đồng ý chỉ cần nghĩ ra cửa hầm ẩm ướt vệ hồn nệ, hết thảy đều bị bọn chúng bắn chết ở cửa ra nơi đó địa động cửa ra vào cũng không phải là quá lớn, tại chết năm cái vệ hồn nệ đằng sau, cửa hầm ẩm ướt liền trên cơ bản bị ngăn chặn. Nhìn thấy loại tình hình này, hắn phân phó Tử tinh hạt tiếp tục phong tỏa lối ra, chính hắn thì là mang theo Trần Tử Nhã, về tới tối hôm qua cấm trại địa phương. Bay một cái nhị giai nạp tức trận đằng sau, để Trần Tử Nhã thành thành thật thật ở lại bên trong nghỉ ngơi, cũng lưu lại một bộ phân tử tinh hạt bảo hộ nàng. Hắn đã quyết định chủ ý, địa động này chính hắn đi vào thăm dò là có thể, Trần Tử Nhã liền không mang, để nàng ở lại bên ngoài nghỉ ngơi thật tốt đi. Phân phó nàng Nếu như hắn không có trở về, tuyệt đối không nên lại tiến địa động đi tìm hắn, chờ hắn chính mình trở về liền tốt. Sau đó Lâm Trường Thanh liền trở về bên trong tung lũng kia. Lúc này lại ra tình huống mới, trong địa động phệ hồn nện, ở bên trong đem cái chết sau kẹt tại cửa hầm hầm đồng bạn thi thể đều kéo đi đem cửa hang một lần nữa thanh lý đi ra, nhưng là bọn chúng phi thường thông minh, đều là ở phía xa dùng bắt linh thuật, đem đồng bọn thi thể dính chặt cũng kéo đi. Lâm Trường Thanh cũng không biết, bọn chúng đánh chính là ý lệnh gì, cho nên cũng không có lập tức đi vào, lại quan sát một lúc sau. Xem nhận bọn chúng sẽ không lại đi ra, vậy dạng này cũng chỉ có thể chính hắn tiến vào. Cung Liễn không lại trì hoãn thời gian, lập tức triệu hồi phong tỏa cửa động tự tinh hạt. Cũng làm một chút chuẩn bị, đem trên người mình hộ thuẫn, đổi thành hỏa diễm hộ thuẫn, lôi đỉnh kèn lệnh cũng cầm trong tay. Cũng tại bắt bách trợ giúp phía dưới, sinh thành mấy cái canh kim thần lôi, mà chính hắn trên tay cũng có một viên, chứa mã khư phá, chương 484, nhị giai hồn ngọc. Chương 484, nhị giai hồn ngọc. Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền trực tiếp tiến nhập cửa hầm ngầm, cũng thần thức toàn bộ triển khai, chỉ là vừa tiến vào hơn 10 trượng. Liền nghe đến một trận liên tục tứ tứ. Âm thanh, tiếp lấy 78 đại bại quang, liền hướng phía hắn cấp tốc bay tới. Cố Mai hắn trước kia liền phát hiện bọn chúng đã sớm chuẩn bị xong, căn bản cũng không để ý những bạch quang kia, thần thức khóa chặt vị trí thích hợp đằng sau, bốn mai canh kim thần lập tức bắn ra ngoài. Roeng, roeng, roeng. Những bạch quang kia nổ tung sau, hóa thành mạng nện, nhưng là vừa gặp phải Lâm Trường Thanh Hỏa Diễm hộ thuẫn, liền toàn bộ hóa thành tro bụi. Mà Lâm Trường Thanh tại bốn mai thần lôi xuất thủ đằng sau, lại đem Tam tải kình quang kiếm đem ra, sau đó liền tiến lên. Kỳ thật lúc này, cũng liền chỉ là đi vào, thu một chút đuôi mà thôi, Mai phục tại địa động cửa vào, cách đó không xa mười mấy cái phệ hồn nện, đã bị hắn thần lôi nộ phủ chưa có 8 cái bị trực tiếp đánh trúng, bên chia 5 xẻ 7 bên ngoài, còn có 7, 8 con cũng nhận khác biệt trình độ tác động đến. Ném đi tại bốn phía, đều là thiếu dễ cột chân trạng thái, đồng thời đầu còn tại không rõ, Lâm Trường thành loạt thẳng đi qua, gọn gàng đem bọn nó đều giải quyết hết. Hắn lúc này mới có thời gian tra xét hiện trường, nhịn không được nhíu mày, nơi này khắp nơi đều là một chút màu trắng chất lỏng, còn có một cô gay mũi vị chua. Hắn biết những này khẳng định là bạch ngọc phệ hồn chu huyết dịch, lại thêm nơi này chân cột tay đứa khắp nơi đều là để hắn ở chỗ này tìm yêu đan, thật có chút làm có hắn Hắn tuy thật không thích nhất dùng cảnh tượng như thế này, nhưng là không có cách nào, hay là cố nén khó chịu, qua loa thu hoạch hiện trường, sau đó tiếp tục hướng trong địa động đi đến. Rất nhanh liền đi tới, bọn hắn vừa rồi bị tập kích địa phương, trên mặt đất cũng chỉ là để lại một bãi ròng ngõ màu đỏ. Còn có Lâm Trường Thanh cho, cái kia một công một tụi hai kiện linh khí, cũng tại phụ cận bị hắn không tìm được. Vậy dạng này xem ra, cái kia quế già phong lần này đoán chừng là giữ nhiều lại ít. Cũng coi là phù hợp, Lâm Trường Thanh cho hắn thiết kế kết cục. Tiếp tục đi tới, lại tiến vào hơn 10 trượng đằng sau. Trong lòng của hắn khế động, lại phát hiện mười mấy cái phệ hồn nện, liền mai phục tại một chỗ chốn ngột địa phương. Thứ này vẫn là vô cùng thông minh, ít nhất đi săn kinh nghiệm, nhìn qua là phi thường phong phú. Bất quá nếu bị hắn phát hiện, đây cũng là chỉ là cho hắn đưa đồ ăn vật liệu, nói không chừng bọn chúng xông lên cùng lâm trưởng thành vật lộn, còn có thể lấy được một chút chiến quả. Nhưng bây giờ bọn chúng đi săn xáo lộ, đối với lâm trưởng thành căn bản là vô dụng, lại tới gần một đoạn kia khoảng cách đằng sau. Loại kia từ từ, thanh âm lại lần nữa vang lên, vừa nghe đến cái này, hắn liền nở nụ cười. Thật sự là thông minh đồ đần, lại tới gần một khoảng cách đằng sau, bốn mai canh kim thần lôi lần nữa bay ra ngoài hoành. Hoành, hoành. Sau đó song tới, lặp lại lần nữa động tác mới vừa rồi, thừa dịp bọn chúng không rõ thời điểm, đem bọn nó toàn bộ đều thu thập. Đã trải qua cái này hai lần phục kích đằng sau, cũng rất ít gặp lại loại này thành quy mô phục kích, sau đó hai dặm đất nhiều lộ trình, gặp không ít nhất giai phệ hồn niệm, những này hình thể đều là trường một thước, gặp phải thời điểm, Lâm Trường Thanh đều là cho chúng nó đưa lên một viên hỏa cầu thuật. Sau đó liền không lại để ý đến chúng nó. Trên thân không có hai loại tiện, nhặt lên cũng là lãng phí thời gian, cho nên không thèm để ý bọn chúng. Bởi vì con mệng này động đều là nghiêng nghiêng hướng xuống, bởi vậy hắn đoán chừng, hiện tại hẳn là đã xâm nhập lòng đất, tiếp cận một giằm chiều sâu, tại trên vách động hắn phát hiện một ít gì đó. Là một loại ngọc thạch màu đen một dạng đồ vật, phí hết một chút công phu, lấy xuống cầm ở trong tay, cảm giác băng băng mát. Cảm ứng một chút, thứ này lại có thể là một loại nhị giai linh tài, bất quá Lâm Trường thành căn bản cũng không nhận biết. Cũng may trong tay hắn, có một phần cao giai luyện khí truyền thừa, bên trong có một bộ phận là giới thiệu các loại loại hình tài liệu. Lâm Trường thanh hoa một chút thời gian, cuối cùng là tìm được, thứ này đối ứng giới triệu, nó lại là một loại nhị giai hồn ngọc. Bất quá loại này đê giai hồn ngọc, bên trong mang theo tạp chất nhiều lắm, cũng không thích hợp tu sĩ dùng để tu luyện, ngược lại là có thể dùng tại trên khôi lỗi mặt, mà lại giá cả vẫn rất quý. Một khối đầy đủ phân lượng nhị giai hồn ngọc, ít nhất đều có thể bán đi 2000 trở lên linh thạch hạ phẩm, cũng không biết đầu này hồn mộng ngập mạch là cái gì quy mô. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn lần này là tiến đến tranh đoạt cơ duyên, không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở đảo quán phía trên. Cho nên đoán chừng cuối cùng, vẫn là phải lâm trường liêu xuất mã, dùng sợi dễ đem những này hồn ngọc đô hấp thu hết. Bất quá lần này hồn ngọc, dù sao cũng là ẩn chứa hồn lực linh vật, cũng không biết có thể hay không giúp Lâm Trường Liêu khôi phục một chút linh lực. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Liễu ngược lại là cho hắn truyền, một loại không kịp chờ đợi ý tứ, là hắn biết, thứ này đối với nó mà nói, khẳng định là bao nhiêu có một ít trợ giúp. Bất quá, còn là muốn chờ hắn đem toàn bộ hang động đều thăm dò hoàn tất, hắn hay là muốn làm một chút, Bạch Ngọc Phệ Hồn Chu trứng trùng trở về. Mặc dù chính hắn đúng là trốn mắt, nhưng đoán Trường Trần Tử Nhã có một ít hứng thú, đồng thời dư thừa còn có thể mang về làm lễ vật, đưa cho trong gia tộc bằng hữu, hoặc là trực tiếp hối đoái cho gia tộc, đến lúc đó đặt ở công việc và đường cung cấp tộc nhân hối loái, cũng coi là vì gia tộc cống hiến một phần lực lượng của mình. Mà lại bạch ngọc này phệ hồn nện, kỳ thật cũng không phổ thông, chỉ là Lâm Trường Thanh hiện tại ánh mắt cao, không có coi trọng bọn chúng mà thôi. Nếu là đặt ở phía ngoài nói, kỳ thật vẫn là phi thường quý hiếm đồ vật. Lại đi đi về trước hai, ba dặm, cuối cùng đã tới một cái tương đối rộng mở địa phương, không sai biệt lắm có 300 trượng lớn nhỏ. Nơi này tụ tập hai mươi mấy con nhị giai phệ hồn nện, còn có hơn mấy trăm con nhất giai nhỏ phệ hồn nện, hiển nhiên bọn chúng là tụ tập đứng lên, chuẩn bị cùng Lâm Trường Thanh liều mạng. Đồng thời chỗ này trên vách động, còn treo đầy to to nhỏ nhỏ kiến Tại một chút trong góc, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều trứng màu trắng. Lâm Trường thanh minh bạch, nơi này hẳn là Bạch Ngọc Phệ Hồn Chu Hà ổ, đây hết thảy đều là hắn dùng thần thức thăm dò đến. Người còn không có tới gần nơi đó đâu, bất quá những con nhện này số lượng, thực sự nhiều lắm, đều có hơn trăm, thậm chí hơn ngàn, để chính hắn thanh lý lời nói, còn không biết cần bao lâu đầu. Mà lại cũng không có cách nào cam đoan, không có cá lồ lưới, cho nên hắn quyết định đem những này phệ hồn nhện đều giao cho Lâm Trường Liễu. Trước kia mỗi lần đều là Lâm Trường Liễu ăn có sẵn, lần này đến tiên hăn chiếm tiện nghi, dưới đáy lòng đem ý nghĩ cùng Lâm Trường Liễu trao đổi một chút đạt được nó đồng ý thế là lại đi đi về trước hơn 200 trượng, lúc này, bọn chúng đã lần nữa phát ra loại kia tư tư. Thanh âm đang tiếp đối với Lâm Trường Thành tới nói, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Loại này nhị giai thần hồn công kích, căn bản là không phá được, Lự Thiên Hồ Hồn thuần ngũ giai phòng ngự, thậm chí hắn căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chương 485, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 485, thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá đừng nói, hơn trăm con phệ hồn nện cùng một chỗ phát động phệ hồn thuật ý lực, vẫn là vô cùng to lớn. Chúng bên vất tưởng, đều có một chút điểm lắc lư rất nhỏ cảm giác, Lâm Trường Thành thậm chí nhìn thấy, trước mặt hắn không tạp gian. Có một chút điểm bóp méo đứng lên, nhưng là cũng liền dạng này, vô số sợi rễ đột nhiên từ trong hư không đâm đi ra, mỗi một cái phệ hồn thân nện bên trên đều có tận mấy cái sợi rễ. Sau đó thân thể của bọn chúng bắt đầu cực tốc héo rút xuống dưới, Lâm Trường Thanh vội vàng nói cho Lâm Trường Liễu, đem nhị giai yêu đan chừa cho hắn lấy, không cần cái gì đều hút sạch sẽ. Cũng may hắn nói, coi như tương đối sớm, Lâm Trường Liễu đáp ứng yêu cầu của hắn, lại qua trong một giây lát, tất cả phệ hồn nện thân thể đều héo rút đến không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay. Sau đó Lâm Trường Liễu tất cả sợi rễ cũng đều biến mất không thấy, Lâm Trường Thanh đi lên sờ nhẹ một cái nhị giai phệ hồn nhện hải cốt. Không nghĩ tới vừa chạm vào tức nát, chỉ để lại một viên hoàn hảo nhị giai Yudan, hắn tranh thủ thời gian ở trung quanh, đem tất cả nhị giai Yudan đều tìm đi ra. Tổng cộng tìm tới 26 mai Yudan, thu vào chuyên môn thả Yudan hộp ngọc đằng sau. Sau đó lại tìm một cái túi linh thú, đem tất cả có thể nhìn thấy phệ hồn nhện trứng trùng đều thu vào, cụ thể hắn cũng không có kiểm kê số lượng. Bất quá đoán sơ qua, 1000 mai trở lên khẳng định là có, còn lại chính là treo trên vách tường những mấy kén. Sơ bộ quan sát một chút, nơi này ít nhất có hơn 100 cái kiến, bất quá Lâm Trường Thanh nhìn qua kỳ trùng trên bảng giới thiệu, biết vẻ hỗn nệ tồi quen. Chính là bọn chúng sẽ ở con mồi thể nội, rót vào một loại nọc độc, lại đem nó bọc thành một cái kiến, các thứ con ngồi tại trong kiến hóa thành chất lỏng đằng sau, lại điên ăn. Có thể tưởng tượng, con mồi nhục thể hóa thành chất lỏng, kinh khủng đến cỡ nào, cho nên vì không làm khó dễ chính mình, hắn liền không chuẩn bị mở ra những cái kiến. Miễn cho thấy cái gì buồn nôn chẳng cảnh, ảnh hưởng tới tâm tình của mình cùng cậu vị, mặc dù hắn biết, trong này ít nhất có 3 cái tu sĩ thân gia. Còn có năm cái vừa bị tử tinh hạt giết chết, không đến bao lâu vệ hồn nện thi thể, khẳng định ngay tại cái này hơn 100 cái trống kén. Nếu không chuẩn bị đem những cái kia kén mở ra xem xét, nhưng là dạng này lui ra ngoài lời nói, lại có một chút không cam tâm, cho nên hắn dứt khoát hướng bốn phía thả mấy cái hỏa cầu thuật. Sau đó đứng tại vệ hồn nện hang ổ trung ương, nhìn xem xung quanh thiêu đốt lửa nóng hung hực, tất cả mạng nện cấp tốc hóa thành tro tàn. Sau đó một cỗ gai mũi lưu bị trong sơn động tràn ngập ra, Lâm Trường Thanh lập tức dùng pháp lực phong bế khiu giác. Chờ, các loại hỏa diễm đều dập tắt đằng sau, Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một chút, tại một bên ngoài động trên tường phát hiện có một chỗ dấu vết con người. Nơi đó tựa như là có một cái cửa hang mù dạng, nhưng là động khẩu lỗi từng tầng từng tầng hòn đá, trên cơ bản đem cửa hang phong bế. Nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác phi thường kỳ quái, nếu như là tu sĩ thủ pháp, muốn phong bế một cái cửa hang, không phải hẳn là sử dụng pháp thuật sao? Làm sao lại dùng hòn đá phong cửa hang, loại phàm nhân này thủ đoạn, nếu dạng này, vậy hắn khẳng định phải mở ra nhìn một chút. Sau đó không ngừng dùng ngự linh thuật, đem tảng đá từng khối từng khối dời ra ngoài, không lâu sau đó, liền lộ ra một cái cao cỡ một người cửa hang. Lâm Trường Thành không có tùy tiện tới gần, mà là trước dùng thần thức quét một chút, phát hiện bên trong cũng là một cái tự nhiên đường hang, nhưng là cũng không phải là quá sâu, cũng liền 30-40 trượng chiều sâu. Tại đường hang tận cùng dưới đáy, có một bộ hài cốt nằm giặm trên mặt đất, hắn trước dùng thần thức quét sạch mấy lần, sắp nhận không có nguy hiểm đằng sau, hắn mới tiến nhập trong đường hang mặt. Cẩn thận quan sát, bộ hài cốt này hẳn là có không ít năm tháng, xương cốt có chút ngọc hóa vết tích, phù hợp chút cơ kỳ tu sĩ vật điểm. Quanh thân không thấy một chút da thịt, chứng minh không phải trong đoạn thời gian có thể hình thành, nhìn qua mấy trăm năm ít nhất, Lâm Trường Thành kiểm tra ở xung quanh tìm một chút tìm được hai cái túi trữ vật, cùng một kiện nhị giai thượng phẩm linh thú vòng tay, cái khác liền không còn có cái gì nữa. Đến lúc này, trong lòng của hắn bao nhiêu đã có một ít suy đoán, chỉ là không biết đúng hay không mà thôi. Hang động này đạo ngoại vây những mảnh bạch ngọc phệ hồn nện, càng nhiều, tựa như là tại vì bộ hài cốt này hộ pháp một dạng đồng thời, có rất lớn khả năng, những hồn đá này chính là bạch ngọc phệ hồn chu lôi đi lên, mục đích đúng là vì bảo hộ bên trong bộ hài cốt kia khỏi bị quấy nhiễu. Cho nên rất lớn khả năng, chính là tại một số năm trước kia, có một cái tham gia thí luyện tu sĩ, bất hạnh thủ thương, chạy tới, địa động này bên trong đến chữa thương. Nhưng là cuối cùng, lại bị thương nặng khó trị, chết tại nơi này, mà hắn ở lại bên ngoài, dùng để hộ pháp bạch ngọc phệ hồn niệm. Mặc dù nhận lấy phạt vệ, nhưng cuối cùng lại vẫn còn tồn tại, từ từ phồn diễn sinh sống, cuối cùng tạo thành. Lâm Trường Thanh nhìn thấy quy mô đương nhiên, đây chỉ là chính hắn đoán, nhưng là địa động này bên trong khí tức, thực sự quá khó ngửi, hắn không muốn trên thân nhiễm quá nhiều loại nãy buồn nôn hương vị. Mà lại Trần Tử Nhã còn ở bên ngoài đâu, vì không để cho nàng lo lắng, Lâm Trường Thành cũng muốn sớm một chút ra ngoài. Cho nên lưu lại Lâm Trường Liễu ở chỗ này, xử lý cái kia hồn mộng ngập mạch, chính hắn trước tiên, liền rời đi địa động thuận lợi về tới trong doanh địa, cùng Trần Tử Nhã hội hợp, lúc này nàng đã hoàn toàn khôi phục lại, nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, liền vội vàng hỏi Thanh ca ca: "Ngươi không sao chứ? Bên trong phệ hồn nện đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Có cái gì thu hoạch?" Lâm Trường Thanh thấy được nàng hoàn toàn khôi phục, cũng yên lòng, hắn vốn còn nghĩ, ở chỗ này chỉnh đốn một ngày, xem ra là không cần. Thế là đem cuối cùng thu hoạch, hai cái túi trữ vật cùng linh thú vàng tay, đều đem ra, cũng đem đại khái tinh lực, còn có sau cùng phát hiện, cùng một chỗ chia sẻ cho Trần Tử Nhã. Nghe được nàng đều có một chút trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới lợi hại như vậy Bạch Ngọc Phệ hồn nện, lại là trước kia, người khác để lại linh trùng. Cho nên, vì nghiệm chứng Lâm Trường thanh suy đoán có chính xác không, hai người rốt khoát đem vừa tới tay túi trữ vật tế luyện. Sau khi hoàn thành, đem bên trong tất cả mọi thứ đều ngã trên mặt đất, nhưng cái thứ nhất trong túi trữ vật, Cất giữ đồ vật, hẳn là một chút yêu thú thi thể. Nhưng bởi vì thời gian thực sự quá xa xưa, cho nên độ già đều là một chút đen xỉ vật chất, đồng thời phát ra tới hương vị cũng vô cùng khó ngửi. Bị hù hai người, tranh thủ thời gian chuyện rời đến bên ngoài. Một cái khắc trong túi chứa vật đồ vật, liền bình thường nhiều đều là một chút trung hạ phẩm linh thạch, mấy chục bình năng lượng, các loại linh phí bảy, tám kiện, hộp ngọc cũng có một đồng lớn, nhìn ra một chút đại khái sẽ không ít hơn 300 cái. Còn lại, chính là một chút tạp vật, cùng thân phận ngọc bài loại hình đồ vật. Lâm Trường Thanh chuyên môn nhìn một chút, nguyên chủ nhân lại là một cái ngự linh tông đệ tử. Khó được nhất là, bọn hắn thế mà tìm được 4 mai ngọc giạn, đây chính là cực ít gặp phải sự tình. Chương 486. Đô Thiên Ngự Trùng chân giãy. Chương 486. Đô Thiên Ngự Trùng chân giãy. Những vật khác, Lâm Trường Thanh hai người đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Cho nên đều trực tiếp xem xét lên trong ngọc giản nội dung. Lâm Trường Thành cầm lên một cái, xem xét liền phi thường cao cấp ngọc giản, trực tiếp áp vào trên trán tra xét đứng lên. Quả nhiên, cao cấp ngọc giản chính là không giống mới, lập tức liền mang đến cho hắn kinh hỉ đập vào mắt lần đầu tiên, chính là đô thiên ngữ chủng chân giải vẹn vẹn nhìn mấy danh tự này, hắn đều biết đây là chủng tu truyền thừa. Chênh thủ thời gian tiếp lấy nhìn xuống, nguyên lai like đây cũng là một bản chủng tu công pháp, chủ yếu dạng chính là lấy thân hóa chủng, lấy chủng thành đạo công pháp, cao nhất thậm chí có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Bên trong càng nhiều hay là tại giảng Nhờ nhờ bản mệnh linh trùng phương pháp tu luyện, đồng thời, công pháp này cũng phi thường thần kỳ, lại có thể khế ước rất nhiều trùng bản mệnh linh trùng. Cuối cùng đến hóa thần cảnh giới, thậm chí có thể có được 3000 bản mệnh linh trùng hóa thân, cái này liền phi thường khoa trương cùng lợi hại. Nếu có thể khế ước đến kỳ trùng trong bảng, gần phía trước mấy loại linh trùng, đồng thời đều bổ dưỡng đến cao giai trạng thái, vậy coi như quá ngụy thiên. Bất quá công pháp này tốt thì tốt, chính là nhìn xem rất đáng sợ, đặc biệt là lấy tân hóa trùng bộ phận kia, Lâm Trường Thành thấy lạ, da đầu đều tê dại. Lại là để cho mình bản mệnh linh trùng từ từ gặm ăn thân thể của mình, dùng loại biện pháp này cuối cùng đạt tới nhân trùng hợp nhất tình trạng. Phương pháp chính là để bản mệnh linh trùng đem tu sĩ thân thể gầm ăn, mà tu sĩ lại mượn huyết nhục liên hệ, đem linh trùng hoàn toàn luyện hóa đến thể nội, cũng chính là cuối cùng dùng linh trùng thay thế thân thể. Cuối cùng tạo thành một cái, hoàn toàn do linh trùng tạo thành thân thể, phân mà vì trùng, hợp mà vì người, vị dị khó lường. Đồng thời rất khó bị tiêu diệt. Dùng chỉ cần có một cái linh trùng chạy ra ngoài, liền có cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhìn đến đây Lâm trưởng thành cũng nhịn không được run rẩy một chút. Mặc dù chính hắn là phi thường ưa thích ngự sử linh trùng, nhưng lại để hắn lấy thân vệ dưỡng linh trùng, điên cuồng như vậy hành vi Hắn là hoàn toàn không tiếp thu được, cũng làm không được, hắn hay là muốn làm một cái người có máu có thịt. Cho nên cái này ngự trùng chân giải nhìn xem là cực kỳ cường đại, nhưng chính là không thích hợp hắn, bất quá bên trong ngược lại là có một ít đồ vật có thể tham khảo một chút. Chờ sau này có thời gian rảnh, lại đến từ từ nghiên cứu đi. Đem ngọc giản từ trên trán cầm xuống tới. Nhìn thấy Trần Tử Nhã đã đem mà khác ba cái ngọc giản đều xem hết, nhịn không được mở miệng hỏi, "Thế nào? Ngươi cái kia ba cái trong ngọc giản, có hay không ghi chép vật gì tốt?" Trần Tử Nhã lắc đầu sau, nói ra, "Hữu dụng nhất đồ vật, chính là một phần vạn chủng phổ." Còn lại hai cái ngọc giản, một cái ghi chép chính là tu hành vợ ghi chép cùng tu hành kiến thức, một cái khác ghi lại chính là bí cảnh này giới thiệu, đều không có thứ gì trọng yếu. Trong tay ngươi ngọc giản kia, bên trong là cái gì nội dung? Lâm Trường Thanh trực tiếp đem ngọc giản giao cho nàng, sau đó mới mở miệng nói ra, trong này ghi lại là Đô Thiên Ngự trùng chân giải là một loại trùng tu công pháp và truyền thừa. Công pháp là phi thường vô cùng cường đại, nhưng là quá trình tu luyện lại đặc biệt tàn nhẫn cùng thống khổ, mà lại cũng phi thường huyết tinh. Ngươi nhìn một chút tìm hiểu một chút liên tốt, có thể tuyệt đối đừng lên cái gì tu luyện suy nghĩ. Trọng yếu nhất chính là Công pháp này tu luyện tới cuối cùng, lại biến thành một loại người không ra người, quý không quỷ độ vận, dù sao đặc biệt buồn nôn. Chân tử Nhã nghe chút, hứng thú gì cũng không có, trực tiếp đem ngọc giản trả lại cho Lâm Trường Thanh, cũng mở miệng để Lâm Trường Thanh không nên nói nữa đi xuống. Thế là hai người cũng liền không còn thảo luận ngọc giản mà hỏi, Lâm Trường Thanh đã quyết định muốn đem ngọc giản này ẩn nấp rồi, nhất định không thể để cho người trong nhà tiếp xúc đến nó. Hắn cũng không muốn người trong nhà, có người biến thành loại này buồn nôn độ vận, mà chân tử Nhã không nhìn tốt nhất, hắn cũng sẽ không cần lo lắng, nàng lại nhận công pháp này dụ dỗ, mà lại trùng tu mặc dù phi thường cường đại, nhưng dù sao cũng là tiểu đạo Căn bản cũng không có nghe nói, có ai chân chính cũng có thể lấy trùng thành đạo. Cho nên căn bản cũng không có đất yếu để Trần Tử Nhã cùng trong nhà người, đi đi đầu này rõ ràng phi thường gặp gềnh long đồng con đường. Hai người đem đồ vật đều thu thập xong đằng sau, thương lượng một chút, liền rời đi doanh địa, tiếp tục hướng phía đông bay đi. Về phần lâm trưởng liễu, chờ nó đem nhị giai hồn mộng ngập mạch, đều dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên sẽ trở lại lâm trưởng thanh bên người, mà lại lấy năng lực của nó, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Trên linh chu, hai người giúp vào với nhau, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình còn thu không ít vẻ hồn niệm chứng trùng, có lẽ Trần Tử Nhã sẽ cảm thấy hứng thú. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, "Nhã Nhi, phệ hồn nhện chứng trùng ngươi có muốn hay không? Ta lần này ở bên trong, còn thu hoạch không ít chứng trùng, có những chứng trùng này, ngươi liền có thể từ nhỏ nuôi dưỡng bọn chúng. Loại này chính mình ngôi lớn linh trùng, cơ bản sẽ không phản vệ chủ nhân của mình, muốn hay không cho ngươi một chút?" Chân tử Nhã nghe chút mặc dù hay là rất động tâm, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, cũng mở miệng giải thích, "Tính toán hay là từ bỏ? Ta có kinh thần tiền là đủ rồi, phệ hồn nhện năng lực, bao nhiêu có một ít cùng kinh thần tiền trung điểm, còn có ta cảm giác, kinh thần tiền hẳn là tương đối dễ dàng nuôi." mà phệ hồn đến ăn, còn muốn đem con ngồi hóa thành chất lỏng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, hay là từ bỏ. Nói những thứ này nửa độ vật, cũng chỉ là hộ đạo thủ đoạn, chúng ta vẫn là phải đem trọng điểm đặt ở tăng lên chính mình tu vi phía trên. Cho nên ta cũng không muốn ở trên đây, lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không cần cũng tốt, vậy liền lưu cho trong gia tộc tộc nhân đi. Sau đó Trần Tử Nhã không có chuyện làm, liền cầm lên Lâm Trường Thanh vừa rồi cho nàng linh thú kia trong tay, trực tiếp tế luyện. Như loại này chủ nhân đã chết phi thường lâu linh vật, vẫn là vô cùng dễ dàng tế luyện, một chút thời gian, nàng liền đã tế luyện tốt tiếp lấy thần thức thò vào bên trong xem xét, nhịn không được a, một tiếng. Lâm Trường Thanh liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Có phải hay không linh thú vòng tay bên trong, có cái gì phát hiện? Chân Tử Nhã gật gật đầu, sau đó trực tiếp tại linh thú vòng tay bên trong, nhẹ nhàng thả ra mấy cái, đã làm sạch kinh thần tiễn. Lâm Trường Thanh quan sát một chút, đó có thể thấy được những này kinh thần tiễn, khẳng định là bị chết đói, đồng thời đã chết phi thường lâu. Nhịn không được lấy tay cầm một cái đứng lên, không nghĩ tới hơi lớn lực một chút, kinh thần tiễn thân thể liền trực tiếp bị nát. Hắn tranh thủ thời gian sử dụng ngự linh thuật, đem bọn nó đưa đến linh chu bên ngoài. Miễn cho làm cho linh chu bên trong khắp nơi đều lạ. Chân tử Nhã lúc này mới mở miệng nói ra, linh thú này vòng tay bên trong có 6 cái không gian, mỗi cái đều có 600 mét khối tạ hữu lớn nhỏ đồng thời trong đó 4 cái bên trong là có cái gì, phệ hồn nện cùng kinh thần tiễn chúng ta đều biết, ta liền không nói. Còn có trong một không gian, là một cái phi cầm cầm lỗ, rất có thể là tọa kỵ của hắn, bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại một đống xương khô. Cái cuối cùng trong không gian, có ý tứ nhất, lại là một cái cự đại tổ chim, trong tổ chim bên cạnh có 3 viên lôi quang loẹt loẹt trứng chim, mà lại chung quanh còn có không ít lôi linh thạch cùng lôi hệ linh vật, nhìn qua dường như là chuyên môn dùng để cung cấp nuôi dưỡng cái nải bà viên trứng chim, ta muốn hay không lấy ra cho ngươi xem một chút. Chương 487, kém chút mất mạng. Chương 487, kém chút mất mạng. Lâm Trường Thanh nghe chút, vội vàng mở miệng ngăn cả nói, chứ không nên động vào chúng. Đem linh thú vòng tay cho ta, chính ta nhìn. Có thể kiên trì mấy trăm năm còn lôi quang loẹt loẹt trứng chim, tuyệt đối không đơn giản, đừng sợ bên trong bố trí phá hủy. Trần Tử nhã nhẹ gật đầu, đem chính mình lưu tại phía trên pháp lực ấn ký xóa đi rơi, cũng đưa cho Lâm Trường Thanh. Hắn sau khi nhận lấy, hoa một chút thời gian, hoàn thành thể luyện, thần thức thò vào bên trong một chút đã tìm được không gian kia. Quan sát một lúc sau, xác nhận hẳn không có vấn đề gì, mới cẩn thận từng ly từng tí làm một viên trứng chim đi ra. Cá thể thật sự chính là không nhỏ, Lâm Trường Thanh cầm ở trong tay, cảm giác chim này trứng, so với chính mình bàn tay còn muốn lớn hơn một chút, phía trên thành phẳng có lôi quang phóng hiện. Thứ này giao cho Trần Tử Nhã, nàng khả năng còn cầm không được, bất quá tại Lâm Trường Thanh trong tay, ngược lại là thật thích hợp. Mà lại Lâm Trường Thanh cũng nhận biết thứ này, lần trước tại Tử Dương ngoài bí cảnh, may mắn gặp một lần. Lúc đó là Ngự Linh Tông Kim Đan chân nhân, lấy ra làm tiền đặt cược bảo vật, chính là loại này tứ giai lôi điệu vương trứng linh thú. Bất quá, mặc dù toàn bộ trứng chim cầm ở trong tay, lôi quang lượn lẹo, nhưng lạ Lâm Trường Thanh hay là cảm giác là lạ. Chân Tử Nhã cũng thật tò mò, cố ý đưa tay qua đến sờ soạng một chút, kết quả còn bị phía trên lôi quang điện một chút. Lâm Trường Thanh nắm tay đặt ở phía trên, cẩn thận cảm ứng, một lát sau đằng sau, nhịn không được thở dài một cái. Chân Tử Nhã vội vàng mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, thu hoạch ba viên cao giai trứng linh thú, không phải hẳn là vui vẻ sao? Ngươi làm sao ngược lại than lên khí tới?" Lâm Trường Thanh lắc đầu, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, "Đây là một viên trứng chết." Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bao quát linh thú vòng tay bên trong hai cái kia đều hẳn là trứng chết. Chân tử nhã nghe chút, mở to hai mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi nói điều đó không có khả năng đi. Nó mặt ngoài không phải lôi quang loại loại sao? Làm sao có thể là trứng chết? Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, mới mở miệng giải thích, cái này ba viên lôi điều trứng, hẳn là bị người kia khế ước qua. Nhưng là bởi vì hắn chính mình bỏ mình, phản phệ cái này mấy cái trứng linh thú, bởi vậy, trong quả trứng này mật tố tiểu linh thức, không chịu nổi, đã tiêu vong, cho nên cái này ba viên đều là trứng chết. Chân tử nhã nghe vậy, cũng là thất vọng lại tiếp tục mở miệng hỏi, vậy chúng nó liền hoàn toàn không, có một chút tác dụng sao? Lâm Trường Thành cười hắc hắc mấy tiếng nói, đó cũng không phải, đối với ngươi mà nói, bọn chúng là không, có cái gì tác dụng, bất quá, với ta mà nói, vẫn có thể lợi dụng. Chân tử nhã không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, muốn nghe hắn giải thích một chút. Lâm Trường Thành cũng không bán cái gì cái nút, tiếp tục giải thích, mặc dù bọn chúng linh thức tiêu vong, nhưng trong trứng lôi hệ bản nguyên, cũng không nhận được tổn hại. Ta có thể đem những trứng này ăn, dùng để tu luyện lôi đỉnh chân kinh, hẳn là sẽ có một ít hiệu quả không tưởng tượng được. Chân tử nhã nghe vậy, mới biết được là như thế này lợi dụng, bất quá ngẫm lại, giống như cũng thật chỉ có loại tác dụng này. Lâm Trường Thanh đem còn lại hai viên trứng linh thú cũng cùng một chỗ làm đi ra, đã kiểm tra sau, phát hiện cùng mai thứ nhất trứng linh thú là giống nhau như lúc tình huống. Đến nơi này, hai người đều tuyệt để hết hy vọng, cũng tiếp nhận hiện thực này, hai người lại bay mấy canh giờ, săn giết năm con yêu thú cấp 2 đằng sau. Nhìn thấy sắc trời đã không sai biệt lắm, bọn hắn tìm một cái nơi thích hợp, bố trí doanh địa, chờ, các loại, làm xong đằng sau, hai người liền chui tiến vào trong phác trận. Sau đó hai người đối với trứng linh thú nghiên cứu đứng lên, cũng đang lo lắng muốn làm sao lấy tay xử lý, nhìn một hồi Chân tử Nhã mở miệng trước nói ra, chúng ta là không phải hẳn là trước tiên đem nó đun sôi lại ăn. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn là không được đi. Như thế không biết có thể hay không, phá hủy lôi hệ bản nguyên. Ta nhìn hay là trực tiếp ở phía trên mở lỗ, sau đó ăn sống đi. Dạng này mặc dù khả năng có chút nguy tanh, nhưng lại ít nhất đảm bảo sẽ không lãng phí đồ vật. Chân tử Nhã nghe chút, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, lắc đầu, biểu thị chính mình cho Lâm Trường Thành hộ pháp liên tốt. Lâm Trường Thành cũng không để ý tới nàng. Dù sao thứ này cùng nàng thuộc tính cũng không sở với, chờ hắn thử qua không có vấn đề đằng sau, lại cho một chút, để Trần Tử Nhã đến thử. Trực tiếp xuất ra tam tải kim quan kiếm, tại chứng linh thú đỉnh chót, mở một cái 2 3 rộng cửa ngón tay lỗ, cẩn thận người một cái, cũng không có người được mùi gì khác. Dung thân thức tham tiến vào xem xét, cũng là bình thường chứng kết cấu, cũng không có lâm trường thành lo lắng tình huống phát sinh, hắn sợ nhất phát hiện bên trong là một cái bán thành phẩm. Cho nên hắn trực tiếp cầm lên, hút một miệng lớn, đại khái 1 phần 6 tạ hữu dịch chứng, không nghi tới những dịch chứng này vừa tiến vào trong miệng, lập tức hóa thành một cố cường đại lôi đỉnh pháp lực trực tiếp liền hướng phía thân thể kinh mạch bay thẳng mà đi, cường đại như vậy lực lượng, kém chút đem Lâm Trường Thành hủy chết, vội vàng liều mạng đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đến Lôi đỉnh khiếu huyệt bên trong. Không nghĩ tới nguồn lực lượng này tiến vào khiếu huyệt bên trong, bị khiếu huyệt hấp thu một bộ phận đằng sau, ngược lại đem Lâm Trường Thành đã phát triển một lần khiếu huyệt, lần nữa làm lớn ra gấp đôi còn chưa hết, bất quá lúc này, hắn nhưng không có tâm tình cẩn thận đi kiểm tra khiếu huyệt, chỉ có thể lập tức dẫn đạo tiến kế tiếp khiếu huyệt, bởi vì nguồn lực lượng này thật sự là quá to lớn, hắn sợ mượn một chút, chính mình sẽ bị chướng phát nổ. Hắn hiện tại tựa như tại xiếc đi dẫy một dạng, không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những chuyện khác, cũng chỉ là Liễu Mạn nghĩ đến, muốn làm sao đem nguồn lực lượng này làm hao mòn sạch sẽ. Thế là Liễu Mạn dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, tại đã mở 18 cái lôi đỉnh khiếu huyệt bên trong, du tổn một vòng. Làm như vậy, mặc dù làm hao mòn một bộ phận, nhưng là còn lại bộ phận, y nguyên không thể coi thường, bất quá cái kia 18 cái lôi đỉnh khiếu huyệt, vừa mới bị cường lực phát triển một lần. Lâm Trường Thành cũng có thể cảm giác được đối ứng vị trí, nóng bỏng trướng đau nhức, bởi vậy hắn cũng không dám tái dẫn đạo đến Lôi đỉnh khiếu huyệt bên trong, sợ thật đem Lôi đỉnh khiếu huyệt nổ nát, vậy hắn liền xong đời. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì, hướng thứ 19 cái, đã mở ra một nửa khiếu huyệt, dẫn đường đi qua, đồng thời thừa nhận, so bình thường không biết mạnh lên rất nhiều lần thống khổ. Không nghĩ tới, chỉ một chốc lát như công phu, thứ 19 cái khiếu huyệt liền hoàn toàn thành công mở ra, đồng thời còn cùng trước mặt 18 cái một dạng lớn nhỏ đến lúc này, nguồn lực lượng này, rốt cục tiêu hao một nửa, cũng không có khủng lỗ như vậy, Lâm Trường Thành mới hơi yên tâm một chút. Hắn hiện tại đã biết phải làm gì, thế là tranh thủ thời gian tiếp tục hướng cái thứ 20 khiếu huyết dẫn đạo đi qua, cũng không lâu lắm, cũng thuận lợi hoàn thành mở. Còn lại cũng không cần nhiều lời, tiếp tục dẫn đạo đến kế tiếp khiếu huyết, rốt cục tại thứ 21 cái lôi đỉnh khiếu huyết, mở sau khi hoàn thành, nguồn lực lượng này mới hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Chương 488. Nghị giai tu sĩ luyện thể. Chương 488. Nghị giai tu sĩ luyện thể. Lâm Trường Thành cẩn thận thể vị lấy thân thể biến hóa, nhưng là hiện tại cảm giác cũng chỉ có một, đó chính là đau nhức, toàn thân đau rát. Mà ở bên cạnh, cho hắn hộ pháp Trần Tử Nhã, nàng ngay từ đầu liền phát hiện đến Lâm Trường Thanh không thích hợp, biểu lộ vô cùng thống khổ, đồng thời thân thể chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng mà một lát sau, mặt ngoài thân thể lại bắt đầu kịch liệt nóng lên, thậm chí trên da lưu lại mồ hôi đều bị bốc hơi, nhìn qua nóng hôi hổi dáng vẻ, nàng đều sắp bị hủy chết, sợ Lâm Trường Thanh thân thể sẽ trực tiếp bốc cháy lên, cho nên chỉ có thể khống chế linh vũ thuật, thu nhỏ phạm vi đằng sau, cho Lâm Trường Thanh thân thể tiến hành hạ nhiệt độ, cũng may qua hơn một canh giờ, Lâm Trường Thanh chính mình rốt cục tỉnh lại. Trần Tử Nhã vội vàng trước tiên, cho hắn cho ăn một chút nước, sau đó mới mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có chuyện gì hay không?" Lâm Trường thanh nghĩ ngơi một hồi, mới mở miệng nói ra, "Nha Nhi, ta hiện tại đã không sao, ngươi yên tâm đi. Mới vừa rồi là ta quá bất cẩn, không nghĩ tới, cái này tứ giai chứng linh thú bản nguyên xâm xét, thế mà dày đặc như vậy, ta vừa rồi quá nghiệm tâm, cho nên kém chút bị trùng chết. Bất quá bây giờ có kinh nghiệm, lần sau liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng." "Không, có chuyện gì? Nhưng là thứ này không có chút nào thích hợp ngươi, ngươi cũng đừng tùy tiện nếm thử, ngươi không có lôi thuộc tính công pháp, căn bản không có cách nào tiêu hóa loại này bản nguyên xâm xét." Chân tử nhã lượng hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, nguy hiểm như vậy đồ vật đúng vậy thích hợp ta. Lại nói, ta cũng không có ngươi loại thể chất này, càng không có loại này năng lực chịu đựng, cho nên ta cũng không dám tùy tiện nếm thử thứ này. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, lần này hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc, một hơi mở ra hai cái nửa lôi đỉnh khiếu huyệt. Hiện tại hắn phải nắm chặt thời gian, đem ba kiện trận pháp vật, dùng nạp bảo quyết tế lui tốt, thu vào khiếu huyệt bên trong, sau đó lại đến cân nhắc những chuyện khác. Trước hết nhất cầm ở trong tay, chính là tại Lâm Nguyên thành vạn bảo trong các, mua sắm ngũ hành tụ lôi bình. Vốn là còn kinh lôi trống, nhưng kinh lôi trống đã bị hắn thay thế một viên lôi linh trân châu, sớm bỏ vào lôi đỉnh khiếu huyệt bên trong. Cho nên lần này trấn vật, hắn chuẩn bị dùng cái này ngũ hành tụ lôi bình, lại thêm hai viên thượng phẩm lôi linh chân châu. Hiện tại không có nhiều như vậy lôi thuộc tính linh khí, cho nên chỉ có thể tạm thời trước dùng những này, lôi linh chân châu đỉnh lấy. Hoa hơn 2 canh giờ, cuối cùng đem 3 kiện trấn vật đưa vào lôi đỉnh thiếu huyết bên trong, đến lúc này, đã không sai biệt lắm là đêm khuya. Hắn cũng không dám đang tu luyện, hôm nay toàn thân kinh mạch đã siêu phụ tại vận chuyển, bây giờ còn đang đau rát, cho nên hắn quyết định cho mình nghỉ một ngày. Cũng tại trong túi trữ vật, tìm được một chút tầm bổ kinh mạch đang dưỡng dược, sau khi dùng, liền ôm Trần Tử nhã nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, Hai người bọn họ cũng không có lần nữa khởi hành, chủ yếu là Lâm Trường Thanh muốn ở lại chỗ này, đem viên kia lôi điệu vương chứng linh thú hoàn toàn tiêu hóa đằng sau lại rời đi. Đoán chừng cần 2 ngày tẢ hữu thời gian, đến lúc đó còn lại thời gian 10 ngày, dùng để thu hoạch yêu đan, trên lệch thời gian không nhiều vượt vặn. Cho nên Trần Tử Nhã cũng đồng ý, thế là hai người ngay ở chỗ này, tạm thời giàn xếp xuống dưới. Mà Lâm Trường Thanh hôm nay đứng lên, cảm giác đã đã khá nhiều, tối thiểu nhất toàn thân kinh mạch đã đã hết đau. Lại trải qua hắn đêm qua lập đi lặp lại suy nghĩ, phát hiện hôm qua hút đi vào cái kia một miệng lớn gì chứng, chi cứ toàn bộ chứng linh thú 1 phần 6 tẢ hữu. Như thế phân lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn quyết định, nếm thử nuốt vào ngày hôm qua cái số lượng 1 phần 4, hắn cảm giác chính mình hẳn là không có vấn đề. Cung chân tự nhã nói một tiếng đằng sau, lần nữa xuất ra linh thú kia trứng, hút một ngụm nhỏ, sau đó vội vàng hết sức chăm chú, bắt đầu dẫn đạo tiến vào kinh mạch lôi đỉnh pháp lực. Lần này quả nhiên giống như hắn suy đoán, nguồn lực lượng này hắn vừa vặn có thể nắm chắc, thế là bắt đầu dẫn đạo nguồn lực lượng này, dùng để mở thứ 22 cái lôi đỉnh thiếu huyễn. Mặc dù mở trong quá trình hay là cùng giống như hôm qua thống khổ, nhưng lần này cũng không có nguy hiểm gì, đồng thời quá trình này Thật thật cũng không có bao lâu đại khái là 2 phút đồng hồ tà hữu thời gian, liền hoàn thành khiếu huyết mở, đồng thời nó lớn nhỏ, cùng trước mặt khiếu huyết là giống nhau. Dạng này Lâm Trường Thanh liền trong lòng hiểu rõ, trứng linh thú bên trong còn lại dục trứng, hẳn là có thể lại để cho hắn mở 19 đến 21 tà hữu lôi đỉnh khiếu huyết. Tính toán rõ ràng đằng sau, hắn cũng không nén được nữa nội tâm vui vẻ, ôm Trần Tử Nhã hung hăng hôn đứng lên. Trần Tử Nhã bị hắn đột nhiên động tác, giật nảy mình, cũng may biết, khẳng định là có chuyện tốt gì phát sinh, Lâm Trường Thanh mới có thể vui vẻ như vậy. Cho nên nàng cũng vui vẻ phối hợp, thậm chí còn cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, chờ Lâm Trường Thanh thân thành đủ đặng sau. Chân tử Nhã mới mở miệng hỏi, "Thanh ca ca, có phải hay không có chuyện tốt gì phát sinh, nhìn ngươi cao hứng đến cái dạng này." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lắc ý nói, "Đúng là chuyện tốt, bất quá bây giờ không nói cho ngươi, nhưng cái này một hai ngày ngươi liền có thể thấy được. Còn có trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta hộ pháp, ta phải nhanh một chút đem những này dự chứng đều luyện hóa hết, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ thấy." Nhìn thấy Lâm Trường Thanh cao hứng như vậy, Chân tử Nhã cũng vì hắn vui vẻ, thế là gật gật đầu nói, "Giúp ngươi hộ pháp là hả là." Nhưng ta vừa rồi nhìn thấy, tu luyện của ngươi quá trình Giống như phi thường tướng khổ, nếu không chúng ta hoán một chút đi. Đừng đem chính mình ép chặt như vậy, lấy thực lực của ngươi, ở chỗ này cũng không có bao nhiêu người có thể cùng ngươi chống lại, hoàn toàn không cần tranh cái này một sớm một chiều. Lâm Trường thanh ôm nàng, sờ lên gương mặt của nàng, nói ra, không, có cái nào, công pháp luyện thể có bộ dáng như vậy. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ đem nắm tốt. Chân tử nhã chỉ có thể nhẹ gật đầu, nàng cũng biết không khuyên nổi, chỉ có thể đem chính mình có thể làm, đều tận lực làm đến tốt nhất, lấy hy vọng có thể giảm bớt Lâm Trường thanh tướng khổ. Cung chân tự nhã chia sẻ vui sướng đằng sau, hắn không dám trì hoãn thời gian, lại toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong khi tu luyện. Hắn yêu quý tu luyện, đặc biệt là loại này, có thể rõ ràng nhìn thấy tiến bộ tu luyện, càng là hắn yêu nhất đau một chút khổ tính là gì, dù sao loại thống khổ này, hắn đã dần dần quen thuộc, hiện tại cách mỗi nửa canh giờ nhiều một chút, hắn liền tiêu hao một ngụm nhỏ dịch trứng. Cũng chính là mở một cái lôi đỉnh kiếu huyết, lại thêm hơi nghỉ ngơi một chút, cùng luyện vào lôi linh trân châu, làm chấn vật thời gian. Bình quân khoảng 1 canh giờ, hắn liền xong một cái lôi đỉnh kiếu huyết, như loại này, như thế có cảm giác thành công tu luyện. Hắn thật không có chút nào cảm thấy vất vả đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn tại thành công mở ra thứ 36 cái lôi đỉnh khiếu huyết thời điểm. Toàn thân đột nhiên nhói tới, liên tiếp bạo hưởng, giống như là cỡ nhỏ pháo bị nhen lửa một dạng. Chương 489, thực lực tăng nhiều. Chương 489, thực lực tăng nhiều. Thân thể từ đầu tới đuôi, hết thảy vang lên 365 lần, đồng thời thân thể của hắn độ cao cũng lập tức bắt cao tiếp gần hai thước, thân thể cũng trở nên càng thêm đều đều hữu lực. Chỉ có Lâm Trường Thanh tự mình biết, dựa theo lôi đỉnh chân kinh ghi chép, hắn hiện tại đã là nhị giai tu sĩ luyện thể, mặc dù còn không có cụ thể khảo thí. Nhưng hắn chính mình đo lường, lực lượng bây giờ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2 vạn 5000 cân, cụ thể là bao nhiêu, còn muốn tìm một chỗ, hảo hảo đo đạc một chút mới biết được. Hiện tại Lâm Trường Thanh toàn thân tràn đầy lực lượng, cảm giác giống như chỉ cần một quyền, liền có thể đánh vỡ bình chướng không gian một dạng. Bất quá hắn biết, đây chỉ là hắn lực lượng đột nhiên bùng lên, mang đến tâm lý ảo giác mà thôi, hắn hiện tại nhưng không có lợi hại như vậy. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian rèn luyện cùng thi đấu, loại cảm giác này mới có thể biến mất, bất quá có lẽ đến ngũ giai thời điểm, hắn khả năng liền có loại thực lực này. Mã chân tử Nhã lúc này cũng cười nhẹ nhàng nói, chúc mừng Thanh ca ca Tần giai nhị giai dược thể, nguyên lai like ngươi để cho ta nhìn, chính là cái này a. Hiện tại xem ra, những cái kia dịch chứng thật đúng là, g g bà bối, bất quá cũng liền ngươi có thể tiêu thụ. Lâm Trường Thanh Trí đáp ý đợi nói, đúng vậy a. Cái này chính là nhất hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Đương nhiên còn có mặt khác một chút, về sau từ từ sẽ nói cho ngươi biết đi. Hiện tại ta phải nhanh, đem còn lại dịch chứng đều luyện hóa hết, tranh thủ ngày mai liền có thể tiếp tục khởi hành xuất phát. Trần Tử nhã gật đầu nói, tốt. Vậy ngươi an tâm tu luyện. Nói xong, cũng liền không lại quấy rầy hắn, tiếp tục cho Lâm Trường Thanh hộ pháp. Mà Lâm Trường Thanh thì là điều chỉnh tâm tình của mình đằng sau, lại hút một ngụm nhỏ dịch trứng, bình tĩnh lại tiếp tục luyện hóa. Quá trình này một mực tiếp tục đến, chà vạng tối thời điểm, hắn mới rốt cục đem đồ vật toàn bộ tiêu hao sạch sẽ đến lúc này, hắn đã tổng cộng mở ra 42 cái lôi đỉnh khiếu huyệt đây thật là một khó lượng tiến bộ, phải biết từ khi Lâm Trường Thành đạt được lôi đỉnh chân kinh, đến bây giờ đã đã bao nhiêu năm, hắn chính mình tổng cộng cũng mới mở ra 18 nửa lôi đỉnh khiếu huyệt. Không nghĩ tới, đạt được tứ giai lôi điều chứng đằng sau, lập tức liền mở ra 23 nửa khiếu huyệt, nếu như không phải một bộ phận dịch trứng, dùng để mở rộng lúc đầu khiếu huyệt. Cái kia phi thường có khả năng, một viên hoàn chỉnh lôi điều chứng sẽ có thể giúp trợ Lâm Trường Thanh mở 28 đến 30 lôi đỉnh thiếu huyệt. Cũng may hắn linh thú vòng tay bên trong còn có 2 viên lôi điều trừng, dạng này, nói không chừng toàn bộ luyện hóa về sau, hắn thể tu tu vi liền có thể tiếp cận nhị giai định phong. Đến lúc đó, lại là một tầng áp chủ bài mới. Hơn nữa còn không chỉ chừng này, cái này 42 cái lôi đỉnh thiếu huyệt, hiện tại cũng là tương đương với quét tán qua 2 lần. Thiếu huyệt bên trong lôi đỉnh pháp lực, đầy đủ tạo ra 3 viên canh kim thần lôi, có thể là quỷ thủy âm lôi. Nói cách khác, lúc này nếu như dùng Lâm Trường Thanh quan thuộc nhất canh kim thần lôi nêu ví dụ, muội hai hơi tạ hữu thời gian ngưng kết một viên. Một tay một viên lời nói, cái kia không sai biệt lắm liền có thể làm đến, liên tục không ngừng phát xạ hơn 120 mai thần lôi. Cái này liền cực kỳ tương đại, đều có chút cùng giai tung hoành vô địch chí tứ, phải biết tại Lâm Nguyên thành thời điểm, bốn mai thần lôi liền để Lâm Trường Thanh thu hoạch danh khí không nhỏ. Chớ đừng nói chi là hiện tại có hơn 120 mai, nếu có thể làm đến thuần phát thần lôi lời nói, vậy thì càng gây ngẫm, bất quá đây đều là về sau sự tình. Lâm Trường Thanh tâm tình thật tốt, không nghi tới lần này tiến đến tham gia một giáp thí luyện, thu hoạch thế mà lớn như vậy. Ban đêm hai người tu luyện âm dương hòa hợp kinh thời điểm, Trần Tử Nhã lập tức liền thể nghiệm đến nhị giai thể tu lợi hại. Nếu như không phải Lâm Trường Thanh cân nhắc đến ngày thứ hai, hai người còn muốn bắt đầu tu nghịch yêu đan lời nói, nói không chừng Trần Tử Nhã ngày thứ hai đều không cần dậy dựng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người thu thập xong đằng sau, liền khởi hành xuất phát, hay là một mực hướng phía Đông bay, tối hôm qua bọn hắn đã thương lượng xong. Từ hôm nay trở đi, gặp được tu sĩ cũng liền không còn tránh đi, bất quá, bọn hắn cũng không phải là hai người cùng lúc xuất hiện, mà là, tại sơ nhất phát hiện tu sĩ đằng sau, Lâm Trường Thanh liền dùng pháp bảo lỗ mỏng, đem chính mình bao phủ lại. Để cho người khác chỉ thấy Trần Tử Nhã một người, nếu như người tới không có ác ý gì lời nói, tự nhiên bình an vô sự, cũng sẽ không có sự tình gì. Nhưng là nếu như người tới, nhìn thấy chỉ có Trần Tử Nhã một người, hơn nữa còn là trúc cơ sơ kỳ tu vi, trong lòng còn có ác ý nói. Cái kia Lâm Trường Thành bọn hắn liền không khách khí, dù sao những người này đều đang chết, trên người bọn họ linh vật cùng yêu đan, Lâm Trường Thành tự nhiên là thu nhận. Trên linh chu hai người giúp vào với nhau, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, lúc này Lâm Trường Thành đột nhiên cảm giác được, sơ nhất truyền đến từng đợt hoảng sợ cảm xúc. Lâm Trường Thanh vội vàng trước tiên cùng nó trao đổi đứng lên, nguyên lai là Sơ Nhất nhặt lấy hai cái lợi trảo điều công kích. Hiện tại ngay tại chánh né lấy bọn chúng giáp công, hắn vội vàng để Sơ Nhất hướng hai người bọn họ áp sát tới. Chỉ một chốc lát nhi cơ phù, hai người liền thấy ba cái phi cầm hướng phía bọn chúng lao đến. Bay ở phía trước nhất chính là Sơ Nhất, bất quá nó lúc này thế nhưng là chợt vật đến, trên người có hai đạo lỗ hổng, đồng thời lông vũ màu vàng cũng tổn thất một bộ phận. Mà lại phía sau hai cái lợi trảo điều, còn tại một mực bắn phục nhận, Sơ Nhất trên không trung tà đột hữu tiềm, liều mạng tránh né lấy bọn chúng công kích. Lâm Trường Thanh ở phía dưới thấy mắt Trừng Ngôn Lực đau lòng đến rệ gớm, hận không thể đem cái kia hai cái lợi trảo điêu chặt thành thịt vụn. Thế là lập tức ở trên túi chứa vật mạnh, giả ý lau một chút, lấy ra Lôi đỉnh cái lệnh, sau đó liều mạng hướng bên trong đưa vào Lôi đỉnh pháp lực. Rất nhanh tại tám bạch trợ giúp phía dưới, sinh thành ba viên canh kim thần lôi, đồng thời tập trung vào hai cái lợi trảo điêu. Chỉ cần bọn chúng vừa tiến vào phạm vi công kích, hắn liền có thể xuất thủ, không nghĩ tới lúc này, hai cái lợi trảo điêu lượn nửa cái vòng, từ bỏ đối với sơ nhất truy kích. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đều có chút trở tay không kịp, sau đó hắn lập tức phản ứng lại. Cái này hai cái lợi trảo điều khẳng định là người khát nuôi, đồng thời vừa mới khẳng định nhận được, bọn chúng chủ nhân chỉ lệnh bằng không không có khả năng từ bỏ, sắp tới tay con người. Bất quá lúc này, không phải cân nhắc những vấn đề này, chuyện trọng yếu nhất chính là giúp Sơ nhất xử lý vết thương. Sơ nhất trực tiếp rơi xuống trên linh trụ, hướng phía Lâm Trường Thanh ủy khuất kêu lên hai tiếng, sau đó một mực dùng đầu đỉnh lấy Lâm Trường Thanh. Nhưng lạ lúc này, hắn đang bận giúp nó kiểm tra vết thương, phát hiện tình huống cũng không có hắn nghĩ đến bét bát như vậy, lúc này mới yên tâm không ít. Hai cái vết thương đều có dài bằng bàn tay, nhưng là vào thịt cũng chỉ có hai tóc sâu, hẳn là những cái kia lông vũ màu vàng làm ra nhất định phòng ngự tác dụng. Phong nhận là tại chặt đức, những cái kia lông vũ màu vàng đằng sau lại chém tới sơ nhất trên thân thể, có nhất định giảm sóc. Chương 490, Câu Yordan. Chương 490, Câu Yordan. Cho nên tương đương với tiêu hao một bộ phận phong nhận uy lực, sơ nhất mới không có nhận bao lớn tổn thương. Hiểu rõ đằng sau, Lâm Trường Thanh lập tức cho nó lên cầm máu thuốc, lại uy nó ăn hồi dương đan. Hắn vừa muốn đem sơ nhất thu hồi linh thú vòng tay bên trong nghỉ ngơi, bất quá sơ nhất nói thế nào cũng không chịu, nhất định không chịu đi vào ý tứ của nó. Lâm Trường Thành cũng minh bạch, không phải liền là trong lòng không cảm tâm, muốn tìm cái kia hai cái lợi trảo điều báo thủ sao? Bất quá sơ nhất cũng biết, chính mình khẳng định là chơi không lại hai cái lợi trảo điều, lúc này mới ỉ lại trên linh chu, không, có cái nào, Lâm Trường Thành chỉ có thể để nó không cần bay xa như vậy. Liên tại bọn hắn trên đỉnh đầu, cao một chút địa phương, xoay quanh là có thể, để phòng lần nữa thu đến giáp công. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia đoan trường lần sau khả năng liền không có vận khí tốt như vậy. Nhưng là Lâm Trường Thành nhìn thấy, sơ nhất bị khi phụ thành cái dạng này, không chỉ đau lòng, còn vô cùng tức giận, cho nên hơi điều chỉnh một chút phương hướng. Trốn về hai cái lợi trảo điều bay, rời đi phương diện bay đi, hắn tin tưởng, tại phương hướng này, khẳng định có thể tìm được hai cái lợi trảo điều chủ nhân. Bay đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, liền nhận được sơ nhất dự cảnh, phát hiện hai cái tu sĩ, Lâm Trường Thanh trực tiếp lồng lên pháp bảo lủng mọng. Mà chân tử nhã thì là khống chế linh chu tiếp tục đi tới, đợi đến song phương đều nhìn thấy lẫn nhau thời điểm. Nàng mới dạ bộ làm vừa phát hiện bộ dáng của bọn hắn, luồn cuống tay chân thật kinh thay đổi phương hướng. Mà hai tên tu sĩ kia, vừa nhìn thấy nàng bộ dáng này, lập tức không chút do dự đuổi theo, hai người bọn họ là ngự sử phi hành. Tốc độ so Trần Tử Nhã nhanh hơn một chút, đồng thời cái kia hai cái lợi trảo điêu, lúc này cũng hướng phía sơn nhất lao đến, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đuổi tới 200 trượng bên trong đến khoảng cách này, Lâm Trường Thành cũng sẽ không cần giáp bộ, tâm niệm vừa động, 36 đạo hào quang màu tím, liền từ trên linh chu mặt bay ra ngoài, đồng thời tự động chia làm hai nhóm. Sau đó Phù Thiên cái điệu tử quang xạ tuyến, liền hướng phía truy kích tu sĩ bắn ra ngoài, tiếp theo chính là hai tiếng vô cùng sắc bén tiếng kêu thẳng thiết. Phía sau truy kích hai cái tu sĩ, trực tiếp từ trên phi kiếm rớt xuống. Mà trên bầu trời hai cái lợi trảo điêu, cũng tại riêng phần mình phát ra một tiếng rên rỉ đằng sau. Từ trên trời rơi dụng xuống. Lâm Trường Thanh thu hồi pháp bảo lượm mỏng, sau đó hai người quay trở về hiện trường, một người phụ trách một bên, hai người phân công hợp tác. Trần Tử Nhã đi thu thập cái kia hai cái lợi trảo điêu, còn hắn thì bổ dao đằng sau, thu hồi cái kia hai cái thẳng xui sẹo, trên thân tất cả túi chứa vật cùng túi linh thú, bao quát rơi tại phía trước hai thanh phi kiếm. Vẫn quy củ cũ, cuối cùng dùng hỏa cầu thuật xử lý thi thể của bọn hắn, để hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất. Lúc này giúp sơ nhất báo thủ, tâm tình của hắn cuối cùng vui sướng một chút, hai người hội hợp đằng sau, hay là cùng vừa rồi một hửng dạng, tiếp tục hướng phía đông bay. Bất quá bây giờ, Hai người thế nhưng là có chuyện làm, vừa rồi Lâm Trường Thanh hết thảy thu mạch 16 cái túi trữ vật, ba cái túi linh thú, hiện tại bọn hắn ngay tại tế luyện những vật này. Hắn đã cùng Trần Tử Nhã nói xong, phổ thông linh vật trước hết không lấy ra, hiện tại chủ yếu là tìm ra tất cả nhị giai Yodan. Còn có những cái kia có thể tại trong bí cảnh, lập tức đề cao thực lực, có thể là có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp đồ vật, mới có thể lấy ra. Còn lại những vật kia, chờ ra bí cảnh đằng sau, lại tìm thời gian từ từ chỉnh lý đi. Bọn hắn dùng hơn 1 canh giờ, mới trên cơ bản tra xét một lần. Tìm được tổng cộng 145 mai Yodan. Còn có hai kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, đổ con giữ lại, trước hết tập trung đến bốn cái trong túi trữ vật, tạm thời phong tồn đứng lên. Hiện tại Lâm Trường Thanh trong tay đã có không sai biệt lầm 300 mai yêu đan, nhưng là hắn cảm giác, số lượng này có lẽ còn là không đủ. Cho nên, ở trong lòng cân nhắc một phen đằng sau, Lâm Trường Thanh hay là hướng sơ nhất hạ đạt, tìm kiếm tu sĩ mệnh lệnh. Bởi vậy, sau đó một ngày này thời gian bên trong, Lâm Trường Thanh hai người trừ, đi săn hai nhóm yêu thú, đạt được 12 mai đan bên ngoài, còn phản sắt bốn cái, muốn đánh Trần Tử Nhã chú ý tu sĩ, thu hoạch không ít thứ gì, cùng 260 mai tạ hữu yêu, yêu đan đến khi chạm vào tối. Hai người cố ý tìm một cái dễ thấy địa phương cắm trại, Trần Tử Nhã chuyên môn bày ra mấy tầng đại trận, đồng thời xung quanh còn có tử tinh hạt tần nút, hy vọng buổi tối hôm nay sẽ có người tự động đưa tới cửa, đến lúc đó cho người tới một cái to lớn kinh hỉ. Mã Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã nói một lần, sau đó liền rời đi doanh địa, tìm một cái địa phương an toàn, liền trực tiếp tiến vào nội không gian. Kỳ thật Lâm Trường Liễu, tại hắn luyện hóa lôi điệu dịch chứng ngày thứ 2, liền đã về tới Lâm Trường Thanh bên người. Lại thêm lại có vài ngày không có tiến vào nội không gian, cho nên lần này hắn cố ý bất thời giờ đến nội không gian nhìn một chút. Không nghĩ tới mới vừa vào đi cũng cảm giác được trong không gian thổ địa diện tích lại tăng lên không ít. Bất quá hắn còn có một hạng nhiệm vụ, cho nên hắn bay thẳng đến Tử trúc lâm nơi đó, cũng đem hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc, còn có toàn bộ ba màu hiếu đều triệu hỏa tới. Mặc kệ lúc nào, ba màu hiếu nhìn thấy Lâm Trường Thành, đều là phi thường nhiệt tình, hắn hoa một chút thời gian cho chúng nó đều cho an dục linh đan cùng chu quả đằng sau, lại cùng hiếu hiếu bọn họ chơi đùa một hồi. Nhìn thấy đều tới đông đủ đằng sau, mới mở miệng nói ra, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Chờ một chút ta muốn thả một chút, nhất giai kinh thần tiễn đến Tử trúc lâm bên trong. Các ngươi tất cả mọi người phải chú ý, tới gần nơi này thời điểm Nếu như nghe được tiếng vẹt kêu, cảm giác thất thần có thể là không thoải mái thời điểm, cũng đừng có lại tới gần. Sau khi nói xong, lại thông qua khế ước cùng hiểu hiểu bọn họ trao đổi một chút, xác nhận bọn chúng đều hiểu đàng sau, mới từ linh thú vòng tay bên trong, đem kinh thần tiễn một cái một cái phóng ra. Cũng phân tán đến tử trúc lâm bên trong, để bọn chúng tận lực không cần tập trung ở cùng một chỗ, bằng không mấy trong trước kinh thần tiễn, chuyên môn đối với vài bụi trúc tiễu hoa hoa, cái kia chẳng mấy chốc sẽ đem tử trúc tùng giết chết. Kỳ thật vừa rồi ngay từ đầu, Lâm Trường Thanh đem bọn nó lấy ra thời điểm, kinh thần tiễn một mực gọi không ngừng mấy cái nhất giai hiệu con bọn họ, liền đã nếm đến sự lợi hại của bọn nó. Cho nên về sau khẳng định không dám, tùy tiện tới gần nơi này, chờ, các loại hết thảy an bài thỏa đáng đằng sau, Lâm Trường Thành mới mang theo các nàng, rời đi Tử trúc lâm, về tới tiểu viện nơi đó. Lại đem gần nhất thu hoạch linh dược, cùng linh thực đều giao cho Triệu Lệ Ngọc đằng sau, Lâm Trường Thành mới mở miệng phân phó nói, bình thường các ngươi nhiều chiếu khán một chút những cái kia kinh thần điện. Tật lực đừng cho bọn chúng bốn chỗ bay loạn, bằng không những cái kia nhất giai hiệu con bọn họ, liền muốn tao ương. Đoạn thời gian này, các ngươi nếu như biểu hiện tốt lời nói, đến lúc đó Mọi người đưa hai cái nhất giai kinh thần điển cho các ngươi. Hứa Mị Nương hai người nghe vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, lúc này cuối cùng để các nàng như ý, cho nên vội vàng đáp ứng xuống, cũng cam đoan nhất định đem kinh thần điển, còn có nội không gian đều chiếu cố tốt. Chương 491, một đạo hắc quang. Chương 491, một đạo hắc quang. Sau đó Hứa Mị Nương lại chủ động mở miệng nói ra, "Chủ nhân, đoạn thời gian gần nhất, nội không gian bên trong thổ địa diện tích lại làm lớn ra một chút. Trải qua hai người chúng ta đo đạc, hiện tại có chừng 8 vạn 5000 mẫu tạ hữu diện tích. Thậm chí hiện tại Tử Chúc Lâm cũng không tính là tít hoang địa." Tại bọn chúng đi qua địa phương, lại xuất hiện một vòng thổ địa. Lâm Trường Thanh nghe, gật gật đầu, không nghĩ tới Lâm Trường Liêu hấp thu một cái nhị giai hồn mào ngập mạch, còn có thể tăng thêm nhiều như vậy thổ địa diện tích. Xem ra sau này, muốn bao nhiêu tìm một chút khoáng mạch cho nó hấp thu, cái này khiến hắn liền nghĩ tới, hắn lưu tại Thanh Vân Giác cái kia mấy cái dã thú, cũng không biết bọn chúng thế nào. Hai cái lớn hắn ngược lại không lo lắng, chính là có một chút lo lắng ba cái nhỏ. Cũng may lẫn nhau khế ước còn tại, mặc dù bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá mức xa xôi, đã không cảm ứng được bất kỳ phản hồi tin tức. Nhưng là Tối thiểu nhất Lâm Trường thảnh biết bọn chúng còn sống, này mới khiến hắn yên tâm một chút. Bất quá hắn hiện tại cũng tạm thời không để ý tới bọn chúng, chờ các loại có thời gian rảnh, lại thông qua Lâm Trường liễu trở về nhìn một cái đi. Suy nghĩ một chút, hay là đối với hứa mỹ nương các nàng mở miệng nói ra, hiện tại nội không gian thổ địa diện tích là càng lúc càng lớn, bất quá tỷ lệ lợi dụng thực sự quá thấp. Các ngươi tại bảo đảm tự thân tu luyện điều kiện tiên quyết, nhiều năm trùng một chút linh lực, linh thực đi. Cái khác các ngươi đều hiểu, ta liền không nói nhiều cái gì. Chờ, các loại, hứa mỹ nương Triệu Lệ Ngọc đáp ứng đằng sau, hắn liền để các nàng đi bận rộn chính mình sự tình. Lâm Trường Thanh trên người bây giờ mang theo rất nhiều túi trữ vật, hắn thu thập một bộ phận, đặt ở phòng chứa đồ bên trong, nhưng là cũng không dám toàn bộ thả, miễn cho Trần Tử Nhã thấy được hoài nghi đang muốn rời khỏi nội không gian thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có xử lý, thế là lại đến ong chúa nơi đó đem ong chúa kêu gọi ra, làm một viên dục linh đan hóa thành nước, đưa đến ngọn núi tổ cửa vào đằng sau. Mới cùng nó trao đổi đứng lên, kỳ thật chủ yếu nội dung chính là để ong chúa đem tin tức truyền lại cho toàn bộ bầy ong. Nói cho bọn chúng biết, Tử Chúc Lâm hiện tại đối bọn chúng tới nói vô cùng nguy hiểm về sau không nên tùy tiện tới gần nơi đó. Nếu không lấy những này ong mật nhỏ tự lực, đi vào khẳng định nhất định phải chết. Lâm Trường Thanh không muốn bảy ong xuất hiện đại quy mô hao tổn, cho nên hắn mới nhất định phải phân phó một chút ong chúa, bằng không cũng không biết muốn chết bao nhiêu ong mật nhỏ. Chờ, tất loại, xem nhận ong chúa hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ đằng sau, Lâm Trường Thanh mới yên tâm thối lui ra khỏi nội không gian. Trở lại doanh địa thời điểm, Trần Tử Nhã đã đem hôm nay đi săn đến những cái kia yêu thú cấp 2, toàn bộ đều xử lý tốt. Chính gọi Lâm Trường Thanh chính mình lại đội thủ, Trần Tử Nhã trực tiếp đem yêu đan giao cho hắn, lúc này hắn hiện tại trên tay liền đã có tiếp cận 600 mai số lượng. Bởi vì buổi tối hôm nay còn chuẩn bị muốn câu yêu đan, cho nên bọn hắn cũng không có lại tu luyện âm dương hòa hợp kinh mà là lựa chọn bình thường nghỉ ngơi. Đến đêm khuya thời điểm, Lâm Trường Thanh đột nhiên đáy lòng cảnh giác đứng lên, nguyên lai là tự tinh hạt cho hắn truyền đến dự cảm. Có 4 cái tu sĩ chia làm hai bên, hướng Lâm Trường Thanh bọn hắn chỗ doanh địa sờ qua tới. Hắn mau đem Trần Tử Nhã làm tỉnh lại, cũng đem tình huống nói cho nàng, hai người thương lượng đằng sau, quyết định để tự tinh hạt trước không nên động thủ. Chờ, các loại, cái kia 4 cái tu sĩ Tiến nhập trận tử nhã thiết trí đệ nhất trọng trận pháp đằng sau, lại để cho tử tinh hạt động thủ, như thế bọn hắn liền tuyệt đối chạy không thoát. Bằng không, vạn nhất có người chạy mất, ban đêm sơn đen tối đen, truy đuổi cũng rất không tiện. Cho nên Lâm Trường Thanh trước tiên, mệnh lệnh tất cả tử tinh hạt tạm thời ở nút, mà trận tử nhã thì là khống chế pháp trận, để bọn hắn bốn người có thể thuận lợi tiến vào đến khoảng cách này, đã có thể mơ hồ nhìn ra đối diện tu sĩ, là hai cái bao khóa đến đen như mực ngự quỷ tông tu sĩ, cùng hai cái dưỡng thi tông tu sĩ. Bốn người chia hai cái phương hướng, mặc dù là hai môn phái tu sĩ, nhưng rõ ràng mấy người bọn hắn là cùng một bọn. Cũng may Trần Tử Nhã bố trí mấy cái này pháp trận, phạm vi bao phủ vẫn tương đối lớn, đồng thời thật thật giả giả. Cho nên cho tới bây giờ, mấy người bọn hắn cũng còn có tham dò rõ ràng, nơi này tình huống thật, bất quá đến lúc này, bọn hắn cũng đã không có cơ hội. Trần Tử Nhã trực tiếp phát động pháp trận, đem bọn hắn bốn người cùng Tử Tinh hạt bao phủ cùng một chỗ, mà lúc này Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động. Tất cả Tử Tinh hạt lập tức bắt đầu chuyển động, đồng thời dựa theo Lâm Trường Thành mệnh lệnh, ưu tiên công kích mấy tên tu sĩ kia, chúng quanh bọn họ linh quỷ, linh thi thì là tận lực tránh đi. Bởi vì chỉ cần chủ nhân của bọn chúng tử vong vớ lạc, những vật này tự nhiên không tạo thành nguy hiểm. Mà lúc này đây, trong pháp trận đột nhiên tử quang giao thoa, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống khủng bố, tiếng quy khiếu, thi tiếng giống liên tiếp bạo phát đi ra. Bất quá rất nhanh, trong pháp trận lại khôi phục bình tĩnh, Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng là vì lý do an toàn, bọn hắn cũng không có lập tức đi vào, mà hay là để Tử Tinh hạt đối với bên trong tất cả thi thể, toàn bộ đều tiến hành bổ đao. Đặc biệt là cái kia hai bộ, còn bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh linh thi, càng là trọng điểm bên trong trọng điểm, dù sao tất cả nhìn thấy đều, toàn bộ đều đánh nắt nhừ. Hắn là biết tu tiên giới, các loại thủ đoạn quỷ dị, vẫn luôn là tầng tầng lớp lớp mà tại chủ nhân bỏ mình đằng sau, đem hồn phách chuyển rời đến linh thi phía trên, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, cho nên hắn mới có thể cẩn thận như vậy. Chờ, các loại sắp nhận cơ bản an toàn đằng sau, bọn hắn mới tiến nhập trong phát trận, bất quá lúc này, hiện trường liền có chút thầm rồi. Cho nên hắn lại đem Trần Tử Nhã đuổi đến trở về, sau đó tự mình một người đi vào thu thập chiến lợi phẩm. Lâm Trường Thanh trước đi qua, thu thập dưỡng thi tông tu sĩ thư ở trên thân, sau đó mới là Ngự Quỷ Tông, bất quá tại đem một bộ thi thể lật qua thời điểm đột nhiên một đạo hắc quang bắn thẳng đến Lâm Trường Thanh mặt. Cũng may hắn vẫn luôn không có vương lòng qua cảnh giác, hắc quang tại xuyên tấu ba tầng, do linh phù tạo ra linh quang che chở đằng sau động phải đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh hộ thuẫn, sau đó một tiếng thảm thanh tại Lâm Trường Thanh bên tai vang lên. Hắn nhếch miệng, liền biết những này chơi quỷ, không có đơn giản như vậy, bất quá lúc này hắn lại thật là tan thành mây khói. Cũng may, lần này đối đầu chính là Lâm Trường Thanh, nếu là người khác lợi nói, đoán chừng liền thê toái, không phải là bị đoá sá, chính là cả người trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc. Sau đó không có sức tự vệ, chết tại trong bí cảnh, đây cũng là hắn muốn đem Trần Tử Nhã chạy trở về nguyên nhân một trong. Lúc này Tổng Cộng thu thập được 35 túi chữ vận, còn có 2 kiện trang linh thi đặc thù linh khí, chính là dưỡng thi tông tu sĩ, vác tại sau lưng qua tải. Kỳ thật trên tay hắn cũng có một kiện, bất quá hẳn là bị hắn lưu tại nội không gian bên trong. Lại thêm, còn tại trên mặt đất tìm tới 7 viên hồn châu, còn có mấy kiện âm thuộc tính linh khí, bất quá những vật này đều không thích hợp bọn hắn sử dụng là được trưởng 492. Cố nhân gặp lại. Chương 492, cố nhân gặp lại. Cuối cùng Lâm trưởng thanh lại dùng hỏa cầu thuật, xử lý tất cả thi thể, sắp nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau, mới đi qua cùng Trần Tử nhã thu thập. Bất quá Trần Tử Nhã vừa rồi cũng nhìn thấy đạo hắc quan kia, cho nên nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca, ca ngươi không có việc gì đi? Vừa rồi đạo hắc quan kia là một đạo hồn phách đúng không? Mục đích là muốn đoạt xá." Lâm Trường Thanh vị không để cho nàng lo lắng, cười ha hả nói, "Ta không sao, ngươi yên tâm đi, biết những ngày chơi quỷ, không dễ dàng chết như vậy đâu. Cho nên ta đã sớm dự lấy một chiêu này. Cái kia đúng là một đạo hồn phách, nhưng là trực tiếp đụng vào Lôi Đình hộ Thuẫn phía trên, đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Căn bản cũng không có cơ hội tiến vào tứ hải ta, hắn muốn làm sao đoạt xá, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." lại nói coi như để hắn tiến vào tứ hải ta, chết cũng nhất định là hắn, cuối cùng cũng chỉ là biến thành ta chất dinh dưỡng mà thôi. Còn có một việc, về sau nếu như gặp lại Ngự Quỷ tông tu sĩ, coi như đem hắn giết chết, cũng không cần lại tùy tiện tới gần. Trước tiên ở nơi xa, dùng hỏa cầu thuật đem hắn đốt đi lại nói, về phần chiến lợi phẩm, muốn hay không cũng không đáng kể, chính ngươi an toàn trọng yếu nhất, rõ chưa?" Chân tử nhã nhã gật đầu, nàng minh bạch, nếu như mới vừa rồi là nàng đi lên thu thập chiến lợi phẩm, vậy nàng nhất định sẽ chú triêu, bây giờ suy nghĩ một chút đều là một trận hoảng sợ. Cho nên Lâm Trường Thanh nói lời, nàng nghe lo được, cũng một mực ghi tạc đáy lòng đồng thời về sau nàng cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Tiếp lấy hai người lại đem doanh địa khôi phục thành bộ dáng lúc trước, tử tinh hạt lần nữa bỏ vào pháp trận bên ngoài, hy vọng còn sẽ có, không biết sống chết tú sĩ, tự động đưa tới cửa. Làm xong những này đằng sau, đã đến hai người bọn họ thích nhất nghe vui mừng câu, vậy liền tiến luyện túi trữ vật, tìm kiếm linh vật cùng yêu đan. Lần này thu hoạch 35 túi trữ vật, đổi hai người bận rộn thật lâu rồi. Cuối cùng bọn hắn lại thu hoạch 450 mai yêu đan, hơn nữa còn là lấy nhị giai trung hậu kỳ chiếm đa số, dạng này trong tay hắn, liền có được vượt qua 1000 mai yêu đan. Còn có các loại linh khí nhiều đến trăm cái trở lên. Bất quá, có thể vào được pháp nhãn bọn họ, cũng là lác đác không có mấy, chỉ có thể thu cùng một chỗ. Về sau xử lý lại. Đại khái chỉnh lý xong thu hoạch lần này, dung tiếp gần 2 cái giờ, sau đó hai người bọn họ lại nắm chặt thời gian tiếp tục nghỉ ngơi. Thang đến ngày thứ hai, đều không có người lại đưa lên cửa, cho nên bọn họ đem doanh địa thu dọn xong, liền tiếp tục hướng về phía đông, khởi hành xuất phát. Cứ như vậy liên tục qua tháng ngày, bọn hắn một mực tại săn giết yêu thú, cùng phản sát trong lòng còn có làm loạn tư sĩ. Mỗi ngày uýt nhất đều có mấy trăm mai yêu đan thu nhập, đến lúc này, Lâm Trường Thanh trên tay đã có 4000 yêu đan. Khoảng cách thí luyện kết thúc cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày thời gian mà tôi, hiện tại bọn hắn đã không thế nào xuất thủ. Ngay tại tốc độ cao nhất đi đường, muốn tìm tới cách bọn họ gần nhất tế yến pháp trận, cũng may thông qua ép hỏi mấy cái tù binh, đã xác nhận tế yến pháp trận chỗ phương vị. Bọn hắn lúc này, ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới, kỳ thật thí luyện bí cảnh, đến lúc này mới là nguy hiểm nhất, bởi vì tất cả mọi người muốn cuối cùng đụng một cái. Chỉ có đem cầm tới yêu đan toàn bộ vùi đầu vào tế linh trong ầm, đồng thời bị hấp thu sau phản hồi đến thoát ly trên ấn ký mặt, mới tính hoàn thành. Mà lại đến phía sau mấy ngày này, bọn hắn gặp phải tu sĩ, cũng rất ít có một hai người, hiện tại gặp phải ít nhất đều có 3 4 người, nhiều thậm chí có 10 cái tu sĩ liên hợp cùng một chỗ, nếu không phải ngẫu nhiên phân bổ đến, cái này rộng lớn trong bí cảnh, nói không chừng bọn hắn sẽ còn tụ chống canh một nhiều người tay. Cho nên đến cuối cùng, những này báo đoàn thành quy mô đội ngũ, đối với Lâm Trường thành cùng Trần Tử Nhã tới nói, cũng có nhất định ý hiệp, cũng không phải không đối phó được, chính là quá lãng phí thời gian, gặp được nhân số nhiều, còn chưa nhất định có thể toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy hiện tại bọn hắn quyết định, trước đợi tới tê hiến pháp trận nơi đó, thấy rõ ràng tình huống lại nói cái khác. Bất quá, luôn có một chút ngoài ý liệu sự tình, máy nhiễu bọn hắn tiến trình. Lúc này sơ nhất ở phía trước truyền đến dự cảnh, nói tại bọn hắn bên trái đằng trước, có hai nhóm người tại tranh đấu dữ dặc, đồng thời trong đó còn có Lâm Trường Thanh người quen biết. Lâm Trường Thanh đều ngây người một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, tại trong túi trữ vật, lấy ra mục cửu âm cho hắn đuôi phượng cùng âm xoa lốp, rót vào pháp lực xác thực nghe được, thanh âm của sóng biển, mặc dù không có lập tức hồi phục, nhưng hiển nhiên đúng là tại liên hệ phạm vi bên trong. Cho nên Lâm Trường Thanh có 8 9 thành năm chắc, mục cửu âm ngay tại kệ bên này, bởi vậy xem ở mục tiểu tiểu đích phân thượng, hắn vẫn là phải đi qua xem xét một chút. Cung chân tự nhã nói rõ một chút tình huống đạt được đồng ý của nàng đằng sau, mới tại sơ nhất chỉ dẫn phía dưới, điều chỉnh phương hướng, hướng phía đấu pháp vị trí bay đi. Khoảng mười dặm khoảng cách, trong một giây lát đã đến, đến hiện trường xem xét, vẫn rất loạn. Tiên âm tông Mộc Cửu Âm, mang theo Lương Ngọc Linh còn có một cái hắn không quen biết đồng môn, lại thêm Diệu Ngọc Tông ba vị nữa tu, các nàng sáu người là cùng một bọn. Ngay tại đối kháng Hồng Liên Tự cùng Vô Vi Tông liên hợp đội ngũ, bất quá bọn hắn có tám cái tu sĩ, so Mộc Cửu Âm các nàng nhiều hai người. Hiện trường hình thức cũng đối, đứng, Mộc Cửu Âm một phương này vô cùng bất lợi, cũng may các nàng cũng biết khuyết điểm của mình, cũng không có độc lập phân tán ra đến. Mala lẫn nhau lẫn nhau che chở lấy, dạng này còn không đến mức bị người dần dần đánh tan, bất quá các nàng cái này hình thức cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Cho nên Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã thương lượng qua sau, quyết thực ra tay cứu viện, nhưng bây giờ hai người bọn họ đều mang ẩn linh mật nạn, vì không tạo thành hiệu lầm không cần thiết. Hắn trực tiếp đem lôi đỉnh kèn lệnh làm đi ra, bắt đầu dốc vào pháp lực tạo ra canh kim thần lôi, đồng thời trên tay cũng ngưng kết một viên. Mà Trần Tử Nhã cũng không xuất thủ, mà là chủ yếu phụ trách phòng ngự cùng thao túng linh trụ. Chờ, các loại, tài trường thanh sau khi chuẩn bị xong, ra hiệu Trần Tử Nhã ngang nhiên xông qua. Tại thích hợp phạm vi bên trong, thần thức khóa chặt hai cái vô vi tông tu sĩ. Mỗi người trưởng hai viên canh kim tần lôi, sau đó lập tức la lớn, "Mục sư muội, Lữ sư muội, cao mua tới, các ngươi không nên kinh hoảng." Hắn dạng này hô, cũng là nói cho các nàng biết, không cần bại lộ hắn chân thực tin tức, hắn liền sợ Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh, hai người tâm tình đột kích động, cho hắn đến một câu lâm sư hình. Như thế cũng liền bại lộ hắn chân thực dòng họ, sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không cần thiết. Mà kỳ thật vừa rồi Lâm Trường Thanh hai người, tới thời điểm, giết chóc xong phương đều chú ý tới bọn hắn, chỉ là hắn động thủ tốc độ quá nhanh, cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng mà hắn bốn mai canh kim thần lôi, cũng lấy được rõ rệt hiệu quả, hắn cố ý chọn lựa hai cái mục tiêu trên người phòng ngự, bởi vì đấu pháp môn nhân đều là tương đối yếu kém. Cho nên đột phải, lấy công kích sắc bén chứ danh canh kim thần lôi, lập tức liền là một chết một trọng thương hạ trạng. Chương 493. 5000 mai iordan. Chương 493. 5000 mai iordan. Cái này cho Hồng Liên tự cùng vô vi tông tu sĩ, tới một cái to lớn ra vai phủ đầu. Ma mục cửu âm các nàng một phương này, thì làm mừng rỡ như điên, lớn tiếng hô hào cao sư huynh. Cùng Lâm trưởng thanh hô ứng. Đồng thời cái này vẫn chưa hết, Lâm Trường Thanh còn mượn nhờ Lôi Đình kèn lệnh yểm hộ, một hơi một viên canh kim thần lôi, đánh sen hồng chùa cùng Vô Vi Tông tu sĩ chạy tứ tán. Lúc này, không trốn không được a. Đối phương rõ ràng tới cường viện, nếu là chạy chậm lại nói, khả năng liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cho nên bọn hắn lập tức sử xuất chạy trối chết gát chủ bài, chính là sợ chạy ở cuối cùng, bị người lưu tại nơi này. Bất quá mục kỷ âm các nàng, cũng không phải ăn chay, biết cơ hội khó được, lập tức buông tay cường thế, hai người hợp kích một cái chạy trốn tu sĩ. Cuối cùng lưu lại 3 người, lại thêm Lâm Trường Thanh xuất thủ đánh chết một cái, cuối cùng vẫn là chạy mất 2 cái tu vi cao nhất. Về phần ngay từ đầu liền bị Lâm Trường Thanh trọng thương tu sĩ kia, lúc này cũng bị hắn thuận tay xử lý, như loại này tiểu nhân vật, lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì. Chờ tất cả chiến đấu đều lúc kết thúc, Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh đều sống tới, bất quá các nàng cũng rất thông minh, cũng không có bại lộ Lâm Trường Thanh bất kỳ tin tức. Mục Cửu Âm cười khanh khách lên tiếng nói cảm ơn nói đa tạ cao sư huynh cùng Trần sư muội, xuất thủ viện trợ tri ân, lần này cần là không có gặp được các ngươi, vậy chúng ta coi như phiền toái. Lương Ngọc Linh cũng cao hứng phi thường hướng Lâm Trường Thanh hai người chào vãn an, Ngọc Linh gặp cao sư huynh cùng Trần sư muội, lần này đa tạ các ngươi. Trần Tử Nhã cũng cười nhẹ lên đón tiếp lấy, cùng các nàng hai người chào Vân An, sau đó nàng liền lôi kéo Lương Ngập Linh, hai người đi thu thập trên đất chiến lợi phẩm. Vừa rồi Lâm Trường Thanh hết thẻ giết chết ba cái tu sĩ, Diệu Ngọc Thông người đều phi thường tự giác, không có đi động đến bọn hắn, chỉ là thu thập thứ thuộc về chính mình. Biết Lâm Trường Thanh khẳng định có nói cùng Mục Cửu Âm nói, cho nên lúc này, Trần Tử Nhã lập lấy Lương Ngập Linh, đi thu thập Lâm Trường Thanh cùng Mục Cửu Âm chiến lợi phẩm. Lâm Trường Thanh nhìn Diệu Ngọc Thông người một chút, Mục Cửu Âm làm hắn chỉ vợ, hay là cần quan tâm một chút, bằng không về sau xảy ra chuyện, không có cách nào hướng Mục Tiểu Tiếu bằng đàn dao. Thế là nhỏ giọng mở miệng hỏi: bằng vào chúng ta quan hệ, ta ơn cũng không cần đè, bất quá các ngươi tại sao cùng Diệu Ngọc tông người ngu ở cùng một chỗ? Các nàng là không phải có thể tin được, không nên đến cuối cùng, nội bộ ngược lại xảy ra đại vấn đề. Mục Cửu Âm nhìn hắn một cái, hay là có một chút không quen, mặc dù thành âm hay là thành âm kia, nhưng khuôn mặt lại là đổi, luôn cảm giác có điểm lạ lạ. Bất quá là muội phu của mình, nàng đối với Lâm Trường thành ngược lại là vô cùng tín nhiệm, thế là mở miệng nói ra, hẳn không có vấn đề gì, chúng ta song phương đã hợp tác 7 tháng này, cũng không có xảy ra vấn đề gì, mà lại tất cả mọi người đã được đến đủ số lượng yêu đan, toàn bộ tăng lên 3 tầng tu vi hẳn là không thành vấn đề. Lại thêm chúng ta đều có tự mình hiểu lấy, biết chắc cấp đoạt không đến cuối cùng cơ duyên, cho nên hoàn toàn không cần thiết lại tự giết lẫn nhau. Hiện tại mọi người ở chung một chỗ báo đoàn mục đích chủ yếu chính là vì thuận lợi vượt qua lần này thí luyện, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nếu quả như thật là giống Mục Cửu Âm nói như vậy, vậy hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lúc này vừa vận trần tự nhã, đem hắn chiến lợi phẩm đều thu hồi lại, bởi vậy hắn đang muốn mở miệng cùng Mục Cửu Âm các nàng tạm biệt. Không nghĩ tới Mục Cửu Âm lại tiếp tục nói, ta lần này thật không nghĩ tới lại có thể tại lớn như vậy thí luyện bí cảnh bên trong gặp gỡ các ngươi, thật sự là quá tốt. Lúc đó đưa cho ngươi đôi vượng cùng âm xuân lục, cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới thế mà thật đúng là phát huy được tác dụng. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không chỉ có hai người, nếu không còn lại 2 ngày thời gian, chúng ta liền ở cùng nhau hành động đi, mọi người lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, đề nghị này giống như cũng không phải không thể, chỉ là cùng các nàng cùng một chỗ lời nói, cái kia có rất nhiều thủ đoạn liền không dùng được. Hiển nhiên Trần Tử Nhã cũng nghĩ đến vấn đề này, bất quá nàng cảm giác cùng Mục Cửu Âm các nàng báo đoàn cùng một chỗ cũng có nhất định chỗ tốt ít nhất tại trên nhân số, người khác không dám tùy tiện động thủ, đặc biệt là đến cuối cùng hai ngày, người đông thế mạnh vẫn tương đối có ưu thế. Cho nên cùng Lâm trưởng Thanh thương lượng đằng sau, bọn hắn hay là đồng ý gia nhập đội ngũ của cấp nương, bất quá Lâm trưởng Thanh minh xác đưa ra, mọi người cùng một chỗ lời nói, đoàn đội hành động muốn nghe hắn điểm này mục kỷ âm cùng Lương Ngập Linh, ngược lại là không cũng có cái gì quá lớn ý kiến, dù sao tại trong tu tiên giới, cường giả vi tôn. Đây là hoành cổ không đổi nói để ý. Ba quát cùng các nương cùng một chỗ người sư mọi kia, cũng đều mở miệng đồng ý. Lúc này Diệu Ngọc Tông ba vị nữ tu sĩ giã, đi tới Ba người cùng Têu lên hướng Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã lên tiếng nói cảm ơn. Sau đó tại mục kỷ âm giới thiệu phía dưới, biết các nàng cầm đầu nữ tu sĩ họ Cổ, gọi Cổ Thu Đồng, là một người trúc cơ trùng kỳ mỹ mạo thiếu phụ. Còn lại hai cái đều chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, bất quá bởi vì các nàng tu vi đều không cao, cho nên Lâm Trường Thành cũng liền chỉ là nhận biết mà thôi, đối với các nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Còn có ba người các nàng cũng đều minh xác biểu thị nguyện ý phục tùng Lâm Trường Thành lãnh đạo. Vậy dạng này liền không có vấn đề, cho nên bọn họ đem hiện trường thu thập sạch sẽ đằng sau, liền tiếp tục lên đường xuất phát. Quả nhiên người đông thế mạnh chính là không giơ mới, tám người bay ở cùng một chỗ, gặp được bọn hắn cỡ nhỏ đoàn thể, vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức liền xa xa tránh lui mở. Chứ gặp được một cái 12 người đội ngũ, cho là mình người đông thế mạnh, có thể ăn chắc bọn hắn. Hướng phía bọn hắn xuất thủ, cuối cùng lưu lại bốn cố thi thể bên ngoài, thời gian khác vẫn là vô cùng thuận lợi đuổi đến một ngày đường, đã minh xác tế hiến đại trận vị trí, bởi vì bọn hắn đã có thể nhìn thấy, đại trận phát ra cái kia đạo to lớn cột sáng màu đỏ. Đoán chừng ngày mai lại đuổi 2 3 canh giờ đường, nên có thể tới đó đến ban đêm cắm trại thời điểm. Ba bên doanh địa, bố trí thành một hình tam giác hình dạng, lẫn nhau lẫn nhau che chở lấy. Bất quá bởi vì nhiều người phức tạp, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có đem tự tin bỏ cạm, đặt ở pháp trận bên ngoài, mà là bỏ vào trong pháp trận. Nếu có người ban đêm dám tới xung trận lợi nói, một dạng có thể làm cho bọn hắn ăn không hết ôm lấy đi. Sau đó hai người liền bắt đầu kiểm kê lên hôm nay thu hoạch, bọn hắn suốt cả ngày, tổng cộng đánh chết 5 tên tu sĩ, thu hoạch 450 cái túi trữ vật, trải qua bọn hắn, hơn 2 canh giờ trì lý, những vật khác liền không nói, vẹn vẹn là nhị giai yêu đan, liền thu hoạch hơn 1.100 mai. Vậy dạng này, lâm trưởng thanh trong tay liền có vượt qua 5000 mai yordan, cho nên đối với tranh thủ sau cùng cơ duyên, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Chương 494. Cổ quái cân bằng. Chương 494, cổ quái cân bằng đến lúc này, Trần Tử Nhã cũng là lòng tin tràn đầy. Đây là bởi vì, căn cứ trước kia tông môn ghi chép, trên cơ bản có 3-4000 mai yordan, liền có rất lớn khả năng sẽ có được cuối cùng có vài cơ duyên. Lại càng không cần phải nói lâm trưởng thanh hiện tại trên tay đã là có vượt qua 5000 mai số lượng, cho nên Trần Tử Nhã hiện tại đặc biệt cao hứng. Bất quá lúc này Đột nhiên có người xúc động, bọn hắn bố trí ở bên ngoài pháp trận phòng ngự, Trần Tử Nhã xem xét là Mục Cửu Âm. Mặc dù không biết nàng muộn như vậy tới có chuyện gì, nhưng vẫn là đem nàng mời tiền đến, ba người chào vẫn ăn đằng sau, phân chủ khách ngồi xuống, Trần Tử Nhã thì là pha trà đãi khách. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, lần thí luyện này trong bí cảnh riêng phần mình gặp phải, chờ, các loại, trà qua 30 tuổi đằng sau, Mục Cửu Âm mới chính thức nói rõ ý đồ đến Cao sư huynh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là có ý tứ, muốn tranh đoạt một giáp thí luyện, sau cùng cơ duyên đi. Mục Cửu Âm nói xong, chăm chú nhìn hắn. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết đối phương hỏi như vậy, rốt cuộc là ý gì. Bất quá Lâm Trường Thanh nghĩ đến mọi người quan hệ, hay là gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta là có ý tứ này. Nhưng là lần này tham gia môn phái không ít, trong đó cũng không mệt có từng cái môn phái đệ tử tinh anh, thậm chí chân chính hoạch tâm đệ tử chân truyền, có thể nói tràn đầy biến số. Cho nên ta cũng không dám đánh cược, chính mình liền nhất định có thể được đến cơ duyên, không biết Mục sư mưu đợi, vừa rồi hỏi như vậy là có ý gì. Mục Cửu Âm nhìn thấy Lâm Trường Thanh sảng khoái thừa nhận, không khỏi coi trọng hắn một chút, nếu như là người khác khả năng cũng không dám thừa nhận có ý nghĩ này. Lâm Trường Thanh thẳng thừng nói cho nàng, xem ra đối với nàng vẫn có một ít tín nhiệm, thế là cười nhẹ nhàng nói nếu cao sư huynh có ý tứ này, cái kia vô luận như thế nào, ta cùng Ngọc Linh đều hẳn là trợ sư huynh một chút sức lực. Lại càng không cần phải nói, ngươi ba ngày còn đã cứu chúng ta. Nói xong, tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một cái tương đối lớn hộp ngọc, cũng giao cho Lâm Trường Thanh. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, đây là ta cùng Lư sư muội trên tay, dư thừa yêu đan. Toàn bộ đều ở nơi này, tổng cộng có hơn 502, liền cùng một chỗ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tranh thủ đến sau cùng cơ duyên. Chiêu này, hoàn toàn vượt quá Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đón trước, đây coi như là đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, hay là dệt hoa trên lấm. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, liền thoải mái nhận, dù sao hắn sẽ không ngốc trực tiếp cự tuyệt. Đồ vật trước dùng lại nói, nếu là thật để hắn tranh đoạt đến sau cùng cơ duyên, cái kia đến lúc đó nghĩ biện pháp hồi báo một chút các nàng, dù sao sẽ không để cho mục kỷ u âm lưng ngọc linh ăn thiệt tỏi là được. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lâm Trường Thanh cười ha hả nói, vậy đa tạm mục sư muội cùng lư sư muội ủng hộ, về sau có cơ hội thích hợp, ta mới hào hào hồi báo hai vị sư muội. Sau đó Mộc Cửu Âm cũng không có ngốc quá lâu, lại uống hai chén thanh ngọc trà đằng sau, liền cáo từ rời đi. Trần Tử Nhã đưa xong Mộc Cửu Âm đằng sau, trở về đối với Lâm Trường Thành đùa giỡn nói ra, "Thanh ca ca, ngươi cái này chỉ vợ, ngươi thật đúng là không tệ." Cảm giác nàng so Mộc Tiểu Tiểu lại khí nhiều, ta xem đều ưa thích, nếu không ngươi cân nhắc đem nàng cùng một chỗ cũng thu." Lâm Trường Thành trong lòng im lặng, hắn chỗ nào không biết, Trần Tử Nhã chỉ là trêu gẹo hắn mà thôi, nếu là hắn coi là thật lời nói, vậy coi như bị lừa rồi. Không muốn cùng nàng dây dưa vấn đề này, đem tất cả yêu đan đều tập trung vào một cái hộp ngọc lớn bên trong. Sau đó liền ôm Trần Tử Nhã Bắt đầu âm dương hòa hợp kinh tu luyện, hung hăng trừng phạt nàng một trận, thẳng đến nàng không chịu nổi, không ngừng cầu xin tha thứ mới thôi. Đêm nay, cũng đại xuất lâm trường thanh sở liệu, hắn còn tưởng rằng sẽ có người cuối cùng điên cuồng một thanh, thừa dịp lúc ban đêm cướp đoạt yêu đan. Không nghĩ tới cả một cái ban đêm đều là gió yên sóng lặng, cái này có chút để hắn thất vọng, cũng làm cho hai người làm các loại chuẩn bị, hoàn toàn uổng phí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người liền thu thập xong đồ vật, thẳng đến tế hiến pháp trận mà đi, trên đường đi cũng gặp phải hai ba cái đội ngũ. Bất quá hôm nay tất cả mọi người tương đối khắt chế, tự giác kéo dài khoảng cách, bất quá bọn hắn tám người vẫn luôn không có bương lòng cảnh giác. Rốt cục tại nhanh buổi trưa, đám người đạt tới mục đích, bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì lúc này, tế yến pháp trận chung quanh đã có 10 cái đội ngũ, tất cả mọi người duy trì tình trạng đề phòng đồng thời từng cái đội ngũ nhân viên tạm thành, cũng là tương đương phức tạp, có thể nói cơ bản không có loại kia, đơn thuần do một môn phái tu sĩ tạm thành đội ngũ đều là người bên trong có ta, trong ta có người trấn thái, cho nên mặc dù hơn 100 lượng trăm người vây quanh ở nơi này, nhưng lại tạo thành một cái cổ quái cân bằng. Căn bản cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ lại càng không cần phải nói bực vào tế hiến pháp trận nội bộ, một lát sau, lại tới hai ba con đội ngũ. Lúc này nhân số liền thỏa thỏa vượt qua 200, cũng có người thử nghiệm đem đội ngũ khác, nhận biết có thể là đồng môn sư huynh đệ triệu hoán tới. Bất quá thành công, vẫn tương đối thiếu, bởi vì đều không phải là thuần túy bản môn đội ngũ, ngược lại không bằng loại này, đã hợp tác một đoạn thời gian đội ngũ đáng tin. Bởi vậy trừ phi là quan hệ đặc biệt mật thiết, có thể là chính mình đội ngũ đặc biệt nhỏ yếu, cho nên lúc này có rất ít người biến hóa đoàn đội. Nhưng là dạng này rông rãi, cũng không phải biện pháp rốt cục vẫn là có người nhịn không được ra mặt, một cái hồng liên tự Phật tu đi ra đối với tất cả mọi người mở miệng nói ra, "Vẫn tăng tâm, thân là hồng liên tự đệ tử chân truyền, gặp qua các vị đạo hữu, mọi người tồn tại nơi này cũng không phải biện pháp, không bằng xin mời từng cái đội ngũ thủ lĩnh tới thương lượng một cái biện pháp khả thi, để tránh tất cả mọi người ở chỗ này lãng phí thời gian." Hắn mới vừa nói xong, xung quanh tất cả đội ngũ đều xì si xào bàn tán, tất cả mọi người đang thương lượng cái gì? Một lát sau đằng sau, rốt cục có người lục tục đi tới tâm bên cạnh, Lâm Trường Thành khi nhìn đến 4-5 người đi qua đằng sau, cũng khởi hành đi vào cái vòng kia. Cho tất cả đội ngũ thủ lĩnh đều đứng chỗ đằng sau, Tâm Mở Miệng lần nữa nói ra, "Thời gian cấp bách, mọi người giới thiệu một chút chính mình. Sau đó chúng ta hiệp thương một cái biện pháp khả thi, từ vị đạo hữu này bắt đầu." Nói xong chỉ một chút bên tay phải hắn tu sĩ, người kia gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Vô Hồ Vi Tông, Trần Huyền Phong. Ngự Linh Tông, Triệu Nhất Tùng. Diệu Ngọc Tông, Tống Tâm Tuệ. Thanh Vân Tông, Cao." Mấy mấy người đều giới thiệu một chút về mình, cơ bản đều không có nói nhảm, mọi người cũng đều biết, lúc này cũng không phải kết giao bằng hữu thời điểm. Tâm Mở Miệng lần nữa nói ra, trong lòng có ý tưởng đạo hữu đều có thể nói một chút, chúng ta nhanh lên tìm tới một cái biện pháp khả thi, còn lại không, có bao nhiêu thời gian. Đám người lập tức mồm năm miệng mười nói, có nói đấu pháp tránh vai thấp, có nói so tu vi, có nói so nhân số, đều có các thuyết pháp. Chương 495, hết sức căng thẳng. Chương 495, hết sức căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Tâm nghe được chịu không được, chính mình mở miệng nói, tính toán, đều chờ ổn nào. Dựa theo hiện tại tất cả đội ngũ số lượng, 18 cái đội ngũ tiến hành rút thăm. Từ 1 đến 18 trình tự, đối ứng đội ngũ Mỗi lần có thể phái một người tiến vào tế hiến phát trận, tất cả mọi người không cho phép, cho bất kỳ cớ gì động thủ. Nhưng là mỗi lần sử dụng thời gian, không có khả năng vượt qua một khắc đồng hồ, cứ như vậy, các ngươi còn có hay không cái gì ý kiến? Lâm Trường Thanh vừa rồi một mực không có lên tiếng, hiện tại nghe Tâm vừa nói như vậy, ngược lại là cũng trong lòng của hắn ý nghĩ không sai biệt lắm. Cho nên hắn cái thứ nhất liền đi ra biểu thị đồng ý, những người khác cũng lục tục ngo ngoe đều biểu thái, bởi vì hiện tại cũng không có so cái này, biện pháp tốt hơn. Sau đó vì tiết kiệm thời gian, Tâm tự mình động thủ, làm một chút ký, đến một cái trong bình bát, cũng đem bình bát kích hoạt lên đứng lên tạo thành một cái bịt kín linh khí. Tiếp tục mở miệng nói ra, mỗi người đưa tay đi vào sờ một cái, sờ đến cái nào liền lập tức lấy ra, không cho phép ở bên trong suy nghĩ, cuối cùng còn lại một cái chính là ta. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cảm giác cái này coi như công bằng, thế là bắt đầu có người lục tục ngoe ngoe tiến lên sờ ký. Lâm Trường Thành theo đại lưu, cái thứ 5 đi lên sờ, bất quá, vận khí của hắn không tốt cũng không xấu, lại là xếp hạng thứ 8. Diệu Ngọc Tông xếp số 1, tâm cuối cùng thế mà xếp hạng thứ 2, Lâm Trường Thành trong lòng minh bạch, hòa thượng này khẳng định là chơi bẩn. Bất quá hắn không có mở miệng nói cái gì, dù sao khám phá không nói toạ. Bằng không người khác hoa lớn như vậy công vụ, không, có một chút chỗ tốt, ai làm a. Sắp nhận riêng phần mình xếp hạng đằng sau, mặc dù có mấy người đối với xếp hạng không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Dù sao đội ngũ khác không biết thế nào, nhưng là Lâm Trường thành đội ngũ của mình, hắn khẳng định phải chính mình cái thứ nhất đi lên. Trở lại Trần Tử Nhã mấy người bên cạnh, liền đem tình huống cùng các nàng nói một lần, tất cả mọi người biểu thị có thể tiếp nhận, kỳ thật có thể có kết quả này, đã phi thường tốt. Bằng không nếu quả như thật bắt đầu hỗn chiến rồi nói, nơi này ít nhất một nửa người sẽ đem mệnh lưu tại nơi này. Cũng mọi người nói xong, đoàn bọn hắn đội đi lên trình tự, mọi người hiện tại liền có thể thức lượng, nhưng hắn muốn cái thứ nhất đi lên, cũng may tất cả mọi người không có ý kiến. Một lát sau, bên kia liền có một cái diệu ngọc tông nữ tu, cái thứ nhất đi lên, nhưng cũng không phải là cái kia rút thăm tổng tâm tuệ. Tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ một chốc lát nghi công phù, làm xong liền xuống tới, đại khái đầu hơn 200 mai yêu đan. Cái thứ hai đi lên, chính là Tâm Hỏa thượng, hắn quăng vào tế linh trong mâm mật yêu đan số lượng liền có thêm. Tất cả mọi người vẫn luôn đang chăm chú hắn, lần này hắn ít nhất quăng vào 3 4000 mai số lượng. Ở đây tu sĩ, lập tức liền sôi trào lên cũng may mọi người còn duy trì một chút lý trí, biết lúc này động thủ, chính mình cũng không có nắm chắc chiếm được bao lớn tiền nghi, cho nên cuối cùng vẫn không có người xuất thủ, thu đến phản hồi đằng sau, tâm cũng thuận lợi rời đi tế hiến pháp trận, đó có thể thấy được, chính hắn cũng là rõ ràng thở dài một hơi. Tiếp theo chính là Ngự Quỷ Tông, Dưỡng Ti Tông, Thiên Tinh Tiên phái. Những đội ngũ này đi lên người, đều là tương đối thuận lợi, trong tay bọn họ yêu đan số lượng, hầu như đều là 2-300 đến 1-2000 tả hữu, cũng không có quá mức độ xuất biểu hiện. Trực tiếp đến Tiên Lâm trưởng thành, hắn hiện tại trong lòng mình cũng là bất ổn, bởi vì hắn trong tay yêu đan số lượng, thật sự là nhiều lắm. Hắn lo lắng có người sẽ nhịn không nổi xuất thủ, cho nên hắn vừa rồi đã nhắc nhở Trần Tử Nhã cùng Mục Cửu Âm các nàng để cao cảnh giới. Mà chính hắn cũng tập trung lực chú ý toàn thần giới dự sẵn, nếu là có cái gì không đúng, vậy hắn liền sẽ trước tiên thả ra Tử tinh hạt cùng kinh thần thiện. Thậm chí lúc cần thiết, sẽ để cho Lâm Trường Liêu xuất thủ tương trợ, đến lúc kia, khẳng định chính là mở ra sát giới. Dù sao hắn chắc chắn sẽ không để cho mình bí mật bại lộ, đến lúc đó có một ít không có khả năng đánh chết người, cũng chỉ có thể đưa đến nội không gian bên trong đi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hắn đi vào tế yến pháp trận, nương tụ một viên pháp lực ấn ký sau, liền theo tại tế linh trụ bên trên. Sau đó trên tay hắn thoát ly ấn ký, bắt đầu có chút phát hiện, là hắn biết có thể, đến một bước này, chính là nguy hiểm nhất thời điểm, thế là thần thức toàn bộ chiến hay. Hắn biết chờ một chút động tĩnh bên ngoài khẳng định không nhỏ, nhưng là hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp tại trong túi trữ vật, xuất ra cái kia trang yêu đan hộp mộc lớn, cũng bắt đầu hướng tế linh mặt bản bên trong đổ. Lúc này tế yến pháp trận bên ngoài, thật sôi trào lên, tất cả mọi người không tự giác tới gần pháp trận. Lúc này, chỉ cần có người người đầu tiên xuất thủ, nơi này lập tức liền sẽ loạn đứng lên, biến thành một cái vô tự chiến trường. Nhưng cũng may cũng có một bộ phận tu sĩ, cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống kia, đang cố gắng an ủi chung quanh nhận biết tu sĩ. Mã Lâm Trường Thanh lúc này, thần thức một mực tập trung vào Hồng Liên tự tâm, còn có vừa rồi hắn cho là tương đối có uy hiếp hai ba người. Chỉ cần bọn hắn mấy người này, có một cái đối thủ, hắn liền lập tức chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Cũng may mặt khác tầm hai ba người, nhìn qua dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn không có đối thủ. Cũng chỉ là cho tâm, tay đã sờ tại trên túi chứa vật mặt, bất quá cuối cùng, hắn cũng không có đem linh khí lấy ra. Lúc này không khí hiện trường, cơ hồ đều nhanh muốn hít thở không thông, Lâm Trường thành tại Tế Linh trụ bên cạnh, vượt qua dài đẳng đằng nhất một khắc đồng hồ. Thằng đến có một chút kim quang, từ Tế Linh trụ bay ra, chui vào trên tay hắn thoát ly ân ký, mới xem như để hắn kết thúc loại này dài vở. Hiện tại hắn phía sau đều là ở bẫ, cũng may hiện tại cuối cùng kết thúc, sau đó hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, về tới Trần Tử Nhã cùng Mộc Cửu Âm các nàng bên người đến lúc này, bầu không khí mới dễ dàng một chút, không có vừa rồi như vậy nặng trọng. Bất quá Lâm Trường thành phát hiện, sự tình cũng không có kết thúc, tâm cùng mấy người khác đang hiếu ý vô ý, tại tiếp tục chú ý hắn. Hắn hơi tưởng tượng, liên minh Bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong này xác thực còn có không ít nguyên cơ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại hẳn là tâm mấy người kia cái đinh trong mắt. Ai bảo hắn quăng vào tế linh quận yêu đan số lượng cho đến trước mắt là nhiều nhất, đã tiếp cận 5802. Vững vàng để ép bọn hắn một đầu, nếu như Lâm Trường Thanh không chết lời nói, bọn hắn đạt được cơ duyên cơ hội liên cực kỳ mong manh. Cho nên hắn biết, chờ một chút khẳng định còn có một trận giết chóc, hơi một suy nghĩ, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Chân tử Nhã lúc này, cũng nghĩ minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy, cũng may nàng không cần lên đi, thế là tại Lâm Trường Thanh bên thai nói ra thêm ca. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Dù sao hiện tại đã không có chúng ta chuyện gì. Lâm Trường Thanh nghe chút lắc đầu nói, không được, còn không thể rời đi, ít nhất hiện tại không được. Chương 496, loạn chiến bắt đầu. Chương 496, loạn chiến bắt đầu. Trần Tử Nha không rõ ràng cho lắm nhìn hắn một cái, nhịn không được mở miệng nói ra, rời đi nơi này, cho dù có người dám đuổi theo. Vậy chúng ta cũng có thể buông tay hành động, lưu lại nơi này cố kỵ nhiều lắm, ngươi ngược lại tay chân bị gò bó. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, giải thích, hiện tại còn không thể đi, ít nhất phải đợi đến nơi này. Trận đại bộ phận người đều thuận lợi tiến vào Tế Yến pháp trận mới thôi. Bởi vì bọn hắn cũng không phải không có cách nào vượt qua ta, chỉ cần nơi này loạn đứng lên, nhưng mà đạt được mười mấy 20 cái tu sĩ trên tay Yodan. Lại thêm chính bọn hắn trên tay, còn kém không nhiều có thể siêu ta, cho nên ta hiện tại còn không thể đi. Bằng không nói không chừng, cuối cùng này cơ duyên liền không có quan hệ gì với ta. Cho nên hiện tại ta vẫn là phải lưu tại nơi này. Ngược lại là chờ một chút, Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh từ Tế Yến pháp trận lúc đi ra, ngươi phải đáp ứng ta. Cùng các nàng cùng một chỗ rời đi trước, đến lúc đó ta không có cố kỵ, mới có thể tiến tới tự nhiên. Trần Tử Nhã nghe vậy, hơi tưởng tượng liền hiểu, cũng biết chính mình lưu tại nơi này, sát thực có khả năng cho Lâm Trường Thành cản trở. Nàng trở dài một hơi đằng sau, gật đầu một cái đáp ứng, biết bây giờ không phải là soán suất những ngày thời điểm. Sau đó Lâm Trường Thành đem hiện trường thế cục, cùng Mục Cửu Âm cùng Lư Linh hai người nói một lần, các nàng cũng đáp ứng, từ tê yến pháp trận xuống tới đằng sau, liền cùng Trần Tử Nhã rời đi trước. Vừa vận các nàng thương lượng xong, thứ hai, ba phần do Mục Cửu Âm cùng Lương Ngọc Linh đi lên, cho nên hắn kiềm chế lại tâm tình bất an, chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh một vòng liền đi qua, lại từ Tống Tâm Tuệ đội ngũ kia bắt đầu, lần này Tống Tâm Tuệ liền chính mình lên. Nàng đầu nhập yêu đàn cũng không phải là quá nhiều đại khái là 1500 mai tà hữu, cho nên nàng cũng không có thu hoạch được quá nhiều chú ý, sau đó nhị luân cũng phi thường thuận lợi đại khái qua hơn một canh giờ, đến lúc này, đã có người tốp năm tốp ba bắt đầu kết bạn rời đi. Những người này hiện tại chỉ cần tìm một cái địa phương an toàn ở lại, đợi đến đã đến giờ đàn sau, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra thí luyện bí cảnh. Thế là thời gian từng chút từng chút đều đi qua, người rời đi cũng không biết, đại trận chung quanh tu sĩ, lúc này cũng chỉ còn lại một nửa không đến nhân số. Mọi người cũng không phải đồ đần, biết lưu tại nơi này, lát nữa nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên tử tế yến pháp trận xuống tới, đều lục tục rời đi. Chờ, các loại, năm vòng qua đi, Trần Tử Nhã cùng Mục Cửu Âm ba người, cũng dựa theo Lâm Trường thành phân phó, kết bè kết đảng rời đi, bọn hắn lẫn nhau có đuôi phượng cùng âm son úp, không sợ sẽ mất đi liên hệ. Hiện tại hắn bên người cũng chỉ còn lại Diệu Ngọc Đông Cổ Thu đồng ba người, hiện tại có thể nói là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hiện tại hắn ngược lại không đợi, vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại một lát sau, hiện trường chỉ còn lại không tới 50 người thời điểm. Tâm đột nhiên tay vừa lộn, lấy ra một cái màu xanh linh đang, sau đó dùng pháp lực động Đốt, đốt, đốt thanh em thanh thủy, chuyển đến Lâm Trường Thanh trong lốt hai. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ khó chịu, ngược lại là chúng quanh còn lại những tu sĩ kia, rất nhiều đều ôm đầu, kêu rên không thôi. Một bên khác một cái ngự quỷ tông tu sĩ, thì là cười ha ha vài tiếng, sau đó vung tay lên, một mảnh to lớn hắc quang, cấp tốc bao phủ tất cả mọi người ở đây. Tiếp theo chính là liên tục không ngừng tiếng quỷ khiếu, trong đó còn phức tạp lấy tiếng kêu thảm thiết, Lâm Trường Thanh lúc này, bên người chỉ còn lại có cổ tu đồng một người. Không đành lòng nàng chết ở chỗ này, thế là đối với nàng mở miệng nói ra, hiện tại nơi này loạn cả lên, chính ngươi một người, đoán chừng rất khó còn sống. Không bằng tới trước ta linh thú vòng tay bên trong tránh một chút, nếu như ta không sao, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra, muốn hay không quyết định nhanh một chút." Cổ Thu Đồng biết vị này cao sư huynh nói không sai, tự mình một người khẳng định là chết chắc chắn, cho nên hiện tại chỉ có thể tin tưởng hắn. Thế là lập tức nói ra, "Cái kia hết thảy liền phiền phức cao sư huynh, nếu quả như thật có thể vượt qua một kiếp này, Thu Đồng tất có hậu báo." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Ngươi thả lỏng, tuyệt đối không nên chống cự." Nàng cũng phi thường phối hợp, sau đó thật liền bị Lâm Trường Thanh thu đến linh thú vòng tay bên trong. Hiện tại xung quanh, hơi địa phương xa một chút, đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái loại tiếng vang ngược lại là càng ngày càng kịt liệt. Phạm vi bao phủ lớn như vậy, hẳn không phải là đơn giản hack quan phật, có thể là sớm bố trí trận pháp, có thể là gì khác đồ vận. Lúc này đột nhiên một cái linh quỷ, quỷ khiêu lây hướng phía Lâm Trường thanh mặt, đánh tới, hắn không muốn bị như thế âmế đồ vật cản thân. Cho nên trực tiếp thưởng nó một viên canh kim thần lôi, linh quỷ bị trực tiếp đánh cho hồn phi phách diệt, còn lại một viên hồn châu rơi trên mặt đất. Như là đã xuất thủ, vậy hắn cũng không có ý định cứ như vậy ngây nô, cho mình mặc lên đầy đủ phòng ngự đằng sau, bắt đầu ở tế yến pháp trận trung quanh, du tàu đứng lên, Hắn đang tìm kiếm tâm cùng cái kia ngự quỷ tông tu sĩ, chỉ cần tìm được cũng giết chết bọn hắn, còn lại những tu sĩ này cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Mà lại hắn tin tưởng, hiện tại bọn hắn hai cái liền nhất định tại trong phạm vi này mặt, cho nên hắn không ngừng du tẩu. Bất quá người không có tìm được, ngược lại là gặp mấy cái tu sĩ, bất quá bọn hắn nhìn qua hai mắt đỏ bừng, chỉ cần gặp được người, liền lên đi liều mạng chém giết, giống như đã mất đi thần trí một dạng. Như loại này tên điên, Lâm Trường Thanh xuất thủ đánh chết ba cái, cũng đem trên người bọn họ túi chứa vật đều cầm ở trong tay. Một đường du tẩu giết chóc, đến cuối cùng hắn tổng cộng đánh chết 6 cái tu sĩ, cùng hai cái linh quỷ Mà theo thời gian trôi qua, trung quanh thanh âm cũng dần dần lắng xuống. Hắn biết trung quanh tu sĩ phàm thông hẳn là đều chết sạch, hiện tại đoán chừng cũng chỉ còn lại có tâm cùng cái kia ngự quỷ tông tu sĩ. Đột nhiên bốn năm linh quỷ, còn có ba thanh mao vàng rơi đao từ phía sau hắn hướng hắn công tới. Hắn vội vàng nhanh chóng lẹ vị trí, cùng sử dụng Tam Tại Kim Quang kiếm ứng phó rơi đao, mà linh quỷ bên này thì là dùng canh thần lôi ứng phó. Bất quá bọn hắn chủ nhân vừa rồi đã trong tay hắn, bị tiêu diệt hai cái linh quỷ, cho nên cũng liền có phần bị. Hiện tại chỉ là khống chế linh quỷ, ở ngoại vi phóng ra các loại pháp thuật, cũng không dám dựa vào lầm trưởng thành quá gần. Hiện tại cái gì âm phong đông, hộ cốt thuật, quỷ phiếu thuật đều hướng về phía Lâm Trường Thành tới đồng thời hắn còn muốn lững phó tâm ba thanh giới đao công kích, đây thật là đem hắn làm cho luống cuống tay chân. Cú may hắn cũng có giúp đỡ, tâm niệm vừa động, đem tất cả nhị giai tử tinh hạt cùng nhị giai kinh thần tiễn đều phóng ra, để bọn chúng chính mình đi tìm địch nhân. Chỉ một chốc lát nhi cơ phù, khắp nơi đều là ánh sáng màu tím, cùng kinh thần tiễn tiếng kêu to. Dù sao đến tận sau lúc đó, chính là ngươi chết ta sống, chân nút chân giáo hiểu mạng, cũng không có điều kiện gì, gì cả không cần lưu thủ. Lúc này trong hắc ám vang lên, thanh thủy đinh đinh âm thanh, kinh thần tiễn tiếng kêu to đều nhận được nhất định áp chế, đồng thời bọn chúng bản thân cũng nhận ảnh hưởng. Chương 497. Bắt lấy mệnh môn. Chương 497. Bắt lấy mệnh môn. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không phải chỉ có kinh thần tiễn, tử tinh hạt cũng tại trong phạm vi này, khắp nơi tìm kiếm địch nhân đâu. Ma Tâm hẳn là chịu không được kinh thần tiễn thần hồn công kích, cho nên lấy ra linh đan kia, muốn đối kháng kinh thần tiễn. Nhưng hắn cũng không biết, một cử động kia cũng tương đương với bại lộ vị trí của mình, trong lúc nhất thời tất cả tử tinh hạt đều mạnh vào qua. Sau đó chính là phô thiên cái điệu tử quang xạ tuyến, tiếp theo chính là một tiếng, bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Loại thanh âm này hắn quá quen thuộc, tâm niệm vừa động, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đối với Tâm tiến hành bổ lao. Giống hắn dạng này tông môn hạch tâm đệ tử chân truyền, nếu như nói không có 2 3 chủng, thủ đoạn cuối cùng, ai tin tưởng a. Cho nên hắn trước tiên chạy tới Tâm vẫn lặng phụ cận, nhìn thấy đầu của hắn đã bị đánh đến nát bét. Bất quá vẫn là bất chấp tất cả, trực tiếp quăng mấy cái hỏa cầu thuật đi qua, đem hắn thân thể hóa thành tro bụi. Sau đó mới đi qua, đem trên đất chiến lợi phẩm đều nhặt lên, đồ vật thật đúng là không ít, túi chứa vật đều có 20 mấy cái, bất quá những này hắn cũng không phải là quá chú ý, hắn cảm thấy hứng thú. Hay là tâm linh đan kia, thẳng đến cầm ở trong tay, mới biết được thứ này không đơn giản. Cái này màu xanh linh đan đã siêu việt nhị giai cực phẩm linh khí pháp chủ, nó hẳn là một kiện pháp bảo phôi thai. Cũng may trong tay hắn liền có hai kiện vật như vậy, cũng coi như kiến thức qua, bằng không thật đúng là nhận không ra, bất quá bây giờ thứ này về rừng Trường Thanh, mới vừa rồi giúp trợ Tâm, vậy công Lâm Trường Thanh cái kia mấy cái linh quỷ, không biết lúc nào cũng đều biến mất không thấy. Bất quá Lâm Trường Thanh biết, cái kia ngự quỷ Tông tu sĩ, khẳng định còn chưa chết, bằng không ba phủ nơi này tấm màn đen, không ai duy trì nói, hẳn là đã sớm tiêu tán. Quả nhiên lúc này một cái phiêu miểu bất định thanh âm truyền đến Lâm trưởng thành bên tai cao đạo hữu, quả nhiên là thủ đoạn siêu quần a. Hồng Liên chùa hạch tâm đệ tử chân truyền đều chết tại trong tay ngươi. Hiện tại nơi này cũng chỉ thừa hai người chúng ta, không bằng hai ta dừng ở đây, tại đấu nữa, hiệp chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Bất quá, ta cảm giác lớn nhất khả năng chính là chúng ta hai người đều lưỡng bại câu thương, không bằng hiện tại liền bắt tay giảng hòa, về phần trên đất những vật này, liền do hai người chúng ta chia đều tốt. Sau đó chúng ta đều phát hạ tiên đạo lợi thế, lẫn nhau bảo thủ nơi này bí mật. Cao đạo hữu ta cảm giác đề nghị này như thế nào? lâm trưởng thành trong lòng hơ động, thanh âm này phiêu miểu băng ác, hắn bây giờ căn bản liền khóa chặt không được hắn vị trí, không bằng từng kế tự kế, lựa hắn đem cái này tấm màn đen tu lại đến lúc đó, muốn giết hắn liền đơn giản nhiều, thế là mở miệng nói ra, vị này ngự quỷ tông đạo hữu, tại Quỷ Tông hẳn là cũng không phải yên tĩnh hạng người vô danh đi. Vừa mới đạo hữu nói lên đề nghị, ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá cho tới bây giờ, ta còn không biết, ngươi đến cùng là ai, hẳn là xưng hô như thế nào đâu. Đạo hữu có phải hay không hẳn là trước giới thiệu một chút chính mình, cũng tốt để cho ta biết, hẳn là ngươi xưng hô như thế nào. Bằng không Chờ một chút thiên đạo lời thể cũng không biết làm sao phát. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta hiện tại đem ta tất cả linh trùng đều triệu hồi bên người, còn lại, liền nhìn đạo hứa. Nói xong trong lòng hơi động, tử tinh hạt cùng kinh thần thiên đều về tới bên cạnh hắn, bất quá đều không có đứng im bất động, mà là để tử tinh hạt tạo thành trùng tuẫn, hóa thành một mảnh tự quang, ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, kinh thần thần tiễn thì là đỉnh chỉ kêu to, vần quanh tại tử tinh hạt bên ngoài. Lúc này, cái kia ngự quỷ tông tu sĩ trầm ngâm một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, tại hạ ngự quỷ tông, đệ tử chân truyền Triệu Thông Thịnh, gặp qua Cao đạo hữu. Lâm Trường Thành cảm giác hẳn là có hy vọng, vì vậy tiếp tục nói ra, "Gặp qua Triệu đạo Hữu, ngươi vừa rồi nói lên chia đều trên mặt đất chiến lợi phẩm đề nghị, có chút không công bằng đi." Triệu Tông tỉnh nghe, trong lòng hơi động, vội vàng mở miệng hỏi, "Cao đạo Hữu nói như vậy, là có ý gì? Chia đều trên đất đồ vật, làm sao lại không công bằng?" Lâm Trường Thành phi thường muốn chừng trị hắn, thế là nhẫn lại tĩnh tĩnh, mở miệng giải thích, "Nếu như ta không có nhìn lầm, ba phủ chung quanh đây tấm màn đen, là Triệu đạo Hữu khống chế a. Cái kia người khác, tại trong phạm vi này khẳng định đều là mù lòa, nhưng ngươi không giống mới, mảnh này tấm màn đen hẳn là đối với ngươi là không có ảnh hưởng gì a?" Cho nên ngươi cũng đã thu thập không ít chiến lợi phẩm, nói không chừng trên mặt đất còn lại những vật này, cũng đều là ngươi chọn lựa còn lại, ngươi nói đối với ta như vậy công bằng sao?" Triệu Tông Thị nghe chút, liền biết Lâm Trường Thanh không tốt lựa dối, hắn vừa rồi sát thực thừa dịp loạn, thu thập một chút chiến lợi phẩm, nhưng lúc này cũng không thể thừa nhận. Thế là mở miệng nói ra, "Cao đạo hữu hiểu lầm, vừa rồi bốn chỗ loạn chiến, ta cũng gặp phải mấy cái đối thủ. May mắn đắc thắng đằng sau, trên người của bọn hắn đồ vật, tự nhiên là thuộc về ta, về sau lại đối đầu Cao đạo hữu, cũng không có thời gian đi thu thập trên đất đồ vật, cho nên cái này hoàn toàn chính là đạo hữu mình cả nghĩ quá rồi." Đến lúc này, Lâm Trường Thanh có thể tin tưởng hắn, đó mới có quy đầu. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn mới lên tiếng nói, vậy được rồi. Vấn đề này trước hết không nói. Triệu Đạo Hưu có phải hay không trước tiên đem mảnh này tấm màn đen triệt tiêu, bằng không, chúng ta làm sao chia trên đất chiến lợi phẩm. Triệu Tông Thịnh biết mình không có khả năng đáp ứng hắn, thế là cười ha ha nói ra, ta đây cũng không thể đáp ứng cao đạo Hưu. Không có mảnh này tấm màn đen, ta cũng không phải đạo Hưu đối thủ, đến lúc đó ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được, cái kia yếu địa bên trên đồ vật thì có ích là gì? Lâm Trường Thanh nghe được hắn không chịu triệt tiêu tấm màn đen, có chút bất đắc dĩ. Nhịn không được bốn chỗ quan sát, trong mơ hồ, thế mà bị hắn thấy được cổ sáng màu đỏ vị trí. Thế là lập tức liền sáng tỏ thông suốt, hết thảy cũng có thể kết thúc. Đến lúc này, hắn rút cuộc tìm được phá cục phương pháp, sẽ không lại bị quản chế tại Triệu Tông Thịnh cùng mảnh này tấm màn đen. Thế là cũng cười ha hả nói, Triệu đạo hữu, ngươi tính sai một việc, mặc kệ ngươi có rút lui hay không mảnh này tấm màn đen. Với ta mà nói, cũng không có khác nhau lớn gì, ta chỉ cần đến tế linh trụ nơi đó, dùng khỏe ứng mệt, chờ ngươi tới liền tốt. Chư phi Triệu đạo hữu ngẩn ý, cứ như vậy rút đi rời đi, có thể là có thể trong thời gian ngắn, đến một chỗ khác tế hiến phát triển. Bằng không chúng ta cuối cùng vẫn sẽ chạm mặt, nếu là không tin tưởng lời nói, chúng ta liền đến từ một lần. Nghe được Lâm Trường Thanh nói lời, Triệu Tông Thịnh quả thực là phiền muộn tới cực điểm, đối với mình ngực hung hăng thả xuống đến mấy lần, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Hắn thật không nghĩ tới, cái họ này cao thế mà thông minh như vậy, lập tức đã tìm được mấu chốt nhất điểm, cũng hung hăng bắt lấy mệnh môn của hắn. Trong nháy mắt đem hắn áp chế đến sít sao, lúc này hắn thật là bồn bực muốn thổ huyết. Thoát ly ấn ký mặc dù hắn thật sớm liền làm xong, nhưng liền bộ dạng như vậy rời đi, hắn cũng chỉ có thể để cao 3 tầng tu vi. Về phần sau cùng cơ duyên, Vậy khẳng định liền cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, chương 498, ba cái yêu cầu. Chương 498, ba cái yêu cầu. Như thế hắn thật phi thường không cam tâm, vì lần thí luyện này, hắn nhưng là đã chuẩn bị nhiều năm thời gian, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Cho nên, mặc dù hắn biết rõ triệt tiêu mảnh này tấm màn đen tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm hay vì, nhưng vẫn là không nhịn được muốn đụng một cái. Thế là trong lòng thở dài một cái, mới lên tiếng nói, "Cao đạo hữu tâm trí cùng thủ đoạn, thật là làm cho người kinh diễm không thôi, Triệu Mỗ là mà cảm." Như vậy đi, trên đất đồ vật, Triệu Mỗ chỉ lấy 1/3 Còn lại đều thuộc về Cao đạo Hưu tất cả đồng thời triệu mộ hay là Ngự Quỷ Tông âm cực nó núi, phong chủ Triệu Đông Nguyên tầng tôn, gia tổ thế nhưng là có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Chỉ cần đạo Hưu đáp ứng không đúng triệu mộ xuất thủ, vậy ta hứa hẹn thiếu ngươi một cái đại nhân tình, chỉ cần về sau, ngươi cầm ta lưu lại tín vật tìm tới Ngự Quỷ Tông đến lúc đó liền xem như, ngươi yêu cầu ta thay ngươi giang thiên lôi, ta đều không chối từ. Không biết Cao đạo Hưu ý như thế nào. Nghe được Triệu Tông Thịnh tự báo cửa chính, còn có cho ra hứa hẹn, nói thật ra, Lâm Trường Thành hay là có một chút động tâm. Thí luyện đến tận sau lúc đó, Duyện hay không hắn kỳ thật cũng không trong yếu, chỉ là hắn dù sao thấy được chính mình hai loại linh trùng, lưu hắn lại bao nhiêu sẽ có một chút hại hoàng ẩm. Bất quá, đây cũng không phải là không thể tránh được, cho nên ở trong lòng cân nhắc một phen đằng sau, mới lên tiếng nói Triệu đạo hữu quả nhiên là người biết chuyện, vậy liền hẳn phải biết, đến lúc này, giết ngươi với ta mà nói, nhiều lắm là cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không phải là nhất định phải làm như vậy. Cho nên ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng là ta cũng có ba cái yêu cầu, nếu như ngươi đáp ứng, vậy ta liền đáp ứng không đối với ngươi sót thủ. Triệu Tông Thỉnh nghe hắn vừa nói như vậy, vội vàng nói, cao đạo hữu mời nói, có thể làm được ta nhất định đáp ứng ngươi." Lâm Trường Thanh lúc này trong lòng đã có 7, 8 phần nắm chắc, thế là mở miệng nói ra, "Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta điều yêu cầu thứ nhất là, ta muốn ngươi lấy chính mình, còn có âm cực trên đỉnh bên dưới tính mạng của tất cả mọi người làm đại giá. Phát Hạ Thiên Đạo lời thề, không có khả năng lấy bất luận cái gì hình thức, trước bất kỳ ai lộ ra tin tức của ta, bao quát ngươi nhìn thấy, bên cạnh ta chúng quanh tu sĩ tin tức đồng thời cũng không thể lấy bất luận cái gì hình thức, chính mình có thể là gián tiếp uy hiếp người khác, hướng ta xuất thủ, nếu như biết có người muốn gây bất lợi cho ta lời nói, còn nhất định phải toàn lực ứng phó ngăn cản. Yêu cầu thứ hai, chính là ngươi nhất định phải đáp ứng Nếu ta ba cái đại nhân tình, nói cách khác, ngươi nhất định phải giúp ta xử lý ba chuyện, cái này cũng nhất định phải bao hàm tại trong lời thề đồng ý, chờ một chút ngươi liền lưu lại ba kiện tín vật, đến lúc đó thật có cần, tự nhiên sẽ có người cầm tín vật đi tìm ngươi, cũng không nhất định chính là ta chính mình. Yêu cầu thứ ba, ta nhìn ngươi mảnh này tấm màn đen không sai, có thể che đậy phạm vi lớn như vậy, mà lại cái này màu đen cũng phi thường thích hợp ta, cho nên bảo bối này xem xét, liền cùng ta phi thường hữu duyên, vậy không bằng dứt khoát liền đưa cho ta đi. Chính là ba yêu cầu này, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng đáp ứng sẽ không ra tay với ngươi thậm chí còn có thể tại cuối cùng mấy canh giờ này bên trong cam đoan an toàn của ngươi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu Tông Thịng nghe được hắn ba yêu cầu này, cũng là buồn bực ghê gớm, bất quá bây giờ người là giao thất, ta là thứ cá, hắn cũng chỉ có thể làm tức giận. Cho nên không có cách nào, ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen đằng sau, hay là chuẩn bị đáp ứng. Thế là mặt đen lên, mở miệng nói ra, cao đạo Hưu ba cái yêu cầu, ta đều đáp ứng, hiện tại ta trước hết triệt tiêu mảnh này tấm màn đen. Nói xong, mảnh này tấm màn đen cực tốc có vào, cuối cùng trở lại một cái màu đen ống mực bên trong. Mà Lâm Trường Thành cũng rốt cục thấy được, kiện bảo bối này chân diện mục, lại là một cái ống mực, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc này Triệu Tông Thịnh tựa như cắt thịt một dạng, trong lòng là phi thường không bỏ được, nhưng không có cách nào, hay là xuất thủ tại màu đen ống mực phía trên, lau một chút, đem chính mình lưu tại ấn ký phía trên xóa đi rơi. Sau đó liền trực tiếp đem đồ vật ném cho Lâm Trường Thành, hắn vừa đến tay liền hiểu, thứ này cũng không đơn giản đồng thời đây cũng là một kiện pháp bảo phôi thai, trong lòng không nhịn được mừng thầm, thưởng thức một lúc sau, liền thu vào trong túi trữ vật. Tiếp lấy Triệu Tông Thịnh lại làm lấy Lâm Trường Thành mặt, dựa theo hắn vừa rồi yêu cầu lấy chính mình cùng âm cực ngọn núi tất cả mọi người tính mệnh làm đại giá, phát hạ một cái phi thường độc tiên đạo đại thể. Dù sao phát xong đại thể đằng sau, Triệu Tông Thịnh là không dám có nửa điểm vi phạm lời thề ý nghĩ, cả nhà của hắn cơ bản đều tại âm cực trên đỉnh, cũng không muốn lời thề thật ứng hiện. Lại đang trên người mình, cùng trong túi trữ vật, lật qua lật lại tìm ra ba kiện tín vật. Theo thứ tự là một khối màu đen phía trên điêu khắc đầu lâu ngọc bội, một khối màu trắng phía trên âm khắc lấy một cái triệu chữ loan ngọc ngọc bội. Cái cuối cùng là một khối hai tấc lớn nhỏ lệnh bài màu đen, phía trên âm khắc lấy triệu thập tam ba chữ, nhìn qua, đây cũng là triệu gia nội bộ lệnh bài thân phận. Lâm Trường Thành đem ba kiện tín vật, cầm ở trong tay kiểm tra thưởng thức một chút, sau đó đem cái kia lệnh bài màu đen ném về cho Triệu Tông Thịnh. Cũng mở miệng nói ra, "Vật này không được, cho ta đổi một cái tín vật." Triệu Tông Thịnh tiếp nhận đồ vật, cũng phản ứng lại, "Thứ này sẽ bị Triệu gia bí thuật truy tung đến, cho nên đối với Lâm Trường Thành tới nói, xác thực không thích hợp coi như tín vật." Thế là lại lấy ra một cái màu đen tiểu tháp, cũng mở miệng giới thiệu nói, "Đây là ta vừa lúc tu luyện, dùng cái thứ nhất ngôi quỷ tháp. Là phụ thân ta lễ vật tặng cho ta, với ta mà nói tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, liền dùng nó coi như kiện thứ ba tín vật đi." Lâm Trường Thành sau khi nhận lấy, kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề gì đằng sau, liền cố ý dùng một cái hộp ngọc, đem ba kiện này tín vật đều được vào. Chuyện này làm xong đằng sau, Triệu Tông Thịnh xem như đã đến, Lâm Trường Thành yêu cầu hai người tạm thời có thể cùng hòa thuận ở chung được đến lúc này, Lâm Trường Thành mới có thời gian dò xét tình huống xung quanh, chỉ gặp vây quanh tế yến pháp trận xung quanh. Năm luồng ngang, không thua 450 cố thi thể, máu chảy bốn chỗ đều là, đồng thời các loại kiểu chết đều có, trung quanh còn tán lạc không ít linh khí. Hắn đại khái nhìn một chút, không sai biệt lắm chỉ có 30 bộ thi thể phía trên có chiến lợi phẩm. Cho nên hắn trực tiếp phân chia 10 bộ cho Triệu Đông Thịnh, còn lại 20 cố liền về hắn, bởi vì tổng cộng cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian, cho nên hắn lập tức đem toàn bộ chiến lợi phẩm đều thu thập lại. Nhưng là đồ vật thật sự là không ít, lần này tổng cộng tìm được hơn 200 túi chữ vật, còn có một số đồ vật loạn thất bát tào. Hắn còn thuận tiện đem tất cả nhìn thấy thi thể đều dùng hỏa cầu thuật xử lý xong, Triệu Đông Thịnh bên kia cũng là loại này xử lý phương pháp. Thời gian còn lại chính là tế luyện túi chữ vật, tìm ra bên trong yêu đan, bất quá tại chính thức trước khi bắt đầu, hắn còn có một chuyện muốn làm. Chương 499. Chúc cơ tầng 5 Chương 499, chốc cơ tầng năm đó chính là đem Lưu tại Hán Linh thú vòng tay người ở bên trong phòng xuất, bất quá vì giữ bí mật lý do. Hắn hay là trước tiên đem kinh thần tiễn thu hồi linh thú vòng tay bên trong, tự tinh hạt thì là tại trung quanh hắn, toàn bộ ẩn thân đứng lên bảo hộ hắn. Sau đó mới đem Cổ Thu Đồng phóng ra, lập tức đột nhiên biến đổi hoàn cảnh, nàng hoàn toàn hay là được ép trạng thái. Vừa mới nàng còn tại linh thú vòng tay bên trong lo lắng đề phòng, đột nhiên nhìn thấy đứng bên người Lâm Trường Thành, cũng biết loạn chiến kết thúc đồng thời nhìn thấy xung quanh còn có không ít cho tàn cùng vết máu, liền biết khẳng định là Lâm Trường Thành cũng cởi cuối cùng, cũng rốt cục yên lòng biết nàng lúc này là thành công. Trong lòng thật là cảm kích đến mấy điểm, thế là Phi Thường cung kính hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ nói đa tạ cao sư huynh, đại ân cử mạng, thu đồng vĩnh viễn không dám quên. Về sau có cơ hội, thu đồng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp sư huynh nhân tình. Lâm Trường Thanh hiện tại thời gian phi thường quý giá, không muốn nghe nàng lại nhải toa, thế là trực tiếp mở miệng nói ra, "Cổ sư mọi trước chớ khách khí. Hiện tại thời gian còn thừa không nhiều lắm, ngươi nhanh đi tế hiến pháp trận nơi đó, trước tiên đem thoát ly ấn ký hội đối tốt. Sau đó tới giúp ta mở những túi trữ vật này, đem bên trong tất cả yêu đan đều tìm đi ra, bằng không, chờ một chút liền muốn lãng phí hết." Cổ Thu Đồng nghe chút, vội vàng đáp ứng xuống, cũng nhanh chóng chạy hướng về phía Tế Yến pháp trận, dùng trong một giây lát công vụ, liền được chính mình thoát ly ân ký. Sau đó ngay lập tức trở về Lâm Trường Thanh nơi này, giúp hắn mở túi trữ vật, tìm kiếm bên trong tổn tại Yudan. Đương nhiên Lâm Trường Thanh cũng không có quên, trật tự nhã cùng Mục Cửu Âm các nàng, cổ thu đồng bên trên Tế Yến pháp trận thời điểm, hắn liền đã liên lạc qua các nàng. Biết các nàng cũng không có cách nơi này quá xa, mà là tìm một cái địa phương ẩn nấp, bố trí mấy cái pháp trận, cũng ở bên trong. Hiện tại đã đang hướng nơi này chạy tới, đoán chừng cũng liền nửa khắc đồng hồ tại hữu thời gian, liền có thể trở về. Cho nên Lâm Trường Thanh có lớn vô cùng năng chắc, trong thời gian ngắn là có thể đem trên tay 2, 300 cái túi trữ vật đều xử lý xong. Mà Triệu Tông Thịnh phía bên kia, lúc này cái gì đều mặc kệ, đang liều mạng tê liệt lấy túi trữ vật, Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái, cũng liền không để ý tới hắn. Chính mình cũng bắt đầu nắm chặt thời gian, xử lý lên đồ trên tay, hiện tại thời gian phi thường quý giá, cũng không thể lãng phí ở không liên quan gì sự tình phía trên. Lại một lát sau, Trần Tử Nhã, Mục Cửu Âm còn có Lương Ngọc Linh ba người, liền trở về Lâm Trường Thanh bên người, lúc này căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Tất cả mọi người phi thường tự giác Cầm túi chứa vật tế luyện, chỉ dùng không đến 2 canh giờ, liền đem Lâm Trường Thành trong tay tất cả túi chứa vật đều xử lý xong. Mặt khác thu hoạch tạm thời bất kể, trọng yếu nhất chính là, hắn lần nữa là được 3.200 mai tà hữu yêu đan. Toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ đằng sau, Lâm Trường Thành bất chấp tất cả, lập tức xông lên tế hiến pháp trận đem bọn nó đều rót vào tế linh trong mắt mặt, chờ, các loại bị hấp thu đằng sau, lại là một cái điểm sáng màu vàng nóng, chui vào trên tay hắn thoát ly ân ký. Lúc này hắn cảm giác mình tuyệt đối là ổn, hắn hiện tại đã đầu nhập vào vượt qua 9.000 mai yêu đan, đã vượt qua ghi chép gấp đôi trở lên. Cái này nếu là còn tranh thủ không đến, với cùng cơ duyên kia lời nói, vậy liền thật không có thiên lý. Chờ hắn từ Tế Hiến Pháp trận xuống thời điểm, bọn hắn liền không có chuyện gì, hiện tại liền đợi đến thời gian đến, không gian thí luyện đem bọn hắn truyền tống ra bí cảnh liền xong việc. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không có quên, trợ giúp chính mình mục cũ âm, Lương Ngọc Linh mấy người các nàng, mỗi người đều tặng cho 30 các nàng tế luyện túi trữ vật cho các nàng. Mặc dù các nàng cực lực chối từ, bất quá Lâm Trường Thanh thái độ phi thường kiên quyết, cuối cùng tại Trần Tử Nhã khuyên dân phía dưới, các nàng hay là nhận. Về phần bên trong có đồ vật gì, liền muốn nhìn các nàng riêng phần mình vật khí. Dù sao Lâm Trường Thành chính mình hai người trên thân, mang theo mấy trăm túi trữ vật, thật sự là quá chói mắt. Trong và táo nhét các vòng, thật đều nhanh không đong được, phân cho các nàng một chút, cũng coi là hỗ trợ hấp dẫn sự chú ý. Mà tới được cuối cùng, Chung Bênh còn có người lục tục ngọ ngoe, đến tế hiến pháp trận nơi đó hối đoán thoát ly ân ký. Bất quá, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc Lâm Trường Thành mấy người, hắn cũng làm như làm không có trông thấy, do bọn hắn đi. Xác nhận Chung Bênh không có nguy hiểm gì đằng sau, hắn lại đem tất cả tự tinh hạt đều triệu hồi linh thú vòng tay bên trong, trật tự nhã cũng giống như nhau cách làm. Lại qua nửa canh giờ, Hắn nhìn thấy Triệu Tông Thịnh cuối cùng tự tế hiến pháp trận xuống tới, sau đó trên tay mình thoát ly ân ký, liền bắt đầu nóng lên. Sau đó không gian xung quanh liền bắt đầu xuất hiện từng đợt chèn bách cảm giác, giống như muốn đem bọn hắn gạt ra khỏi đi mở dạng, biết hẳn là đã đến, đến giờ, thế là Vương Lòng không còn kháng cự. Ngay sau đó ngay tại chỉ chớp mắt ở giữa, chân tử nhã các nàng mấy người, toàn bộ hóa thành hồng quang biến mất không thấy, chờ Lâm Trường Thanh lần nữa mở mắt ra thời điểm đã đi tới một chỗ không gian màu đỏ, không chờ hắn thích ứng tới, sau đó một cú khồm lồ, nhưng là phi thường ôn hòa năng lượng, liền bắt đầu từ đỉnh đầu huyết bách hội quấn chú tiến đến. Trên đường đi thế như trẻ che, che cho hắn liên tục mở ra kỳ kinh bắt mạch bên trong, nhân mạch, xu mạch, dương duy mạch, tăng thêm chính hắn đã đả thông nó mạch. Liên đã đả thông tứ mạch, tu vi cũng lập tức nước lên thì thề lên, lập tức liền đi tới trúc cơ tầng 5, thể nội đang điền diện tích, càng làm một huyết chương lại huyết chương đồng thời còn không chỉ dạng này, cố năng lượng này còn chuyên môn qua lại quét, đem đã đả thông bốn đường kinh mạch, lại đi đi về về củng cố nhiều lần, thẳng đến đem căn cơ triệt để vững chắc mới thôi. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh Trừ cảm giác, bởi vì công pháp tính đạt thụ, pháp lực tăng vọt mấy lần, nhất thời điều động đến, còn có một chút cảm giác xa lạ bên ngoài. Cái khác liền hoàn toàn không có vấn đề. Cang Không có loại kia tu vi đột nhiên tăng vọt đằng sau, căn cơ phủ phiếm bất ổn cảm giác. Cang Không cần sợ củng cố không tốt, đột nhiên liền rơi tu vi sự tình phát sinh. Đến lúc này, hắn rốt cục có thời gian hảo hảo dò xét chỗ này, màu đỏ không gian, hắn chỗ không gian cũng không lớn, toàn bộ cũng liền không sai biệt lắm 3 trượng vuông viên tạp hữu. Chỉ gặp trừ dưới chân, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút, trận pháp phủ văn bên ngoài, cái khắc từng cái mặt đều bị một tầng màu đỏ mờ đục bình chướng ngăn cách lấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá hắn coi như dùng chân muốn, cũng biết hiện tại tất cả mọi người khẳng định đều là đang tiếp thụ pháp trận năng lượng còn chú. Nói không chừng Trần Tử Nhã ngay tại bình chướng một bên các đâu. Lại một lát sau, màu đỏ không gian vẫn là không có động tĩnh. Đến lúc này, hắn cũng biết chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được bất ổn, cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không đạt được sau cùng cơ duyên. Cảm giác ở lại đây lòng nóng như lửa đốt, đều có chút một ngày bằng một năm hư vị, lại qua trong một giây lát, rốt cục có một đạo tin tức đột nhiên truyền lại đến trong thức hải của hắn. Chương 500, Đại ngũ hành quy cơ thuật. Chương 500, Đại ngũ hành quy cơ thuật. Một giáp thí luyện, chúc cơ giai đoạn thứ nhất, cống hiến nhị giai sơ kỳ yêu đan 5850 mai. Cấp hai trung kỳ yêu đan 2330 mai, cấp hai hậu kỳ yêu đan 1088 mai, cống hiến đánh giá, tốt nhất phẩm. Căn cứ cống hiến đánh giá, kết hợp với tu hành công pháp, thưởng cho thượng phẩm thần thông hạt giống, đại ngũ hành quy khư thuật. Sau đó một cổ màu tím năng lượng, quan chú đến bên trong đan điền của hắn, cũng từ từ tạo thành một cái chiếu lấp lánh đủ mọi màu sắc phù triện. Hơn nữa lúc này, tự sắc năng lượng cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục quan chú, thẳng đến toàn bộ phù triện bắt đầu đầy đà đứng lên mới thôi đến lúc này, mới không có tự sắc năng lượng lại tiếp tục quan chú tiến đến, mà Lâm Trường Thành cũng rốt cuộc biết, cái này đại ngũ hành quy khư thuật tác dụng Hán toán là một loại phi thường lợi hại giết chóc đại thần thông, cái này thần thông là căn cứ ngũ hành tương sinh, tương khắc, tương diệt, nguyên lý chế tạo ra. Có khả năng lấy bất kỳ hình thức phát ra ngoài, nói thí dụ như sát tuyến, hoặc là các loại pháp thuật hình thức kích thích ra đến. Nguyên lý hay, chỉ cần là thuộc về ngũ hành thuộc tính gì đó, đều sẽ bị đại ngũ hành quy khư thuận phân giải mai một, hóa thành hư vô, bao quát tu sĩ, yêu thú, cùng các loại ngũ hành linh vật. Cái này thần thông cụ thể ý lực là căn cứ chủ nhân pháp lực phong chất, còn có đầu nhập pháp lực hơn quả đến quyết định, có thể nói là thích hợp nhất Lâm Trưởng thành thần thông. Trọng điếu nhất là Hắn hiện tại có thể khu động cái này thần thông, tuy rằng cần đầu nhập toàn thân hắn chín thành chín pháp lực, mới có thể phát sinh một đạo đại ngũ hành quy cơ thuật, đồng thời uy lực lại còn chỉ có bình thường một. Hai. Thành, rốt cuộc tương đương với một bản đơn giản hóa thần thông. Cái này hay là bởi vì pháp lực của hắn phẩm chất cao hơn người khác không chỉ một bậc, hơn nữa pháp lực tổng số lượng là của người khác gấp 5 lần trở lên, mới có thể miễn cưỡng phát sinh được cái. Nếu muốn có thể bình thường phát huy uy lực của nó, ít nhất cũng phải chờ tu vi của hắn đến tự phụ kỳ trở lên, mới có khả năng này. Thế nhưng coi như là như vậy, uy lực của nó vẫn là vô cùng to lớn. Đột nhiên sử xuất ra, đánh lén tự phụ kỳ tu sĩ nói, phi thường khả năng tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả, cho nên đây cũng là một đạo áp đáy hòng thủ đoạn, nhưng nếu như không phải bắt buộc, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đánh tới. Đương nhiên bây giờ được cái này Mai thần thông hạt giống, với hắn mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải uy lực một lần này, mà là đợi được kết đan thời gian, hắn có thể đem cái này Mai thần thông hạt giống, dấu vết đến trên kim đan mặt. Do đó trực tiếp đề cao kim đan phẩm chất, đồng thời đem đạo này thần thông biến thành hắn bản mệnh thần thông, đây mới là nó trọng yếu nhất tác dụng, cũng là lần này một giáp thí luyện lớn nhất cơ duyên. Trong trầm tư sở soạn mặt của mình, đột nhiên nghĩ đến, trên mặt mình lại còn mang theo ấn linh mật nạp. Vì vậy vội vàng đem nó xé xuống tới, sau đó thu hồi bên trong túi lược đồ, miễn cho bại lộ tự mình bí cảnh bên trong thân phận. Lại đợi một hồi, không gian bài lực xuất hiện lần nữa, sau đó tất cả mọi người bị chuyện tống gia thí luyện bí cảnh. Một trận trời đất ngả nghiêng, đợi được Lâm Trường Thanh thích hứng tới được thời gian, lập tức thần thức toàn bộ triển khai, tìm toi Trần Tử Nhã vị trí, cũng may rất nhanh thì bị hắn tìm được rồi. Hai người chỉ là cách nhau 200 trượng tả hữu cự ly, cho nên rất nhanh thì hội hợp cùng nhau. Lúc này, Trần Tử Nhã cũng đồng dạng, khôi phục tự mình muốn có diện mục, đồng thời giống như hắn đều đã là chúc cơ tầng 5 tu vi. Thấy Trần Tử Nhã không có việc gì, cũng thuận lợi tấn chức đến chúc cơ tầng 5, hắn rốt cục yên lòng, cái này sẽ đối với tổ mẫu cùng thái tổ mẫu, còn có người nhà cùng tộc trưởng bọn họ, đều có thể giao phó đi qua. Thế nhưng, Trở Nang nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời gian, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Thanh ca, ngươi thế nào? Có hay không?" Lâm Trường Thanh biết trong lòng nàng muốn hỏi vấn đề, vì vậy đáp ý đối với nàng gật đầu, biểu thị mình đã thuận lợi được đến cuối cùng cơ duyên. Trần Tử Nhã làm hắn đạo lữ, đối Lâm Trường Thanh vẫn là vô cùng hiểu rõ, thấy hắn gật đầu, còn có dao dạt ánh mắt đáp ý cũng biết sự tình chắc là 89 phần 10, vì vậy cũng rốt cục kiên lòng. Không tại nói cái gì, bởi vì hiện tại cái chỗ này, quả thực cũng không thích hợp nói quá nhiều, hiện tại mười mấy tông phái đệ tử, tất cả đi ra, chu vi có ít nhất 2 3000 người. Lúc này Lâm Trường Thành đã thấy Thanh Vân Tông đệ tử hội họp nơi ấy, vì vậy lôi kéo Trần Tử Nhã thì chạy tới. 2 3000 người đang lúc đi ra, còn lạt đều hỗn loạn, các loại thanh âm đều có, bất quá tại riêng tự mình trở lại môn phái điểm hội họp lúc, lại rất nhanh giữ vững an tĩnh đồng thời một cỗ bi thương khí tức, chính tại mười mấy môn tông điểm hội họp lan tràn, dù sao lúc này ở đây thí luyện, đi ra ngoài người thật sự là có ít có thể nói chỉ có 2 3 thành sống tỉ số, còn dư lại bảy thành nhiều, đều vĩnh viễn lưu tại thí luyện bên trong bí cảnh. Đồng nhất môn phái, đồng nhất lần thí luyện, khẳng định tránh không được có thân bằng bạn tốt cùng nhau tham gia, hiện tại phát hiện bọn họ cũng không có đi ra, ai cũng sẽ nhịn không được bi thương khổ sở. Mấy mấy môn phái đều có người như vậy, đồng thời số lượng lại còn cũng không ít, cho nên không khí của hiện trường thoáng cái thì ngưng trọng. Lâm Trường Thanh lôi kéo Trần Tử Nhã, lướt ở chốc cơ tu sĩ trong vòng, đồng thời đánh giá thành phần tông, còn dư lại tu sĩ. Thần thức quét một chút, phát hiện tổng cộng mới còn lại 1861 tu sĩ, đồng thời tuyệt đại bộ phận đều là chốc cơ kỳ có 142 người, luật khế kỳ còn có 38 người. Tử phủ kỳ tu sĩ còn dư lại 6 người, thế nhưng so sánh mà nói, tử phủ kỳ hao tổn tỉ số tại trường năm thành, rốt cuộc tổn thất thấp nhất. Đồng thời lần này Mộc Thanh Dung cũng thuận lợi đi ra, nhìn bộ dáng của nàng, tinh thần coi như không tệ, nhìn qua cũng không có đã bị tổn thương gì. Huơn nữa nàng hiện tại cả người khí tức êm dịu no đủ, tu vi chắc là, đến rồi tử phủ hậu kỳ đỉnh phong. Trở lại tự mình đánh lại mài tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là có thể bắt đầu tìm kiếm kết đan cơ hội. Mục Thanh Dung thực lực và vận khí vẫn là vô cùng tốt, nâng một giáp thí luyện cơ duyên, thoáng cái thì tiết kiệm được trên trăm năm khổ tu, thật là làm cho người không ngừng hâm mộ. Hắn lại đưa ánh mắt, thả lại đến chúc cơ tu sĩ cái vòng này, tìm một lần lúc, phát hiện thật là thiếu rất nhiều người. Bao quát mấy sư bá đệ tử, cũng mới ra ngoài một vị, hay duy nhất cái kia nữa tu, mà cùng lâm trưởng Thanh từng có kết cái kia nam đệ tử, ở chỗ này cũng không nhìn thấy, chắc là chết ở bên trong. Như vậy cũng tốt, miễn phải trở về gặp được số hổ, như thế không hậu đạo người, quả thực đáng đời chết ở bên trong. Chính muốn nhìn một chút môn phái khác, cụ thể tình huống tương vong không nghĩ tới từng đợt cao giai tu sĩ thần thức, không chút kiêng kỵ quét ngang mà qua. Sau đó một cái lệnh đạm mà thanh âm nghiêm nghiêm, vang dội toàn bộ sơn cốc, lệ tinh thần của mọi người đều hơi bị rung lên. Một giáp thí luyện đã kết thúc, các vị đạo hữu hẳn là đều thống kê xong, tự mình môn phái đệ tử số lượng, còn có đoạt được điểm đi. Nếu như đều không có vấn đề, đại gia mang cho đều tự tiền đặt cược, thời gian đến, kết toán rõ ràng lúc, mọi người đều khỏe, về sớm một chút. Chương 501, xếp hạng thứ 6. Chương 501, xếp hạng thứ 6. Thiên Khốc chân quân mới vừa nói xong, 10 cái môn phái lão tổ đều xuất hiện ở sơn cốc ở giữa. Nhìn thấy nhiều như vậy lão tổ nhân thân, trong lúc nhất thời hiện trường đều yên lặng xuống tới, cũng không có người dám làm ra động tĩnh quá lớn. Kỳ thật lúc này, các nhà lão tổ đối với thắng bại, trong lòng đã có một khái niệm đại khái. Nhưng là Dưỡng Thư Tông tàn thi chân quân, bởi vì đại thiên nguyên chuyển thế thuật nguyên nhân, có thể nói là nóng lòng nhất. Cho nên cái thứ nhất mở miệng nói ra, nếu tất cả mọi người lẫn nhau kiêng nể, vậy trước tiên để ta tới tung gạch nhử ngợp đi. Dưỡng Thư Tông hoàn thành luyện đệ tử, trung 210 người, hoàn thành tầng 2 tu vi tăng lên 45 người, còn lại đều là tăng lên 3 tầng người, cho nên tổng điểm hẳn là 1170 phân. Tần Đế mới vừa nói xong, Hồng Liên Tự Nghiêm Minh Tuấn giả lại nói tiếp, Hồng Liên Tự hoàn thành luyện đệ tử, tổng cộng có 202 người. Hoàn thành tầng 2 tu vi tăng lên 42 người, còn lại đều là tăng lên 3 từ người, cho nên tổng điểm là 1.128 phân. Thiên Tinh kiếm tông hoàn thành luyện đệ tử, chung 195 người, tổng điểm 1.089 phân. Thanh Vân tông hoàn thành luyện đệ tử, chung 186 người, tổng điểm 1.036 phân. 4. Lữ Quỷ tông hoàn thành luyện đệ tử, chung 232 người, tổng điểm 1.390 phân. Không dùng bao nhiêu thời gian, tất cả lão tổ đều báo ra nhà mình nên được điểm số cũng dựa theo ngay từ đầu các phái quyết định, trở lên lần xếp hạng thứ nhất Ngự Quỷ Tông làm tiêu chuẩn, cho các phái để phân, bất quá dựa theo lần trước điểm số khác biệt để phần có sau. Xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, cuối cùng vẫn là Ngự Quỷ Tông xếp hạng thứ nhất, Dưỡng Thi Tông sắp xếp thứ hai, Thanh Vân Tông thứ 6, vừa vặn liệt Dương Chân Quân không có mò được gì. Còn lấy lại một kiện cao giai bảo vật, đáng nhắc tới chính là xếp hạng thứ nhất Tiên Khốc Chân Quân, trước tiên liền chọn lựa 5 kiện bảo vật. Trong đó liền bao gồm Thiên Sinh Địa Dưỡng thành hai, còn có Hồng Liên tự tôn giả xá lợi. Lam Tàn Thi Chân Quân kém chút khống chế không nổi nét mặt của mình, vội vàng chọn lựa bảo vật đằng sau liền trước tiên liên hệ tiên cốc, muốn đem thạch thai đổi được trong tay. Về phần hai người hiệp thương kết quả như thế nào, tạm thời liền không được biết rồi. Các phái lão tổ, căn cứ xếp hạng phân phối xong tiền đặt cược đằng sau, lần này một giáp thí luyện liên kết thúc. Mà Thanh Vân tông liệt dương chân quân, trở về thời điểm, mặt đều đen, lần thí luyện này xếp hạng vừa vặn hạng 6. Nếu có thể trở ra một hai cái đệ tử lời nói, nói không chừng hạng 5 chính là hắn, cái kia ít nhất còn có thể đánh cái năng tay, đạt được một cái không thua không thắng kết quả. Hiện tại còn kém lần ấy, song lại là quá làm cho hắn phiền muộn, cho nên trở về cũng không có cái gì sắc mà tốt. Lúc này, bao quát năm vị kim đan chân nhân ở bên trong, toàn bộ cũng không dám ra ngoài âm thành, cuối cùng vẫn là Liệt Dương lão tổ mở miệng nói ra, cứ như vậy đi, khởi hành trở về. Sau khi nói xong, lập tức liền biến mất không thấy. Một vị kim đan chân nhân vung tay lên, chiếc kia đưa bọn hắn tới Bạch Ngọc bảo thuyền, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Sau đó không cần phân phó, ở đây đệ tử đều tự giác bắt đầu lên thuyền, lúc đến vài trăm người, lúc trở về mới còn lại hơn 180 người. Cho nên gian phòng dư dả rất, thế là Lâm Trường Thanh hai người hay là lựa chọn lần trước cái kia hai cái gian phòng. Một hồi đằng sau cũng cảm giác được, bảo truyền bắt đầu lên không cũng thêm nhanh, lúc này hai người đều tại Trần Tử Nhã trong phòng, một bên nói chuyện phiếm, một bên uống vào thanh ngọc trà. Lúc này Trần Tử Nhã rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Thanh Kaka, ngươi cuối cùng đến cùng xếp hạng thứ mấy, đạt được cơ duyên gì?" Lâm Trường Thanh vui vẻ đem nàng ôm vào trong lòng, hung hăng hôn đến mấy lần đằng sau, mới ý nói, "Ta đương nhiên là đứng hạng thứ nhất. Đồng thời có ngươi cái này hiền nội trợ trợ giúp, không đạt được đệ nhất, đây không phải là rất xin lỗi ngươi bỏ ra. Về phần cơ duyên, cuối cùng đạt được một viên thần thông hạt giống, tên gọi đại ngũ hành về với bụi lật thuật, xem như một loại rất tróc đại thần thông." tác dụng chính là phân giải cho bụi, bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành vật chất, xem như thích hợp nhất thần thông của ta. Nghe được Lâm Trường Thanh dạng này khiến nàng, Trần Tử Nhã mặt đỏ dần, trừng mắt liếc hắn một cái đằng sau, mới thẹn thùng nói, thật giống như ta cũng không có giúp đỡ được gì, nhưng không, có ngươi nói tốt như vậy. Bất quá, Thanh Ca ca cảm thấy thích hợp nhất ngươi, vậy khẳng định là cực kỳ tốt cơ duyên, có nó đằng sau, hy vọng ngươi về sau có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Nghe được Trần Tử Nhã vừa nói như vậy, trong lòng của hắn thở dài một cái, Lâm Trường Thanh biết nàng một mực tại lo lắng, hắn tự chất phương diện vấn đề. Lo lắng hắn có một ngày sẽ cùng không lên cấp độ của nàng, vấn đề là Lâm Trường Thành không có cách nào, đem chính mình có nội không gian cùng Lâm Trường Liễu trợ giúp sự tình nói cho nàng, cho nên chỉ có thể về sau càng thêm cố gắng tu luyện, để nàng có thể nhìn thấy chính mình không ngừng tiến bộ, dạng này nàng mắt thấy mới là thật, mới có thể thật đến lòng. Không muốn trong vấn đề này mặt dây dưa, hắn nói sang chuyện khác, vừa vận thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, chúng ta đem thu hoạch đồ vận, đại khái sửa sang một chút đi. Bằng không mấy trăm túi trữ vật, một mực mang ở trên người, cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Mà lại bên trong hắn là còn có một số là chúng ta thứ cần thiết, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem bọn nó sửa sang lại. Chân tử Nhã cũng cảm giác mang theo nhiều như vậy túi trữ vật, có chút quá chiêu diêu, sắc thực không phải quá phù hợp, đang nghĩ ngợi tìm thời gian sửa sang một chút. Lâm Trường Thanh đề nghị, đang cùng tâm ý của nàng, thế là hai người đem một bầu linh trà sau khi uống xong, liền bắt đầu sửa sang lại đứng lên. Bởi vì đồ vật thực sự nhiều lắm, hai người dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, mới đem bọn chúng sửa soạn xong hết, đầu tiên chính là linh thạch, linh thạch hạ phẩm cũng không có bao nhiêu, mới 50, 000 mai tà hữu, chúng phẩm ngược lại có 8 vạn 5 ngàn mai. Thứ yếu chính là đan dược, thật sự là nhiều lắm, tổng cộng thanh giá hơn 3000 mình, chúc cơ kỳ từng cái giai đoạn cần đan dược đều có. Nếu quả như thật dùng những đan dược này tu luyện, ít nhất có thể cam đoan 3 đến 5 người tu sĩ tu luyện tới chúc cơ đại viên mãn tình trạng. Ngoài trừ rơi các loại thường gặp đan dược, trong đó còn có 2 30 chủng, là hai người cũng không nhận ra, chỉ có thể trước đơn độc tu lại, chờ sau này chính mình tra tư liệu, có thể là thỉnh giáo Triệu Minh Hà. Sau đó chính là các loại công thủ linh khí, đồng dạng cũng là từng cái giai đoạn đều có, lấy nhị giai trung thượng phẩm chiếm đa số, tổng cộng thanh lý ra 640 kiện tà hựu, đủ loại đều có. Hai người bọn họ tất cả chọn lấy 20 kiện, tương đối dễ mắt đi ra, làm dự bị linh khí sử dụng. Còn lại đều tập trung ở một cái túi trữ vật bên trong, chuẩn bị đến lúc đó nhìn thấy Hồ Vân Na, lại giao cho nàng hỗ trợ xử lý. Còn lại, chính là tiếp cận 5000 cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc, bọn hắn chính là dùng tốt 2 3 canh giờ thời gian, dùng để mở những hộp ngọc này. Chương 502, thực lực lần nữa tăng vọt. Chương 502, thực lực lần nữa tăng vọt. Mặc dù tuyệt đại bộ phận bên trong đều là trống không, nhưng cũng sát thực tìm được không ít đồ vật, nhiều nhất chính là các loại linh dược, có chừng hơn 8 trăm lốc. Mô so ít là vật liệu luyện khí, nhị giai chiếm đa số, còn có chút ít tầng giai, đồng thời còn mở ra bảy tám chục miếng ngọc giản. Những ngọc giản này rất nhiều đều là liên quan tới thí luyện bí cảnh giới thiệu, cùng một chút tu sĩ tu hành tâm đắc vỡ ghi chép, cũng không có cái gì vật quá mức quý giá. Lâm Trường Thanh thừa cơ đem Ngự Tiên Hộ Hồn Thuẫn Phương pháp luyện chế, pha tạp đến bên trong, làm như vậy bởi vì hiện tại lấy chính bọn hắn năng lực là rất khó đem loại bảo bối này luyện chế ra tới. Ma chân tự nhã thần hồn năng lực phòng ngự lại phi thường kém, có thể nói trên cơ bản không có, cho nên hắn mới muốn mượn cơ hội lần này. Xin mời Thái tổ mẫu ra mặt, luyện chế vài lần hộ hồn thuẫn đi ra. Như vậy mọi người cũng có thể sử dụng, cũng có thể giảm bớt một khối thiếu khuyết. Chân tử Nhã nhìn thấy Ngự Thiên Hộ Hồn tuấn luyện chế ngọc giản thời điểm, cũng lạ vui vẻ cùng kích động ghê gớm, trước tiên liền đem đồ vật chia sẻ cho Lâm Trường Thanh. Chỉ là nàng cũng không biết, thứ này nhưng thật ra là, Lâm Trường Thanh chia sẻ cho nàng mới đúng. Bất quá nàng lại cẩn thận đọc, luyện chế cần cụ thể tài liệu thời điểm, mới hiểu được, đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bởi vì bên trong hồn hệ tài liệu chính, coi như đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, cũng coi là tương đương chân quý cùng khó được đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Ít nhất lấy bọn hắn chút cơ kỳ cấp bậc, phải lấy được những vật này. Tương đương không dễ dàng, cho nên hai người thương lượng đằng sau, quyết định tìm một cơ hội, đem cái này luyện chế phương pháp nộp lên cho thái tổ mẫu. Tin tưởng nếu như đến lúc đó, thật sự có thể luyện chế ra đến, hai người tự nhiên sẽ có thuộc về bọn hắn một phần. Mã Lâm Trường Thanh mặc dù đã có một mặt hộ hổ hổ tuấn, nhưng người nào sẽ ghét bỏ loại bảo vật này nhiều đây? Đến lúc đó coi như mình không cần, đưa cho người trong nhà cũng là tốt a. Đồ còn giữ lại, chính là một đống lớn loạn thất bát tao tạp vật cùng quần áo cái gì, thế mà giả bộ dòng dã ba cái túi chứa vật đám vô dụng này, đến lúc đó biết tìm một cơ hội xử lý sạch, cuối cùng còn thu thập được hơn 130 mai thân phận của bài. Cái này liền xem như mạo gà bên trên thịt, thuộc về thêm ra tới, bất quá hai người bọn hắn người thương lượng đằng sau, quyết định không đem bọn chúng toàn bộ cầm lấy đi hối đoái đại khái nhiều nhất sẽ chỉ hối đoái 890 mai, bởi vì bọn hắn hai người đều không muốn gây nên Thanh Vân Tông cao tầng chú ý lo lắng về sau Trần Tử Nhã thoát ly Thanh Vân Tông sự tình, sẽ mọc lan tràn phiền toái không cần thiết, cho nên hai người đều quyết định phải khiêm tốn xử lý. Bộ dạng này, lần này thu hoạch liền toàn bộ kiệm kê hoàn tất, đối với lấy được những tài nguyên này, hai người trong lòng cũng nắm chắc. Trong đó phần lớn linh thạch trung phẩm, cùng đại khái một nửa đang cần dược, còn có tất cả linh dược đều tại Lâm Trường Thanh nơi này. Còn lại một nửa đang được, cùng hơn 600 kiện linh khí, còn có một số đồ vật loạn thất bát ao, thì là tại Trần Tử Nhã trong tay đến lúc đó Hồ Vân Na hỗ trợ xử lý xong đằng sau, lấy được tài nguyên cũng sẽ giao cho Trần Tử Nhã xử lý. Dù sao lúc kia, Lâm Trường Thanh khẳng định đã ra ngoài du lịch, không có thời gian quản những chuyện này. Bởi vì lần trước bay tới thời điểm, dùng không sai biệt lắm nửa tháng tà hữu thời gian, cho nên lần này trở về, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Tại trên bảo thuyền ngày thứ 2, bởi vì trừ bình thường tu luyện bên ngoài, trên thuyền cũng không làm được chuyện gì khác, nhưng hắn lại không muốn, thời gian cứ như vậy không công lãng phí hết. Thế là tại cùng Trần Tử nhã thương lượng qua sau, quyết định đem còn lại 2 viên lôi điểu trứng lấy ra tiếp tục luyện hóa, đem những này quý giá tài nguyên chuyển hóa làm thực lực bản thân. Nhưng là lần này hắn liền không có vội vã như vậy, hai cái lôi điểu trứng chia làm 12 ngày đến hấp thu luyện hóa. Bởi vì lần này không thời gian đang gấp, làm như vậy cũng sẽ không như lần trước thống khổ như vậy, lại cho mình thuận lợi mở ra 56 cái lôi đỉnh khiếu huyệt. Lại thêm phía trước đã thành công mở ra 42 cái, hắn hiện tại tổng cộng đã mở 98 cái lôi đỉnh khiếu huyệt đồng thời đến lúc này, thể tu tu vi lần nữa tăng nhiều, tương đương với luyện thể nhị giai hậu kỳ tu vi. Mặc dù hình thể không tiếp tục tăng cao có thể là biến trạng, nhưng hắn đều cảm giác được lực lượng của mình, hẳn là ít nhất có 50.000 cân trở lên. Chỉ là bây giờ còn đang trở về Tích Vân Sơn trụ sở trên mặt tuyển, không tiện tiến hành khảo thí mà thôi. Bất quá bởi vì lực lượng đột nhiên bạo tăng, hắn cuối cùng 2-3 ngày liền không có tiếp tục đang tu luyện, mà là chuyên môn dùng để thử ứng, lực lượng bạo tăng thân thể. Cuối cùng mấy ngày nay thời gian, Lâm Trường Thanh đã không cẩn thận bóp nát 3-4 chén trà, trận tử nhã thích nhất bộ kia đồ uống trà, hiện tại xem như xong đời. Tất trải qua mấy ngày nay thử ứng, hắn cuối cùng là cơ bản có thể khống chế ở lực lượng của thân thể chỉ cần đang luyện tập một đoạn thời gian, tuyệt đối liền có thể làm đến hoàn mỹ không chế. Hôm nay đã là đường về ngày thứ 15, rất nhanh liền có thể trở lại trụ sở, hai người lại giúp vào với nhau uống trà, chỉ là lần này đồ uống trà, dù chính là Lâm Trường Thanh mà thôi. Lúc này một cái uy nghiêm, nhưng rõ ràng thanh âm, truyền khắp cả chiếc bảo thuyền tất cả tham gia thí luyện đệ tử đều nghe kỹ, lần này hứa hẹn cho các ngươi ban thượng, 3 ba ngày sau có thể đến công việc vật đường đi nhận lấy. Những cái kia dùng phái khác đệ tử thân phận ngọc bài trà tiền mặt bảo vật, nhưng tại trong vòng 10 ngày, đến tông môn chân bảo các tự hành hồi đối, quá thời hạn không đợi, nhìn các đệ tử biết Lần này tất cả hoàn thành thí luyện đệ tử, cũng coi là đều chiếm được một chút cơ duyên. Nhưng là trả ra đại giới, chính các ngươi cũng đều tận mắt thấy. Tiên lộ gian nan, đại đạo duy tranh. Cho nên hy vọng lần này tất cả mọi người đều thích đáng nắm chắc kia này cơ duyên, tranh thủ ở trên tiên lộ đi được càng xa một chút, đồng thời về sau có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng, là môn phái truyền thừa cùng kéo dài, cống hiến ra chính mình lực lượng, cứ như vậy đi. Chờ, các loại, cái này rung động thần hồn thanh âm biến mất đằng sau, Lâm trưởng thành cùng Trần Tử Nhã hai người, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Biết mới vừa rồi là tông môn liệt dương lão tổ đang cho bọn hắn tất cả mọi người nói chuyện, đối với lần thí luyện này đến tiếp sau án bài cùng tổng kết, cũng làm cho bọn hắn lại một lần nữa khoảng cách gần cảm nhận được, Nguyên Anh chân quân lợi hại, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường truyền âm, liền đem tất cả mọi người chấn động. Hai người hoang một chút xíu thời gian, tiêu hóa những này vừa lấy được tin tức. Lúc này, vừa vận bảo thuyền cũng trở về đến tích Vân Sơn bên trong quảng trường tông môn đợi đến hai người hạ bảo thuyền đằng sau, bên hai lại truyền tới thái tổ mẫu thanh âm để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày sau đó, sáng mai đến đỉnh phong gặp nhau. Hai người đáp ứng đằng sau, liền cùng thành Hà Phong nhất mạch Duy nhất may mắn còn sống sót vị nữ tu City, cùng một chỗ kết bạn quay trở về Trô ở vị này may mắn còn sống sót sư tỷ, tên cứ gọi Lý Tương Trúc, đạt được cơ duyên đằng sau, hiện tại đã có chút cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá lúc này, nàng không có chút nào vui vẻ, bởi vì tốt vô cùng, cùng quen thuộc hai vị sư huynh đệ đều đình trệ tại thí luyện bí cảnh bên trong. Chương 503, chia sẻ khuyến bảo. Chương 503, chia sẻ khuyến bảo. Hiện tại chỉ còn lại chính nàng một người, đoán chừng trở về còn không biết tại sao cùng sư phụ, còn có quen biết đồng môn mà miệng. Cho nên kết bạn trên đường trở về, cũng một mực là dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ngược lại là Trần Tử Nhã một mực tại cùng nàng thử nói chuyện với nhau, hy vọng có thể khuyên bảo nàng, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hai người về tới chỗ ở của mình đằng sau, cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì kỳ thật tại trên bảo tuyển đã tin tức không sai biệt lắm. Hiện tại bọn hắn phải nắm chặt thời gian, đem linh thực trong túi trúc tiếp bụi, còn có vài cọng nhị giai linh đảo cây tây ghép đi ra. Hai người tại Trần Tử Nhã trụ sở chung quanh, dựa theo nàng tiêu ký đi ra vị trí, bắt đầu đào móc gần trăm cái hố sâu đồng thời mỗi cái trong hầm, còn cố ý thả 2-3 trăm mai linh thạch hạ phẩm, lại đem trúc tiếp bụi trồng đi vào. Dạng này về sau bọn chúng khẳng định có thể sinh trưởng tốt hơn. Loại này bồi dưỡng phương pháp cũng không phải là mỗi một cái linh thực sư đều bỏ được là dùng đến, cũng chỉ có Lâm Trường xanh loại này, tương đối tài đại khí thổ người, mới có thể bỏ được làm như vậy. Chờ, các loại, qua một đoạn thời gian nữa, hấp nhận những linh thực này, toàn bộ sống được đằng sau. Chân tử Nhã liền sẽ đem những này trúc tiếp bồi lợi dụng, bố trí thành trận pháp, thuận tiện lại đem trên tay nàng tinh thần tiễn, nuôi thả tại trong khu vực này. Về phân biệt ngoại 3 cây nhị giai linh độc cây, cũng là phương pháp giống nhau, chỉ bất quá trồng chọt bọn chúng trong hố, mỗi cái đều bỏ vào càng nhiều linh thạch, có chừng 1000 hạ phẩm linh thạch mà lại bọn chúng là trực tiếp trồng trọt tại Trần Tử Nhã trong viện, về sau linh đảo cây nở hoa, kết quả đều có thể nhìn thấy, cũng coi là một loại khác phong cảnh. Hai người cứ như vậy bận rộn mấy cái canh giờ, đợi đến không sai biệt lắm buổi trưa mới rốt cục toàn bộ giải quyết. Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người liền cùng nhau tới chơi. Hai người vừa biết tham gia một giáp thí luyện tu sĩ đều trở về, liền lập tức rước đủ đằng sau, chạy tới nơi này. Trên đường đi, hai người là phi thường tâm thần bất định bất an, thẳng đến trông thấy lâm trường xanh cùng Trần Tử Nhã, đều bình yên vô sự, mới rốt cục yên lòng. Đồng thời nhìn thấy lâm trường chế tu vi của hai người đều đến to lớn tăng lên, tự nhiên vừa cao hứng vừa là hâm mộ. Bốn người lần nữa gặp nhau, lẫn nhau cảm giác náo nhiệt rất nhiều, mấy người ngay tại trong sân đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, Trần Tử Nhã lấy ra linh quả cùng linh trà chiêu đãi các nàng. Mọi người uống mấy chén thanh ngọc trà đằng sau, Hồ Vân Na mới mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, các ngươi lần này một giáp thí luyện, coi như thuận lợi đi, cho chúng ta chia sẻ một chút kinh lý a." Lâm Trường điểm xanh một chút đầu, tổ kết một chút ngôn ngữ đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Đối với hai người chúng ta mà nói, hẳn là còn tính là thuận lợi. Không tốn bao nhiêu thời gian liền sẽ hợp lại cùng nhau." Đồng thời hai người hai bên cùng ủng hộ, thuận lợi thông qua được một giáp thí luyện. Nhưng là đối với người khác tới nói, liền không nhất định, Thanh Vân Tông đi thời điểm không sai biệt lắm khoảng 800 người, nhưng có thể trở về chỉ có hơn 180 người. Liền ngay cả tử phủ tu sĩ đều hao tổn một nửa ở bên trong. Nghiêm túc tính được lời nói, người chết ở bên trong đều vượt qua bảy thành trở lên. Có thể nói là tàn khốc thảm liệt cực kỳ. Toàn bộ quá trình kỳ thật rất đơn giản, chính là săn giết yêu thú, cuối cùng tu sĩ lẫn nhau lẫn nhau chầmn giết, tranh đoạt trên tay yêu đàn, không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Dù sao toàn bộ quá trình cho ta cảm giác chính là trần trụi mạnh được yếu thua, không, có cái gì may mắn có thể nói. Về sau nếu như không có cái gì cường lực thủ đoạn lợi nói, các ngươi nhất định không thể đi tham gia loại thí luyện này. Nghe được Lâm Trường San vừa nói như vậy, Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người mới rõ ràng cảm thụ đến, lần thí luyện này tính tăng tốc, vì chính mình không có tham gia thí luyện mà cảm thấy may mắn. Mà Triệu Minh Hà thì là lưu ý đến, trung quanh tự chúc Lâm cùng vài quặng nhị giai linh độc cây, nàng nhớ kỹ, lần trước tới thời điểm, còn không có nhìn thấy những linh thực này đâu. Thế là nhịn không được hỏi, cái kia Trần Sư tỷ, trung quanh những linh thực này, chính là các ngươi lần này ở bên trong thu hồi sao? Trần Tử Nhã nghe được cái này, cười khanh khách gật gật đầu nói, "Không sai, đây đều là thành ca đào ra." Đồng thời chúng ta còn tại bên trong phát hiện một loại phi thường lợi hại linh trùng, phí hết sức 9 châu hai hổ mới đem bọn chúng thu phục. Ta cầm một cái đi ra cho các ngươi nhìn một cái đi." Nói xong, ngay tại chính mình túi linh thú bên trong, làm một cái nhất giai kinh thần tiễn xuất đến. Cái này kinh thần tiễn, bởi vì đã nhận chủ, mà lại chủ nhân cũng có phân phó, cho nên cũng không có giống như trước một dạng, vừa ra tới liền kêu to không ngừng, mà là phi thường an tĩnh, bị Trần Tử Nhã cầm ở trong tay, sau đó lại giao cho Triệu Minh Hà hai người trên tay. Hai người đem nó cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui, đều phi thường tò mò, vì cái gì vật nhỏ này, Trần Tử Nhã sẽ nói nó phi thường lợi hại. Cho nên Triệu Minh Hà tiếp tục mở miệng hỏi, "Trần sư tỷ, nó đến cùng có cái gì lợi hại, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thôi." Hồ Vân Na cũng gật gật đầu, nàng cũng giống như nhau tâm tư, tại được chứng kiến tự tinh hạt lợi hại đằng sau, biết phổ thông linh trùng, chắc chắn sẽ không bị Lâm Trường San nhìn ở trong mắt. Cho nên đối với loại này linh tiền, cũng là hiếu kỳ đem ngắm, rất muốn mở mang kiến thức một chút, nó có cái gì không rồi mới. Thế là Trần Tử Nhã đối với các nàng thần bí nở nụ cười, sau đó mới mở miệng nói ra. Nó hội thần hồn công kích, các ngươi phải cẩn thận, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ chặt linh ải. Nói xong, cái kia nhất giai kinh thần tiễn liền kêu to hai tiếng, Hồ Vân Na hai người bọn họ, tinh thần không nhưng vì đó không còn, thân thể rung hai lần, sau đó mới lập tức kịp phản ứng. Lúc này hai người thật là là phi thường giận mình, vẻn vẹn liền một cái nhất giai linh tiễn, liền có thể để các nàng hai người đều trúng chiêu. Vậy nếu như là một cái nhị giai, thì còn đến đâu? Có phải hay không hai người các nàng, liền đã không có sức hoàn thủ nào? Hồ Vân Na nhịn không được mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, bọn chúng tên gọi là gì? Thế mà lợi hại như vậy?" Các ngươi lúc địa, là thế nào tu phục bọn chúng?" Triệu Minh Hà cũng mở miệng nói ra, thật sự là thêm kiến thức, tiểu gia hỏa này đúng là phi thường lợi hại. Nếu là có nhị giai linh trùng lợi nói, vậy có phải hay không rủ vào bọn chúng? Các ngươi tại thí luyện trong bí cảnh, còn kém không nhiều có thể tung hoành vô địch. Nghe được Triệu Minh Hà hỏi như vậy, Lâm Trường Sanh, Trần Tử Nhã hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật đem kinh thần tiễn, bại lộ cho Hồ Vân A, Triệu Minh Hà hai người biết, là Lâm Trường Sanh hai người thương lượng kết quả đương nhiên cũng có một chút bị bất đắc dĩ, dù sao các nàng về sau khẳng định sẽ thường xuyên tới thông cửa. Dạng như vậy sẽ luôn để cho các nàng biết đến, cho nên còn không bằng trực tiếp nói cho các nàng biết, miễn cho các nàng chính mình đoán tới đoán lui. Mà lại lần trước hai người các nàng, sợ bọn họ chuẩn bị không đủ, còn chuyên môn cho Lâm Trường Sanh hai người, đưa phi thường chân quý lễ vật. Bởi vậy Lâm Trường Sanh cùng Trần Tử Nhã thương lượng đằng sau, cũng chuẩn bị trở về báo một chút các nàng, cho nên Trần Tử Nhã mới có thể trực tiếp đem thoại đề, dẫn đạo đến kinh thần tiễn trên thân. Chương 504. Có qua có lại. Chương 504. Có qua có lại. Lâm Trường Thành cũng phi thường hài lòng hiện tại hiệu quả, mở miệng cho các nàng giải thích, loại này linh tiền gọi kinh thần tiễn Thiên Phú Pháp thuật chính là Kinh hồn thuật, hiệu quả vừa rồi chính các ngươi cũng thể nghiệm qua, là một loại chuyên môn công kích thần hồn pháp thuật. Những tiểu gia hỏa này, hoàn toàn chính xác tại trong bí cảnh, cho chúng ta cung cấp không nhỏ trợ giúp, mà lại bọn chúng bản thân cũng sát thực phi thường lợi hại. Nhưng là, muốn nói dựa vào bọn chúng, liền có thể tại thí luyện trong bí cảnh tung hoành vô địch, đó là không, có khả năng. Bởi vì bọn chúng bản thân, cũng có hết sức rõ ràng nhược điểm, đó chính là bản thể phòng ngự yếu nhược, chỉ cần bị linh khí đánh trúng, đoán chừng một chút liền không có mệnh. Cho nên, về sau các ngươi sử dụng thời điểm, nhất định phải đặc biệt chú ý vấn đề này. Đừng thật vất vả bồi dưỡng được đến Không cẩn thận, lập tức sẽ chết rồi." Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, các nàng đều phi thường kinh ngạc, Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người đều là phi thường người thông tuệ. Biết Lâm Trường Thanh ý tứ trong lời nói là muốn đưa một chút loại này linh tiễn cho các nàng, cái này khiến các nàng cảm giác phi thường kinh hỉ, nhưng cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng vẫn là Hồ Vân Na mở miệng hỏi, "Nghe cao sư huynh ý tứ, là muốn đưa tặng một chút loại này linh trùng cho chúng ta hai người?" Triệu Minh Hà lúc này cũng là một mặt mong đợi nhìn chăm chú lên bọn hắn được chứng kiến tiểu gia hỏa lợi hại, kỳ thật nàng là phi thường muốn loại này linh trùng, cho dù là mấy cái cũng tốt. Chỉ là có chút ngượng ngùng mở miệng mà thôi." Lâm Trường thành cười ha hả, gật đầu nói, "Không sai, hai vị sư muội đều không có lý giải sai lầm, chúng ta chính là cái ý tứ này. Lần trước hai vị sư muội đưa tặng cho chúng ta lễ vật đều là phi thường trân quý, nhưng lần thí luyện này coi như thuận lợi, bởi vậy cũng không có dùng tới, liền nghĩ trở về thời điểm hoàn trả cho hai vị sư muội. Nhưng ta đoán chừng các ngươi có thể sẽ không thu hồi, cho nên ta cùng Nhã Nhi thương lượng đằng sau, quyết định đưa tặng một chút kinh thần điển cho các ngươi, cũng coi là vì hai người các ngươi gia tăng một chút hộ thân thủ đoạn. Không biết hai vị sư muội Có đồng ý hay không, chúng ta loại này an bài. Nghe Lâm Trường Thanh dạng này một giải thích, Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà liền hiểu Lâm Trường Thanh ý tứ, kết cốt có thể lý giải thành hỗ tác lễ vật, có thể là có qua có lại ý tứ. Thế là hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, liền đều sáng khóe mở miệng đồng ý, cứ như vậy liền càng thêm náo nhiệt. Bốn người bắt đầu phi thường nhiệt liệt, thảo luận lên tất cả liên quan tới kinh thần điển sự tình, xong phương ước định 12 ngày qua đi, lại tới nơi này gặp mặt đến lúc đó do Lâm Trường Thanh phụ trợ các nàng khế ước linh chủng, đều đã cùng các nàng nói xong, mỗi người đưa tặng 12 cái nhất giai kinh thần điển, cho các nàng chính mình bổ dưỡng bảo quát sinh hoạt tập tính, cùng môi nâng cần thiết phải chú ý vấn đề, vừa rồi mấy người đều đã thảo luận. Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà đều một mực ghi ở trong lòng, hiện tại liền đợi đến thời gian đến, lại tới nơi này khế ước là được. Khẳng định vấn đề này đằng sau, Trần Tử Nhã lại đem lần này tại trong bí cảnh thu hoạch hơn 600 kiện linh khí, toàn bộ đều giao cho Hồ Vân Na. Mới nàng hỗ trợ thay xử lý, toàn bộ đổi thành linh thạch, đến lúc đó thống nhất giao cho Trần Tử Nhã. Mà Triệu Minh Hà bên này thì là hỗ trợ nhận ra năm loại đan dược, còn lại nàng cũng không biết, còn phải lại trở về tra tư liệu. Có kết quả, đến lúc đó lại nói cho Lâm Trường Thanh bọn hắn Năm loại trong đan dược, một loại luyện cốt tẩy tủy đan, là thể tu dùng để luyện thể, tổng cộng có 2 bình nửa đan dược này, Lâm trưởng Thanh chính mình cũng có thể sử dụng, chỉ là hắn luyện thể chỉ là kèm theo, cho nên muốn muốn không có gì tính toán. Ngoài ra còn có 2 loại là đối với ứng đan dược, nhân huyết đan cùng sinh huyết đan, trong đó nhân huyết đan là thời điểm mấu chốt, dùng để thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Mà sinh huyết đan chính là liều mạng qua đi, dùng để bổ dưỡng thân thể, thúc tiến huyết dịch sinh trưởng đan dược. Mặt khác còn xác nhận 2 loại là thuộc về độc dược một loại đan dược, vô cùng độc, tuyệt đối không thể cử vào. Triệu Minh Hà nhận ra tới những đan dược này, bao nhiêu đều có một ít tác dụng, hắn gần nhất vừa muốn đi ra dầu du lịch, nghĩ đến có thể sẽ dùng đến. Cho nên những đan dược này, toàn bộ bị hắn thu vào. Ma Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà hai người tại bọn hắn nơi này, ngây người nhanh một cái buổi chiều, chẳng đến trạm vạng tối thời điểm, mới cáo từ rời đi. Thế là chân tự nhã kích hoạt lên, trong viện mấy cái pháp trận đằng sau, hai người mới riêng phần mình đi về nghỉ. Ma Lâm Trường thành về tới gian phòng của mình, kiểm tra hai ba khắc, sắp nhận không có vấn đề đằng sau, mới kích hoạt pháp trận tiến nhập nội không gian. Không có cách nào, mấy trong trước nhất giai kinh thần tiên đã chuyển rời đến nội không gian bên trong, hắn muốn đi vào bắt một bộ phận bỏ vào linh thú vòng tay. Lại đói cái hơn 10 ngày, đến lúc đó Hồ Vân Na hai người liền có thể cùng bọn chúng ký kết khế ước. Chuyện này nhất định phải trước tiên sẽ làm tốt, cho nên hắn mới như vậy vội vã vào bên trong không gian. Vừa mới đi vào bên trong thời điểm, hắn liền đem lộc hữu cường cùng Hiệu có ánh sáng, từ linh thú vòng tay bên trong phóng ra, cũng cho bọn chúng mỗi cái ba viên châu quả bản thượng. Lại tốn một chút thời gian, cùng Hiệu Hiệu bọn họ chơi đùa một hồi, đều cho an dục linh đang đằng sau, liền để chính bọn chúng đi chơi. Lúc này Hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc cũng đến đây. Lâm Trường Thanh đem đoạn thời gian trước, tại chiến lợi phẩm bên trong sửa sang lại linh dược, đều giao cho các nàng, để các nàng an bài vị trí thích hợp gieo xuống đi. Cũng phân phó, muốn trọng điểm chú ý mới tới một cái kia, mang hai nhị giai ba mẫu liệu, hắn vừa rồi quan sát một chút, bụng của nó đã rất lớn, hẳn là gần nhất liền muốn sinh. Cho nên hắn để Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, quan tâm nó một chút, tất lực đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó Lâm Trường Thanh lại hỏi thăm, trong khoảng thời gian gần nhất này, nội không gian sản xuất tình huống, biết được hết thảy bình thường, không có cái gì vấn đề lớn, đồng thời những cái kia mới tới kinh thần tiền, cũng thành thất không, có 4 chỗ bay loạn. Dạng này hắn an tâm. Ít nhất nội không gian bên trong, nhất giai ba mỗ hiệu cùng ông mật nhỏ bọn họ, không cần chịu tội. Đồng thời biết, hứa bị nương lại chế ra 20 cân chu quả hữu, còn cất gần 300 mai chu quả đằng sau. Lâm trưởng Thanh thật sự là vô cùng bố dưỡng, cho các nàng hai người đều lưu lại một chút làm ban thượng. Còn lại, hắn đều đóng gói mang đi. Cuối cùng mới đến tự chúc lâm nơi đó, lợi dụng tử tinh bỏ cảm, chuyển phát nhanh bắt 36 con nhất giai kinh thần điển, đặt ở linh thú vòng tay bên trong bị đói. Xem nhận không có vấn đề đằng sau, mới thối lui ra khỏi nội không gian, tổng cộng đi vào thời gian, vẫn chưa tới một canh giờ. Chủ yếu là nơi này tu sĩ cấp cao nhiều lắm, không dám ở bên trong lốc quá lâu, chờ thêm đoạn thời gian ra ngoài du lịch, cũng không có cái gì vấn đề. Hiện tại thí luyện kết thúc, lại về tới Tích Vân Sơn trụ sở, những cái kia tại trong bí cảnh không để ý tới tu luyện, nên khôi phục lại. Cho nên, hắn nắm chặt thời gian, dựa theo trước kia tu luyện an bài, chính thức bắt đầu tu luyện, chờ tất loại 2 3 canh giờ, tu luyện đều kết thúc về sau, hắn mới đi tìm Trần Tử Nhã, bắt đầu một loại khác tu luyện, mãi cho đến đã khuya thời điểm, mới chính thức kết thúc, chương 505, thay hình đổi dạng. Chương 505, thay hình đổi dạng. Ngày thứ 2 Hai người đoán trưởng thái tổ mẫu cũng đã hoàn thành tu luyện đằng sau, mới vừa theo quyết định đến đỉnh núi gặp thái tổ mẫu. Hai người đối với nơi này cũng là hết sức quen thuộc, cũng không cần người khác dẫn đường, ven đường còn cùng gặp phải người, không ngừng chào hỏi. Đến thái tổ mẫu ở lại sân nhỏ, nàng lão nhân gia đã biết hai người tới, ngay tại trong phòng khách chờ lấy bọn hắn, hai người tiến lên chào vãn an. Tôn Nhi, gặp qua thái tổ mẫu. Tôn Nhi, gặp qua thái tổ mẫu. Thái tổ mẫu đánh giá, bọn hắn lập tức, nhìn thấy hai người tu vi đều để đề cao ba tầng, cảm giác phi thường hài lòng. Thế là gật đầu nói, "Tốt, không cần đa lễ." đều là người trong nhà, tự tìm chỗ ngồi đi. Lâm Trường Thanh đáp ứng, tại Thái Tổ Mẫu dưới tay ngồi xuống. Ma chân tử Nhã thì là phi thường tự giác, lấy ra một bộ đồ hương trà, là Thái Tổ Mẫu pha lên ngọc xoan ốc trà xuân. Ma Thái Tổ Mẫu chủ yếu lực chú ý hay là đặt ở Lâm Trường Thành trên thân, Lâm gia hậu nhân có thể vào được nàng mắt, vẫn là vô cùng thiếu. Cho nên thật sự chính là càng xem càng hài lòng, đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Tiểu Thanh nhi, đem lần thí luyện này tinh lịch, cho ta đại khái nói một chút đi." Lâm Trường Thành biết Thái Tổ Mẫu khẳng định sẽ hỏi cái này, cũng không có quá nhiều dấu giếm, trừ không thể nói bộ phận kia liên đem mình tại trong bí cảnh kinh lịch đều nói một lần, bao quát cùng Trần Tử Nhã thu thập, phát hiện Tử Chúc Lâm cùng thu phục kinh thần tiễn, săn giết yêu thú cùng phản sát câu yêu đan, còn có sau cùng tế hiến pháp trận đại hỗn chiến, các loại đều giảng thuật cho Thái Tổ Mỗ nghe. Thái Tổ Mỗ đem nghe được nội dung, ở nơi nào trong nội tâm thôi diễn một lần, không có phát hiện có cái gì làm không đúng, cảm giác cao hứng phi thường. Đặc biệt là nghe được, Lâm Trường Thanh lấy được chúc cơ giai đoạn mạnh nhất, đồng thời còn thu được một viên thần thông hạt giống. Càng la cảm giác hắn lần này thí luyện biểu hiện tương đối tốt, coi là không thể bắt bẻ. Mà lúc này, Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói ra, Thái Tổ Mỗ Chúng ta lần này còn tại bên trong, phát hiện một vật, cũng không biết có được hay không, cho nên lần này cũng mang tới, xin ngài nhìn một chút. Thái tổ Mẫu nghe chút, lập tức liền biết thứ này, khẳng định không đơn giản, bằng không cũng sẽ không chuyên môn lấy tới cho nàng nhìn không. Cho nên cười khanh khách nói, vậy còn không mau lấy ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là vật gì tốt, để cho các ngươi phải đặc biệt lấy ra cho ta nhìn. Trần Tử nhặng nghe, cười hì hì tại trong túi trữ vật, lấy ra miếng ngọc giản kia, bên trong chính là Ngự Thiên Hỗ Hồn Thuẫn Phương Pháp Lệnh Trệ. Thái tổ Mâu sau khi nhận lấy, liền trực tiếp tra xét đứng lên, tu sĩ Kim Đan thần thức phi thường cường đại, chỉ một chốc lát nhi công phu đã xem xét hoàn tất. Bất quá Thái tổ Mâu sau khi xem xong, lông mày vẫn hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, thứ này nên tính là Hắc Hồn Tông hoạch tâm truyền thừa một bộ phận. Tại Thần Hồn Phương diện phong ngự, xác thực coi là phi thường siêu quần bật tụy, bất quá Hắc Hồn Tông thanh danh thế nhưng là phi thường đuối. Đã từng tai họa uyển diễn đại lục rất nhiều môn phái tu sĩ, xem như trên mảnh đại lục này, tất cả môn phái công địch, mà loại này ngự tiên hộ hồn vẫn chính là bọn hắn môn phái chiêu bài pháp bảo. Nếu như bị người khác phát hiện lời nói, có khả năng sẽ giải thích không rõ. Cho nên các ngươi nếu là thật muốn sử dụng lời nói, vậy nhất định muốn cực kỳ thận trọng, ngàn vạn không thể dọ dị bất cứ tin tức gì, bằng không có thể sẽ hậu hoạn vô tận. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, Hắc Hồn Tông sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít xem như biết một chút, bởi vậy một mực không dám trước bất kỳ ai nhắc lên. Bất quá Trần Tử nhã nhưng không biết, cái này Hắc Hồn Tông lai lịch, cho nên nhịn không được tò mò hỏi, Hắc Hồn Tông người, là đã làm gì người người oán trách chuyện xấu sao? Làm sao lại trở thành huyền diễn đại lục công địch, lọt vào tất cả mọi người chống lại cùng truy sát. Thái Tổ Mỗ nhìn nàng một cái, Mẹ Miệm giải thích, bọn hắn tựa như là dùng pháp nhân, còn có tu sĩ hỗn phách, tinh luyện một loại dùng để tu luyện thần hồn hồn dịch. Nhưng là chuyện cụ thể, ta cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao khẳng định không phải cái gì tốt con đường là được. Tông môn có ghi chép, bất luận kẻ nào rơi vào trong tay bọn họ, cơ bản cũng là hồn phi phách tán hạ trạng, muốn luân hồi chuyển thế đều không có cơ hội. Bởi vậy, trong trận rất nhiều tu sĩ, cuối cùng mới có thể lọt vào rất nhiều đại tông phái liên thủ tiêu diệt. Nghe nói còn có một số dư nghiệt, chốt ở chỗ thật xa kéo dài hơi tàn, cho nên vẫn là không nên cùng bọn hắn, có cái gì liên lụy tốt nhất. Nghe được Thái Thần Mẫu nói như vậy, Trần Tử Nhã mới hiểu được tới, biết vật này, không, có hai người nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn khả năng lấy không được Lự Tiên Hỗ Hỗn Tuẫn. Không khỏi có chút thất vọng, cho nên ta vẫn là nhịn không được hỏi, vậy vật này chúng ta liền không thể dùng sao? Có hay không có thể hơi sửa chữa, có thể là trực tiếp thay hình đổi dạng một chút, bằng không độ tốt như vậy, không thể dùng, thật sự là thật là đáng tiếc. Thái Tổ Mẫu nghe, khẽ cười nói, lúc đó tiêu diệt Hắc Hỗn Tông thời điểm, những cái kia tham gia đại môn phái, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được qua Hắc Hỗn Tông truyền thừa. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua thứ đồ tốt này sao? khẳng định đã bị thay hình đổi dạng qua, bằng không vì cái gì trên thị trường, hồn hệ vật liệu khó tìm như vậy. Co như ta không phải chuyên môn luyện khí luyện khí sư, cũng đều biết hồn hệ vật liệu trân quý, mà lại rất khó chiếm được, còn không phải bởi vì đại bộ phận đều bị đại môn phái vơ vét đi. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đều nhẹ gật đầu, chuyện này xem như thường thức, ngay cả hai người bọn họ đều biết. Thái tổ mẫu lại tiếp tục nói, "Thứ này các ngươi tạm thời cũng đừng có suy nghĩ. Ngọc Dạn trước hết lưu tại ta chỗ này đi, chờ ta cùng Tử Viêm chân nhân thương lượng một chút, nhìn xem đồ vật giao cho nàng nghiên cứu, có thể hay không hoàn thành thay đổi bộ mặt làm việc. Còn có chuyện này" Khẳng định không có nhanh như vậy, các ngươi cũng đừng có lo lắng, dễ thực hiện nhất làm không, có chuyện này, an tâm tu luyện là được. Lâm Trường Thanh hai người nghe, cũng biết chuyện này, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, cho nên hiện tại cũng không có ôm lớn như vậy hy vọng. Thái Tổ Mẫu lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh, mở miệng hỏi, "Tiểu Thanh Nhi, hiện tại thí luyện cũng kết thúc, chính ngươi sau đó có tính toán gì?" Lâm Trường Thanh cũng cười hì hì nói, "Chắc nghỉ ngơi một hai tháng đi, sau đó lại muốn trốn du lịch một phen." Bất quá cụ thể đi hướng, còn không có nghĩ kỹ, Thái Tổ Mẫu ngài là không phải biết địa phương tốt gì, muốn nhắc nhở một chút Tôn Nhi. Thái tổ Mẫu nghe chút, nhịn không được bật cười, đối với Lâm Trường Thành nói ra, khó trách hiết nghi một mực nói ngươi, dính vào lòng so khỉ còn còn tinh. Ta vừa lộ một chút ý, ngươi liền dính vào tới, thật sự là cơ linh tiểu gia hỏa. Bất quá cái này Huyền Diễn Đại Lục, ta cũng là vừa tới, biết đến đồ vật cũng có hạn. Nhưng là lần này trở về trên đường, ta đến là nghe nói Vạn Phong Lữ Môn, có người kết anh thành công, nửa năm sau muốn cử hành nguyên anh đại điển. Chương 506. Khôi Lỗi Môn. Chương 506. Khôi Lỗi Môn. Lâm Trường Thành nghe, trong lòng hơi động, chẳng lẽ Thái tổ Mẫu muốn đại biểu Thanh Vân Tông đi xem lễ không thành? đến là có thể đi theo mở mang kiến thức một chút. Dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ, Tần Tấn Nguyên Anh Chân Quân sẽ công khai giảng đạo, truyền thụ một chút phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm, thậm chí khả năng sẽ còn vì hậu bối tu sĩ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đến lúc đó còn sẽ có trong vòng 3 tháng, đến chừng nửa năm đại tập, nếu như ngươi không có mục tiêu lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc đến khôi lỗi môn đi xem một cái. Đồng thời Vạn Phong vực cách chúng ta nơi này cũng không phải quá xa, ngươi có thể một bên du lịch, một bên hướng nơi đó đuổi, trong vòng nửa năm đến nơi đó là có thể. Nghe đến đó, hắn mới biết được chính mình nghĩ xấu, bất quá lúc này, Lâm Trường Thành đã phi thường tâm động. Nhưng hắn cũng không phải vì cái gì Nguyên Anh chân quân công khai giảng đạo, mà là vì cái kia trong vòng hơn mấy tháng đại tập. Hắn thích nhất chính là hàng vệ hệ nhặt nhạnh chỗ tốt, như loại này lại tập, đúng là hắn tiên thiên công đức, đức chân nhãn phát huy thời điểm. Mà lại đoán chừng xung quanh mấy cái vực tu sĩ, nghe được sau khi nghỉ ngơi, đều hẳn là sẽ đi qua, dạng như vậy, hắn cơ hội thì càng nhiều. Cho nên hắn đã quyết định tốt, mục tiêu thứ nhất, liền lựa chọn vạn phong vực hồi luận môn, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Sau khi quyết định trong lòng, mới cười hì hì nói, vậy thì thật là quá tốt rồi, đa tạ thái tổ mẫu đề điểm. Tôn Nhi quyết định, liền đến Khôi Lỗi môn đi xem một cái. Mà lại nếu bọn hắn môn phái danh tự, đều gọi Khôi Lỗi môn, vậy khẳng định là phi thường giỏi về chế tác khôi lỗi. Đến lúc đó ta thuận tiện chọn mua một chút trở về, coi như mình không cần, cũng có thể đưa trở về gia tăng gia tộc nội tình. Thái tổ mẫu nghe trong lòng phi thường vui mừng, cười nhẹ gật đầu nói, không sai. Khôi Lỗi môn chính là lấy giỏi về chế tác khôi lỗi mà nổi tiếng. Tiểu Thanh Nhi, có thể thường xuyên nghĩ đến phản hồi gia tộc, thực là không tồi. Nhưng phải nhớ đến lượng sức mà đi, trước chiếu cố tốt chính mình, có năng lực suy nghĩ thêm phản hồi gia tộc sự tình. Nếu là có một ngày Ngươi có thể tu luyện tới tự phụ kỳ, thậm chí kim đan kỳ, đến lúc đó không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng vẫn luôn tại, chính là đối với lâm gia lớn nhất phản hồi. Về phần lần này trong bí cảnh thu hoạch, mau chóng tiêu hóa xong tất, lại ra ngoài dù lợi đi. Lâm trưởng thanh minh bạch thái tổ mấu ý tứ, vội vàng đáp ứng, sau đó hai người lại buổi tiếp thái tổ mấu Hàn Nguyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Hai người trở lại chỗ ở thời điểm, Trần Tử Nhã Lạc lấy hắn đến đỉnh Nghị Mát nơi đó ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, "Thanh ca ca, nếu không lần này ta và ngươi cùng đi khôi lỗi môn đi. Dù sao cũng chỉ là đi tham gia nguyên anh đại điện." Hẳn là trên cơ bản không có nguy hiểm gì, lại nói ta khả năng hiện giờ cũng không tính quá yếu, ngươi mang theo ta cùng đi chứ?" Lâm Trường Thanh nghe chút, đau cả đầu, biết tuyệt đối không có khả năng đáp ứng nàng, thế là thái độ kiên quyết lắc đầu nói, "Không được. Khôi Lỗi môn chỉ là ta trạm thứ nhất, đằng sau lại đi chỗ nào, chúng ta cũng không biết, mà lại viễn diễn đại lục nơi này, tu sĩ cấp cao thật sự là nhiều lắm, mang theo ngươi nói, ta không có năng chắc bảo hộ ngươi an toàn. Cho nên lần này coi như xong, chờ sau này chúng ta tu vi lại cao hơn một chút, ta lại mang ngươi cùng một chỗ ra ngoài dù lợi đi." Chân tử Nhã trước kia liền biết hắn sẽ không đáp ứng, chỉ là còn ôm vạn nhất ý nghĩ. Biết là bởi vì hai người tu vi quá thấp, Lâm Trường Thanh mới cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, cho nên dứt khoát không để ý tới hắn, chính mình trở về tu luyện. Nhìn chân tử Nhã rời đi, không có đang dây dưa vấn đề này, Lâm Trường Thanh mới rốt cục thở dài một hơi. Kỳ thật lần này ra ngoài du lịch, mục đích của hắn hay là thật nhiều, mang lên chân tử Nhã sát thực rất không tiện. Bất quá lần này coi như hắn rời đi, cũng sẽ lưu lại 36 con nhị giai tự tinh hạt bảo hộ nàng, cho nên bên cạnh mình ngược lại không đủ. Cho nên hắn dự định thừa dịp mới từ bí cảnh đi ra, lấy trên tay linh vật rồi giảo làm cớ. Dứt khoát đem còn lại tất cả tử tinh hạt đều bồi dưỡng thành nhị giai, dạng này thực lực của hắn liền sẽ không bị suy yếu. Còn có mừng hai, ở tại nhất giai hậu kỳ cũng có một đoạn thời gian không ngắn, lần này cũng dứt khoát cùng một chỗ tiến giai tốt. Ngẫm lại cảm thấy phi thường có đạo lý, thế là Lâm Trường Thanh cũng trở về đến gian phòng của mình, kích hoạt lên pháp trận đằng sau đem tất cả nhất giai tử tinh hạt đều phóng ra, dần dần bắt đầu kiểm tra, phát hiện toàn bộ đều không có vấn đề, lũ tiểu gia hỏa cơ sở đều rất kiên cố, hoàn toàn thỏa mãn tấn giai điều kiện trước tiên. Thế là cho mình lên một cái linh quang che chở, lấy thêm ra huyền nguyên trọng thủy bình, bắt đầu cho chúng nó uy bách hoa túy hồn dịch. Loại chuyện này, hắn đã làm qua nhiều lần, xem như phi thường có kinh nghiệm, cứ như vậy cũng không lâu lắm, tất cả nhất giai tử tinh hạt đều lâm vào ngủ say. Chờ chúng nó tỉnh lại lần nữa thời điểm, chính là nhị giai linh trùng, sau đó chính là mừng hai, Lâm Trường Thanh dứt khoát đem Sơ Nhất cũng cùng một chỗ phòng ra. Kỳ thật từ khi tới Tích Vân Sơn đằng sau, Sơ Nhất, Mừng Hai liền phiền muộn khuất, bởi vì không phải là của mình địa bàn. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng không dám đem bọn nó thả ra, vạn nhất bị người ta làm yêu thú diện, hắn cũng không biết tìm ai phân rõ phải trái đi. Cho nên càng nhiều thời gian, hay là để Sơ Nhất bọn chúng ở tại linh thú vòng tay bên trong nhưng chúng nó thiên tính chính là ưa thích bay lượn, cho nên mới sẽ cảm giác phiền muộn. Lâm Trường Thanh gọi tiếp bọn chúng, thật tốt chơi đùa một hồi đằng sau, mới bắt đầu cho Mừng Hai kiểm tra, nó cứ sợ, soi lúc đó sờ nhất kém một chút. Nhưng tấn giai đến nhị giai, hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhiều nhất chờ một chút Bạch Hoa Túy hồn kỹu, cho nó làm nhiều một chút là được. Đem chuẩn bị trợ giúp Mừng Hai tấn giai tin tức, thông qua khế ước nói cho bọn chúng, sờ nhất còn tốt, Mừng Hai lập tức liền bắt đầu biểu hiện đứng lên, giã ngây thơ, núng núp, linh hoạt. Chạy đến Lâm Trường Thanh trong ngực, sau đó dùng đầu đỉnh lấy cái cằm của hắn, Mừng Hai nhưng so sánh tự tinh hạt thông minh nhiều. Biết hiện tại là nó thời khắc mấu chốt, muốn lấy lòng chủ nhân, nhìn nó biểu hiện tích cực như vậy, cuối cùng Lâm Trường Thành hay là cho nó tăng lên nhất định số lượng Bạch Hoa Tú hồn dịch. Chờ nó phục dụng xong, rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, mới đem nó đưa đến linh thú vòng tay bên trong. Mà lần này bị cảnh chi hành, sơ nhất tự nhiên cũng là dựng lên công lao thật lớn, nhưng bây giờ để nó tấn giai nhị giai trung kỳ hay là quá sớm. Nó hiện tại căn cơ cũng không có đáng ổn, còn không phải tiến giai thời điểm, cho nên Lâm Trường Thành cũng chỉ là cho hắn gia tất một viên trăm năm chu quả đằng sau liền đem nó đưa về đến linh thú vòng tay, lớn thứ hai trong không gian đi, miễn cho nó qué dày mừng hai tấn trai. Làm xong những này đằng sau, Lâm Trường Thanh lại đem lần thu hoạch này, hai quyển pháp bảo Phôi Thai đem ra. Một quyển chính là viên tâm hỏa thượng cái kiêu màu xanh linh đang, một quyển khác chính là cái kiêu màu đen ống mực. Lần này trở về trên đường, thời gian đều cơ bản dùng tại luyện hóa hai viên lôi điệu trên vỏ trứng. Cho nên hai quyển pháp bảo kia Phôi Thai, còn không để ý tới nghiên cứu, hiện tại vừa vặn có thời gian, vừa vặn lấy ra nhìn một chút. Nếu là phù hợp mình liền lưu lại, không được, liền để cho Trần Tử nhã Chương 507, Mặc Vân Đấu. Chương 507, Mặc Vân Đấu. Hơi suy nghĩ đằng sau, lấy trước lên mẫu xanh linh đang, rót vào pháp lực bắt đầu luyện hóa. Bởi vì chủ nhân đã tử vong vĩnh lạc, phía trên lưu lại ấn ký cơ bản tiêu tán, cho nên không đến bao lâu thời gian, Lâm Trường Thanh liền hoàn thành. Đến lúc này, hắn mới biết được cái này mẫu xanh linh đang tên là Hoặc Tâm Linh, xem như một kiện công kích thần hồn pháp bảo phối hai. Tác dụng chính là, dù hoặc có thể là phóng đại dục vọng trong lòng, để cho người ta lâm vào nửa thật nửa giả trạng thái, có thể khiến người ta mất lý trí, làm ra bình thường chuyện không dám làm có trách lúc đó tại tế hiến pháp trận trung quanh, có nhiều người như vậy mất lý trí, đỏ ngầu cả mắt, cũng vẫn luôn đang liều mạng chém giết. Hắn là bị món pháp bảo này phối thai ảnh hưởng tới, phóng đại dục vọng trong lòng, từ đó đã mất đi lý trí cùng năng lực phán đoán đến mức nuốt toàn tranh đoạt sau cùng cơ duyên, ngược lại toàn bộ chết tại tế hiến pháp trận phụ cận. Món đồ này đặc biệt thích hợp dùng để đối phó số lượng nhiều địch nhân, có thể tạo thành bọn hắn tự giết lẫn nhau kết quả. Bất quá đối với Lâm Trường Thanh tới nói, ngược lại có chút hơi thừa, nói như vậy, hắn gặp phải địch nhân, tự tinh hạt cùng kinh thần thiền liền có thể xử lý. Nếu là bọn chúng liên hợp lại, đều đánh không lại, loại này cường lực địch nhân, đoán chừng hoặc tâm linh cũng không có tác dụng gì. Cho nên thứ này cũng không phù hợp Lâm Trường Thanh, ngược lại là đặc biệt thích hợp Trần Tử Nhã, pháp trận tăng thêm hoặc tâm linh, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nghĩ rõ ràng đằng sau, đưa tay tại màu xanh trên linh đan, lau một chút, đem chính mình lưu tại ấn ký phía trên đều xóa đi rơi. Sau đó tìm một cái hộp ngọc nhỏ, thu vào, bỏ vào trong túi trữ vật. Chờ một chút làm lễ vật đưa cho Trần Tử Nhã. Tiếp lấy lại cầm lên màu đen đóng ngực, lật qua lật lại nghiên cứu một chút, rốt cục tại dưới đáy thấy được ba chữ: Minh Bạch, đây chính là pháp bảo này phối thai danh tự, bắt đầu đem pháp lực rót vào bên trong. Bất quá, cái này Mặc Vân Đấu luyện hóa dùng thời gian so vừa rồi Hoặc Tâm Linh, muốn lâu chừng gấp đôi. Cái này chứng minh Mặc Vân Đấu phẩm chất, muốn so Hoặc Tâm Linh tốt hơn rất nhiều, đồng thời hiện tại Lâm Trường Thành cũng biết món đồ này cụ thể tác dụng. Thật là để hắn mở rộng tầm mắt, cũng Minh Bạch, lúc đó tự tinh hạt cùng kinh thần tiễn hai loại linh trùng, tại sao phải một mực tìm không thấy Triệu Tông Thị nguyên nhân? Bởi vì đây là một kiện đặc thù phi hành pháp bảo, bởi vì nó là sống, bản thể của nó chính là một đóa mây đen chỉ là bị tu sĩ cấp cao bắt sống đằng sau, luyện chế thành mặc vân đấu, nhưng nó có thể thông qua thôn phệ lủng loại, thu hoạch được không ngừng tăng cường năng lực. Nếu là thôn phệ số lượng đủ nhiều lời nói, có thể biến thành linh bảo, thậm chí tiên tiên linh bảo, cấp bậc này cường đại bảo vật đều là có khả năng. Đồng thời mặc dù tên của nó gọi mặc vân đấu, nhưng là bởi vì nó đã từng nuốt qua một đó tưởng. Mây, bởi vậy cũng thu được chuyển đổi thành tường vân năng lực. Cái này thật là lạ, quá phù hợp Lâm Trường Thanh tâm ý, ngự kiếm trời cao, đang vân giá vũ đều là mỗi cái tu tiên giả một tưởng. Bất quá nếu là một mực không chế lấy mây đen màu đen lời nói, cái kia nhìn qua Thật giống như tà tu không giống với, không có loại kia tiên khí bồng bềnh khí thế. Cho nên vẫn là đổi thành Tuần Vân, dạng này mới phù hợp Lâm trưởng Thanh khí chất cùng thân phận, ít nhất sẽ không bị người ta xem xét, liền biết không phải độ tốt. Đương nhiên Ngẫu Nhiên chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm, đổi thành màu đen mây đen, che giấu một chút thân phận, cũng là có thể. Đồng thời thứ này còn không chỉ là phi hành pháp bảo, nó còn có một cái khác vô cùng trọng yếu tác dụng. Đó chính là đem nó chính mình bản thể phong xuất, hình thành một cái cùng loại với mây đen lĩnh vực một dạng đồ vật đồng thời chủ nhân của nó, có thể dựa vào lấy cùng Mặc Vân đấu đặc thu liên hệ, tại mây đen trong lĩnh vực, thực hiện di chuyển nhanh chóng. Đây cũng là vì cái gì Lâm Trường Thanh vẫn luôn tìm không thấy Triệu Tông Thịng nguyên nhân. Hiện tại Mạc Vân đấu thả ra bản thể lời nói, có thể bao trùm phương viên mười mấy 20 km tả hữu phạm vi. Lấy Lâm Trường Thanh hiện tại pháp lực, đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì mây đen lĩnh vực hiện ra khoảng 5 canh giờ. Khó trách Triệu Tông Thịng cuối cùng muốn tìm Lâm Trường Thanh hòa đảm, nguyên lai là lúc đó chính hắn pháp lực hẳn là cầm cự không được bao lâu. Lâm Trường Thanh đột nhiên minh bạch, chính mình vẫn là bị Triệu Tông Thịng lừa dối, đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng. Quyết định nếu là lần sau có cơ hội, gặp lại tiểu tử này lời nói, nhất định đem lần này tổn thất cho bù trở về. Đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ, đều thu vào, cầm Mặc Vân Đấu đi tới trong viện, đem nó hóa thành một đóa một trượng phương viên từng vân. Tiếp lấy đạp lên đằng sau, tại chỗ ở của bọn hắn xung quanh, bắt đầu thử các loại phi hành phương pháp. Phát hiện Mặc Vân Đấu tốc độ phi hành vẫn là tương đối nhanh, so với hắn chính mình ngự kiếm tốc độ phi hành, còn nhanh hơn 2-3 thành tả hữu. Mà lại tại Mặc Vân Đấu phía trên, hắn dùng bất kỳ tư thế đều có thể khống chế nó, đứng đấy, nằm lấy đều có thể, vô cùng nhàn nhã, Lâm trưởng thành đặc biệt ưa thích. Có thứ này đằng sau, hắn xem như như hộ thiên cánh, về sau hắn có thể tùy thời đem bên cạnh mình phương viên hơn 10 giản pháp bị hóa thành mây đen lĩnh vực, đem địch nhân kéo đến trên địa bảo bản của hắn, sau đó dùng tự tinh hạt cùng tinh thần thiền quân đầu, đến hội đồng, là có thể, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Một người dày vò một hồi lâu đằng sau, mới thu thập xong tâm tình, trở lại trong phòng mình, bắt đầu thông thường tu luyện. Chờ đến ban đêm, cùng Trần Tử Nhã hai người hội hợp thời điểm, Lâm Trường Thanh đem Hoặc Tâm Linh đưa cho Trần Tử Nhã, cũng kỹ càng giới thiệu tác dụng của nó, nói cho nàng, đây là cố ý tìm ra đưa cho nàng, xem như là Trần Tử Nhã không thể cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài du lịch sự tình, làm ra bồi thường. Xem ở Lâm Trường Thanh có lòng như vậy ý phân thượng, Ba ngày bởi vì bị hắn cự tuyệt phiên muộn, rốt cục trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Hoa một chút thời gian hoàn thành thế luyện, liền lôi kéo Lâm Trường Thanh đến trong viện bên trong, kích hoạt lên mấy tầng pháp trận đằng sau, bắt đầu khảo thí lên hoặc tâm linh. Hai người dùng mấy loại phương pháp, rốt cục đối với nó uy lực có một cái càng thâm nhập hiểu rõ. Chân tử Nhã hiện tại đặc biệt ưa thích món pháp bảo này phối hai, mặc dù sử dụng đồng dạng đặc biệt phí pháp lực. Nhưng nếu như cùng nàng trận pháp đem kết hợp lời nói, cái kia thật là uy lực tăng gấp bội, nàng đều có lòng tin đơn đấu 3 năm chỉ nhị giai hậu kỳ yêu thú, có thể là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hai người dạy vòng một hồi lâu đằng sau, Lâm Trường Thanh mới lôi kéo nàng về tới trong phòng, bắt đầu chân chính tu luyện. Cứ như vậy, qua năm ngày sau đó, Trần Tử Nhã đến tông môn công việc và đường, nhận lấy lần này tham gia một giáp thí luyện điểm cống hiến ban thượng. Về phần Lâm Trường Thanh liền không còn có cái gì nữa, bởi vì hắn dù sao không phải thành vân tông đệ tử, đương nhiên không có điểm cống hiến ban thượng. Cho nên Liệt Dương lão tổ cam kết, dùng phái khác đệ tử thân phận mà bài, đi tông môn chân bảo các hội đối bảo vật sự tình, cũng là Trần Tử Nhã tự mình đi làm. Chương 508. 78 kiện lôi hệ linh khí. Chương 508. 78 kiện lôi hệ linh khí. Hai người bọn họ đã thương lượng xong, Đệ Trần Tử Nhã tới trước chân Bảo Các nhìn một chút, có thích hợp bảo vật, liền nhiều hối đoán đi ra một chút đi ra. Nếu là cho bọn hắn lựa chọn bảo vật, đều chẳng ra sao cả lời nói, vậy liền ý tứ ý tứ hối đoán 1-2 kiện bảo vật coi như xong. Bởi vì chính mình bảo vật trên người đã rất nhiều, cho nên Lâm trưởng thành nói cho Trần Tử Nhã, có lôi thuộc tính bảo vật, giúp hắn hối đoán 1-2 kiện là có thể. Còn lại chính nàng nhìn xem an bài, cho nên Trần Tử trở về thời điểm, cho hắn mang về bốn kiện lôi thuộc tính bảo vật. Kiện thứ nhất lôi thuộc tính bảo vật, là một cây đại khái một trượng 4-5 năm dài, hoàn toàn chín mười nhị giai thượng phẩm phong lôi trúc, đáng tiếc là bộ rễ bộ phận đã không có. Thứ này hắn nhìn, đoán chừng có thể luyện chế thành một bộ, vốn tới năm chuôi nhị giai thượng phẩm phong lôi kiếm linh khí. Kiện thứ hai bảo vật là một cái màu lam ngọc hồ lô, cũng là không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay, đây là một kiện nhị giai cực phẩm linh khí. Sớm rót vào pháp lực, có thể chứa đựng, có thể là phát ra ba viên quỷ thủy âm lôi, vật này ngược lại là cùng lôi đỉnh cái lệnh, có một chút tương tự. Chỉ là ngọc này trong hồ lô, không có khí linh mà thôi, bất quá thứ này lẩm trưởng thành cũng thật thích, cho nên cho nó lấy một cái tên, gọi quỷ thủy hồ lô. Còn lại thứ ba, kiện thứ tư bảo vật đều là giống nhau đồ vật, là hai khối to bằng cái đầu, kim tinh lôi thạch. Cái này khiến Lâm Trường thành vui vẻ không thôi. Tấm Lôi Kim Châm chính là lấy loại này, Kim Tinh Lôi Thạch là chủ yếu vật liệu, luyện chế ra tới. Hiện tại có 2 khối lớn như vậy Kim Tinh Lôi Thạch, ít nhất đều có thể luyện chế ra 20 mai trở lên Tấm Lôi Kim Châm. Phải biết trong khoảng thời gian này, đột nhiên tăng lên hơn 10 cái Lôi đỉnh thiếu huyễn, hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy lôi thuộc tính linh khí. Cho nên phía sau Lôi đỉnh thiếu huyễn bên trong, trấn áp vật toàn bộ đều là nhất giai lôi linh chân châu, dạng này thấy thế nào đều không đúng, bởi vậy hiện tại hắn đối với lôi thuộc tính linh khí nhu cầu, số lượng là rất lớn. Cho nên hắn quyết định thừa dịp cơ hội lần này, đem trên thân tất cả lôi thuộc tính vật liệu, đều giao cho Hồ Vân Na, mời nàng hỗ trợ ra mặt tìm người, đem vật liệu đều luyện chế thành lôi thuộc tính linh khí. Hồ Vân Na cũng sẵn khoái đáp ứng, hứa hẹn trong vòng 1 tháng rưỡi, sẽ có thể giúp hắn toàn bộ xử lý luyện thành đương nhiên, cần có phí tổn, ngay tại lần trước giao cho nàng xử lý, cái kia hơn 600 kiện linh khí bên trong cấu trữ. Thời gian kế tiếp, liền không có cái gì đặc biệt. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, hắn qua vẫn tương đối nhàn nhã. Tu luyện sau khi, hoặc là chính là cùng Trần Tử Nhã Hoa tiễn mượt hạ, uống trà nói chuyện phiếm nói chuyện yêu đương, hoặc là chính là Hồ Vân Na các nàng tới chơi, mọi người cùng nhau nói chuyện trời đất. Có thể là cùng Trần Tử Nhã hai người đến Hồ Vân Na các nàng nơi đó đến nhà đến thăm, có thể là cùng mọi người cùng nhau đến Thanh Vân Tông tự hành tổ chức phường thị đi dạo. Thằng đến có một ngày, Hồ Vân Na mang đến cho hắn 78 kiện lôi hệ linh khí, trong đó có hai bộ nhị giai thượng phẩm tấm lôi kim châm. Mỗi bộ 12 mai, tổng cộng chính là 20 từ mai, một bộ năm chôi nhị giai thượng phẩm phong lôi phi kiếm. Còn lại cái kia một chút chính là dựa theo Lâm trưởng thanh ý tứ, luyện chế ra tới nhị giai trấn vật. Lúc đó hắn yêu cầu là tật lực đều muốn tại nhị giai trở lên, đồng thời số lượng càng nhiều càng tốt, uy lực nhỏ một chút cũng không quan trọng. Cho nên hộ Vân Na tìm người, căn cứ yêu cầu của hắn, đem nó cung cấp những cái kia lôi thuộc tính vật liệu. Toàn bộ luyện chế thành một bộ thanh lôi cái cọc, tổng cộng 49 mai, đều là nhị giai hạ phẩm linh khí. Có những này lôi hệ linh khí, Lâm Trường Thanh Hoa một chút thời gian, dùng nạp bạo bí thuật đem bọn nó luyện hóa về sau, đưa vào lôi đỉnh khiếu huyết bên trong đem bên trong tất cả lôi linh trân châu đều thay thế đi ra. Mà lại có nhiều như vậy linh khí, hắn cảm giác thực lực của mình lại tăng trưởng thêm một chút. Đồng thời trong khoảng thời gian này đến nay, Cái kia mấy chục con tự tinh bộ cạm cùng mừng hai, đã toàn bộ đều thuận lợi tấn giai đến nhị giai. Cho nên đến lúc này, hắn hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian, dù sao Ôn Nhu ổn là anh hùng mộ, cho nên tại cùng Trần Tử Nhã hung hăng truyền miên 3 ngày sau đó, liên tứ biệt thái tổ mẫu cùng mấy vị sư bá, còn có Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người, đằng sau, do Trần Tử Nhã đem hắn đưa ra Thanh Vân Tông chủ sở. Tại Trần Tử Nhã lưu luyến không rời bên trong, bước lên một mảnh tường vân sau, liền tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi. Không nhanh chút đi, hắn sợ hắn chính mình sẽ nhịn không nổi, thật đem Trần Tử Nhã mang lên cùng đi. Nhưng mà không có cách nào cam đoan nàng tuyệt đối an toàn trước đó, hắn là không dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Chính hắn cùng Lâm Trường Liễu có đồng sinh cộng tử khế tại thần, cho nên gia giải thịt béo không có dễ dàng chết như vậy, Trần Tử Nhã nhưng không có hắn bản sự kia. Dùng 2 3 canh giờ thời gian, rời đi Tích Vân Sơn phàm vì, Lâm Trường Thanh đem một viên ngọc giản đem ra, dán tại trên trán xem xét. Đây là Trần Tử Nhã tại Thanh Vân Tông trong tàng kinh các, là Lâm Trường Thanh tìm tới, phụ cận 8 9 cái vực đại khái khu vực hình. Phía trên tiêu ký, vẫn tương đối kỳ càng, đại khái sông núi địa thế, địa phương tên Còn có trên đường đi cần đi qua phạm vi thế lực, ven đường phường thị vị trí cùng tên, còn có một số phàm nhân thành trấn, thôn xóm, các loại những tin tức này buồn. Để Lâm Trường Thanh có thể đem năm chính mình sở tại đại khái vị trí, không đến mức mất phương hướng. Hiện tại Lâm Trường Thanh liền hướng phía cách Tích Vân Sơn, gần nhất phường thị bay đi, tên gọi Đông An phường thị, đại khái cần phải bay 2 ngày tả hữu thời gian. Hiện tại Lâm Trường Thanh liền nằm tại một khối, hơn một trưởng phương viên tưởng vân phía trên, mà sơ nhất, mừng hai thì là ở trên không trung, cho hắn cung cấp toàn phương vị dự cảnh. Hiện tại còn kém có người ở bên cạnh pha trà cho hắn, thật sự là nhàn nhã tới cực điểm. Bất quá lúc này Hắn đột nhiên nhận được sơ nhất, mừng hai dự cảnh. Có ba người hướng phía hắn tường vân bay tới, đồng thời hiện lên vây quanh xu thế, nhìn qua hẳn là muốn ngăn cản hắn, Lâm Trường Thanh liền biết khẳng định là gặp được kiếp tu. Cảm giác giống như chính mình thật lâu không có gặp được loại người này mở dạng, đột nhiên muốn cùng bọn hắn chơi một chút, thế là làm bộ không có phát hiện bọn hắn. Hay là dựa theo lúc đầu phương hướng một mực bay về phía trước, thẳng đến song phương tới gần đến 400 trượng tả hữu khoảng cách, Lâm Trường Thanh đột nhiên cười ha ha một tiếng. Sau đó dưới người hắn tường vân Lập tức cực tốc mở rộng ra một mảng lớn màu đen khu vực, tại cực ít thời gian bên trong, liền bao phủ phương viên hơn 10 giặm phạm vi đến lúc này, mây đen trong lĩnh vực ba cái kết tụ, lập tức biết không đúng, Minh Bạch chính mình lần này hẳn là đụng vào thứ bạn. Thế là lập tức khống chế phi kiếm thay đổi phương hướng, muốn hướng lấy lúc đầu phương hướng rời đi, bất quá làm sao có thể có chuyện tốt như vậy. Lâm Trường thành tâm niệm vừa động, linh thú vòng tay bên trong, mấy chục đạo hào quang màu tím bắn ra. Cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp cái kia ba cái kết tụ, bất quá cũng không có lập tức đem bọn hắn đánh giết tại chỗ. Chương 509. Mạc Vân Đấu mới phát hiện Trong năm 509, Mạc Vân Đấu mới phát hiện, mà là thông qua tử quang xạ tuyến, bọn hắn bốn chỗ tán loạn, kỳ thật chủ yếu là Lâm Trường Thành muốn nhìn một chút, bọn hắn có cái gì thủ đoạn lợi hại? Không nghĩ tới, trừ tu vi cao một chút chỗ, còn lại cũng không có cái gì quá đột xuất địa phương. Ba người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đoán chừng cũng chính là ỷ vào tu vi tương đối cao, cho nên mới dám ra đây làm cái tu. Ba người tất cả đỉnh lấy mấy tầng phong ngự, mỗi người điều khiển vải thành phi kiếm, muốn cùng Tử Tinh Hạt đối kháng đáng tiếc bọn hắn thân ở mây đen trong lĩnh vực, thần thức cùng ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng phi thường lớn, kém một chút liền biến thành mù lòa. Loại cảm giác này Lâm Trường thanh rõ ràng nhất, lần trước chính hắn cũng thể nghiệm qua ở bên trong thần thức tác dụng phạm vi sẽ bị áp chế đến chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10. Dù sao bình thường tu sĩ lập tức sẽ rất không tính đứng. Chớ đừng nói chi là, ở bên trong con mắt căn bản không nhìn thấy ba trưởng bên ngoài đồ vật, dạng này không phải mù lòa cũng thay đổi thành mù lòa. Xem bọn hắn ba người ở bên trong dạy võ một hồi lâu, đều không có sự xuất cái gì quá cường đại thủ đoạn, cho nên quyết định liền không lại lãng phí thời gian, cùng bọn hắn chơi tiếp tục. Liền đến này là ngừng đi. Thế là tâm niệm vừa động, Mấy chục đạo tử quang xạ tuyến qua đi, ba người liền bị bắn thành cái dạng, mèo và chuột trò chơi kết thúc. Bất quá lúc này, Lâm Trường Thanh có một cái đặc biệt phát hiện, hắn hiện tại người còn đứng ở tường vân phía trên, có thể thế mà không có nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Vậy có phải hay không chứng minh, cái này mây đen lĩnh vực bản thân có ngăn cách thanh âm tác dụng, thanh âm bên trong sẽ bị đại lực suy yếu, hoặc là dứt khoát sẽ không bị truyền tới. Vi nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, hắn lại thả mấy chục con nhị giai kinh thần thiền đến mây đen trong lĩnh vực đi. Tại cách hắn đại khái chừng một dặm địa phương, để bọn chúng bắt đầu kêu to đứng lên. Quả nhiên, hắn ở bên ngoài Mặc dù vẫn là nghe được một điểm động tĩnh, nghe được thanh âm, so với tình huống bình thường nhỏ rất nhiều. Tâm niệm vừa động, lại để cho bọn chúng bay xa một chút, đại khái tại cách hắn 2 giằm địa phương, lần nữa tiêu to. Lúc này hắn căn bản cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, nhịn không được mừng rỡ trong lòng, lại phát hiện mây đen lĩnh vực, một cái khác trọng yếu tác dụng. Hồi tưởng đến chính mình lúc đó, tại mây đen trong lĩnh vực thời điểm, nghe được chung quanh thanh âm, sắp thực muốn so bình thường nhỏ một chút, nhưng bởi vì lúc đó là đại loạn chiến, cho nên hắn cũng không có quá nhiều tinh lực, chú ý hiện tượng này, bây giờ trở về nhớ tới, cũng đồng dạng ấn chứng trong lòng của hắn suy đoán. Đó chính là tại mây đen trong lĩnh vực, thanh âm truyền lại lại nhận suy yếu, muốn so bình thường hoàn cảnh bên dưới, suy yếu càng thêm lợi hại. Lấy một thí dụ, khả năng một người tu sĩ lúc sắp chết, phát ra loại kêu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, bình thường hoàn cảnh phía dưới là có thể truyền lại đến 4-5 dặm bên ngoài, nhưng là tại mây đen trong lĩnh vực, cũng liền có thể truyền lại cái 1-2 dặm, liền đã cao nữa là. Cho nên mây đen lĩnh vực thanh âm đối phương suy yếu, hẳn là ít nhất tại 5 thành trở lên. Có phát hiện này, hắn đối với Mạc Vân Đấu liền càng thêm thích. Thật là rất thích hợp hắn, cùng Tử Tinh hạt càng là tuyệt phối. Tử tinh hạt là cái gì cũng tốt, nhưng chính là bị bọn chúng tự con trâm, có thể là tử quang xạ tuyến đánh chúng người, đều sẽ phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Dạng này cũng hiển hiện tướng, nói cho địch nhân ở chung quanh, nơi này có sự tình phát sinh, cho nên đối với Lâm Trường Thành tới nói, là phi thường bất lợi. Hiện tại có cái này mặc vân đấu, cùng tử tinh hạt phối hợp lẫn nhau đứng lên, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hiểu rõ đằng sau, Lâm Trường Thành tâm tình tốt ghê gớm. Xuống dưới đem ba cái cấp tu thân bên trên túi trữ vật, còn có tản mát ở trùng quanh linh khí, đều thu thập lại. Sau đó đem thi thể của bọn hắn đều dùng hỏa cầu thuật xử lý sạch sẽ. Không lưu lại bất luận cái gì có thể truy tung đến dấu vết của hắn. Lần này hắn tổng cộng tại ba cái thằng xui xẻo trên thân, tìm được ba cái túi trữ vật, còn có tầm 10 kiện công thủ linh khí, bên trong chủ yếu lấy trung thượng phẩm chiếm đa số. Vừa định lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến, mình còn có một kiện truyện trọng yếu phi thưởng không có làm. Thế là lại tốn một chút thời gian, tại phụ cận trong một chỗ rừng rậm mật, tìm được một cái tương đối địa phương ẩn nấp. Là một cái tự nhiên sơn động, có một con gấu mù lòa đang ở bên trong đi ngủ, lúc đầu Lâm trưởng Thành muốn đem nó giết, bất quá suy nghĩ một chút, lại từ bỏ. Chỉ là đem nó mê đi, sau đó cố nén nuôi tối. Tại Nguyên Lai Sơn động trên cơ sở, lại vào bên trong đào móc một chút. Sau đó câu thông lâm trưởng liệu, để nó ở bên trong, lưu lại một cái không gian tiêu ký. Tiếp lấy chính hắn, lại dùng một cục đá to lớn, đem vừa ngoắc ra bộ phận kia ngăn chặn, chỉ là ở bên trong dự lưu lại khoảng một trượng không gian. Lại làm một chút đá vụn vùi trang, chẳng đến ở bên ngoài, nhìn không ra bất cứ dị thường nào mới thôi, lại đem gấu chó ném về nó tối trong ổ, Lâm trưởng thanh liền rời đi. Dạng này về sau, nếu như hắn cần nhanh chóng trở về Tích Vân Sơn, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Đem thả ra tự tinh hạt cùng kinh thần điển, đều gọi trở về đằng sau, hắn liền tiếp tục khởi hành xuất phát. Lúc này cuối cùng có chuyện làm, đó chính là ở tại tường vân phía trên, xem xét mấy cái trong túi chứa vật thu hoạch. Hao tốn một chút thời gian, đem ba cái túi chứa vật đều tê luyện tốt đằng sau, toàn bộ ngã xuống tường vân phía trên, phát hiện đồ vật bên trong ít đến tương cảm. Linh thạch hạ phẩm cộng lại, còn chưa đủ 20000 mai, linh thạch trung phẩm chỉ có hơn 100 mai, đan dược càng là chỉ có vụn vật lẻ tẻ tầm mười bình. Linh khí cũng chỉ có lâm trường thanh nhặt được cái kia tầm mười kiện, xem ra vừa rồi bọn hắn là đều đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra sử dụng. Loạn Tất bắt tao tạp vật cùng quần áo loại hình đồ vật, đến là có không ít, bất quá hắn chướng mắt những vật này đều bị hắn thu đến một cái túi chứa vật bên trong đi. Hắn muốn tìm nhất thân phận ngọc bài loại hình đồ vật cũng không có tìm tới, ngược lại là tìm được một đống, mười mấy 20 cái phường thị xuất nhập bằng chứng. Chứng minh mấy người này hẳn là tại những phường thị này ở giữa du dãng, lại thêm nghèo thành bộ dạng này, sắp nhận đều là tán tu không thể nghi ngờ. Cuối cùng chính là mấy cái ngọc giản, Lâm Trường Thanh nhìn một chút, đều là phi thường công pháp phổ thông, hẳn là phường thị ở giữa rộng khắp lưu truyền công pháp. Đối với loại cấp bậc này công pháp, hắn là chứng mắt, bất quá vẫn là đem bọn nó thu vào. Chuẩn bị chờ sau này về đến gia tộc thời điểm, đưa đến trong tàng kinh tập đi cũng coi là phản hồi gia tộc, phong phú gia tộc nội tỉnh. Hai ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Lâm Trường Thanh tại Tường Vân phía trên ngây người hai ngày, phát hiện quá nhàn, cũng không được. Thế là, phân ra một phần tâm thần khống chế Mặc Vân đấu đi đường, còn lại chi phần thì là dùng để tu luyện các loại pháp thuật thần thông, cũng coi là hợp lý lợi dụng thời gian. Dù sao trên đỉnh đầu hắn, có sơ nhất cùng mừng hai hộ trợ nhìn xem, hắn cũng không sợ, chính mình lại nhận người khác bên lén. Hôm nay chạm vạng tối thời điểm, hắn đạt tới Đông An phường thị bên ngoài, tại Ly phường thị khoảng 10 dặm địa phương, ngừng lại, chương 510. Chương Dương cùng kinh thượng. Chương 510 Trương Dương cũng khinh thường, cho mình mang lên trên một tấm ẩn linh mật đạn, đem Mặc Vân đấu đổi thành một thanh phổ thông nhị giai thượng phẩm phi kiếm, tiếp lấy lại đem sơ nhất, mừng hai bọn chúng triệu hồi linh thú vòng tay bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị hoàn tất đằng sau, mới hướng phía Đông An phường thị lủi vào bay đi. Bởi vì là lần đầu tiên tới, cho nên hắn đàng hoàng tại lủi vào, hoa hai khối linh thạch hạ phẩm làm một viên xuất nhập bằng chứng. Cũng may phía trước không có người nào, chỉ dùng thời gian rất ngắn sẽ làm lủi hảo. Chờ hắn bước vào phường thị, đại khái đi dạo một vòng đằng sau, mới phát hiện nơi này cùng Thanh Vân giác bên kia phường thị, giống như cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Khả năng cũng chính là, nhìn thấy tu sĩ chúc cơ nhiều một chút, đồng thời ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai cái tử phụ tu sĩ. Bất quá ở chỗ này, sắp thực thấy được tương đối nhiều thanh vân tông đệ tử, còn có một số trên quần áo mang theo tiêu ký tu sĩ đoán chừng hẳn là phụ cận tiểu môn phái, có thể là gia tộc đệ tử, những người này thường thường tốt năm tốt ba, cùng chung quanh tán tu xo so ra, nhiều một chút trương dương cùng khinh thường. Không sai, loại khinh thường này chính là nhằm vào tán tu, Lâm Trường Thành trên người bây giờ, cái gì tiêu ký đều không có, tại trong mắt người khác, chính là một cái thỏa thỏa tán tu. Bất quá những chuyện này, cùng Lâm Trường Thành không có quá lớn quan hệ, người khác thấy thế nào? Nghĩ như thế nào, hắn đều không để ý chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc hắn, vậy thì cái gì sự tình đều không có, nếu là dám chọc tới hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, hiện tại hắn thế nhưng là lẻ loi một mình, cái gì lo lắng đều không có. Bởi vì là ra ngoài du lịch, cũng không phải là quá thời gian đang gấp, cho nên hắn quyết định ở chỗ này ở 2 3 ngày, nhìn xem nơi này có cái gì độ tốt. Tìm được một nhà quán trọ, dùng vừa làm xuất nhập bằng chứng, mở một gian phòng trên, sau đó ra ngoài tìm địa phương, dùng một trận linh thệ đằng sau, liền trở lại. Vẫn quy củ cũ, dùng thần thức trong phòng, cẩn thận kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề đằng sau mới đem một cái nhị giai nạp tức trận bố trí trong phòng. Cái này nhị giai nạp tức trận cũng là bọn hắn tại trong bí cảnh chiến lợi phẩm. Lần này ít nhất tại đống kia trong túi trữ vật, đạt được hai mươi mấy cái các loại trận bản, nhất giai, nhị giai đều có. Tuyệt đại bộ phận đều bị Lâm trưởng thanh muốn đi qua, hắn quyết định lưu lại mấy cái tương đối tốt, còn lại đều cẩm tới nội không gian bên trong bố trí. Kế hoạch nạp tức trận đằng sau, hắn liền trực tiếp tiến nhập nội không gian, lại có hơn 1 tháng thời gian không có tiến đến. Hiệu hiệu bọn họ nhìn thấy hắn thời điểm, quả thực là vui vẻ dê bớm, đều nhao nhao chạy tới hoan nghênh hắn mà lại lần này còn có một cái thành viên mới. Đó chính là một cái nho nhỏ ba màu yêu, thật phi thường nhỏ, hẳn là vừa ra đời không bao lâu, nho nhỏ, non nớt, hiện tại chỉ có hơn một thước một điểm độ cao. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh người xa lạ này, trốn ở mũ thân nó sau lưng, mở to manh manh mắt to, đối với hắn ồ ồ gọi, nhưng lại không dám ra đến. Quả thực là thật lạ đáng yêu, kém chút đem Lâm Trường Thanh manh chết, hắn cũng nhịn không được, muốn đem tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực, thật tốt yêu thương một chút. Bất quá cân nhắc đến, mọi người lẫn nhau còn chưa quen thuộc, mới không có thật làm như vậy, mà là tại trong túi chữ vận tìm ra một viên nhất giai linh đảo dẫn dụ nó. Tiểu gia hỏa này mặc dù thật muốn muốn, nhưng vẫn là rụt rè không dám tới, hay là mẹ của nó, một mực tại bên cạnh cổ vũ nó. Nó mới dám tới gần Lâm Trường Thanh, mà hắn đã sớm đem trong tay linh đảo cắt thành mấy khối, đồng thời còn đem bên trong hột đảo làm đi ra. Chính là sợ hột đảo, thẻ đến tiểu gia hỏa này, quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ tương đối tốt lựa gạn. Cuối cùng nó hay là không chịu được linh đảo dụ hoặc, đi tới bên cạnh hắn, cũng cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, tại trên tay hắn ăn lên linh quả. Mà Lâm Trường Thanh đợi một hồi, mới dám đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve nó. Nó lúc này, cũng không có quá lớn phản ứng. Chính vui đầu khổ cả đâu, cho nên Lâm Trường Thành trực tiếp đem nó ôm vào trong lòng. Rốt cục thực hiện vừa rồi nguyện vọng, vật nhỏ này thật là manh manh, thật sự là thật là đáng yêu. Cho nên căn cứ hắn cho tới nay lấy tên nguyên tắc, quyết định về sau liền gọi nó Lộc Tiểu Manh. Mà lúc này đây cái khác ba màu rượu, nhưng không có nhặn rũi, đặc biệt là Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn, cái kia thật là ăn lẫm. Vẫn luôn nghĩ đến, hướng Lâm Trường Thanh hỏi bên trong chùi, hắn nhưng là phí hết lớn công phu, mới đem hai bọn chúng trấn ăn được. Lúc này không thời gian đang gấp, cho nên hắn hoa thời gian tương đối dài, cùng hiếu hiếu bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Trên cơ bản mỗi cái đều cùng bọn chúng giao lưu một hồi. Phát hiện nơi tới hiệu có nhân cả nhà, thông qua trong khoảng thời gian này trải nghiệm, đối với nơi này vẫn là vô cùng hài lòng. Điểm này tại Lâm Trường Thanh trong dự kiến, nơi này mặc dù không gian không lớn, nhưng là thắng ở an toàn có bảo hộ, đồng thời nơi này thích hợp nó bọn họ đồ ăn, căn bản là ăn không hết. Không hài lòng mới kỳ quái đâu. Cuối cùng hắn lại cho tất cả ba màu yêu đều cho an dục linh đan cùng chu quả. Nhưng là Lộc Tiểu Minh vừa ra đời không bao lâu, không thích hợp hiện tại liền cho nó phục dụng chu quả, cho nên nó chỉ lấy được một viên nhất giai dục linh đan. Sau đó Lâm Trường Thanh mới khiến cho chính bọn chúng đi ra ngoài chơi, lại đem đã ở bên cạnh, chờ có một hồi hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc, Triệu hắn tới. Chờ hai người chào vẫn ăn đằng sau, mới mở miệng hỏi, "Tiểu gia hỏa kia là lúc nào ra đời?" Nhìn qua rất nhỏ bộ dáng, Triệu Lệ Ngọc cười hì hì hồi đáp, "Hẳn là không sai biệt lắm là nửa tháng trước đó đi." Nó vừa sinh ra thời điểm càng nhỏ hơn, hiện tại đã lớn lên một chút, bất quá xác thực thật đáng yêu. Chính là là gan có chút ít, vẫn luôn thật chặt, đi theo mẫu thân nó bên người, muốn cùng nó chơi một chút đều không được. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh cùng Hứa Mị Nương cũng nhịn không được nở nụ cười, đoán chừng là Triệu Lệ Ngọc nhìn nó đang yêu, cũng muốn đi ôm một cái nó, chỉ là cuối cùng không có đạt được mà thôi. Lâm Trường Thanh lại tiếp tục hỏi, hơn 1 tháng này thời gian, những cái kia kinh thần tiễn không có xảy ra vấn đề gì đi. Hai người đều lắc đầu, sau đó Hứa Mị Nương mở miệng nói ra, tạm thời không có phát hiện vấn đề gì. Chính là bọn chúng mỗi ngày, coi như không có ngoại giới kích thích, đều sẽ chính mình tiêu to một đoạn thời gian, cái khác liền không có cái gì. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện cái này một cái quy luật, chính là tại, mỗi ngày vang buổi trưa, kinh thần tiễn liền sẽ bắt đầu tiêu to. Cho nên hắn mở miệng đối với hai người nói ra, không có việc gì. Đây cũng là bọn chúng trời sinh tập tính. Ta cũng phát hiện, bọn chúng không sai biệt lắm đang vang lên bộ trưa, đều sẽ tiêu toan một hồi, không có việc gì, các ngươi thậm chí có thể đem cái này xem như báo giờ đến dùng. Hai người nghe chút, thế mà còn có loại chuyện này, cũng là cảm giác vô cùng kỳ diệu. Sau đó hai người liền đem đoạn thời gian này nội không gian sản xuất, hướng lâm trưởng thanh báo cáo một chút. Đồ vật đều cùng trước kia không sai biệt lắm, hắn sau khi nghe, trong lòng cũng liền có chương đến, chương 511, trải rộng trận. Chương 511, trải rộng trận. Nhìn thấy các nàng hai người, đoạn thời gian này đến nay biểu hiện cũng không tệ, đột nhiên nghĩ đến chính mình linh thú vòng tay bên trong, còn để lại 12 cái, đối đến gần chết kinh thần tiền đây là lúc đó vì để cho Hồ Vân A, còn có Triệu Minh Hà thuận lợi khế ước kinh thần tiền, cố ý chuẩn bị thêm mấy cái. Một tháng trước kia, các nàng liền đã thuận lợi khế ước, còn lại đều ở nơi này, hiện tại vừa vận lấy ra ban thưởng các nàng. Thế là đối với các nàng mở miệng nói ra, không sai, đoạn thời gian này đến nay, các ngươi đều làm được rất tốt, ta vẫn là tương đối hài lòng. Cho nên ta dự định thực hiện, lúc đó cho các ngươi hứa hẹn, mỗi người đưa 6 cái nhất giai kinh thần tiền cho các ngươi. Hy vọng các ngươi nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng bọn chúng, để bọn chúng đều có thể tấn thăng nhị giai, nếu như sử dụng thật tốt lời nói, này sẽ là các ngươi trọng yếu hộ đạo thủ đoạn." Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người nghe chút, đều cao hứng kém chút nhảy dựng lên, thật sự là quá kích động. Loại này ngày ngày tiếp xúc linh trùng, cũng chỉ có các nàng mới có thể khắc sâu nhận thức đến, những này kinh thần tiền lợi hại, hai người các nàng thậm chí không dám tới gần quá mạnh kia Tử trúc lâm. Không nghĩ tới hôm nay, chủ nhân thế mà hảo phóng như vậy, bỏ được mỗi người đưa tặng sáu cái cho các nàng. So ngay từ đầu cam kết mỗi người hai cái, còn nhiều thêm bốn cái. Đây quả thực là quá làm cho các nàng vui vẻ cùng kích động. Nếu không phải biết chủ nhân không có ý tứ kia, các nàng đều muốn chủ động đợi gối, hảo hảo báo đáp Lâm Trường Thanh. Lúc này Hứa Mị Nương cũng kính đối với Lâm Trường Thanh nói ra, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Thuộc hạ về sau nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn chúng. Cam Đoan không ngã chủ nhân ý dệnh. Triệu Minh Ngọc cũng mở miệng nói ra, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Thuộc hạ cũng giống vậy, cam đoan về sau nhất định toàn lực ứng phó, hoàn thành chủ nhân phân phó nhiệm vụ gì, dù là bỏ mình cũng ở đây không chối từ. Lâm Trường Thanh nghe, gật đầu nói, đi, ý của các ngươi, ta đều hiểu. Ta chỉ cần cầu các ngươi cố gắng tu luyện, giúp ta chiếu cố tốt nội không gian, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Hiện tại trước chuẩn bị khế ước kinh thần thiền đi. Nói xong, Lâm Trường Thành ngay tại trong túi trữ vật, lấy ra lần trước Trần Tử Nhã cải tiến khế ước pháp trận, đặt ở trước mặt hai người, lại lấy ra viên kia trùng tu thẻ ngọc chuẩn thừa, để các nàng cẩn thận đọc khế ước linh trùng bộ pháp kia. Chờ các loại xem nhận hai người đều đọc xong tất đằng sau, hắn mới đúng hứa mỹ nương nói ra, ngươi tới trước đi. Hứa mỹ nương kích động gật gật đầu, sau đó hai người bọn họ đều tại Lâm Trường Thành trợ giúp bên dưới, hoàn thành 6 cái kinh thần thiền khế ước. Thứa Mỹ Nương cùng Triệu Minh Ngọc hoàn thành khế ước đằng sau, trước tiên liền làm linh đạo nước nuôi nấng bọn chúng. Hắn lại đem kinh thần tiền cho An Dương Tâm đến, chia sẻ cho các nàng, lại để cho hai người tự mình động thủ, tất cả phục chế một phần trùng tu truyền thừa, chờ các loại, hai người chuẩn bị xong đằng sau. Lâm trưởng thành mới tiếp tục nói, trên tay của ta có một ít trợ bản, hôm nay đều bố trí rời rừng đi. Trọng điểm là tiểu viện, còn có tự trúc lâm nơi đó, đều bố trí lên nhị giai pháp trận đi. Những địa phương khác, nếu có cần, cũng có thể cầm đi vào bố trí lên. Nghe được Lâm trưởng thành vừa nói như vậy, Thứa Mỹ Nương, Triệu Minh Ngọc hai người đối với thảm một chút. Sau đó Hứa Mị Nương mới mở miệng nói ra, "Chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy tự chúc lâm sắc thực có cần, bố trí một bộ pháp trận cách ly đứng lên." Phòng ngự bên trong linh trùng bay ra ngoài, về phần tiểu viện nơi đó, đổi một bộ nhị giai pháp trận phòng ngự là có thể. Địa phương khác cũng không cần. Dù sao bình thường còn cần ba màu yêu, đi vào chiếu cố và thúc đẩy sinh trưởng linh dược, linh thực, dùng pháp trận ngăn cách, ngược lại không phải là quá thuận tiện. Triệu Lệ Ngọc cũng mở miệng nói ra, thuộc hạ cũng cảm thấy, Mị Nương nói rất đúng. Bất quá, ta cảm thấy nội không gian bên trong còn có một chỗ, cũng cần bố trí một bộ pháp trận ngăn cách chính là không gian trung ương nhất hố sâu kia, nơi đó thực sự quá nguy hiểm, vẫn là dùng pháp trận ngăn cách che đậy đứng lên mới có thể tương đối an toàn. Lâm Trường Thanh nghe chút, cứ như vậy, tổng cộng mới cần bố trí 3 bộ pháp trận, đây không phải là còn có rất nhiều trận bản không dùng được. Bất quá, nội không gian chủ yếu vẫn là hai người các nàng đang chiếu cố, nghe các nàng chuẩn không sai, thế là mở miệng nói ra, vậy liền theo ý của các ngươi xử lý đi. Đến lúc đó trận bản có bao nhiêu, trước hết phóng tới phòng chứa đồ bên trong, về sau không gian có cần, các ngươi liền trực tiếp cầm lấy đi dùng đi. Hai người nghe được, Lâm Trường Thanh nghe các nàng ý kiến, trong lòng đều cao hứng phi thường. Thế là vội vàng mở miệng đáp ứng xuống. Sau đó ba người liền bắt đầu cùng một chỗ động thủ, cho tiểu viện cùng hố sâu nơi đó, đều bố trí nhị giai pháp trận phòng ngự, huyền vũ thủ sân trận. Về phần tử trúc lâm nơi đó, bởi vì chủ yếu là phòng ngự kinh thần thiên bay ra ngoài, cho nên bố trí là một cái nhị giai cấu trận, tiểu ngũ hành điên đạo trận. Sợ về sau có không biết tình huống linh thú, có thể là linh ong xâm vào, cho nên ba người thương lượng đằng sau, lại đang bên ngoài bố trí một cái pháp trận phòng ngự. Giạng này nội không gian bên trong nhân tố không ổn định, liền bị khống chế được, Lâm Trường Thành cũng không cần lo lắng, về sau có một này, kinh thần thiên lại đột nhiên lên cơn bạo động lại đến tổ ong nơi đó, cho ong chúa làm một phần dịch linh đan hóa thành nước sau, liền đem trong khoảng thời gian này, sản xuất trăm năm chu quả cùng chu quả tiểu đều mang đi. Hắn rời đi tích hội sơn thời điểm, đem trên người mình chu quả cùng chu quả hữu, đại bộ phận đều để lại cho Trần Tử Nhã, còn có một số bồi dưỡng tử tinh hạt cần tài nguyên. Chính mình chỉ còn lại có một chút duy trì tu luyện, bất quá bây giờ lại bổ sung một bộ phận, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện gián đoạn. Xác nhận nơi này không có vấn đề gì đằng sau, Lâm Trường Thanh liền thối lui ra khỏi nội không gian, về tới quán trọ trong phòng, cho mình làm một bầu thanh ngọc trà, chậm rãi thưởng thức nếm đứng lên, đột nhiên rời đi Trần Tử Nhã. Hắn vẫn là vô cùng không thể đứng. Không ai cho hắn tố tụ thủ điểm trà, không ai ở bên cạnh hắn nghỉ non tỉ thẩm, không có người cùng hắn cùng một chỗ tu luyện âm dương hòa hợp kinh thật sự chính là thật không thói quen. Cũng may hắn tự chủ, vẫn là vô cùng cương đại, một bầu linh trà cho ăn xong đằng sau, liền đem loạn tất bát tao suy nghĩ dứt bỏ, bắt đầu lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh cơ bản tu luyện đằng sau, hắn liền rời đi quán trọ. Bất quá, mục tiêu cũng không phải là nơi này hãng Vệ Hẻm Quảng Trưởng, mà là nhất cái Đông An Phường thị tao nhất, rõ ràng nhất công trình kiến trúc vạn bảo các. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hiện tại đi hàng Vệ Hẻ Quảng Trường còn quá sớm, lại thêm hắn còn thiếu khuyết không ít lôi thuộc tính linh khí đồng thời nhị giai tử tinh hạt cần linh tinh, cũng trên cơ bản nhành tiêu hao hết, cho nên hắn quyết định tới trước Vạn Bảo Các đi một chuyến. Đến Vạn Bảo Các, vừa bước vào cửa thời điểm, một cái tuổi trẻ nữ tu liền nghênh đón tiếp lấy, cũng mở miệng hô: "Hoan nghênh tiền bối quang lâm Vạn Bảo Các, có thể lên lầu 3 dùng trà." Lâm Trường thanh gật gật đầu, sau đó liền đi theo, cái này luyện khí kỳ nữ tu phía sau. Hai người tới lầu 3 một cái trong nhã gian, vừa ngồi xuống về sau, liền có tỷ nữ dâng lên hai chén linh trà. Chương 512: Thiên cầm ngũ lôi phiến. Chương 512 Tiên Cầm Ngũ lôi phiến. Bất quá hắn cũng không có động, mà là chờ tỷ nữ rời đi về sau, mới mở miệng nói ra, "Ta cần một chút nhị giai linh tinh, nhị giai sơ kỳ có thể là trung kỳ đều có thể. Giá cả nếu là thích hợp, ta sẽ mua nhiều một ít, số lượng đại khái tại 100 phần trở lên đi." Tuổi trẻ nữ tu nghe chút, biết đây là một cái khách hàng lớn, vội vàng cười khanh khách mở miệng nói ra, "Vạn bối vạn thanh linh, xin ra mắt tiền bối, ngài gọi ta tiểu vạn có thể là tiểu linh đều có thể." Vừa rồi tiền bối nói linh tinh, hiện tại trong các liền có, cụ thể giá cả và số lượng, muốn trở vạn bối xuống dưới xem xét một chút ghi chép. Ngài bên này còn có cái khác cần sao? Nếu như có, ta giúp ngài cùng một chỗ xem xét một chút. Nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, vậy phiền phất tiểu vạn. Ta chỗ này còn cần mấy món, nhị giai trung thượng phẩm trở lên lôi thuộc tính linh khí, nếu như các ngươi nơi này có nói, cũng có thể cùng một chỗ lấy tới nhìn một chút. Vạn Hữu Linh nghe chút, vội vàng đáp ứng, sau đó cáo từ xuống dưới, cho Lâm Trường Thanh chuẩn bị thứ cần thiết. Lâm Trường Thanh đợi một hồi, Vạn Hữu Linh liền trở lại, đồng thời trên tay còn cầm một cái lớn khay đợi nàng ngồi xuống đằng sau, xuất ra một khối tinh thạch màu tím, giao cho Lâm Trường Thanh đằng sau. Mới mở miệng giới thiệu nói đây là nhị giai chúng phẩm tử tinh cương, linh tài tính chất tương đối cứng rắn, hơn nữa còn mang theo một chút tính bền lì lẹo, tương đối thích hợp luyện chế phòng ngự linh khí. Mỗi bản 2.800 linh thạch hạ phẩm, hiện tại trong các còn có 350 phần tà hữu tồn kho. Lâm Trường Thanh nghe chút, mỗi bản 2800 linh thạch, nhịn không được nhíu mày một cái, đây quả thật là so Thanh Vân Giác đắt hơn. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh không có mở miệng nói chuyện, Vạn Hữu Linh chờ một chút đằng sau, lại lấy ra một khối màu vàng, cùng một khối xích hồng sắc tinh thạch. Giao cho Lâm Trường Thanh đằng sau, mới mở miệng giới thiệu nói, cái này màu vàng linh tinh là Nghị giai trung phẩm linh tài kim tinh đồng, bản thân nó có tương đối tốt linh khí chuyển tính, thích hợp dùng để luyện chế trận bản loại hình độ vận, mỗi bản cần 2600 linh thạch hạ phẩm. Trong các còn có không sai biệt lắm 500 phần tạ hữu tồn kho. Xích hồng sắc tinh thạch là, nghị giai hạ phẩm linh tài xích diễm hạt cắt pháp ánh, là một loại tăng cường hóa thuộc tính vật liệu phụ trợ. Thích hợp các loại hỏa thuộc tính công thủ linh phẩm, mỗi bản 1500 linh thạch hạ phẩm, trong các còn có 200 phần tạ hữu tồn kho. Không biết cái này ba loại linh tài, tiền bối cần loại nào, vãn bối để cho phía sau kho phòng chuẩn bị một chút. Lâm trưởng thành bó tay rồi. Hắn đương nhiên là muốn tự tinh cương, đương nhiên kim tinh đồng cũng có thể đến một chút, nhưng vấn đề là, những vật này thật quá mắc. Giống hắn loại này có chút linh thạch tu sĩ, đều có chút không chống nổi, cho nên nhịn không được mở miệng hỏi, ta cần 150 phần tự tinh cương, còn có 50 phần kim tinh đồng. Nhưng là ta cảm thấy giá tiền này quá mắc, ngươi đi xin ý kiến một chút các ngươi trưởng quỷ. Cái này 200 phần linh liệu, mỗi bản 2400 linh thạch hạ phẩm, nếu như có thể mà nói, hiện tại liền có thể lập tức thành giao. Vạn Hữu Linh nghe chút, trên mặt một trận rõ dự, muốn mở miệng cùng Lâm Trường Thành nói cái gì, nhưng Lâm Trường Thành căn bản cũng không để ý đến nàng. Cuối cùng không có cách nào, nàng mới cáo từ rời đi, xem ra hẳn là xuống dưới xin chỉ thị bọn hắn trưởng quỹ. Đợi một hồi đằng sau, Vạn Hữu Linh cùng một cái trung niên tu sĩ chúc cơ cùng đi đến Lâm Trường Thanh chô nha gian. Lúc này Vạn Hữu Linh, trước tiên mở miệng giới thiệu nói, "Tiền bối, đây là chúng ta trưởng quỹ Lý Phong Điền, văn bối cấp bậc không đủ, sau đó do trưởng quỹ tự mình tiếp đãi ngài." Nói xong, liền lui sang một bên hầu hạ. Lúc này trưởng quỹ Lý Phong Điền tiếp tục mở miệng nói ra, "Lão hữu Lý Phong Điền, gặp qua vị đạo hữu này." Lâm Trường Thanh hơi cảm ứng một chút, biết hắn là chúc cơ đại viên mãn tu vi, cũng không dám lãnh đạm thế là cũng mở miệng nói ra, gặp qua Lý trưởng quỹ, không biết ta vừa rồi đề nghị thế nào, Lý trưởng quỹ có phải hay không đồng ý. Lý Phong điền e, cười ha ha sau, mới mở miệng nói ra, xem ra đạo Hưu cũng là ngay thẳng tính tình, vậy ta cũng liền không vòng vo. Đạo Hưu mới vừa nói giá cả, ta không có cách nào đáp ứng, ta có thể đưa ra giá cả, chính là mỗi bản 2500 linh thạch hạ phẩm. Đồng thời ít nhất cần duy nhất một lần, mua sắm 250 phần trở lên, mới có thể làm đến cái giá tiền này. Không tin, đạo Hưu có thể đến chung quanh cửa hàng hỏi một chút, tuyệt đối sẽ không có so với chúng ta vạn bảo cắt thấp hơn giá tiền. Lâm trưởng nghe Trong lòng không nhịn được thì thầm một tiếng, ngươi mới là đồ ngốc đâu. Bất quá, mặc dù hắn không có đi chung quanh cửa hàng hỏi giá, nhưng cũng biết Lý Phong Điền dám nói như vậy, chắc chắn sẽ không có chỗ so đây càng giá tiền thấp. Thế là gật gật đầu mở miệng nói ra, Lý trưởng quý đều như vậy nói, vậy khẳng định chính là thích hợp nhất giá tiền. Vậy dạng này đi, cho ta đến 200 phần tử tinh cương, còn có 60 phần kim tinh đồng đi. Tổng cộng 260 phần linh tài, hẳn là thỏa mãn Lý trưởng quý yêu cầu đi. Lý Phong Điền nghe chút, cười ha hả nói ra, đạo hữu thật sự là người sảng khoái, ta cũng thích cùng ngươi dạng này ngay thẳng người liên hệ, liền theo đạo hữu nói xử lý đi. Nghe Diệu Vân nói, đạo hữu còn cần mấy món lôi thuộc tính trung thượng phẩm linh khí, vừa vặn chúng ta nơi này có hai kiện không sai, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi." Lâm Trường Thành cũng cười nhẹ, gật đầu nói, "Vậy liền phiến Phước Lý trưởng quỹ." "Không phiến Phước, hẳn là." Sau đó Lý Phong Điển cầm lên một thanh Ngũ Sắc quạt lôi ngũ, cũng tiếp tục mở miệng giới thiệu nói, "Đây là nhị giai bên trên khí linh khí, thiên cầm ngũ lôi phiến, là dùng năm loại tu vi tại nhị giai đỉnh phong lôi hệ linh cầm, rút ra bổn mạng của bọn nó lông đuôi luyện chế mà thành. Vốn là muốn phòng chế cao giai pháp bảo tiên phượng thần lôi phiến, luyện chế một kiện cực phẩm linh khí đi ra." nhưng cũng tiếp ở giữa ra một điểm nhỏ sai lầm. Cuối cùng chỉ luyện thành, cái này nhị giai thượng phẩm thiên cầm ngũ lôi phiến, nhưng ta có thể cam đoan, nó tuyệt đối là nhị giai thượng phẩm linh khí bên trong tốt nhất. Nhìn Lý Phong Điền nói nhiều như vậy, trọng yếu nhất tin tức cũng không có nói ra, Lâm Trường Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia mua sắm thanh này linh phiến, cần bao nhiêu linh thạch? Lý Phong Điền đạo, xếp ở đạo hữu là khách hàng lớn phân thượng, chỉ cần 45.0000 linh thạch hạ phẩm, liền có thể đem nó mang đi. Cái này thiên cầm ngũ lôi phiến, có năm loại lôi hệ linh cầm bản mệnh linh vũ, mỗi một loại đều có thể phát xạ một đạo thần lôi. Nó có thể liên tục phát xạ cũng có thể một viên một viên đơn độc phát ra, uy lực cũng không so cử phẩm linh khí nhỏ bao nhiêu. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hắn trước kia liền đoán được, thứ này hẳn là có thể phát xạ năm loại, có thể là năm đạo thần lôi linh khí, trong lòng đã sớm quyết định muốn đem nó cầm xuống. Thế là mở miệng nói ra, "Tốt a, nghe Lý Trường Quý dạng này giới thiệu, xem ra là không sai được, vậy vật này ta muốn." Nói xong, liền đem Thiên Cầm Ngũ Lôi Phiến cầm ở trong tay tuần thức, kỳ thật chính là tại cẩn thận kiểm tra linh khí này tình huống cụ thể. Chương 513, Lục đạo lôi đỉnh kính. Chương 513, Lục đạo lôi đỉnh kính. Mà Lý Phong Điền nghe được, Lâm trưởng Thanh nói hắn giới thiệu tốt, đồng ý mua xuống Thiên Cẩm Ngũ Lôi Phiến, trong lòng nhịn không được đắc ý cảm thấy mình hay là bản sự, nếu như không phải mình xuất thủ, còn không giải quyết được khách hàng lớn này. Bất quá, hắn hay là nhanh chóng khống chế lại tâm tình của mình, lại cầm lên một món khác linh kiện. Cũng mở miệng giới thiệu nói, "Đạo hữu, món này là nhị giai thượng phẩm linh khí, Lục Đạo Lôi Đình Kính. Bây giờ nhìn giống như chỉ có đơn độc một chiếc gương, kỳ thật hoàn thành tế luyện đằng sau, còn có thể lại phân ra năm đạo con tính, hình thành Lục Đạo Lôi Kính, tại thân thể trùng quanh tạo thành Lục Đạo phòng ngự. Đồng thời sáu mặt Lôi Kính phi thường linh mẫn, nghiệm động tức ổn, là vô cùng tốt hộ thân linh khí." chỉ cần cam đoan mẫu kính hoàn hảo, cái khác con kính coi như dư hại, cũng có thể lần nữa khôi phục trở về. Trọng điếu nhất chính là, cái này lục đạo lôi đỉnh kính lúc cần thiết, là có thể phản xạ người khác pháp thuật công kích. Nếu như vận dụng thỏa đáng lời nói, thời điểm then chốt, thậm chí có thể dùng nó thay đổi chiến cục. Tốt như vậy linh khí, giá cả cũng không quý. Chỉ cần 5 vạn 5000 linh thạch hạ phẩm, là có thể đem nó mang đi. Đạo Hưu cảm thấy thế nào? Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, kỳ thật vừa rồi hắn vừa nghe đến, đây là thượng phẩm phòng ngự linh khí, có thể hình thành sáu mặt lôi đỉnh kính thời điểm, liền đã định đem nó mua lại. Về phần không dễ hư hao cùng phản xạ pháp thuật công năng, chỉ có thể coi là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thế là mở miệng nói ra, "Tốt a." Lý Trường Quý đem linh khí này, nói tốt như vậy, ta nếu là không mua nói, đây không phải là xin lỗi Lý Trường Quý. Cái này hai kiện lôi thuộc tính linh khí, ta muốn lấy hết, lại thêm cái kia 260 phần linh tinh, ngươi tính một chút cần bao nhiêu linh thạch hạ phẩm đi." Nghe được Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, Lý Trường Quý kém chút cười không ngậm mồm vào được, nhanh chóng tính toán một cái đằng sau. Mới mở miệng nói ra, "Đa tạ đạo hữu đối với vạn bảo các ủng hộ và tán thành. Vừa rồi đạo hữu nói những mật này, tổng cộng cần 750.000 linh thạch hạ phẩm." Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, xuất ra túi trữ vật, đổ ra một đống lớn linh thạch hạ phẩm, lần này không sai biệt lắm đem hắn trong tay, linh thạch hạ phẩm đều thành quang. Tiếp lấy hắn lại đem mình tại Lâm Nguyên thành, làm tấm kia cấp 2 thẻ khách quý lấy ra, giao cho Lý Trường Quý. Hắn tiếp nhận dùng bí pháp xem xét, bên trong có ghi chép, đã tiêu phí 240. Không không không linh thạch, lại thêm hôm nay 750, không không không linh thạch. Thăng cấp đến cấp 3 thẻ khách quý dư xải, liền xem như lên tới cấp 4 thẻ khách quý, cũng chỉ cần lại tiêu phí 260. Không không không linh thạch hạ phẩm mà tôi. Thế là mở miệng nói ra, đạo hữu tiêu phí linh thạch đã đạt tới cấp 3 thẻ khách quý tiêu chuẩn, hiện tại ta là đạo hữu thay đổi thẻ khách quý." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, chuyện này hắn có kinh nghiệm, tiếp nhận mới thẻ khách quý, không đầy một lát câu phù, liền hoàn thành thế luyện. Sau đó Lý Trường Quý dùng bí pháp, hướng mới thẻ khách quý viết nhập, hôm nay tiêu phí linh thạch mức, cuối cùng mới còn cho Lâm Trường Thanh. "Chờ hắn chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Lý Trường Quý mở miệng lần nữa nói ra, "Đạo hữu nếu như gần nhất có thời gian lời nói, có thể đi vạn phong vực khôi lỗi môn nhìn một chút. Nơi đó nửa năm sau, sẽ tự hành nguyên anh đại điện, đến lúc đó sẽ có tân tấn nguyên anh lão tổ khai đàn giảng đạo, đại khai cuối cùng chừng 10 ngày." chương giảng đạo sau khi hoàn thành, Vạn Bảo Các sẽ cử hành một trận thịnh đại hội đấu giá, trong đó sẽ có rất nhiều bình thường, khó gặp linh vật lấy ra đấu giá. Đạo Hưu có hứng thú, có thể dựa vào cấp 3 thẻ khách quý, tham gia hội đấu giá, chỉ cần sớm tới đó vạn bảo các, báo danh là có thể. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, đa tạ Lý trưởng quý cáo tri, nếu như gần nhất có thời gian lợi nói ta sẽ đi qua mở mang kiến thức một chút. Không có việc gì, ta trước hết cáo từ, hai vị xin dừng bước, không cần tiễn, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hai người nghe chút, lập tức minh bạch Lâm Trường Thanh ý tứ, cho nên chỉ ở trong nhà giàn, cùng hắn tạm biệt. Hắn tức kỵ vừa mua linh tinh cùng hai quyển linh khí đằng sau, liền rời đi Vạn Bảo Các, vì mua những vật này, hắn đã ở bên trong chậm trễ nhanh một canh giờ thời gian. Hiện tại hắn muốn đi Đông An Phường thị hàng Vệ Hè Quảng Trường nhìn một chút, cũng may hôm qua, hắn đại khái đem toàn bộ phường thị đi dạo một lần đã biết hàng Vệ Hè Quảng Trường ở nơi nào, cho nên cũng không cần hướng người khác hỏi đường, trực tiếp đi qua là có thể. Bất quá hắn mới từ Vạn Bảo Các bên trong đi ra, khó đảm bảo không có một chút người dụng ý khó dò, cho nên hắn một mực tại lưu ý lấy chung quanh tình huống, nhìn xem có người hay không để mắt tới chính mình, cũng may từ khi hắn tấn cấp trúc cơ năm ở đằng sau, thần thức lại tăng trưởng thêm một chút. Hiện tại đã không sai biệt lắm, có thể dò xét 450 trượng tả hữu khoảng cách, cái này đã là bình thường chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Cũng may hắn dùng thần thức, cẩn thận quan sát một hồi lâu, hết thảy coi như bình thường. Hắn lại cố ý lượn hai con đường, không có phát hiện cái gì không đối với đó sau, mới chính thức hướng về hàng Vệ Hè quảng trường xuất phát. Hàng Vệ Hè quảng trường khoảng cách cũng không tính quá xa, nửa khắc đồng hồ đằng sau, hắn liền đã đến chỗ rồi. Kỳ thật tìm loại địa phương này, chỉ cần sáng sớm thời gian, đi theo dòng người đi là được. Trên cơ bản liền 89 phần 10. Những người này khẳng định là tới đất bảy, quẳng Quảng trường bày quẩy bán hàng làm ăn, có thể là đến quảng trường đãi linh vật tu sĩ. Địa phương này là thật lớn, hiện trường có 5600 cái quầy hàng, chủ yếu lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ làm chủ. Nhìn thấy bộ nề náo nhiệt cảnh tượng đó, Lâm Trường Thanh trong lòng lẫn ẩn kích động, lúc này Trần Tử Nhã không ở bên người, hắn rốt cục có thể đi dạo thong khoái, không cần phân tâm đi chiếu cố nàng. Nhìn 450 cái quầy hàng đằng sau, trong lòng của hắn bao nhiêu có một chút cảm ngộ, huyền diễn đại lục bên này tu tiên trình độ, sát thực muốn so thanh vân giác bên kia lớp 10 cấp độ. Vẹn vẹn vừa rồi cái này mười mấy cái trong quầy hàng mặt, liền có hai cái là bán nhị giai linh đan. Đồng thời Lâm Trường thành còn loáng thoáng người thấy, chủ quán trên người đan hương. Loại này đan hương chỉ có tại luyện đan sư trên thân mới có, cái này nói rõ, trên bảy hàng những này nhị giai đan dược đều là chủ quán chính mình luyện chế. Mà tại Thanh Vân Giác, hắn đã lâu như vậy, cũng còn không có gặp được một kẻ tán tu có thể đạt tới nhị giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Cho nên nói bên này tu tiên trình độ cao hơn nữa một cái cấp độ, mà lại bên này trên sập hàng, đủ loại đồ vật vẫn rất nhiều. Rúng đan dược, linh dược, pháp khí, linh khí, công pháp, bí thuật, linh thú, linh trùng, có thể nói cái gì cần có điều có, rất nhiều Thanh Vân Giác hiếm thấy đồ vật. Ở chỗ này đều có thể tìm tới. Mà hắn tại đi dạo hơn 200 quầy hàng đằng sau, rốt cục tại một cái trên quầy hàng, thấy được một cái lệnh bài, tấm lệnh bài này mặt ngoài hiện tại đang phát ra ngũ thải bàn làn quang hoàn. Lần nữa nhìn thấy quang hoàn thời điểm, Lâm Trường thanh toàn bộ trái tim, đều kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, rốt cục lại để cho hắn nhìn thấy đồ tốt. Hắn đều đã rất lâu, không nhìn thấy quang hoàn vật phẩm, cưỡng ép trấn định một chút tâm thần, sau đó ngồi xuống đem lệnh bài cầm ở trong tay nghiên cứu đứng lên. Chương 514. Không biết quang hoàn vật phẩm. Chương 514. Không biết quang hoàn vật phẩm. Thứ này một mặt là vàng truyện văn lệ chữ, một mặt khác thì là rất nhiều xem không hiểu âm khắc phù văn, toàn bộ lệnh bài cầm ở trong tay, ngược lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. Vẹn vẹn dự vào phần này cảm nhận, hắn liền có thể kết luận, thứ này nhất định không tầm thường, nhưng dùng linh thức cảm ứng lại không có cao giai bảo vật vi áp, thật sự là kỳ quái rất. Nói thật ra, hắn cũng coi như gặp qua không ít đồ tốt, nhưng lần này lật qua lật lại cũng không có nhìn ra, tấm lệnh bài này đến cùng là cái thứ gì, hoặc là nói nó có tác dụng gì. Cho nên, rướn khoác mở miệng hỏi chủ quán, "Đạo hữu, lệnh bài này là cái gì? Làm sao cảm giác dạng này kỳ quái?" Trung niên chủ quán đánh giá hắn một chút, mới mở miệng nói ra, "Thứ này ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta biết nó khẳng định không đơn giản, nếu như đạo hữu biết nó cụ thể tác dụng, mong rằng cáo tri, ta dùng 5000 linh thạch hạ phẩm cảm tạ. Nếu như đạo hữu không muốn cáo tri, mà muốn mua xuống nó, vậy cần dùng 10 vạn linh thạch hạ phẩm mua sắm, thiếu một mai đều không bán." Sau khi nói xong, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Trường Thành im lặng, nhưng lại hắn nhất định thất vọng, bởi vì Lâm Trường Thành chính mình cũng không biết, đây rốt cuộc là cái thứ gì. Bất quá Lâm Trường Thành cũng ngay tại suy nghĩ, dùng 10 vạn linh thạch hạ phẩm Đi mua một cái rất khó biết tác dụng quang hoàn vật phẩm, đến cùng có đáng giá hay không đến. Suy nghĩ một chút, Lâm Trường Thành mới lên tiếng nói, vị đạo hữu này, ta xác thực cũng không biết, đây là vật gì, cảm giác có thể là một kiện bảo vật. Cho nên ta nhiều ít vẫn là có một ít hứng thú, nhưng là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, thực sự nhiều lắm, nếu không ngươi hơi rẻ đi. Trung niên chủ quán nhìn thấy Lâm Trường Thành, nói lời, còn tính là tương đối thành thận, cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Kỳ thật món đồ này, chính hắn trong lòng cũng đã có một thứ đại khái phán đoán. Đây cũng là một kiện bảo vật thủ, hoặc là chính là mở ra tòa nào đó độ phụ. Có thể là bí tàng chìa khóa, hoặc là chính là đại biểu cái nào đó tu sĩ cấp cao tiến vận. Hai loại tác dụng, với hắn mà nói, đều là khó mà biến có sẵn tài nguyên tu luyện, loại khả năng thứ nhất, không biết động phủ có thể là bí tàng, khả năng dùng cả một đời, đều không nhất định có thể biết ở nơi nào. Mà nếu như là cái nào đó tu sĩ cấp cao tiến vận, vậy vận này cũng là hắn thông qua thủ đoạn phi thường có được, cầm tới trước mặt người kia, tương đương với chính mình muốn chết. Lại nói hắn cũng không biết, cái này tu sĩ cấp cao đến cùng là ai, có thể là tình huống như thế nào. Cho nên hắn kỳ thật càng có khuynh hướng, đem thứ này trực tiếp bán đi, đổi thành tài nguyên tu luyện chân tập nhất. Mới vừa nói, nếu như biết món đồ này tác dụng, cho 5000 linh thạch làm đáp tạ, cũng chỉ là hắn một cái xách lược mà thôi. Nhưng làm mặc kệ hắn làm sao giày vò, đối với tấm lệnh bài này cảm thấy hứng thú người, vẫn là vô cùng thiếu, nghe xong hắn lý do thoái thác đằng sau, dám mở miệng chả giá tu sĩ, càng là một cái đều không có. Vậy vậy, hắn sau khi suy tính, hay là quyết định nhập đại vi an tốt, thế là mở miệng hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy tấm lệnh bài này bao nhiêu phù hợp?" Suy nghĩ kỹ càng lại nói, "Nếu là một chút thành ý đều không có, vậy ta tình nguyện nón lệnh ở trong tay của ta, cũng sẽ không bán cho ngươi." Lâm trưởng nghe hắn vừa nói như vậy, liền biết có hy vọng, mà lại chủ quán bán ý nguyện vẫn còn tương đối mấy liệt. Trải qua cẩn thận cân nhắc đằng sau, quyết định cho hắn trước chặt một nửa, sau đó lại chặt một nửa lấy cả. Thế là mở miệng nói ra, "Ta cảm giác món đồ này phẩm giai, hẳn là tại nhị giai thượng phẩm tà hữu, vậy ta ra ba vạn linh thạch hạ phẩm đi." Đạo hữu cảm giác thế nào? Trung niên chủ quán nghe chút, trừng mắt liếc hắn một cái nói chẳng già sao cả. "Ta còn cảm giác thứ này hẳn là ngũ giai pháp bảo thượng phẩm đâu. Ngươi mở cái số này, chúng ta là không có khả năng thành giao, một chút thành ý đều không có." Ta ngược lại thật ra cảm thấy tám đuôi. 0000 linh thạch hạ phẩm là một cái tương đối thích hợp số lượng, có thể có kẻ mặc cả liền tốt, chứng minh lão bản thật sự có tâm yếu bán, thế là Lâm trưởng thành tiếp tục nói, vậy dạng này đi, chúng ta đều thối lui một bước, lấy một người trung gian số, 50, 0000 linh thạch hạ phẩm, nếu có thể, hiện tại liền thành giao. Tu sĩ trung niên nghe vậy, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái nói nếu là lấy chúng ở giữa số, đây không phải là hẳn là 5 vạn 5000 linh thạch hạ phẩm a? Làm sao đến ngươi nơi này, liền biến thành 50, 0000 linh thạch hạ phẩm? Còn lại cho ngươi ăn. Lâm trưởng thanh im lặng bất quá không muốn cùng hắn tính toán cái này 5000 linh thạch, đương nhiên cũng là lo sự tình xuất hiện biến số. Thế là trực tiếp mở miệng nói ra, "Vậy được rồi, liền nghe ngươi, 5 vạn 5000 linh thạch hạ phẩm thành giao." Tu sĩ trung niên lúc này ngược lại chần chờ, lo lắng cho mình có phải hay không nhìn nhầm, bị người nhặt nhạnh chỗ tốt, đi bảo. Thế là lại đem lệnh bài cầm ở trong tay, lần nữa đánh giá một phen đằng sau, vẫn là không có cái khác phát hiện. Cuối cùng mới quyết định mở miệng nói, "Tốt ta, ta đồng ý, liền lấy 5 vạn 5000 linh thạch hạ phẩm thành giao đi." Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ bất quá tăng nhanh tốc độ thanh toán 550 mai, linh thạch trung phẩm cho tu sĩ trung niên. Chờ, các loại từ chủ quán trong tay, lấy được miếng lệnh bài kia đằng sau, Lâm trưởng thành mười rốt cục kiên lòng. Hiện tại lấy đại giới này, lấy được một cái quang hoàn vật phẩm, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Đem lệnh bài thả lại đến trong túi trữ vật, sau đó tiếp tục đi dạo, hắn biết cái kia hàng vỉa hè lão bản còn một mực tại quan sát đến hắn. Cho nên hắn không muốn gây nên chủ quán hoài nghi, thế là làm bộ như không có việc gì tiếp tục đi dạo xuống dưới, chính là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, coi như chưa từng xảy ra, chuyện ngày mở rộng, hắn lại đang không ít trên vài hàng. Xuất thủ mua trên trong gốc, có thể tiếp tục trồng thực linh dược. Còn có mua một chút nhị giai chế phù vật liệu, đây là chuẩn bị về sau lúc trở về, đưa cho Mộ Thân làm lễ vật. Hóa 2 3 cái giờ, cuối cùng đem hàng viện hệ toàn bộ đều đi dạo xong, kỳ thật phía sau cũng là có chỗ phát hiện. Tại một cái bán da ấu thú trên quẻ hằn mặt, Lâm Trường Thanh thấy được một cái hám địa gấu con non, đồng thời trên người của nó còn có một cái tương đối tối nhạt màu vàng đất quá hoàn. Chứng minh tiểu gia hỏa này tiềm lực còn có thể, nhưng Lâm Trường Thanh không thích loại này cùng kề to con linh thú. Loại linh thú này ăn rủng, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, nhưng là bồi dưỡng đến nhị giai đằng sau. Còn chưa nhất định có thể địch nội từ tinh bảo cảm có thể là kinh thần điển. Cho nên hắn thật rất chướng mắt loại linh thú này, cũng một mực phản đối khế ước loại linh thú này. Bởi vậy hắn cũng không có mua sắm, cái kia hám địa gấu con non, mà là lựa chọn không nhìn giở đi. Tại phương thức giao thoa tung hoành trong ngo tắt, lượn mấy cái vòng mấy lúc sau, sắp nhận sau lưng không có cái đuôi, mới quay trở về ở lại khách sạn. Kỳ thật hắn là đã có chút không thể chờ đợi, trong lòng một mực ngứa một chút, muốn trở về nghiên cứu một chút, cái kia vừa tới tay lệnh bài, cũng may lần này coi như thuận lợi, lấy hắn chút cơ trung kỳ tu vi, trên mặt đất bảy, quấn, quảng trường tốn mấy vạn linh thạch cũng không tính quá mức làm người khác chú ý, chương 515, đại hư không na di lệ. Chương 515, đại hư không na di lệ. Cho nên lần này, hắn mới không có gặp được lộn xộn cái gì sự tình, bất quá bây giờ hắn không muốn thì lo những chuyện này. Trở lại quán trọ gian phòng, dùng thần thức kiểm tra hai lần, không có phát hiện vấn đề gì sau, lập tức kích hoạt lên nhị giai nạp tốc trận, cũng trực tiếp tiến nhập nội không gian, bởi vì tối hôm qua vừa mới tiến đến, cho nên Lâm Trường Thành chỉ là hơi trấn an một chút ba mỗ hiệp bọn họ, cũng đem vừa mới mua sắm hơn 100 gốc linh dược, đều giao cho Hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc xử lý đằng sau, hắn liền trực tiếp tiến nhập tiểu viện chính mình giữ lưu trong phòng. Xuất ra vừa tới tay lệnh bài cẩn thận tường tức, vừa rồi cái kia trung niên chủ quán nói một mực không hiểu rõ tấm lệnh bài này tác dụng. Bất quá Lâm Trường thành chính mình đoán chừng, hẳn là chủ quán pháp lực tu tính, cùng tấm lệnh bài này thuộc tính cung cấp, cho nên mới sẽ một mực không có cách nào sử dụng. Nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy vầng sáng năm màu thời điểm, liền minh bạch thứ này hẳn là thuộc tính ngũ hành, hoặc là hỗn độn thuộc tính bảo vật. Vừa vận cùng hắn thuộc tính đối ứng bên trên, đương nhiên cái này cũng có thể là thuộc tính không gian bảo vật, cụ thể hắn còn muốn thử một lần mới biết được. Bởi vậy hắn bắt đầu điều động chính mình hỗn độn pháp lực, đến tế luyện tấm lệnh bài này, nhưng quá trình cũng không phải là quá thuận lợi. Tế luyện độ khó vẫn còn lớn, tổng cộng hoa không sai biệt lắm 2 canh giờ, mới miễn cưỡng tế luyện được 1 phần 10 tài hữu. Thoáng một cái, hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng rốt cục sắp nhận, thứ này là một kiện tam giai trở lên bảo vật. Thôi nghỉ ngơi một chút đằng sau, hắn lại bắt đầu tế luyện lên, trước sau cuối cùng 2 ngày thời gian, mới hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Bất quá phi thường kỳ quái là, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bảo vật hoàn toàn tế luyện đằng sau, bao nhiêu đều sẽ đạt được một chút liên quan tới bảo vật tin tức. Nhưng là tấm lệnh bài này lại làm một mảnh trống không, tin tức gì đều không có phản hồi cho hắn. Lâm Trường Thanh trầm ngâm một lát, lập tức liền có chú ý, bắt đầu xuất ra linh thạch chúng phẩm, hồi phục thể nội tiêu hao hết pháp lực. Toàn bộ pháp lực đều hồi phục xong sau, liền bắt đầu hướng trong lệnh bài quan chú, bất quá thứ này đơn giản chính là một cái động không đáy, mặc kệ hắn đưa vào lại nhiều hỗn độn pháp lực đều không có biện pháp đem nó lấp đầy, lệnh bài cũng vẫn luôn không có phản ứng, thử mấy lần đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng nhịn không được muốn từ bỏ. Bởi vì không có cách nào tăng thêm thế luyện lệnh bài cùng hồi phục pháp lực thời gian, hắn ở nội không gian bên trong, đã ngây người hai ngày không có khả năng lại tiếp tục ở lại nữa rồi, bằng không quán trọ lão bản sẽ cho là hắn mất tích, nếu là trực tiếp xông vào trong phòng của hắn xem xét, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn không thể không tạm dừng loay hoay tấm lệnh bài này, mang theo lệnh bài thối lui ra khỏi nội không gian. Nhưng ngay lúc hắn vừa về đến phòng thời điểm, trong hư không đột nhiên rổi ra một đầu sợi rễ, cũng điểm vào Lâm Trường Thành trên tay lệnh bài. Tiếp lấy trên lệnh bài, xuất hiện một cái hơn một trượng phương viên lồng ánh sáng trong suốt, đem Lâm Trường Thành cả người hoàn mỹ bao phủ. Sau đó đáy lòng của hắn liền tiếp thu được, một đạo lâm trường liêu truyền tới tin tức. Hắn giải đọc lý giải đằng sau Rốt cuộc hiểu rõ lệnh bài này tác dụng, đó chính là khoảng cách dài xuyên thẳng qua hư không thời điểm, dùng để đối kháng hư không loạn lưu, bảo vệ mình bảo vật. Lúc này Lâm Trường Thanh không cần suy nghĩ, đều biết món đồ này chính là không gian lệnh bài, cũng chính là tục xưng đại hư không na di lệnh. Thứ này đúng là phi thường bảo vật khó được, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, trên cơ bản khó mà nhìn thấy, mà lại nhất định phải gặp được, chính độ nhất định lực lượng không gian thời điểm, nó mới có thể phát sinh tác dụng. Nếu không phải Lâm Trường Liệu xuất thủ, hắn đoán chừng chính mình cũng rất khó hiểu rõ, cái này khó trách cái kia trung niên chủ quán, cho tới bây giờ, đều không có làm rõ ràng tác dụng của nó. Cũng may hiện tại bãi Lâm Trường Liễu ban tặng, rốt cuộc xem rõ ràng, hắn cũng sẽ không cần đọc tiếp nghiệm không quên. Mặc dù hắn có Lâm Trường Liễu, vật này hiện tại không có cái gì tác dụng, nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không dùng đến, cho nên hắn hay là trị trọng, đem hư không na gì lệnh bài thu vào. Thu thập xong đằng sau, đóng lại nhị giai nạp tứ trận, sau đó rời khỏi phòng, cố ý tại quán trọ đại sảnh dừng lại một hồi. Xem nhận có tiểu nhị nhìn thấy hắn đằng sau, mới rời khỏi quán trọ. Lúc này hẳn là hưởng ngọ vừa qua khỏi, hắn tùy tiện tìm một nhà linh tiện vương, phần thưởng chính mình một trận phong phú linh tiện đằng sau, mới tại trong phòng thị đi dạo. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được phố đánh cược đá loại hình cửa hàng, lần trước giống như hắn không có nhìn thấy. Hôm nay vừa vặn có thời gian, hắn có thể cẩn thận tìm một chút. Đáng tiếc xoay truyền bảy, tám con phố, đều không có tìm tới muốn đến là tại một nhà bán tạp hóa trong cửa hàng, mua nhiều mười bộ cất rượu và chứa, còn có 2 300 cái trang rượu bầu rượu, 1 cân, 3 cân, 5 cân đều có. Bầu rượu thứ này thật sự chính là tiêu hao phẩm, lần trước mua đã còn lại không nhiều lắm, lần này vừa vặn bổ sung lại một bộ phận. Lại hướng tiệm tạp hóa lão bản nghe ngóng đằng sau, mới biết được một năm trước, nơi này hay là có một nhà phố đánh cược đá. Nhưng là bởi vì lão bản có một lần ra ngoài đặng sau, không còn trở về. Bao quát cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài bảo tiêu, cung phục loại hình tu sĩ, đều không còn lại suất hiệu quả. Người nhà hắn sợ hãi, cho nên phố đánh cược đá cũng bị người nhà hắn đóng lại, hiện tại Đông An phường thị không có phố đánh cược đá. Lâm Trường Thanh nghe chút, lại là chuyện như thế, trong lòng vô cùng thất vọng. Cái này phố đánh cược đá lão bản, cũng là một cái thằng xui xẻo, loại tình huống này, rõ ràng là bị người ta giết sát, ngược lại là chậm trễ hắn phát tài. Lúc đầu 2 ngày trước, hắn vừa mới tiêu hết gần mấy triệu linh thạch hạ phẩm, túi có một ít, rỗng. Muốn đại phu đánh cược đã đá nơi đó bù một chút, hồi hồi máu, không nghĩ tới bây giờ kỳ vọng này thất bại. Vậy rằng này, Lâm Trường Thành cũng không có tất yếu, lại ở chỗ này dừng lại, phải biết hắn đã ở chỗ này khách sạn ở 3 ngày, cho nên hắn quyết định sáng mai liền rời đi Đông An Phường thị, tiếp tục hướng Vạn Phong Lục xuất phát. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, trở lại quán trọ lời nói, cũng chỉ là tu luyện mà thôi, còn không bằng thừa cơ lại đi trùng quanh một chút, nhìn xem có hay không chính mình cảm thấy hứng thú phát hiện. Cho nên hắn buông lòng tâm tình, một đường đi một chút nhìn xem, trong phường thị đủ loại cửa hàng, hay là thật nhiều. Bất quá những cái kia nho nhỏ, rõ ràng thực lực bình thường. Có thể là tiểu gia tộc mở cửa hàng, hắn liền không có hứng thú tiến vào. Loại này cửa hàng nhỏ bên trong, đoán chừng là không có độ vật tốt gì, cho nên hắn cũng lười lãng phí thời gian. Ngược lại là tại nhìn thấy một nhà gọi Mây Linh Hiên cửa hàng đằng sau, Lâm Trường Thanh đột nhiên hứng thú, đi thẳng vào. Hắn đi vào là bởi vì, cửa hàng này chiếm diện tích cũng đủ lớn, mà lại danh tự lại là Cùng Mây, có quan hệ. Cho nên hắn mới chuẩn bị tiến đến trưng cầu ý kiến một chút, xem bọn hắn nơi này có hay không bán ra linh văn một loại linh vật. Trong tay hắn mặc vân đấu, muốn tiếp tục tiến giai, liền cần thôn phệ càng nhiều linh văn, cho nên hắn cũng muốn bắt đầu Lưu ý cùng Thu thập Linh văn, chương 516. Ngẫu nhiên gặp hội giao dịch. Chương 516. Ngẫu nhiên gặp hội giao dịch. Vừa bước vào Vân Linh Hiên thời điểm, một cái tuổi trẻ tiểu nhị liền nên đón tiếp lấy, cũng mở miệng hỏi, "Hoan nghênh tiền bối quang lâm chúng ta Vân Linh Hiên, không biết ngài có gì cần?" Lâm Trường Thanh không khỏi có một ít thất vọng, nơi này so với Vạn Bảo Các hay là kém không ít, ít nhất hắn lên cửa thời điểm, Vạn Bảo Các sẽ còn mời hắn nhập nhã gian dùng trà. Nhưng nơi này lại là không có cái gì, bất quá hắn cũng minh bạch, cũng không phải là tất cả cửa hàng đều có Vạn Bảo các loại thực lực đó, cho nên hắn hay là mở miệng hỏi Nhà nhìn các ngươi cửa hàng danh tự, gọi Vân Linh Hiên, vậy nơi này là không phải có cao giai linh văn bán ra. Cái kia tiểu nhị tuổi trẻ nghe chút, ngây ra một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng giải thích, tiền bối, ngài hiểu lầm. Chúng ta nơi này mặc dù gọi Vân Linh Hiên, nhưng cũng không phải là chuyên môn bán gia linh văn địa phương, ngài mới vừa nói phẩm cấp cao linh văn, chúng ta nơi này cũng không có. Ngược lại là có thu thập một chút, dùng cho luyện chế nhất giai pháp khí phi hành bạch vân trụ, phổ thông trăm năm mươi trắng, không biết tiền bối phải trăm cận. Hắn lắc đầu, loại này phổ thông trăm năm mươi trắng, đối với Mặc Vân đấu tới nói, cũng không có cái tác dụng gì. Thế là Lâm Trường Thanh đang muốn xoay người rời đi, cái kia tiểu nhị tuổi trẻ lại mở miệng nói ra, "Tiền bối, xin ngài chờ một chút một chút." Lâm Trường Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ vào cửa hàng không mua đồ vật, không cho rời đi phải không?" Tiểu nhị tuổi trẻ cười bồi nói, "Tiền bối, ngài nói đùa. Chúng ta nơi này, nhưng cho tới bây giờ không có quy củ này. Ta là muốn hỏi một chút ngài, có hứng thú hay không tham gia một người chúc cơ tu sĩ hội giao dịch. Ngài muốn tìm cao giai linh văn, có lẽ sẽ ở nơi đó tìm tới, cũng khó nói." Lâm Trường Thanh nghe chút, đến là phi thường cảm thấy hứng thú. Loại tu sĩ này ở giữa tự phát tổ chức hội giao dịch, hắn ngược lại là có tại gia gia cùng tộc trưởng nơi đó nghe nói qua. Nhưng là một mực không có cơ hội tham gia, chủ yếu là không có người giới thiệu, rất khó biết hội giao dịch thời gian nào, địa điểm nào cử hành. Mà lại loại này tự phát tổ chức hội giao dịch, cũng là tồn tại nguy hiểm nhất định, nếu là không có cường lực thủ đoạn lời nói, hay là không cần tham gia tốt. Bất quá Lâm trưởng thành đối với thực lực của mình vô cùng tín tưởng, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt sợ. Thế là mở miệng hỏi, "Ngươi nói giao dịch kia sẽ cử hành ở nơi nào? Chừng nào thì bắt đầu?" Tuổi trẻ nhân viên phục vụ nghe hắn hỏi như thế, Liên Minh Bạch Lâm trưởng thành có hứng thú, biết mình lại có thể kiếm được 20 linh thạch. Thế là tranh thủ thời gian trả lời đến, giao dịch này sẽ là lão bản của chúng ta tự mình tổ chức, ngay tại chúng ta nơi này cử hành, đại khái sau nửa canh giờ liền sẽ bắt đầu. Hiện tại đã biết đến, liền có hơn 60 vị chúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ tham gia, tiền bối hẳn là có thể ở chỗ này tìm tới, một chút chính mình cảm thấy hứng thú lộ vận. Bất quá giao dịch này sẽ, cũng không phải là người nào đều có thể tham gia, cần giao nạp 200 linh thạch hạ phẩm phí tổn, đồng thời còn muốn cam đoan có thực lực nhất định. Lâm Trường Thanh nghe chút, cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm, thế mà có thể trùng hợp đụng phải loại giao dịch hội này, 200 linh thạch phí tổn, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng phía sau cái này kèm theo yêu cầu, hắn không có hiểu rõ, cho nên trực tiếp hỏi, 200 linh thạch phí tổn không có vấn đề. Nhưng ngươi nói, còn muốn cầu tham gia tu sĩ, cam đoan có nhất định thực lực, là có ý gì? Tiểu nhị tuổi trẻ mừng rỡ trong lòng, thái độ càng thêm cung kính giải thích, chính là muốn cầu muốn tham gia hội giao dịch tu sĩ. Trên tay ít nhất có 50, không không không trở lên linh thạch hạ phẩm, có thể là có được không sai biệt lắm. Giống như là giá trị này linh vật mới có thể được cho phép tham gia, miễn cho có người tiến đến đục nước béo cỏ. Nhân viên phục vụ vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh thì càng cảm thấy hứng thú, thế là nói thẳng, "Tốt, ta hiểu được. Ngươi nói điều kiện, ta đều thỏa mãn, ta muốn tham gia giao dịch này sẽ, hẳn là làm sao làm." Nhân viên phục vụ vội vàng nói, "Cho ta 200 linh thạch, lại cho ta nhìn một chút năm 0, không không không linh thạch, có thể là tương ứng linh vật là có thể." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó trực tiếp ném đi hai viên linh thạch trúng phẩm cho hắn, lại lấy ra 500 mai linh thạch trúng phẩm, cho hắn nhìn một chút. Sau đó nhân viên phục vụ đi xin phép một chút sau, liền cho Lâm Trường Thành mang đến một bộ cách linh phục, cùng một viên ngọc bài, cũng đem hắn dẫn tới một cái thật dài trong phòng, để hắn mặc xong cách linh phục. Tiếp lấy dẫn hắn đến phía sau trong viện, một cái phi thường trong đại sảnh rộng rãi ngồi xuống, chờ đợi hội giao dịch bắt đầu. Lúc này nhân viên phục vụ tại Lâm Trường Thành bên người, nhỏ giọng nói, "Tiền bối chú ý an toàn, ở chỗ này không cần tùy ý bại lộ thân phận của mình. Hội giao dịch có thể sớm rời đi, lúc rời đi đến vừa rồi gian phòng kia, đem cái này cách linh phục lưu lại là có thể." Đồng thời tại trong gian phòng kia, có mấy đạo cửa, tùy tiện một đạo nào đều có thể rời đi chỉ cần đem miếng ngọc bài này phóng tới trên cửa tương ứng vị trí, này môn mở ra một lần đằng sau, nếu lại trái qua nửa khắc đồng hồ, mới có thể lần nữa mở ra, thời gian này đầy đủ tiền bối rời đi. Nhân viên phục vụ sau khi nói xong, liền tối lui ra khỏi đại sảnh, Lâm Trường Thành cảm thấy cái này tiểu họa kế, hay là thật có ý tứ. Bất quá, nhìn hắn vừa rồi tích cực như vậy, kéo chính mình tới tham gia hội giao dịch, khẳng định là có chỗ tốt cầm, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có lại cho hắn phần thượng. Lúc này, hắn mới có thời gian dò xét đại sảnh hoàn cảnh. Trong đại sảnh này mặt, ở giữa nhất vị trí, có một nửa cao bằng người cái bàn, cái bàn chu quanh thành hình tròn trưng bảy một vòng lớn cái bàn. Hắn dùng thần thức quét một chút, không sai biệt lắm có 100 bộ tà hữu, đồng thời lúc này đã có hơn 20 người tu sĩ ngồi ở phía trên. Mặc dù mọi người đều là mặc một dạng cách linh phục, nhưng có một ít tu sĩ rõ ràng là nhận biết hoặc là kết bạn cùng đi, hiện tại đang ở nơi đó nói chuyện thiếm. Lâm Trường Thành ai cũng không biết, cũng không muốn tìm người bắt chuyện, liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi hội giao dịch bắt đầu, cũng coi là để cho mình nghỉ ngơi một chút. Theo hội giao dịch thời gian bắt đầu tới gần, càng ngày càng nhiều mặc cách linh phục tu sĩ tiến đến chính mình tìm vị trí ngồi xuống đợi đến tất cả cái bàn, đều ngồi đầy người đằng sau. Một cái không có mặc cách linh phục tu sĩ trung niên, đi tới ở giữa cái bàn biên giới đối với tất cả mọi người, mở miệng nói ra, "Đa tạ các vị đạo hữu, đến đây tham gia Vân Linh Hiên tội chức hội giao dịch, nơi này tuyệt đại bộ phận đạo hữu đều biết ta, nhưng vẫn là có một bộ phận mới tới đạo hữu không biết, vậy ta lại tự giới thiệu mình một chút, ta là Vân Linh Hiên lão bản Hứa Tri An. Về sau các vị đạo hữu có gì cần, có thể tự mình đến Vân Linh Hiên tìm ta, ta tận lực giúp các vị đạo hữu, đặt thành tâm nguyện." Tốt, nhàn thoại nói ít, trực tiếp tiến vào chính đề. Hội giao dịch quy tắc tất cả mọi người hiểu, ta liền không tại mệt mọi thuật, không biết đạo hữu Chờ một chút nhìn xem người khác làm thế nào, cũng hiểu. Làm tổ chức hội giao dịch người, liền do ta cái thứ nhất đến tung gạch nhượng ngập đi. Chương 517. Hỏa diễm ngô đồng linh chủng. Chương 517. Hỏa diễm ngô đồng linh chủng. Nói xong, xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, cũng trực tiếp mở ra, hướng về bốn phương tám hướng chừng bảy một lúc sau, liền đem hộp ngọc bỏ vào trên đài. Tiếp tục mở miệng nói ra, đây là Tam kiếp kim mệnh đan. Tác dụng chính là, vô luận chịu thương nặng cỡ nào hại, chỉ cần không có tại chỗ bỏ mình ăn vào Tam kiếp tục mệnh đan đằng sau, đều có thể cam đoan thương thế không còn chuyện biến xấu, cũng vì chính mình tranh thủ đến ít nhất 3 tháng chữa thương thời gian. Loại này cứu mạng đan dược là trên thị trường có gặp hàng không bán. Trên cơ bản không có khả năng lưu lạc đến tu sĩ bình thường trong tay. Nói đến đây, chung quanh tu sĩ đều có một chút xôi chào dấu hiệu. Rất nhiều người đều biểu hiện ra đối với viên đan dược này cảm thấy hứng thú, phía dưới thật nhiều người cũng đã đang thì thầm nói chuyện. Hứa Chi An đúng ý, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, ta biết tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, nhưng là trước yên lặng một chút, nghe ta nói xuống dưới. Dựa theo người bán ủy thác yêu cầu, viên đan dược này không bán." chỉ dược có thể trị liệu chút cơ kỳ tu sĩ thần hồn năng lượng, có thể là linh dược đương nhiên bất luận cái gì có thể trị liệu thần hồn tiên tài địa bảo cũng có thể. Lời như vậy, người bán sẽ còn cho ngươi bồi thường một bộ phận trên giá. Chính là tình huống này, hiện tại có hay không thỏa mãn điều kiện, đồng thời cảm thấy hứng thú đạo hữu. Lâm Trường Thanh nghe chút, hay là cảm thấy rất hứng thú, loại đan dược này Triệu Minh Hà cố ý đưa cho hắn cùng Trần Tử Nhã một người một viên, chuyên môn cho bọn hắn dùng để bảo mệnh. Bây giờ còn đang trong túi trữ vật đâu, bất quá loại vật này ai cũng sẽ không lạ nhiều, coi như mình không cần, lưu cho người trong nhà cũng là tốt. Nhưng là hắn còn không có nghĩ kỹ. Dùng cái gì đổi vật đến đổi, bên ngoài liền đã vang lên báo giá âm thanh. Ta chỗ này có nhị giai ngọc hồn đan ba viên, đầy đủ trị liệu phổ thông nhị giai thần hồn thương thế. Không biết Hứa Đạo Hữu cảm giác thế nào. Mới vừa nói xong, lại có một giọng nói vang lên. Trong tay của ta có tam giai địa hồn đan một viên, nó lấy tam giai địa hồn quả làm chủ dược, mặc dù không phải chuyên môn trị liệu thần hồn đan dược. Nhưng lấy tam giai tinh tiến thần hồn đan dược, trị liệu nhị giai thương thế, tuyệt đối dư sức có thừa, nói không chừng đối với thần hồn còn có một chút điểm tăng tiến tác dụng. Ta cảm thấy, phải là của ta tam giai đan dược, càng phù hợp Hứa Đạo Hữu yêu cầu đi. Hai cái này báo giá vừa ra, hiện trường những người khác liền không có người tại lên tiếng, ra lại giá liền muốn vượt qua hai cái này mới có hy vọng chiến thắng. Lâm Trường Thành cũng cảm giác không có lời, hắn không có khả năng cầm nguyên một mai địa hồn quả đi đổi, Bạch Hoa Tú hồn tiểu phẩm giai quá cao, càng không thích hợp. Trong tay duy nhất bỏ được đồ vật là loại kia hắc hồn tông sản xuất hồn dịch, chính hắn không dám dùng, lại quên cho Lâm Trường Liễu, cho nên hiện tại còn lưu tại trong túi trữ vật. Nhưng là hắn liền sợ, thứ này đặc thù quá rõ ràng, sẽ bị người hữu tâm nhận ra lai lịch, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên do dự một chút, vẫn là không có ra giá. giá. Lúc này Hứa Chí An nhìn thấy tại không có người ra giá, ra hiệu hai tên tu sĩ kia đợi một chút, đừng sốt ruột đằng sau, móc ra một cái đuôi phượng cùng âm xu đốc, đối với bên trong nói hai tiếng, chờ, các loại, thu đến hồi phục. Mới đúng ra giá hai người nói ra, chúc mừng hai vị đạo hữu, đồ đạc của các người, người bán cảm giác đều phù hợp, cho nên đều đồng ý, hiện tại chúng ta liền có thể giao dịch. Nói xong, lại móc ra một cái, giống nhau như nốc hộp ngọc nhỏ, đặt ở trên bàn. Nghe được người bán đồng ý, ra giá, giá hai người cũng thật cao hứng, phân biệt đến trên này, hoàn thành giao dịch. Sau đó Hứa Chí An đem đồ vật cất kỹ đằng sau, lại mở miệng nói ra ta cái này tung gạch nhử ngọc cũng coi như hoàn thành, sau đó cho mời cầm trong tay số 1 ngọc bài khách quý lên đài. Nói xong, liền xuống đài rời đi. Tiếp xuống, chính là tay cầm số 1 ngọc bài tu sĩ ra sân. Lâm Trường Thành vừa rồi đã nhìn, chính mình ngọc bài là 86 hảo, chờ đến phiên chính mình còn rất xa. Bất quá, từ số 1 ngọc bài đến phía sau số 25, đều là cầu mua có thể là bán ra một thứ gì đó, nhưng đều tương đối bình thường, Lâm Trường Thành cũng không có nhìn thấy có cái gì làm hắn động tâm đồ vật rốt cục đợi đến tay cầm thứ 26 hào ngọc bài tu sĩ ra sân, hắn vừa đến trong đại sảnh ở giữa, liền lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra cũng hướng đám người chừng bảy một vòng. Đồ vật bên trong, thấy Lâm Trường thanh kích động không thôi, đó là một viên có năm ngăm lớn, màu đen đấy màu đỏ hòa văn hạt giống. Không biết tu sĩ, còn tưởng rằng đây là một viên trứng linh thú đâu, nhưng Lâm Trường thanh biết, cái này 89 phần 10 chính là hỏa diễm ngô đồng thụ hạt giống. Cũng chính là trong truyền thuyết, có thể dẫn tới thần thú hỏa phượng hoàng hỏa diễm ngô đồng thụ. Trong điếu nhất chính là, hạt giống này trong mắt hắn, còn phát ra xanh đỏ hai màu quan hoàn. Gián tiếp chứng minh nó chính là một Hỏa thuộc tính linh thực, không sai. Mà lại bản thân nó cũng khẳng định tư chất phi phàm. Hỏa Diễm Ngô đồng thụ, bản thân cũng là phi thường chân quý cao giai linh thực, mặc dù vẫn còn không tính là thiên địa linh căn, nhưng về sau khẳng định có dị dụng. Lại thêm trong nhà ba người, gia gia cùng cô cô là một thuộc tính, muội muội là hỏa thuộc tính, nói không chừng cũng có khả năng sẽ dùng tới đặc biệt là muội muội, tu luyện công pháp Hỏa Phượng Niết Bàn kinh hoặc nhiều hoặc ít còn cùng ngọn lửa này ngô đồng, có một chút điểm quan hệ. Cho nên Lâm Trường Thanh đã quyết định, không từ thủ đoạn cũng nhất định phải đem nó lấy xuống, liền xem như lật ra một chút lá bài tẩy của mình, cũng ở đây không tiếc Lúc này, cầm trong tay số 26 Ngọc Bãi Tu sĩ mở miệng nói ra, một viên ngọc lửa sông thuộc tính, cao giai linh chủng. Chúng ta thẩm tra tư liệu sau, suy đoán nó có thể là hỏa diễm lô đồng thụ cây giống, nhưng là ta kiến thức có hạn, không có cách nào xác nhận. Bất quá không có hệ, hắn ít nhất cũng là một viên cao giai linh chủng, đồng thời viên này linh chủng hoạt tính bình thường, tuyệt đối có thể bình thường phá xác, ngọc dễ này mẩm, về phần cao giai linh thực giá trị, ta liền không tại mệt mỏi thuật, mọi người đều biết. Hiện tại ta lấy nó làm đại giá, cấu mua một muôn, ít nhất có thể tu luyện tới kim đan kỳ thủ hệ công pháp. Còn có những cái kia trên thị trường thường gặp công pháp, cũng đừng có lấy ra, dạng này sẽ chỉ lãng phí mọi người thời gian. Ta yêu cầu công pháp phẩm giai, ít nhất là địa giai, đồng thời phía trên còn muốn có, tương ứng nguyên bộ pháp bảo phương pháp luân chế, mới xem như phù hợp yêu cầu của ta. Trên Đài tu sĩ mới vừa nói xong, Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, một viên ngọc giản xuất hiện tại trong tay hắn, cũng lấy tay tại phía trên đánh mấy cái cấm chỉ đằng sau. Lập tức mở miệng nói ra, ta chỗ này vừa vặn có một môn, phù hợp ngươi yêu cầu tổ hệ địa giai công pháp, danh tự liền không nói đi ra, chính ngươi nhìn một chút liền biết. Nhưng là nó khả năng còn vượt ra khỏi yêu cầu của ngươi. Ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, vượt qua bộ phận kia giá trị, đạo hưu tại thích hợp cho ta một chút bồi thường là có thể. Nói xong, Lâm Trường Thanh đi lên, đem công pháp ngọc giản giao cho trên đài tu sĩ. Trên đài tu sĩ gật gật đầu sau khi nhận lấy, bắt đầu đọc đứng lên, loạt vào trong tầm mắt chính là Sích Phong hậu thổ kinh năm chữ. Chính là Sích Phong Sơn lý ra hoạch tâm truyền thừa công pháp, công pháp này tiền thân chính là Thanh Vân tông cựu nhạc hậu thổ kinh. Chương 518, Vân Tâm Đan. Chương 518, Vân Tâm Đan. Căn cứ ngọc giản y chép, nó cao nhất có thể tu luyện tới Kim Đan đại viên mãn. Nguyên bộ có 9 loại đối ứng với nhau pháp bảo phương pháp lựa chế, hoàn toàn vượt qua tu sĩ kia yêu cầu. Hắn vừa rồi tại trên Ngọc Giản đã hạ cấm chế, chỉ cấp tu sĩ kia mở ra tổng thép bộ phận kia, tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Mà số 26 tu sĩ, dùng rất ít thời gian, liền đem tổng thép xem hết, nói thật ra, hắn thật đúng là thật hài lòng. Bất quá vẫn là mở miệng hỏi một câu, còn có người muốn trao đổi sao? Nói xong, quả nhiên lại có 3 cái tu thổ, cầm Ngọc Giản đi đến đại điện, Lâm Trường Thanh chỉ có thể trước tiên đem chính mình Ngọc Giản cầm về, cũng trở lại chỗ ngồi bên trên chờ đợi. Rất nhanh, ba viên ngọc giản kia cũng xem hết, hắn lần nữa hỏi một tiếng, "Còn có người muốn trao đổi sao?" Đáng tiếc lúc này, liền rốt cuộc không có người đi lên. Thế là số 26 tu sĩ ở trong lòng cân nhắc một phương đằng sau, hay là đối với Lâm Trường Thanh nói ra, ta vẫn là đối với đạo hữu trong tay công pháp tương đối hài lòng. Về phần vượt qua yêu cầu bộ phận kia, ta dùng 50, không không không linh thạch hạ phẩm mỗi thưởng, đạo hữu cảm thấy thế nào?" Lâm Trường Thanh trực tiếp gật đầu đáp ứng, kỳ thật hắn cũng không phải là quá chú ý, vượt qua bộ phận kia phụ cấp, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút để cho số 26 tu sĩ biết, chính mình lấy ra công pháp có bao nhiêu quý giá. Dạng này có thể đề cao tự thân sức cạnh tranh. Hắn lập tức lên lại, dùng trong tay đã giải khai cấm chế ngọc giản, đổi về hỏa diễm nô đồng thụ linh trùng, cùng 50, 000 linh thạch hạ phẩm. Tự mình động thủ xác nhận linh trùng không có vấn đề đằng sau, liền như không có chuyện gì xảy ra, về tới chính mình chỗ ngồi bên trên. Hắn không muốn biểu hiện quá kích động, cho nên đồ vật xác nhận không có vấn đề, hắn liền đã thả lại trong túi trữ vật, chờ một chút sau khi trở về, lại chậm chậm xem đi. Sau đó hơn 10 vị tu sĩ cầu mua hoặc là lấy ra đồ vật, đại bộ phận đều tương đối bình thường. Mặc dù cũng có mấy món, Lâm Trường Thanh nhìn xem cũng không tệ lắm, hắn cũng đi theo báo mấy lần giá, nhưng đều không có thành công giao dịch. Đồng thời cho tới bây giờ, trong đại sảnh cũng liền chỉ còn lại có 50 60 người tu sĩ mà thôi. Có thật nhiều đối được phù hợp linh vật tu sĩ, vì an toàn, đều trước tiên chọn rời đi, cho nên nhân số chỗ này cũng liền càng ngày càng ít. Thằng đến đến phiên Lâm Trường Thanh lên lại, cũng may hắn đã nghĩ kỹ, muốn làm gì, thế là đối với những người còn lại mở miệng nói ra tại hạ lấy cao hơn thị trường một thành giá cả, cầu mua nhị giai, tam giai linh dược có thể là linh trùng, đương nhiên nếu có phi thường hi hữu nhất giai linh trùng cũng có thể lấy ra nhìn một chút. Tại hạ lấy linh thạch, có thể là linh khí, đan dược là thù lao, trong tay có những thứ này là hữu, đều có thể đi lên giải một chút. Nói xong, ngay tại trên đài thả mười mấy món nhị giai thượng phẩm linh khí, cùng hai ba mươi bình chúc cơ trung hậu kỳ, tinh tiến tu vi đang lượng. Hắn mới vừa nói xong, liền có người cầm đồ vật lục tục nong noe, đi lên cùng Lâm trưởng thanh giao dịch. Giao dịch thời gian, liên đại khái chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm, mặc dù không có thu đến tam giai linh dược, có thể là linh trùng. Nhưng lại nhận được mấy mấy gốc có thể lại trồng chọt nhị giai linh dược, cùng ba loại tương đối chân quý nhị giai linh trùng. Trong đó theo thứ tự là: về dấu hoa, Huyễn Tiên Hoa, Lan Tâm Thức Cô Thảo. Trong đó về dấu hoa là ba loại về hơi thở đan ba loại chủ dược một trong, tác dụng chính là an vào đằng sau. Toàn thân khí tức chăm chú phong bế trong thân thể, đồng thời mạch tượng hoàn toàn không có, nhìn qua giống như khí tức đoạn tuyệt một hư dạng, có thể duy trì giả chết 3 ngày, xem như một loại kỳ môn đan dược đi. Huyễn Tiên Hoa thì là có tương đối mạnh chúng nào ảnh tác dụng, người được hương hoa tu sĩ, hiểu ý sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên đồng thời trầm mê đến chính mình biên tập trong huyễn cảnh, không muốn tỉnh lại. Cho nên loại này tiến hóa, dùng nhiều đến luật chế, nhị giai luyện tâm đan, cũng gọi vấn tâm đan. Còn lại lan tâm thực cốt thảo, là một loại chứa thực cốt kích động phong lan, lúc đầu Lâm Trường Thanh là không muốn thu. Lo lắng trọng chọt đến nội không gian, bên trong tu sĩ cùng linh thú sẽ không cẩn thận chúng động. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, khó đảm bảo về sau sẽ không cần đến, cho nên vẫn là giao dịch tới. Bất quá, quyết định nhất định phải dùng pháp trận đem nó vây quanh, dạng này hẳn là liền sẽ không quá nguy hiểm. Cuối cùng chính là con ngoại định mức đổi được, 24 mai nhị giai tơ vàng dây sắt dây leo linh trùng, loại này linh đằng đặc biệt cứng cỏi thậm chí có thể so sánh với linh khí. Hắn cảm giác loại này tơ vàng dây sắt dây leo phối hợp triền nhiều thuật, khẳng định là phi thường tưởng đại tổ hợp. Nhưng chính là, dùng để thi triển triền nhiều thuật linh chủng, đều là duy nhất một lần. Cho nên cái này 24 mai linh chủng, hắn chuẩn bị chủng một nửa, lưu một nửa, chờ nhìn thấy cô cô thời điểm, đưa một chút cho nàng làm lễ vật. Hôm nay có những thu hoạch này, lâm trưởng thanh liển đã rất hài lòng, cho nên hắn cũng không có ý định lưu đến cuối cùng đều không có người đi lên nữa giao dịch đằng sau, liền thu thập xong vật trên này, đi thẳng đại sảnh. Trở lại vừa rồi gian phòng kia, lưu lại trên người cách linh vực, lại dùng ngọc bài mở cửa sau liền thuận lợi rời đi. Tại trong phòng thị lượn hai vòng, sắp nhận sau lưng không có cái đuôi đi theo đằng sau, hắn mới trở lại quan trọ. Toàn bộ quá trình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi không ít, trọng điếu nhất chính là hắn trong dự đoán tình huống xấu nhất cũng không có xuất hiện. Đã kiểm tra gian phòng, cũng kích hoạt lên phát trận, hắn mới đem lần thu hoạch này tất cả mọi thứ đều đem ra. Dần dần đã kiểm tra sau, sắp nhận tất cả mọi thứ đều là sạch sẽ, xế, không có người ở phía trên lưu lại ân ký. Thế là đem trừ hỏa diễm lô đồng, còn có lan tâm thực cốt thảo linh trùng, đơn độc đem ra. Cái khác đều thu đến một cái túi trữ vật bên trong đem hỏa diễm ngô đồng màu lốt đen hồng vân linh trùng, cầm ở trong tay cẩn thận kiểm tra thưởng thức, đây chính là hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất. Bất quá bây giờ Lâm Trường thanh ngực lại là có một ít do dự, bởi vì hắn không biết có phải hay không là hẳn là trực giữ lại nó. Vẫn là phải trực tiếp đem nó trùng đến nội không gian bên trong, chân quý như vậy linh trùng, một khi trùng xuống, trong thời gian ngắn muốn lại tìm một viên, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn hay là quyết định trực tiếp trùng chọn, không có so nội không gian an toàn hơn địa phương. Cùng lắm thì về sau để Triệu Lệ Ngọc trọng điểm chiếu cố nó tất lực để nó sớm một chút trưởng thành cũng cách chủng, dạng này về sau người trong nhà cũng có thể dùng đến. Sau khi quyết định, tay cầm hai loại đặc thù linh chủng, liền trực tiếp tiến nhập nội không gian, cũng trước tiên đem triệu lệ ngọc triệu hòa tới. Cầm trên tay hai loại đặc thù linh chủng giao cho nàng, cũng nói cho nàng, bọn chúng tính nguy hại cái gì, đều nói xem rõ ràng. Cũng phân phó, về sau đem thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ giao cho Lộc Hữu Cường, cái khác hiệp hiệp bọn họ, nhất định không thể để cho bọn chúng tùy tiện tới gần. Sau đó hai người, còn thương lượng chồng chọp vị trí, quyết định đem Lan Tâm Thức cốt thảo, chồng chọp ở nội không gian tít ngoài rìa vị trí. Dùng nhị giai pháp trận phòng ngự vây quanh đồng thời về sau lại có có chứa kịch độc linh dược, linh thảo cái gì đều chồng chọt tại mảnh này phạm vi bên trong. Chương 519 Hai bay và gió. Chương 519 Hai bay và gió. Vây phấn hỏa diễm lô đồng cũng không thể cùng phổ thông linh dược, linh thực chồng chọt cùng một chỗ, bằng không sẽ đem bọn chúng đều hước khô. Cho nên cũng quyết định chồng chọt ở nội không gian, một mặt khác biên giới vị trí, loại này tạm thời không có nguy hiểm, trước hết không cần bố trí pháp trận. Chờ hai bên đều làm xong đằng sau, Lâm trưởng Thanh mới đem vừa rồi thu hoạch những cái kia phổ thông linh dược, linh trùng đều lấy ra để Triệu Lệ Ngọc tiếp tục xử lý. Hắn thì là cùng hiếu hiếu bọn họ chơi đùa một hồi, liền thối lui ra khỏi nội không gian. Lâm Trường Thanh hôm nay chuẩn bị sớm một chút hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Bởi vì ngày mai sáng sớm, hắn liền chuẩn bị khởi hành xuất phát, hướng xuống một cái mục đích. Một đêm đảo mắt đã vượt qua, ngày thứ 2 Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện, liền đi lui phòng, thu hồi một chút tiền thế chấp đằng sau, liền trực tiếp rời đi phường thị. Hắn cho mình quy hoạch kế tiếp mục đích là một mỏ linh thạch mạch di chỉ, phải biết trên đại lục tất cả mỏ linh thạch đều là bị đại tông môn liên hợp khống chế lại, đương nhiên cũng có tu sĩ phát hiện, chính mình tự mình khai thác, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan không đi để lọt một chút tin tức, bằng không hạ chẳng chính là chó gà không tha. Bất quá Mộ Linh Thạch mặc dù bị đại tông môn liên hợp khống chế lại, nhưng bọn hắn cũng không có mình khai thác, mà là đối ngoại thông báo tuyển dụng rất nhiều tán tu, xuống dưới đảo quãng. Đồng thời áp dụng làm nhiều có nhiều phương pháp, cổ vũ cái nào tán tu, cố gắng thu thập càng nhiều linh thạch quẩn thô, cũng coi là để bọn hắn đã kiếm được tài nguyên tu luyện. Nhưng Lâm Trường Thanh muốn đi linh thạch này khoáng mạch di chỉ, là đã bị khai thác xong, những đại tông môn kia cũng từ bỏ đối với nơi đó khống chế. Hiện tại khoáng mạch Di Chỉ đã biến thành nơi vô chủ, đồng thời thường xuyên có tán tu xuống mỏ dây vào vận khí đương nhiên nơi vô chủ, đại biểu chính là hỗn loạn, bởi vậy ở chỗ này giết người cùng bị giết đều là chuyện rất bình thường. Nhưng Lâm Trường Thanh đối với thực lực của mình có lòng tin, không sợ nhất chính là cái này. Làm từ Trần Tử Nhã cung cấp trên bản đồ, nhìn thấy linh thạch này khoáng mạch Di Chỉ thời điểm, liền đã quyết định, vì Lâm Trường Liễu, hắn nhất định phải đi nhìn một chút. Di Chỉ tại Đông Lăng Sơn mạch, xen vào bên ngoài cùng vòng trong ở giữa, nhìn địa đồ khoáng mạch quy mô hùng vĩ, thậm chí trước kia bên cạnh còn có một cái lớn vô cùng phồn thị. Nhưng từ khi khoáng mạch khai thác hoàn tất đằng sau, Tú sĩ liền dần dần giảm bớt, theo rất nhiều thương gia cũng lần lượt rút đi. Hiện tại phường thị quy mô, khả năng chỉ còn lại có trước kia 1 phần 10, đều không có. Lâm Trường Thanh đè xuống trên bản đồ khoảng cách, chuyển đổi một chút, biết tới đó, đại khái cần nửa tháng tà hữu thời gian. Mà lại bởi vì phải vào núi, cần thời gian khả năng còn muộn, càng nhiều hơn một chút, bất quá cái này không làm khó được Lâm Trường Thanh. Quyết định phương hướng đằng sau, trước ngự sử phi kiếm, ra bên ngoài bay khoảng 20 dặm, sau đó mới thả ra sơ nhất, mừng hai, lại đổi lại mặc vân đấu, bắt đầu nhàn nhã đi đường. Bất quá một mực nằm tại tường vân bên trên cũng nhăm chán, cho nên hắn cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, tiếp lấy liền bắt đầu tu luyện lên pháp thuật thần thông đến. Đảo mắt 2 3 canh giờ liền đi qua, trên trời sơ nhất truyền đến dự cảm, phía trước khoảng 10 mấy dặm, có người tại đầu pháp. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, quyết định hay là không tham dự. Cho nên tâm niệm vừa động, hơi điều chỉnh một chút phương hướng, tránh đi phía trước đấu pháp giết chóc phạm vi. Khoảng cách 10 mấy dặm, lập tức liền đi qua, bất quá Lâm Trường Thành không muốn thầm già, không có nghĩa là người khác không muốn kéo hắn xuống nước. Vừa lấy được sơ nhất, có người nhanh chóng tới gần dự cảnh. Phía sau lập tức liền truyền đến một cái nam tính tu sĩ thanh âm trước mặt đạo hữu Tử Mạng, phía sau có ba cái tiếp tu đang đuổi giết chúng ta, mời cùng ta bọn họ cùng một chỗ liên thủ kháng địch, sau đó tất có thâm tặng. Một cái khác nữ tu cũng mở miệng hô, xin mời trước mặt đạo hữu, người xuất thủ cứu chúng ta một hữu, sau đó chúng ta cho ngươi 10 vạn linh thạch hạ phẩm, làm tù lao. Lâm Trường Thanh đứng dậy, nhìn một chút phía sau hai nhóm người, cách hắn gần nhất chính là một nam một nữ, hiện tại đã tới gần mặc vân đấu phía sau 300 trượng tả hữu. Lại xa một chút còn có ba cái tiếp tu, cách hắn còn có 6, 7 trăm trượng, bất quá lúc này Phía sau song phương phi kiếm ngươi tới ta đi, chiến đấu không ngừng. Bất quá, một nam một nữ kia rõ ràng đang đứng ở thế yếu, cho nên Liễu Mạn hướng phía Lâm Trường Thanh tới gần, muốn kéo hắn xuống nước, cùng một chô đối kháng phía sau kết tu. Lâm Trường Thanh phiền nhất chính là như vậy, rõ ràng không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức hay là chính mình tìm tới cửa. Nhưng hắn hay là không muốn theo liền liền tham gia, thế là khoắt tay, hai cái đại hỏa cầu hướng phía một nam một nữ kia bay đi. Cũng tại hai người kia phía trước 10 trượng nổ tung, sau đó mở miệng hô, "Công này, chuyện của các ngươi ta không muốn tham gia. Lần này xem như cảnh cáo, nếu như các ngươi lại dựa đi tới, ta liền không khách khí." Nói xong, điều chỉnh về vừa rồi phương hướng. Phía sau hai người Khẩn Trưởng, nữ tu kia vội vàng mở miệng lần nữa hô: "Xin mời đạo hữu vô luận như thế nào, xuất thủ viện trợ chúng ta. Hai người chúng ta đều là phụ cận triệu gia tộc nhân, sau đó sẽ cho đạo hữu 200 không không linh thạch tù lao, đạo hữu còn có thể thu hoạch được người triệu gia tình." Lâm Trưởng thanh lật một chút Bạch Nhãn, tức giận nói: "Nhân tình gì, ta không hứng thú, nhanh lên lăn. Lại theo tới, ta thật xuất thủ." Nói xong, bọn hắn còn tiếp tục đi theo, Lâm Trưởng thanh phất tay, 10 viên đại hỏa cầu thành một đường thẳng bay ra ngoài. Lúc này nhưng không có sớm dẫn bảo vọt thẳng lấy bọn hắn bay đi. Bất quá 2-3 trăm trượng khoảng cách, lại thêm hỏa cầu thuật tốc độ cũng không nhanh, hay là cho bọn hắn né tránh thời gian. Nhưng bọn hắn hai người, hay là minh bạch Lâm Trường Thanh quyết tâm, không còn dám tiếp tục đi theo hắn, mà là hơi điều chỉnh một chút phương hướng. Lâm Trường Thanh nhìn thấy bọn hắn như thế tứ thời, cũng liền không còn sót thủ, chính mình cũng điều chỉnh một chút phương hướng, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn liền không để ý tới cái kia hai nhóm người, chính mình gia tốc rời đi, cũng coi là sự tình cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới hai canh giờ đằng sau Số nhất đột nhiên phát ra phi thường dồn dập dự cảm, ý tứ chính là có tu sĩ cấp cao nhanh chóng tiếp cận, Lâm Trường Thành không biết có phải hay không là hướng về phía hạ tới. Thế là lập tức mệnh lệnh số nhất, mừng hai, cấp tốc lên cao, mà chính hắn thì là hạ thấp độ cao, hướng xuống đất trong rừng, tùy rơi xuống. Lúc cần thiết, hắn có thể dùng đi thuật rời đi, đương nhiên rơi xuống đất cũng còn né tránh tu sĩ cấp cao ý tứ. Chỉ là hắn rơi xuống đất, vừa đứng vững gót chân, sau đó một cú cường đại đũ áp, liền bao phủ Lâm Trường Thành. Rất nhanh hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn chố không xa. Lâm Trường Thành thật nhanh nhìn lướt qua, bên trong một cái chính là Vừa rồi Cẩu Lâm Trường thành xuất thủ nữ tu kia, một cái khác là trung niên nam tu sĩ, nhưng tu vi rất cao, hẳn là Tử Phủ Kỳ. Bởi vì Lâm Trường Thành được chứng kiến Kim Đan chân nhân uy áp, người nam tu trung niên này dĩ, cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Mà tu vi lại so Lâm Trường Thành cao rất nhiều, cái kia rõ ràng chính là Tử Phủ Kỳ tu sĩ. Chương 520. Nạp liệu bản trưởng tâm lôi. Chương 520. Nạp liệu bạn trưởng tâm lôi. Bất quá lúc này, nữ tu sĩ kia mở miệng, hai mắt đỏ bừng cất tiếng đau buồn nói ra, "Tam bá, chính là hắn, chính là người này thấy chết không cứu. Còn xem thường chúng ta Triệu gia." làm hại thắng ca chết thẳng tại cái kia ba cái kiếp tu trong tay, ngài nhất định phải cho thắng ca báo thù a. Lâm Trường thành bó tay rồi, đây quả thật là thay bay vào gió, không muốn tham gia chuyện của bọn hắn, còn dướa họa vào thân. Bất quá hắn cũng không sợ, nếu là bọn hắn thật muốn động thủ, giết chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, nhưng nên chuẩn bị, hắn đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị. Cho nên hắn không kiêu ngạo không tự tin ở miệng nói ra, gặp qua vị tiền bối này, không biết hai vị ngăn lại ta có chuyện gì. Nữ tu kia lần nữa hô, ngươi là mắt mù hay là điếc, chúng ta đương nhiên là tới tìm ngươi tính sổ, ta muốn ngươi bồi ta thắng ca mệnh đến. Lâm Trường Thanh không muốn để ý con mụ điên này, nhìn chằm chằm vào tu sĩ trung niên kia, không muốn hắn phần này biểu hiện ngược lại là bị tu sĩ trung niên xem ở trong mắt, hiện tại lúc này, tu sĩ trung niên nội tâm cũng ngay tại nhanh chóng cân nhắc, bởi vì Lâm Trường Thanh phần trấn định này biểu hiện, nói rõ trong lòng của hắn có lực lượng, hắn suy đoán hoặc là người này thân phận bối cảnh phi thường lớn, lớn đến có thể không sợ Triệu gia, lớn đến chính mình cũng không dám động đến hắn. Một khả năng khác chính là, tên tiểu bối này trong tay có ỷ bảo, không sợ chính mình cái này tự phụ tu sĩ. Suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên hắn mới không có lập tức động thủ, mà là mở miệng nói ra, lão phu Triệu gia Triệu Chính Băng, vị tiểu hữu này, không biết nên xưng hô như thế nào, là cái nào vọng tộc đại phái đệ tử. Lâm Trường Thanh nhìn hắn rốt cục nói chuyện, cũng mở miệng hồi đáp, gặp qua Triệu Tiền Bối, Vạn Bối Trương Lư Tuấn, là Mê Tích núi Thanh Vân tông đệ tử. Không biết Triệu Tiền Bối ngăn lại Vạn Bối đừng đi, là có chuyện gì. Triệu Chính Băng nghe chút, liền có chút nhức đầu, Mê Tích núi cách nơi này cũng không xa, nếu là hắn phi hành hết tốc lực lời nói, 2 ngày thời gian liền có thể đến nơi đó. Trái lại cũng giống vậy, Thanh Vân tông tu sĩ cấp cao, chỉ cần biết rằng cụ thể địa phương, 2 ngày thời gian cũng có thể sở đến Triệu gia tộc địa. Cho nên cân nhắc khế đảo đằng sau, Hay là mở miệng hỏi, vừa rồi tiểu Hữu vì cái gì thấy chết không cứu, đồng thời còn xem thường ta Triệu gia. Lâm Trường Thành trong lòng cười thầm, nhìn hắn một cái sau, mới mở miệng nói ra, "Triệu tiền bối, ngài hiểu lầm. Cũng không phải là Vãn Bối thấy chết không cứu, mà là bởi vì Vãn Bối biết mình tu vi thấp, không dám ra tay a. Mà mấy cái kia kiếp tu đều là chốc giữa kỳ hậu kỳ tu sĩ, Vãn Bối nơi đó dám tùy ý tham gia chiến đấu, lại sợ tự rước lấy họa, cho nên mới sẽ nghĩ đến mau chóng rời đi. Không phải Vãn Bối không muốn cứu người, thật sự là thực lực không cho phép a. Cùng ba người đều chết cùng một chỗ, không bằng hay là để Vãn Bối giữ lại thân hữu dụng." Chờ sau này nhìn thấy người Triệu gia, giúp bọn hắn truyền lại một chút tin tức, nói không chừng, ngược lại còn có thể giúp bọn hắn báo thủ rửa hận đâu. Về phần nói xem thường Triệu gia, cái kia càng không khả năng, Vãn Bối ngay cả chút cơ hậu kỳ tu sĩ đều đấu không lại, nơi đó dám xem thường có tự phụ tu sĩ Triệu gia. Cái này không quả thực là oang đường sao? Cho nên Triệu Tiên Bối, xin ngài nhất định phải thông cảm một chút Vãn Bối nỗi khổ tâm trong lòng a. Nghe được Lâm Trường thanh giọng này một giải thích, nữ tu kia kém chút tức điên miệng. Mà Triệu Chính Bang cũng cảm thấy, cái này gọi chương đức tuấn giang hỏa, cũng không sợ hắn, thậm chí loáng thoáng còn tại nhạ báng hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn nén không được lửa giận bên trong đốt, bị một tên tiểu bối trêu chọc, coi như hắn tu dưỡng cho dù tốt, cũng có chút ép không được. Cho nên trực tiếp mở miệng nói ra, "Ta đã biết, nhưng ta triệu ra một cái hậu bối tông nhân, bởi vì ngươi không làm mà mệnh tang hoàn toàn. Ngươi là tiểu bối ta không làm khó dễ ngươi, xin mời ngươi đến triệu ra làm khách một đoạn thời gian, có chuyện gì, chờ ngươi trưởng bối tới lại nói." Lâm Trường Thanh nghe chút, lập tức lắc đầu nói ra, "Vậy không được, vạn bối còn có việc gấp đâu, cũng không thể đi triệu ra làm khách. Lại nói giết hắn là kết tu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn, tu luyện không tới nơi tới chốn." mới có thể bị người giết chết. Như loại này tu vi không được, lại không biết tự lượng sức mình đi ra rêu giáo khắp nơi, chết đáng đời, có thể trách không đến trên đầu của ta." Triệu Chính Băng nghe chút, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp quát, "Tiểu bối đáng chết." Nói xong, nén giận đối với Lâm Trường Thanh đánh ra một chưởng, một cái một thước lớn nhỏ chưởng ấn, hướng phía hắn cực tốc đánh tới. Cũng may Lâm Trường Thanh nói như vậy thời điểm, liền đã chuẩn bị xong, tay vừa lộn, một đạo đặc thù nạp liệu trưởng tâm lôi, đồng dạng bắn ra. Cái này mặc dù là trưởng tâm lôi pháp môn, nhưng bên trong bổ sung lại là trải qua đại ngũ hành về với bụi đất thuật thần thông hẳn giống áp xúc đi ra đặc thù pháp lực, mục tiêu chính là Triệu Chính Băng, toàn thân chín thành chín hỗn độn pháp lực, áp xúc thành một cái này. Trong đan điền vị đó không còn, qua đi hắn cũng chỉ còn lại có 98 cái lôi đỉnh khiếu huyết bên trong lôi đỉnh pháp lực. Quả nhiên, lôi pháp tốc độ chính là nhanh, đi sau mà tới trước, một tiếng có chút trầm thấp tiếng sấm rền, tại Triệu Chính Băng trước người nổ tung. Bên hô hắn cực phẩm phòng ngự linh khí, trong nháy mắt kích phát ba tầng phòng ngự lập tức cao phá đồng thời chính hắn mặc trên người một kiện tam giai tơ vàng tầm lưu giáp, cũng chỉ là hơi chống cự một chút. Sau đó ngay tại chính diện vị trí trái tim, bị chôn vùi ra một cái to bằng năm nắm đấm. Động. Triệu chính băng thân thể đồng dạng vị trí, cũng giống như nhau kết quả. Mà Lâm Trường Thanh bên này, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, hắn cũng tránh né không ra, chỉ có thể mở ra tự thân tất cả phòng ngự. Khoan hay nói, có lôi đỉnh thiếu huyết bên trong phòng ngự linh khí chính là thuật tiện, tâm niệm vừa động. Các loại lôi thuần, lôi đỉnh hộ thuần, lục đạo lôi đỉnh kính, cái gì thủ đoạn phòng ngự đều đi ra, tổng cộng có mười mấy tầng phòng ngự. Trống đỡ được Tử Phủ Tu Sĩ nén giận một kích, trên thân những này phòng ngự bị phá một nửa, bất quá, người đến là chuyện gì đều không có. Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi một hai hơi thời gian bên trong, liền phân ra được thắng bại cùng sinh tử. Nhanh nữ tu kia đều phản ứng không kịp, nhanh Triệu Chính băng chính mình cũng khó có thể tin, chính mình sẽ chết ở chỗ này, hắn hiện tại chính dáng chống đỡ lấy một hơi. Nhìn một chút trước ngực mình lỗ lớn, cảm ứng đến trong thân thể, cái kia cố ngay tại chôn vùi hết thể năng lượng. Chỉ tới kịp đối với nữ tu sĩ kia, nói một chữ chạy. Nhưng là khẩu khí kia vừa vỡ, lập tức liền ngã xuống đất bò mình. Mà nữ tu kia, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, lập tức luống cuống tay chân thôi động phi kiếm, hướng phía trong rừng cây cực tốc bay đi. Muốn mượn rừng cây hiệp hộ, chạy đăng trời, bất quá lâm trưởng thành cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn vừa rồi liền biết chính mình chỉ có năng lực một kích, cho nên đang xuất thủ trước đó, liền đã giới đáy lòng, câu thông tốt Lâm Trường Liễu, để nó hỗ trợ chuẩn bị kết thúc công việc làm việc. Mà cái kia Triệu Trình Băng, cho là mình là cao nhân tiền bối, ngay từ đầu cũng có chút khinh thị Lâm Trường Thanh ý tứ. Căn bản cái gì cũng không biết, liền dám đứng cách hắn vài chục trượng vị trí, khoảng cách gần như thế, khẳng định chạy không ra Lâm Trường Liễu lòng bàn tay. Chương 521. Giải quyết tốt hậu quả ứng nối. Chương 521. Giải quyết tốt hậu quả ứng nối. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm xuất thủ, cũng là nghĩ mượn cơ hội lần này. Thử một lần đại ngũ hành về với bụi đất thuật ở trong thực chiến biểu hiện, nhìn xem nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại đối với kết quả này, hắn vẫn tương đối hài lòng, mặc dù có chút xuất kỳ bất ý hư vị, cái kia Triệu Chính Băng cũng không có thả ra tam giai phòng ngự pháp bảo. Nhưng có thể một kích chí mạng, hắn hay là hài lòng, về phần cái kia Triệu gia nữ tu, nàng căn bản là chạy không được, cũng không cần lâm trường thành động thủ. Tâm niệm vừa động, mấy chục con nhị giai tử tinh hạt, lập tức liền từ linh thú vòng tay bên trong bay ra. Hướng phía nàng chạy trốn phương hướng đổi tới, cũng không lâu lắm, phương xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi, là hắn biết hết thảy đều kết thúc. Lâm Trường Thanh mặc dù cảm giác hiện tại thể nội pháp lực trống rỗng, nhưng nơi này hay là thuộc về Triệu gia địa bàn, cho nên hắn cũng không dám cược, Triệu gia tốc độ phản ứng, một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Sắp nhận Triệu Chính băng đá triệt để tử vong sau khi ngã xuống, Lâm Trường Thanh lập tức tiến lên, đem hắn thư ở trên thân, đều thu vào. Bao quát thi thể của hắn, còn có chung quanh trên mặt đất tàn mát huyết dịch, đều nhận được một cái trống không trong túi trữ vật. Lại đem khả năng lưu lại dấu vết địa phương, đều xử lý sạch sẽ, xác định không có vấn đề đằng sau, lại tìm đến nữ tu kia thi thể. Dũng phương pháp giống nhau xử lý sạch sẽ, bất quá ngược lại là ở trên người nàng tìm được 78 cái túi chứa vật. Bình thường là không thể nào, mang nhiều như vậy túi chứa vật ở trên người, trừ phi là muốn vận chuyển thứ gì. Nhưng Lâm Trường Thanh suy đoán, hẳn là vừa rồi cái kia ba cái tiếp tù đã bị Triệu Chính bằng đánh chết, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy túi chứa vật. Cũng không biết mấy cái kia tiếp tù làm sao lại to gan như vậy, thế mà tại Triệu gia địa bàn phụ cận, chặn giết Triệu gia tộc nhân. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng làm giống như bọn họ sự tình, cho nên đại ca liền không nói nhị ca. Vấn đề bây giờ là, không biết Triệu gia thực lực thế nào, có thể hay không giống tổ ong vò vẽ mở rộng, lập tức liền bay ra một đống lớn tự phụ thậm chí Kim Đan kỳ tu sĩ. Suy tư một chút, vì lý do an toàn, hay là quyết định có một ít đồ vật không có khả năng mang ở trên người, quá chốn mắt. Thế là liền ở tại chỗ, tiến nhanh mau ra một chuyến nội không gian, đem trên thân phần lớn đồ vật đều lưu tại nội không gian bên trong. Trên thân chỉ để lại một ít linh thạch, đan dược, còn có mấy món linh khí, linh thú vòng tay suy nghĩ một chút, hay là mang theo trên tay, bên trong tử tinh hạt cùng kinh thần tiễn đều tại. Lại nuốt một viên nhị giai hồi linh đan, trên tay nắm mấy cái linh thạch trung phẩm, khôi phục nhanh chóng trong đan điền trống rỗng pháp lực. Sau đó nhất tâm lượng dụng, một thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm xuất hiện dưới trấn hắn. Bắt đầu ngự kiếm tiếp tục hướng Đông Lăng Sơn mạch phương hướng bay đi. Hắn tin tưởng coi như xong, triệu ra phản ứng tốc độ tại nhanh, cũng ít nhất cần 1-2 canh giờ thời gian. Có chênh lệch thời gian này, nói không chừng hắn đều đã bay ra Triệu gia phạm vi thế lực. Cho nên hắn hay là một bộ dáng điệu từ tốn, dù sao chỉ một mình hắn, hơn nữa còn chỉ là chút cơ trung kỳ thực lực. Tại trong mắt người khác, cũng không có khả năng cản một cái đại giai, đánh giết một vị tử phụ kỳ tu sĩ, bởi vậy hắn cũng nghĩ minh bạch, bảo trì bình thường ứng đối liền tốt. Nếu là quá khẩn trương lời nói, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, thế là cứ như vậy bay 2 canh giờ tản hữu, sắc trời cũng đã bắt đầu tối xuống. Bất quá Lâm Trường Thanh hay là quyết định lại đuổi nửa canh giờ đường, lại tìm cái nơi thích hợp cắm trại. Mà lúc này đây, Triệu gia kỳ thật đã phát hiện, gia tộc Tam đại tử phủ tu sĩ một trong triệu chính bang. Còn có hai vị trúc cơ trung hậu kỳ hầu bối tổng nhân, ba người hỗn bại, đều tại không sai biệt lắm thời gian phá toái. Hiện tại Triệu gia còn lại hai vị tử phủ tu sĩ, chính cần cấp Triệu tập gia tộc hạch tâm trưởng lão, thương thảo ứng đối phương pháp. Cuối cùng ra kết luận, có thể đánh giết tử phủ ba tầng tu vi triệu chính bang, có khả năng nhất chính là tu vi tại tử phủ trung hậu kỳ trở lên tu sĩ. Có rất lớn khả năng, người xuất thủ số lớn hơn một người. Đoán chừng là 2 đến 3 người tà hữu. Nói cách khác, lấy bọn hắn triệu ra thực lực bây giờ, tách ra ra ngoài tìm kiếm lợi nói, thực sự quá mức nguy hiểm, có khả năng bị người dần dần đánh tan. Nếu như nhất định phải ra ngoài tìm kiếm hung thủ, tốt nhất vẫn là hai vị triệu gia tử phủ tu sĩ cùng một chỗ hành động. Lại mang lên gia tộc chiến lực cao nhất, hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ tộc nhân, dạng này mới tương đối an toàn. Thương nghị ra kết quả đằng sau, cũng không có bởi vì sắc trời đã tối xuống mà chậm trễ thời gian. Trong đó một vị triệu gia tử phủ tu sĩ, thả ra một chiếc tam giai bảo trùng Mang theo 16 vị chúc cơ hậu kỳ tông nhân, Phi Tốc rời đi triệu ra tộc địa, lao thẳng tới Triệu Chính băng xẻ ra chuyện địa phương. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Triệu gia lập tức mở ra Thủ Sơn đại trận, đồng thời điều động trên trăm vị tu sĩ chúc cơ tiến vào trong đại trận cảnh giới. Mà lúc này đây, Lâm Trường Thanh đã rời đi nơi đó cách xa hơn 800 dặm, lựa chọn một chỗ địa phương ẩn nấp, bày trận cắm trại nghỉ ngơi. Nhưng là tử tinh hạn, còn có kinh thần tiền liền không có phong suất cảnh giới, hắn ở chỗ này chính là muốn chuyên môn chờ, các loại Triệu gia tu sĩ tới cửa, cho nên hai loại linh trùng phong suất ngược lại không tiện, có Lâm Trường Liêu ở bên người, chỉ cần tới không phải kim đan chân nhân, hắn cái gì còn không sợ. Chỉ là hơn 800 dặm khoảng cách, đối với tự phụ tu sĩ tới nói, cũng liền chỉ là cần 2 phút đồng hồ tà hữu, lại thêm thăm dò sẽ ra chuyện địa phương, trì hoãn thời gian. Cho nên sau một canh giờ rưỡi, liền có một chiếc bảo trùng đáp xuống Lâm Trường Thành doanh địa chỗ không xa. Sau đó một cái trung niên nam tính thanh âm truyền tới, trong pháp trận đảo hữu, có thể ra gặp một lần. Lâm Trường Thành trong lòng hớ động, quả nhiên vẫn là tới, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, chỉ là không biết tới những tu sĩ này thực lực thế nào. Thế là đưa tay đánh một cái pháp quyết Khống chế nhị giai nạp tất trận, hiện lên trạng thái hơi mờ thái, để tu sĩ bên ngoài có thể đại khái thấy rõ trong pháp trận tình huống. Lại đang trên pháp trận, mở ra một cái khe, sau đó mới mở miệng nói ra, "Phía ngoài đạo hữu, là có chuyện gì không?" Pháp trận ta liền không ra, các ngươi nhiều người như vậy, ta không tiện rời đi pháp trận, có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Sau đó, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác có mấy đạo thần thức cường đại ở trên người hắn cùng pháp trận nội bộ lảo qua. Bị người dạng này không chút kiêng kỵ dùng thần thức quét hình, làm hắn trong lòng phi thường không thoải mái, bất quá người đều tại bảo chu bên trong, hắn căn bản không biết tình huống cụ thể bên trong. Cho nên cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất bên trong có một cái kim đan chân nhân toa trấn, vậy hắn liền xong đời. Tiếp lấy thanh âm kia, lại lần nữa mở miệng nói ra, "Chúng ta là phụ cận Triệu gia tu sĩ, gần nhất trong khu vực này xuất hiện mấy cái tiếp tu, đã có mấy người ngộ hại. Cho nên đạo hữu lẻ loi một mình, nhất định phải chú ý an toàn. Không biết vị đạo hữu này có hay không đồng bạn? Là từ đâu một bên tới, dự định đi nơi nào?" Chương 522, Khai nguyên phồn thị. Chương 522, Khai nguyên phồn thị. Lâm Trường Thành kiềm chế lại khó chịu tâm tình, biết Triệu gia tu sĩ là muốn bộ tin tức của hắn, bất quá Cái này không, có cái gì không thể nói. Thế là mở miệng ngồi đáp, không có đồng bạn, liền chính ta một người. Ta từ Đông An phường thị tới, dự định đến Đông Lăng Sơn mạch bên trong mộ linh thạch di chỉ, thử thôi vận, chư vị là có chuyện gì không? Bảo Chu bên trên người nghe, cũng không có trả lời ngay Lâm trưởng Thanh vấn đề, mà làm một cái khắc càng thêm thanh âm dàn hòa, mở miệng nói ra tiểu hữu không cần cần trương, cũng không có cái gì quá lớn sự tình, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi hôm nay từ Đông An phường thị một đi ngang qua đến, có hay không gặp được chuyện đặc biệt gì? Tỷ như nói, đấu pháp ba động, có thể là trông thấy tu sĩ cấp cao trải qua cái gì? Lâm Trường Thanh làm bộ hơi suy tư một chút, mới mở miệng nói ra, "Thật có lỗi vị tiền bối này. Vạn Bối tu vi thấp, không muốn tham gia phiền toái gì bên trong, cho nên bình thường gặp được loại chuyện này đều là xa xa tránh thoát, miễn cho rướng họa vào thân." Về phần tiền bối nói tới, đấu pháp ba động cùng tu sĩ cấp cao trải qua sự tình, Vạn Bối tu vi thấp, mà lại một lòng đi đường, đều không có phát giác được. Nghe xong Lâm Trường Thanh lời nói, bảo chu phía trên lại là một trận trầm mặc, hắn đoán trường phía trên hẳn là chính lại thương lượng cái gì. Kỳ thật hắn không có đoán sai, hiện tại bên trong hình thành hai loại ý kiến, một loại chính là đem Lâm Trường Thanh bắt đi, nghiêm hình tra tấn thẩm vấn. Một loại khác chính là, Lâm Trường Thanh tu là thấp, khẳng định cùng lần này phát sinh sự tình không có quan hệ. Nếu có quan hệ, đã sớm tìm một chỗ trốn đi, nơi nào còn dám quang minh chính đại ở lại đây. Mà lại hiện tại Triệu gia đang đứng ở nguy hiểm trạng thái, không thích hợp lại bốn chỗ triều định, hẳn là tranh thủ trước tiên đem nguy cơ trước mắt bình ổn vượt qua. Cũng may, cuối cùng vẫn là Triệu gia tử phụ kỳ tộc trưởng Triệu Chính Hồng, đánh nghị quyết định không đem Lâm Trường Thanh bắt đi. Lại không biết quyết định này, kỳ thật chân chính cứu vãn Triệu gia, miễn ở hủy diệt nguy cơ. Lại qua trong một giây lát đằng sau, Bảo Chu bên trên bay ra hai viên linh thạch trúng phẩm, rơi vào Lâm Trường Thanh trong tay. Sau đó thanh âm kia mở miệng lần nữa nói ra, "Qué Dật tiểu hữu, đây là vừa rồi Trừng cầu ý kiến thủ lao. Nếu như tiểu hữu có phát hiện mặt khác khả nghi lời nói, có thể đến Kim Dương Sơn cáo trì một tiếng, cao nhất có 10 vạn linh thạch hạ phẩm ban thưởng." Lâm Trường thanh nghe, giờ mới hiểu được, nguyên lai là Kim Dương Sơn triệu ra tu sĩ, bất quá hắn nhưng không có ngu như vậy. Thật đi nơi nào, liền thật là người khác địa bàn, đến lúc đó, có thể hay không đi ra hay là một chuyện khác đâu. Nhưng vẫn là gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Đa tạ tiền bối, vãn bối bị nhớ kỹ, nếu có phát hiện bất sự, sẽ đi nơi đó nói cho tiền bối." Lâm Trường Thành sau khi nói xong, chiếc kia bảo chu bên trong tu sĩ cũng không có đang nói cái gì, liền trực tiếp nhanh chóng tăng lên độ cao, cung cấp tốc rời đi. Trong khu vực này, có thể cũng không chỉ Lâm Trường Thành một người, Triệu gia tu sĩ có bất luận. Lúc này, Lâm Trường Thành trong lòng cũng thở dài một hơi, nói thật ra, Triệu gia cùng hắn cũng không có bao nhiêu thù hận đối với Triệu Chính Băng xuất thủ, cũng là bởi vì chính hắn muốn chết, muốn đem Lâm Trường Thành mang về Triệu gia giam lỏng, hắn mới hạ sát thủ, cái này có thể trách không được hắn. Lại thêm Tiên Tiên công đức đức chân nh nhuyên nguyên nhân, hắn cũng không muốn làm một cái không có chút nào danh dự cuối cùng người. Càng không muốn tùy tiện giết lung tung vô tội, cho nên có kết quả như vậy, đối với hắn và Triệu gia tới nói, đều là kết cục tốt nhất. Như là đã ứng phó qua Triệu gia để ra nghi vấn, vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ không trở lại nữa, bởi vậy hắn thu thập xong tâm tình đằng sau, lại bắt đầu lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn thu về tốt, nạp tức trận trận bàn, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Sau đó đoạn đường này, liền tương đối thuận lợi, 12-13 ngày, liền đi tới Đông Lăng Sơn mạch bên ngoài. Trên đường cũng không có tại gặp được cái gì quá lớn sự tình, cũng chính là có hai nhóm tiếp tu, tổng cộng 7 người. Không biết sống chết chính mình đưa ra, gặp được hắn, đương nhiên là muốn đem mệnh lưu lại. Còn cho hắn đưa tới 12 cái túi trữ vật, bất quá đoán chừng không có vật gì tốt, cho nên hắn cũng lười từng cái mở ra. Trước toàn bộ ném tới nội không gian bên trong, chờ sau này tích lũy nhiều một chút, lại tốn thời gian cùng một chỗ kiểm kê chỉnh lý đi. Lần nữa đem Trần Tử Nhã chuẩn bị cho hắn địa đồ, lấy ra xem xét, biết đến mọi linh thạch di chỉ, còn muốn 3 năm ngày thời gian. Thế là so sánh chuẩn phương hướng đằng sau, liền chính thức lên núi, đến nơi này, rõ ràng cảm giác liền không giống với a, liền một ngày công phu, hắn liền gặp ba nhóm tu tập. Tổng cộng 11 người để lại cho hắn 18 cái túi trữ vật, quả nhiên không hổ là nơi vô chủ, tiếp tu chính là nhiều. Sau đó 2 3 ngày thời gian, cũng là không sai biệt lắm tình huống, chờ hắn đến Mộ Linh Thạch Di Chỉ. Phu cận cái Tiê Khai Nguyên Phường Thị lúc, trên tay đã nhiều 58 cái túi trữ vật, hay là một dạng bị hắn ném tới nội không gian bên trong. Bất quá, khi tiến vào Khai Nguyên Phường Thị 20 dặm phạm vi bên trong, liền không còn gặp được kẻ tu, xem ra, nơi này hẳn là ước định mà thành khu an toàn đi. Cho nên Lâm Trường Thanh chuẩn bị tại Khai Nguyên Trong Phường Thị ở 2 ngày, nhìn có thể hay không ở chỗ này tìm tới vật gì tốt. Đang hoàng tại Khai Nguyên Phường Thị lối vào, dùng 10 viên linh thạch hạ phẩm, làm xong một viên xuất nhập bằng chứng, giá tiền này nhưng so sánh khác phường thị đắt hơn. Bất quá Lâm Trường Thanh tài đại khí thô, không có chút nào quan tâm, đến là vừa bước vào phường thị không có mấy bước, liền có một cái 11, hai tuổi tiểu cô nương, chạy tới ngăn cản Lâm Trường Thành, cũng mở miệng nói ra, "Tiền bối, ngài là lần đầu tiên tới khai nguyên phường thị đi, có phải hay không muốn xuống mỏ dây vào tìm vận may? Ngài muốn hay không mua sắm mới nhất hầm mộ bản đồ phân bố, là tháng này mới nhất vẽ bản đồ phân bố, cam đoan ngài sẽ không ở bên trong lạc đường, mà lại bên trong còn tiêu ký, những địa phương kia tương đối nguy hiểm, phải tận lực tránh đi." tuyệt đối là thích hợp ngài nhất luận này, vừa tới nơi này tu sĩ. Lâm Trường thanh nghe, trong lòng hơi động, hắn xác thực cần một phần vật như vậy, đến giúp đỡ hắn nhanh chóng hiểu rõ khoáng mạch di chỉ. Thế là nhìn trước mắt con mắt này thật to, nhìn qua thật cơ trí tiểu cô nương, mở miệng nói ra tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào đánh giá ra, ta là lần đầu tiên tới nơi này. Còn có ngươi hẩm mở bản đồ phân bố, bao nhiêu linh thạch một phần. Tiểu cô nương đắc ý nói, vậy còn không đơn giản, bởi vì ta nhìn thấy ngươi tại phường thị lối vào, làm xuất nhập bằng chứng, cho nên phán đoán ngươi là lần đầu tiên tới đây. Về phần trên tay của ta hẩm mở bản đồ phân bố, cần 500 linh thạch một phần, cam đoan tinh chuẩn, thế nào hoa tiền trình, làm đại sự, tiền bối ngài đến một phần đi. Lâm Trường thanh nghe chút, kém chút bị nàng tức giận cười, tiểu cô nương sắc thực thật thông minh, bất quá người khác cũng không ngu ngốc. Liên loại này cái gì hờ mọ bản đồ phân bố, hoa chi phí cũng chính là viên ngọc giản kia, giá cả một linh thạch một viên. Hiện tại lại muốn bán hắn 500 linh thạch, đây quả thực liền cùng minh cấp cũng không xê xích gì nhiều, chương 523. Vạn Sơn đại thủ ấn. Chương 523, Vạn Sơn đại thủ ấn. Thế là Lâm Trường Thanh tức giận mở miệng nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này thực có can đảm công phu sư tử ngoạn, 500 linh thạch là không thể nào, chính ngươi giữ đi. Hoặc là 20 linh thạch, cho ta đến một viên, lại cao hơn cũng không muốn rồi, số không được mỏ ta còn chưa nghĩ ra đâu. Tiểu cô nương cũng phiền muộn, trong mấy ngày mới có một cái có mục đích mua sắm, nhưng là giá tiền này, kiếm được trong tay nàng, cũng mới 2 viên linh thạch hạ phẩm. Lâm Trường Thanh trả giá, chém vào nàng quá khó tiếp thu rồi. Nhưng có linh thạch kiếm lời, nàng lại không thể không bán, cho nên nàng hay là tức giận trắng Lâm Trường Thanh một chút, sau đó tại trong phiền muộn cùng hắn hoàn thành giao dịch đến là Lâm Trường thành cảm giác, cái này luyện khí tầng 4 tiểu cô nương, vận rất cơ linh đáng yêu, nhìn nàng nhỏ như vậy, liền muốn trong phố xá lan nổi, kiếm lời tại nguyên tu luyện. Đối với nàng có chút thương hại, không nhịn được nghĩ giúp đỡ nàng, thế là mở miệng nói ra, nơi này ta đúng là lần đầu tiên tới, cũng chưa quen thuộc. Bằng không ta thuyên ngươi, coi ta một ngày dẫn đường đi, thủ lao liền cho ngươi 10 viên linh thạch hạ phẩm, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu cô nương nghe chút, vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giới nhìn xem hắn nói đại phô đản, ta mới không cần mắc lừa của ngươi, 10 viên linh thạch hạ phẩm chính ngươi giữ đi. Nói xong, nhanh như chớp liền chạy. Lâm Trường thanh nhịn không được bật cười, tiểu gia hỏa vẫn rất cơ linh, như vậy cũng tốt, sẽ không bị người tùy tiện liệt lửa. Nếu tiểu gia hỏa không nguyện ý cho hắn làm dẫn đường, vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình đi dạo một vòng, một thân một mình trầm không tầm nhìn, tại trong phường thị đi dạo xung quanh. Đập vào mắt nhiều nhất, chính là thu về linh thạch quặng thô cửa hàng nhỏ, trên đường 10 nhà có 9 nhà đều treo khoáng thạch thu về. Nhưng là, cũng không có nhìn thấy có cái gì lớn cửa hàng, ít nhất vạn bảo các cái kia là sắt công trình kiến trúc, nơi này liền không có nhìn thấy cũng không có mặt khác phường thị loại kia, nhiều màu nhiều sắc phồn hoa, nơi này sinh ý tốt nhất, chính là bán ra đan dược và pháp khí, linh khế cửa hàng. Nơi này nhất có đặc sắc chính là có thật nhiều tu sĩ, chuyên môn nghiên cứu linh thạch cổ thô. Cho nên đưa thích đồ thạch tu sĩ thật đúng là khuyết, thậm chí có một cái chuyên môn nguyên thạch quảng trường giao dịch. Bất quá hôm nay Lâm Trường Thanh đến thời điểm, đã quá muộn, người cơ bản đều tản xong, chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai một chút lại đến kiến thức. Hoa một chút thời gian, đại khái đi dạo một vòng đằng sau, trong lòng của hắn liền có một cái đấy. Lại trở về, vừa rồi đi ngang qua một nhà quán trọ Dùng vừa làm xuất nhập bằng chứng mở một căn phòng. Tại loại này hỗn loạn vô tự địa phương, Lâm Trường Thanh càng thêm cảnh giác, cho nên dùng thần thức cùng con mắt trong phòng cẩn thận kiểm tra hai ba khắp. Xác nhận không có vấn đề đằng sau, lại bố trí nhị giai nạp tức trận cùng hai trận pháp trận phòng ngự, dạng này hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn cũng không muốn lúc nghỉ ngơi, đột nhiên có người xuống tới, mặc dù nói khả năng này vẫn tương đối thấp. Đem hai tòa pháp trận đều kích hoạt đằng sau, hắn liền trực tiếp tiến nhập nội không gian, lại là hơn nửa tháng không có tiến đến. Hiệu hiệu bọn họ thời gian dài không nhìn thấy hắn, vừa nóng tình gây gớm, còn có lần này Lộc Tiềm Anh Mặc dù còn không có cùng hắn ký kết khế ước, nhưng cũng không còn sợ Sệt Lâm Trường Thanh. Lúc này rất dễ dàng liền bị hắn bắt được, cũng ôm vào trong lực, cho tất cả hiểu hiểu bọn họ, thích hợp cho An Dục Linh đan cùng Chu Quả đằng sau. Lại cùng bọn chúng giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trong chốc lát, liền đem bọn chúng đuổi đi ra ngoài chơi, tiếp xuống chính là, hôm nay trọng yếu nhất nội dung. Đem Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, đều triệu hắn đến trong tiểu viện, nói cho các nàng biết cùng một chỗ vắt tay. Sau đó Lâm Trường Thanh liền lấy ra, đoạn thời gian ngắn nhất, thu hoạch 890 cái túi chứa vật đều chồng chất tại cùng một chỗ, cũng để hai người tế luyện sau khi hoàn thành trực tiếp đem đồ vật bên trong ngã trên mặt đất là có thể, mà chính hắn thì là bắt đầu tê lượi lên, triệu chính băng trên thân cầm tới hai cái chứa đặc biệt túi. Hai cái này Lâm Trường thanh chuyên môn làm ký hiệu, bởi vì chủ nhân đã tử vong vẫn lạc, cho nên liền không lâu sau, hai cái túi chứa vật liền tê lượi tốt. Ngã trên mặt đất sửa sang lại đứng lên, đồ vật cũng không có trong tưởng tượng của hắn nhiều như vậy, linh thạch phượng diện cũng liền 1500 mai chúng phẩm cùng gần 10 vạn mai linh thạch hạ phẩm. Một phòng hai công, ba quyển cực phẩm linh khí, đồng thời còn có hai quyển tam giai thuộc thuộc tính pháp bảo, theo thứ tự là một khối màu vàng nóng mai rùa, cùng một thanh phi kiếm màu vàng đất về mặt đàn dược cũng chỉ tu 17, 8 bình, bất quá đều là tam giai bên trong tương đối bình thường thường gặp đàn dược, Lâm Trường Thanh đều đã nhận ra. Sau đó liền là phi thường nhiều tạp vật, loạn thất bát tao cái gì cũng có, hắn cũng hoài nghi cái này Triệu Chính Băng có phải hay không triệu ra công việc vật đường trưởng lão. Bất quá cuối cùng Lâm Trường Thanh hay là sửa sang lại bốn cái hữu dụng ngọc giản, cái thứ nhất chính là Triệu Chính Băng tu hành vợ ghi chép cùng tu luyện tâm đắc. Bao quát hắn đột phá từ phụ kỳ kinh lịch cùng trải nghiệm, cái này có trọng yếu hơn tham khảo tác dụng, Lâm Trường Thanh quyết định có thời gian rảnh, liền muốn trọng điểm đọc cùng hiểu. Cái thứ hai chính là hắn tu luyện công pháp Tên gọi Tiên Phong Bình Sơn Quyết phẩm giai cũng không phải là quá cao, cũng chỉ hiện chỉ là huyền giai công pháp. Lâm Trường Thanh đại khái nhìn một chút, công pháp thắng ở công chính bình đản lấy vững chắc làm chủ, mặc dù không có cái gì quá đột xuất đặc sắc, nhưng công pháp có thể tu luyện tới kim đan chu kỳ, cái này Lâm Trường Thành sẽ phục chế một phần, về sau so đưa đến gia tộc trong tàng kinh các. Cái thứ ba trong mục giản, ghi chép một môn thần thông phương pháp tu luyện, tên gọi Vạn Sơn đại thủ ấn hẳn là lúc đó, hắn đối với Lâm Trường Thành đánh ra thủ ấn kia. Ngày đó thủ ấn kia là thủ hệ thần thông, khó trách tốc độ chậm như vậy, bất quá Lâm Trường Thành cũng vô cùng cao hứng, thần thông thứ này, Lâm gia còn không biết có hay không đâu. Vật quý giá như vậy, có thể rơi vào trong tay hắn, được cho vận khí bảo dạng, loại vật này, bình thường hẳn là không cho phép mang ra tông môn hoặc gia tộc đi. Lần này có thể được đến môn thần thông này phương pháp tu luyện, hắn đã phi thường hài lòng, đoán chừng đây khả năng chính là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Cái thứ tư trong Ngọc Giản, đi lại chính là Triệu gia nội bộ phát ra một chút nhiệm vụ, còn đi lại một chút Triệu gia tài nguyên tồn kho tình huống. Hắn ngay tại những này trong ghi chép, thấy được Tử Phủ Thông Huyền Đan cố tồn 2 viên, Chúc Cơ Đan tồn kho 35 mai, còn có mặt khác rất nhiều đồ vật, thấy hắn đều có một chút tâm động. Toàn bộ chỉnh lý xong đằng sau, Hắn đem vật hữu dụng đều chọn lấy đi ra, còn lại đồ vô dụng đều chứa vào một cái túi chứa vật bên trong. Lại đem Triệu Chính Băng thi thể phóng ra, lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp, thời gian cũng không cho phép thu hồi thi thể thời điểm, hắn liền phát hiện một chút đồ vật không tầm thường. Hiện tại xem ra, Triệu Chính Băng trong quần áo, hẳn là xuyên qua một kiện cùng loại với nội giáp một dạng đồ vật, Lâm Trường thành động thủ đem nó lổ xuống tới. Cảm ứng một chút, hẳn là một kiện tam giai tơ vàng nô giáp, bất quá ở chính diện ngược vị trí, phá một cái độc lớn. Chương 524. Siêu cấp mê cung dưới mặt đất. Chương 524. Siêu cấp mê cung dưới mặt đất. Chiếc quần này Thấy Lâm Trường Thanh nội tâm kích động hưng phấn không thôi, Tam giai phòng ngự nội giáp một kích mà phá, đã chứng minh đại ngũ hành về với bụi đất thuật sắc thực phi thường lợi hại. Bất quá cái này Tam giai nội giáp bị hư hao cái dạng này, cũng không biết có thể hay không chữa trị trở về, Lâm Trường Thanh chỉ có thể trước tìm một cái hộ ngọc, đem nó được vào. Chờ sau này có cơ hội, lại tìm người hỏi một chút đi, nếu là không có cách nào chữa trị nói, liền đem nó đưa cho Triệu Minh Hà, tùy tiện nàng giày vò. Lại lại cẩn thận kiểm tra một lần, Triệu Chính băng thi thể, liền không có phát hiện vật gì khác. Bất quá, hắn phát hiện Triệu Chính băng thi thể, chỉ còn lại có một cái sắc hồng bên trong tất cả nội tạng cùng huyết dịch đại bộ phận đều không thấy, hẳn là bị đại ngũ hành về với bụi đất thuật chôn vùi. Kết quả này, nhìn Lâm Trường Thanh Kinh hại không thôi, về sau thần thông lợi hại hơn nữa một chút lời nói, có phải hay không bị đánh trúng người, toàn bộ đều sẽ yên diệt vô tung. Vậy bọn hắn trên người chiến lợi phẩm, có phải hay không cũng sẽ không có, vậy xem ra về sau phải cẩn thận sử dụng, miễn cho rơi xuống cuối cùng, lông đều không thừa một cây. Tiếp lấy lại đem triệu ra, nữ tu kia thi thể phóng ra, kiểm tra không có bỏ sót đằng sau. Liên đều bị Lâm Trường Thanh thu đến, vừa rồi thả tạp vật trong túi trữ vật, chuẩn bị chờ một chút cùng một chỗ xử lý. Sau đó Hắn liền bắt đầu hỗ trợ tế luyện những cái kia kiếp tu túi trữ vật, ba người hoa một hồi lâu, mới rốt cục đem đồ vật toàn bộ sửa sang lại. Lần này linh thạch, đan dược, linh khí, còn có đồ vật loạn thất bát tao, lại thu mạch một đống lớn, bất quá Lâm trưởng thành đều không có nhìn ở trong mắt. Duy nhất có đặc sắc, đó chính là đặt chung một chỗ, xếp thành một đống quặng thô thạch. Số lượng thật đúng là khâu ít, không sai biệt lắm có 3-400 khối, nhưng bên trong chỉ có hai khối phát ra tương đối tối nhạt quang hoàn, mà lại kích cỡ cũng không lớn. Lâm trưởng thành liền lười nhác chuyên môn lựa đi ra, để hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng, mỗi người chọn lấy mấy khối đi ra chơi. Còn lại Hắn đều dùng hai cái lớn túi chứa vật được vào, sau đó đến hố sâu nơi đó, trực tiếp ngã xuống. Bao quát cái kia trang tạm vật túi chứa vật, đồ vật bên trong cũng cùng một chỗ đổ vào, dù sao những vật này giao cho Lâm trưởng Liêu xử lý, liền không có sai. Lại đem một chút hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc có thể dùng đến đan dược, đều tuyển ra đến đưa cho hai người. Trên mặt đất chỉnh lý tốt đồ vật, các nàng cũng phi thường tự giác, phân loại hảo hảo thu về. Để các nàng đem đồ vật đều đưa đến phòng chứa đồ đằng sau, hắn liền bổ sung một chút linh quả cùng thanh ngọc trà, sau đó liền rời đi nội không gian. Về tới quán trọ trong phòng, hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là muốn nhìn một chút Vừa mua viên kia hầm mỏ bản đồ phân bố, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà đằng sau, liền nghiêm túc tra xét đứng lên, không nhìn không biết, nhìn liền phần bản đồ phân bố. Mới biết được cái này khai nguyên linh quáng là to lớn bao nhiêu, hẳn là một cái siêu cấp mỏ quặng lớn, khó trách danh tự đều gọi khai nguyên. Miếng bản đồ này, lấy Thiên Nguyên Phường thị là tọa độ, hướng nam khoảng 50 dặm, chính là khai nguyên khoáng mạch duy trì. Duy trì chiếm diện tích rộng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, đồng thời bên trong hầm mỏ rắc rối phức tạp, thậm chí là nhiều tầng hầm mỏ giao tiếp, giống như một cái siêu cấp dưới mặt đất to lớn mê cung. Lâm Trường Thanh nhìn một canh giờ, nhìn đau cả đầu cũ mới đại khái nhớ ký một phần 10 nội dung đồng thời bên trong còn có hơn 20 cái lớn nhỏ thế lực, chiếm cứ lấy nhất định khu vực, đều đã tại bản đồ phân bố phía trên, dùng khác biệt nhan sắc biểu thị ra đi ra. Những thế lực này tình huống, bên trong cũng có thổ sơ giản lược giới thiệu, đều làm một chút lấy tu sĩ chốc cơ làm chủ đoàn thể, thiếu có 2 30 người, nhiều đạt đến gần trăm người. Muốn đi vào bọn hắn chiếm cứ khu vực bảo quáng, còn nhất định phải cho bọn hắn giao nạp nhất định linh thạch, mới có thể đi vào đồng thời lúc rời đi, sẽ còn kiểm tra túi trữ vật, bọn hắn còn có quyền lợi, lấy bình thường giá cả ưu tiên mua sắm, bọn hắn nhìn chúng nguyên thạch mà lại coi như thế, mỗi ngày đều còn có đi vào đá quáng, có thể là tìm vận may tu sĩ, chết ở bên trong. Cho nên trong Ngọc Giản cũng khuyến bảo, có thể không xuống mộ tốt nhất, nếu như là nhất định phải dưới nói, tốt nhất có mấy người kết bạn cùng một chỗ, sẽ hơi an toàn một chút. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh trong lòng liền có chừng một cái quá mức, hiện tại hắn ngược lại muốn sớm một chút tiến vào hầm mộ. Cho nên hắn quyết định, ngày mai cũng không đi đi dạo cái gì nguyên thạch quảng trường giao dịch, cái chỗ kia có thể đợi về sau, có thời gian lại đi nhìn một chút. Sáng mai, hắn liền muốn trực tiếp xuống mộ. Đáng tiếc năm cái giáp thú đều không có mang tới, bằng không để bọn hắn tới tìm mộ Đa Quãng, vậy liền dễ dàng hơn. Có sau khi quyết định, hắn mở bản đồ phân bố cũng không nhìn, dù sao đến nơi đó thực lực nói chuyện, thực lực mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn trực tiếp tu luyện lên Lôi Đình chân kinh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh liền trả phòng rời đi con trọ, ra phường thị thẳng đến Di trì bay đi. Cái này mấy chục dặm lộ trình, cũng không có người nhảy ra chịu chết, cho nên hắn rất nhanh liền đến khai nguyên khoáng mạch Di trì. Bất quá đến bộ phận này, là mới nhất khai thác địa phương, cũng là bị vơ vét sạch sẽ nhất, cho nên hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng khoáng mạch nửa đoạn sau bay đi. Hơn 1 canh giờ đằng sau, rốt cục đạt tới Lâm Trường Thành núi địa phương, nơi này cũng là hắn hôm qua ký ức bộ phận kia hầm mỏ phân bố chỗ. Thần thức dò xét một chút, xem nhận miệng mỏ không có mai phục đằng sau, Lâm Trường Thành không có chút do dự nào, trực tiếp liền hạ xuống mỏ. Đến nơi này thần thức toàn bộ triển khai, trước thuận chủ hầm mỏ một mực đi xuống, giới, đại khái sau nửa canh giờ, bắt đầu lục tục ngo ngoe gặp được, lệ tệ tu sĩ. Bất quá tất cả mọi người phi thường cảnh giới, lẫn nhau duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Lâm Trường Thành cũng không có đối với những người này ý tứ động thủ, cho nên đều là tận lực nhanh chóng thông qua, rốt cục lại qua nửa canh giờ, cảm giác không sai biệt lắm hẳn là đến khoáng mạch di chỉ biên giới. Hắn mới tìm một đầu, tương đối nhỏ đường hầm mò qua vào, bất quá đi vào không đến bao lâu, ngay tại một chỗ tương đối nhỏ hẹp địa phương, gặp bảy tám cái trúc cơ trung hậu tu sĩ. Bọn hắn vừa nhìn thấy Lâm Trường Thành, một người trong đó liền mở miệng nói ra, muốn đi vào bên trong đào quặng, giao 500 linh thạch hạ phẩm, có thể đào 10 ngày. Bất quá lúc rời đi, muốn để chúng ta nhìn một chút thu hoạch, đồng thời chúng ta sẽ lấy thị trường bình thường giá cả, ưu tiên chọn mua nhìn chúng nguyên thạch. Nếu như ngươi không có vấn đề nói, hiện tại liền có thể giao linh thạch. Nói xong, mấy người liền lên bên dưới đánh giá hắn. Lâm Trường Thành cũng không sợ bọn họ, bất quá những người này, dáng tự trong tay hắn vơ vét linh thạch, vậy hắn lúc rời đi cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Bất quá bây giờ sát thực không phải lúc trở mặt, hắn còn muốn lấy đi vào, nhìn xem trong hầm mộ tình huống đâu. Cho nên hiện tại còn không phải cùng bọn hắn so đo thời điểm, thế là gật gật đầu, đi lên giao 500 linh thạch đằng sau. Liền được một cái tiểu ngõ bài, phía trên có Lâm Trường Thành nhập mộ thời gian, hắn còn thuận tiện dùng 50 linh thạch mua một cái cốt chim. Chương 525 Lâm Trường Liễu càn quét khoáng mạch di chỉ. Chương 525, Lâm Trường Liễu càn quét khoáng mạch di chỉ. Mỏ này quốc chỉ là phi thường thô ráp nhất giai hạ phẩm pháp khí, ở bên ngoài đoán chừng cũng liền giá trị cái mười mấy linh thạch, đến nơi này, ngược lại là tăng gấp mấy lần. Hắn cũng không phải quá để ý, dù sao Long Cửu xuất hiện ở trên thân cửu, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ trở lại trong tay hắn. Trực tiếp đem ngọc bài cùng cốc chim đều ném tới trong túi trữ vật, liền trực tiếp thông qua bọn hắn trấn giữ quan khẩu, tiến vào phía sau đường hầm mỏ bên trong. Lại đi xuống đi một khoảng cách, mới lục tục nghe nghe được người khác đảo quăng thanh âm, chính là loại kia dùng cốc chim đánh nam thạch thanh âm. Lâm Trường Thanh không muốn cùng người khác cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, cho nên tìm một thanh âm, nghe vào tương đối ít phương hướng, tiếp tục đi tới. Lại làm một phen trái tối rẽ phải, chính hắn đều có một chút chuyển choáng, hiện tại để hắn đi ra ngoài, đoán chừng đều muốn tìm tòi một hồi. Bất quá cũng may, đến nơi này, xung quanh rốt cục không còn nghe được có cái khác thanh âm, hắn lúc này mới ngừng lại đây cũng là khoáng mạch giấy chỉ, tích ngoại dị hiện hiệu lánh nhất vị trí, mà lại trung quanh trên vách mạch quắng, còn tới chỗ là cuốc chim đào móc qua vết tích. Lâm Trường Thanh tùy tiện tuyển một chỗ, liền bắt đầu đào móc đứng lên, hắn là nhị giai hậu kỳ thể tu, lực lượng lớn đến kinh người, một cú xuống dưới, liền mang xuống một mảng lớn nham thạch, cho nên đào móc tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, chỉ một chốc lát công phu, liền đào ra một cái rộng một trượng, hai trượng sâu hầm mỏ. Bất quá thu hoạch liền chẳng ra sao cả, cũng chỉ tìm được hai khối linh thạch hạ phẩm còn thô, đồng thời kích cỡ chưa đủ lớn, một khối có to bằng cái đầu, một khối khác cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn hơi suy tư một chút đằng sau, lại tiếp tục đào móc xuống dưới, thẳng đến hầm mỏ chiều sâu đạt đến chừng 10 trượng, lần nữa thu hoạch, sáu khối không lớn linh thạch hạ phẩm còn thô. Đến trình độ này, là hắn biết hẳn là đổi chỗ, cho nên hắn lại đang cách lúc đầu hầm mỏ Đại khái 50 60 trượng địa phương, lần nữa đào móc đứng lên. Cứ như vậy tìm kiếm thăm dò, đổi hai mươi mấy cái địa phương, thử hai ba cái đã lâu thần đằng sau, rốt cục để hắn đào được một hố, có hai thước lớn nhỏ linh thạch trung phẩm còn thô. Lâm Trường Thanh nhìn thấy cái kia tương đối tối nhặt màu vàng đất qua hoàn, rốt cục xác nhận, chính mình tìm được một cái tương đối tốt vị trí, vội vàng tiếp tục đào móc đứng lên. Cũng chỉ hắn lực lượng lớn, sức chịu đựng mạnh, mới có thể giống như vậy dã man đào móc, nếu là người khác lợi nói, có hắn 1 phần 10 đào móc số lượng, liền đã rất tốt. Lúc này hắn tại không có đội chỗ, mà là đem hầm ổ, lại làm lớn ra một trượng. Sau đó tiếp tục đào móc. Trong mấy mắt, thời gian một ngày liền đi qua, trừ thích hợp nghỉ ngơi cùng thời gian tu luyện bên ngoài, những lúc khác đều là dùng tại đảo quang phía trên. Thành tích cũng cũng không tệ lắm, tổng cộng ra hai khối không nhỏ linh thạch chúng phẩm quẩn thô, còn có hơn 200 khối hạ phẩm quặng thô đào tới ra một đầu, đại khái rộng 3 trượng, hai, ba dặm dáng dấp đường hầm ổ. Nhìn xem đầu này bố đường hầm ổ, Lâm Trường Thanh hay là rất có cảm giác thankful. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi, hắn hôm nay là cố ý xuống tới, thể nghiệm một chút đảo quang kiếp sống, thật tốt qua một thính nghiệm. Nhưng để hắn một mực làm như vậy xuống dưới, thế nhưng là không được. Trở lại đầu này, hắn khai quật ra đường hầm mộ lối vào, dùng một cái nhị giai huấn trận, đem lối vào che giấu tốt. Tiếp lấy lần nữa về tới đường hầm mộ dưới đáy, bắt đầu ở đấy lòng, cùng Lâm Trường Liễu Chao đổi đứng lên. Sau đó liền thấy, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều sợi rễ, không hề đứt đoạn đâm về vách mộ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đường hầm mộ lập tức hiện đầy sợi rễ. Những sợi rễ này lớn có nhỏ có, nhưng đều phi thường dễ dàng liền đâm vào vách mộ, đồng thời không ngừng vào bên trong thăm dò, gặp được linh thạch quặng thô thạch, lập tức hấp thu cùng tiêu hóa. Lâm Trường Thanh dưới đáy lòng lại cùng Lâm Trường Liễu Chao đổi đứng lên để nó tận lực động tĩnh nhỏ một chút, trước tạm thời không cần kinh động trong hầm mộ Đào Quãng tu sĩ. Bằng không còn muốn phân tâm đi đối phó bọn hắn, trước im lặng phát đại tài, chờ, các loại, cuối cùng che giấu không nổi nữa, suy nghĩ thêm cái khác tình huống. Hiện tại trước tận lực đem gì chỉ chung quanh, đều thanh lý một lần lại nói, chính nó cũng đồng ý phương pháp này. Thương lượng xong đằng sau, Lâm Trường Thanh liền không để ý tới cái khác, bất quá chung quanh đã hiện đầy sợ rễ, hắn lưu tại nơi này cũng không có ý tứ. Thế là trực tiếp tiến nhập nội không gian, bởi vì hôm qua mới đi vào, cho nên cùng hiếu hiếu bọn họ chơi đùa một hồi đằng sau, liền đuổi chính bọn chúng đi ra ngoài chơi. Hắn lần này đi đến, là cô ý đến xem nội không gian, là thế nào mở rộng, bởi vậy hắn đi thẳng tới không gian tích ngoại địa phương. Quả nhiên có nhìn thấy, không gian biên giới có một ít nhỏ xíu vật chất không ngừng bị hấp thụ đến nội không gian bên trong, sau đó thổ địa diện tích liền một chút xíu tăng lên. Nhưng là tốc độ này, hiện tại cũng không rõ ràng, nếu như không phải thần thức của hắn một mực khóa chặt tại tích ngoại địa phương, hắn khả năng đều cảm giác không thấy. Nhìn hơn một cái giờ, ngược lại cảm giác không có ý gì, thế là lại tới tự chúc lâm bên trong, nơi này có hai tầng trận pháp cách ly cùng bảo hộ lấy. Nhưng là từ khi nuôi thả mấy trăm chiếc nhất giai kinh thần tiên đằng sau, Tiêu Hiểu bọn họ liền không còn tiến vào, hôm nay Lâm Trường Thành cố ý tới tuần sát một chút nơi này. Quả nhiên kinh thần tiễn vẫn là như cũ, Lâm Trường Thành vừa tiến vào tự trúc lâm, bọn chúng liền bắt đầu liều mạng kêu to đứng lên, đáng tiếc đối với hắn không có cái gì tác dụng. Hắn đại khái dò xét một vòng đằng sau, cảm giác còn có thể, tất cả trúc tiếp bụi, bọn chúng sinh trưởng tình huống đều phi thường tốt đẹp. Đồng thời hắn còn phát hiện có không ít trúc mới măng đã mọc ra mặt đất, chỉ cần không đi phá hư bọn đó, về sau tự nhiên sẽ trở thành mới trúc địa. Mà tại trong rừng trúc kinh thần tiễn, hắn cũng quan sát một chút, hiện tại từng cái đều tinh thần sáng láng, chính là quá nhiệt tình. Vừa nhìn thấy hắn liền liều mạng kêu to. Nhìn một vòng lớn, không có phát hiện vấn đề gì, hắn liền rời đi từ trúc lâm. Lại trừ hỏa diễm nô đồng nơi đó nhìn một chút, thứ này trồng xuống cũng có mười mấy 20 ngày, đến bây giờ mới vừa vận mọc rễ nảy mầm, đây là có 3 màu hiệu thượng xuyên thúc đẩy sinh trưởng chiếu cố kết quả. Loại này cao giai linh thực, tốc độ sinh trưởng thật sự là quá chậm rãi, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa kết xuất linh trùng. Lại đến chu quả rừng, còn có thanh ngọc vườn trà dò xét một phen, toàn bộ tình huống cũng không tệ. Đặc biệt là nhìn thấy bây giờ nội không gian linh thực quy mô, xanh um tươi tốt một màn lớn, hắn hay là rất có cảm giác thank you. Mặc dù thủ địa tỷ lệ sử dụng vẫn luôn không cao, nhưng không có cái nào, Hứa Mị Nương, Triệu Lệ Ngọc các nàng đều đã tự lực. Đến bây giờ hắn cũng còn nhìn thấy, hai người ngay tại di chủng linh vực, cho nên hắn cũng không tốt đang nói cái gì. Chờ sau này có cơ hội, lại làm mấy cái linh thử sư tới là được, đến lúc đó nội không gian thủ địa, hẳn là liền sẽ không như thế hoang phế. Toàn bộ nội không gian dò xét một vòng lớn đằng sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì quá lớn. Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, đem nơi này quản lý rất không tệ, cũng không cần hắn quá hao tâm tổn trí, cho nên liền trở lại trong viện, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Chương 526 lại có người một chết. Chương 526, lại có người một chết. Sau đó đem Triệu Chính Băng tu luyện tâm đắc trải nghiệm, lấy ra cẩn thận nghiên cứu, chủ yếu nhìn chính là chúc cơ bộ phận cùng tấn giai tự phụ quá trình. Mỗi một đoạn hắn đều cẩn thận cân nhắc, trong bất tri bất giác, 2 3 canh giờ liền đi qua, chờ Lâm Trường Thanh buông xuống ngọc giản thời điểm. Hứa Mị Nương, Triệu Lệ Ngọc hai người đều đã về tới sân nhỏ nơi này, Lâm Trường Thanh đem các nàng đều triệu tới. Ba người vây tại một chỗ uống trà, lần này là Hứa Mị Nương tự tay pha trà, hắn khẳng định là không cần độc thủ. Chờ, các loại trà qua 3 tuần đằng sau, Lâm Trường Thanh mới mở miệng nói ra. Hai người các ngươi tu luyện thế nào? Trong tu luyện có hay không gặp được vấn đề gì? Hôm nay vừa vặn thừa dịp ta có thời gian, các ngươi nếu có gặp được vấn đề gì thì nói nhanh lên ra đi, nhĩ ta có thể hay không giúp các ngươi giải đáp. Hứa Mị Nương, Triệu Lệ Ngọc hai người nghe chút, mừng rỡ trong lòng, phải biết hai người từ khi trúc cơ đến nay, các nàng đều là tự mình tìm tòi lấy tu luyện. Đến bây giờ còn là trúc cơ một tầng tu vi, một mặt là công pháp phẩm chất tương đối cao, bởi vậy tốc độ tu luyện tương đối chậm. Một phương diện khác cũng là không có người chỉ đạo các nàng, chỉ có thể chính mình cẩn thận tìm tòi tu luyện. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, các nàng thật là là tích lũy không ít vấn đề, hôm nay khó được chủ nhân mở miệng, vừa vặn cùng một chỗ đều giải quyết. Thế là vội vàng mở miệng hỏi, Lâm Trường Thanh cũng tận lực từng cái giải đáp. Nhưng mặc dù hắn tu vi so với các nàng cao một chút, bất quá, xác thực có một ít vấn đề chính hắn cũng không có gặp được. Chỉ có thể trước nhớ kỹ, nhìn về sau có thể hay không tìm tới đáp án, bất quá vừa nghĩ tới Triệu Chính băng tu luyện tâm đắc, thế là dứt khoát đem ra, để các nàng hai người chính mình cũng phục chế một phần. Cũng để các nàng có vấn đề gì, trước tiên ở bên trong tìm kiếm đáp án, nếu như không có tìm tới lời nói, cũng trước tích lũy đẳng cấp không nhiều lắm lại đến tìm hắn. Nói xong, hắn liền rời đi nội không gian, nửa ngày thời gian đi qua, hắn chỗ quặng mỏ này đã không nhìn thấy bất kỳ sợi dễ. Chỉ để lại động trên tường lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều lỗ thủng, hẳn là phụ cận quặng thô thạch đều đã bị Lâm Trường Liễu tìm tới cũng hấp thu tiêu hóa. Hiện tại nó hẳn là đội chỗ, ở nơi này, hẳn không có người nào có thể tổn thương đến nó, cho nên Lâm Trường Thành cũng yên tâm rất. Cũng liền mặc kệ hắn. Hắn tiến đến đến bây giờ, đều đã không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, hiện tại đảo quặng có Lâm Trường Liễu, cũng sẽ không cần hắn. Cái kia lại ở lại ở chỗ này cũng không có ý tứ, lại nói không bao lâu Nơi này khẳng định sẽ lộ lên, cho nên hắn chuẩn bị đi ra ngoài trước. Thật vất vả quanh đi của lại, rốt cục về tới đám kia tu sĩ chốc cơ trấn giữ quan khẩu, đồng dạng là 7, 8 người canh giữ ở nơi đó, bọn hắn có thể nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm. Liền có người mở miệng nói ra, "Ngươi đây là muốn ra ngoài rời đi sao?" Đem ngọc bài lấy ra nhìn một chút, nếu như quá thời gian lời nói, là cần lại bổ một chút linh thạch. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đem ngọc bài từ trong túi trữ vật lấy ra ném cho hắn, người kia tiếp nhận xem xét, nhìn không được à?" Một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi làm sao mới đi vào 2 ngày, liền đi ra?" Đầu tiên nói trước co như ngươi chỉ có tiến đi 2 ngày, còn lại linh thạch cũng là không lủi. Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái, từ tốn nói một tiếng, "Biết." Người kia lại tiếp tục nói, "Cái kia để cho chúng ta nhìn một chút thu hoạch của ngươi, yên tâm, coi như chúng ta coi trọng, cũng hết thảy dựa theo trên thị trường giá trị thu mua, sẽ không để cho ngươi quá thua thiệt." Lâm Trường Thanh trong lòng âm thầm có chịu, các ngươi cũng biết người khác là bị thua thiệt, cho nên hắn cũng không chuẩn bị, đem nguyên thạch toàn bộ cho bọn hắn nhìn. Chỉ là tùy tiện tại trong túi trữ vật, đổ ra mười mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, ứng phó một chút bọn hắn. Hắn vừa rồi lúc đi ra, đã thay đổi chủ ý. Qua mấy ngày nơi này khẳng định phải loạn lên. Hiện tại hay là an ổn một chút, không làm chim đầu đàn này tốt. Người kia trên mặt đất nguyên thạch bên trong lựa chọn tuyển tuyển, tìm ra hai cái kích cỡ lớn nhất, hình dạng cũng tương đối sung mãn mượt mà nguyên thạch, chỉ cấp Lâm trưởng thành 200 nguyên thạch. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ là cất kỹ còn lại nguyên thạch, đang muốn lúc rời đi, một người khác đột nhiên mở miệng nói ra, "Chờ một chút. Tiến đến 2 ngày vừa muốn đi ra, có phải hay không tại chúng ta trên địa bàn đào được thứ tốt gì, trên người túi chữ vật đều ném qua đến, cho chúng ta kiểm tra một chút." Người kia mới vừa nói xong, những người khác cũng đều phản ứng lại, lập tức phi thường ăn ý, hướng Lâm trưởng thành bao vây. Hắn nhìn thấy loại tình hình này, nhịn không được thở dài một cái, khẽ thở dài, chư vị thật là chúng mục tiêu nên có một kiếp này. Lúc đầu đều muốn buông tha các ngươi, thế mà chính mình còn đụng vào muốn chết. Các ngươi thật sự là suy thần phụ thể. Những người kia nghe chút, trong lòng kinh hãi đang muốn xuất thủ, đột nhiên một mảnh hắc quang cực tốc lan tràn, đem toàn bộ thông đạo đều bao hàm ở bên trong, sau đó là lại rất nhiều dồn dập tiếng vẹt thê. Trung quanh bảy tám cái trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, toàn bộ đều đột nhiên đầu không còn, tiếp lấy đều nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Khoảng cách gần như thế, mấy chục con nhị giai kinh thần thiển cùng một chỗ kêu to Cộng đồng phát động tinh thần thuật ý lực, thật sự là quá lớn. Không có phòng bị tu sĩ bình thường, căn bản là không có biện pháp phản kháng. Lâm Trường Thanh thần thức quét một chút, phát hiện bọn hắn thế mà đã toàn bộ tử vong. Hẳn là toàn bộ đều chịu không được, loại này khoảng cách gần, cường độ cao thần thức công kích, đều hồn phi phách tán. Chỉ để lại một chỗ, không có bất kỳ cái gì vết thương thi thể. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức động thủ đem bọn hắn trên người túi trữ vật, đều thu thập lại. Còn lại thi thể cũng không có làm trận tiêu hủy, miễn cho hiện trường lưu lại cho tàn, bị người vừa nhìn liền biết bọn hắn đã chết mất. Mà là đem bọn hắn đồng dạng thu vào cũng đem hiện trường tất cả vết tích đều xử lý một lần, đảm bảo không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng sẽ không có người có thể truy tung đến hắn. Sau đó thu lại Mặc Vân Đấu cùng kinh thần tiễn, nhanh chóng rời đi hiện trường. Toàn bộ quá trình chiến đấu, thời gian kéo dài phi thường ngắn, đại khái là mấy hơi thời gian đồng thời cũng dùng Mặc Vân Đấu, đem chiến đấu một đoạn này thông đạo, cho bao vây lại, thanh âm hẳn là cũng không có truyền ra ngoài. Bởi vậy trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có người phát hiện nơi này xảy ra vấn đề, cho nên Lâm Trường Thanh hay là không chút hoang mang, rời đi hầm họ di trì. Trở về khai nguyên phường thị trên đường, cũng coi như thuận lợi. Có sơ nhất hỗ trợ cung cấp dự cảnh, tránh đi hai nhóm tiếp tù, cũng không có cùng bọn hắn trực tiếp đối đầu. Cũng không phải là hắn không nguyện ý động thủ, mà là hắn đột nhiên kịp phản ứng, nếu như hắn tại ban ngày sử dụng Mặc Vân đấu lời nói, sẽ có một mảng lớn mây đen bao phủ, ngược lại phi thường bắt mắt. Nơi này liền rất sắp ra nhiều loạn lớn, hắn cũng không muốn thời gian này cao điệu ra mặt, miễn cho bị người hữu tâm nhơ kỹ. Cho nên mới không có xuất thủ, mà là tránh đi cái kia hai bạn tiếp tù, cũng coi là bọn hắn vận khí tương đối tốt. Chương 527. Phường thị đại thảo hàng. Chương 527, Phường thị đại thảo hàng. Tại sắp tiếp cận trận vạng tối thời điểm, Lâm Trường Thành thuận lợi về tới Khai Nguyên Phường thị, dùng gia nhập bằng chứng, tại mặt khác một nhà quán trọ mở một căn phòng. Vẫn quy củ cũ, dùng thân thức cùng con mắt đêm trong phòng bên ngoài, đều cẩn thận kiểm tra hai ba khắp, lại bày lên nhị giai nạp tức trận cùng pháp trận phòng ngự. Lâm Trường Thành mới có thời gian, cẩn thận hồi tưởng hai ngày này kinh lịch, không có phát hiện có gì không ổn đằng sau, mới hoàn toàn yên lòng. Hắn đã quyết định tốt, ngày mai đi đi dạo một chút nơi này nguyên thạch quảng trường giao dịch, đồng thời liền hai ngày này thời gian, hắn liền muốn mau rời khỏi nơi này. Về sau nơi này tại nguyên khẳng định sẽ giảm rất nhiều, bất quá đến lúc đó, nơi này lại thế nào loạn, cũng cùng Lâm Trường Thành không quan hệ rồi. Vậy Phấn Lâm chẳng lẽu, chờ các loại, nơi này cản quét không sai biệt lắm thời điểm, hắn tự nhiên sẽ trở lại Lâm Trường thanh bên người. Thế là hắn lại đi ra ngoài, tìm địa phương dùng một bữa linh tiện đằng sau, liền về đến phòng bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, hắn hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền hướng Nguyên Thạch Quảng Trường giao dịch đi đến địa phương hắn đã sớm biết, lại thêm trên đường đi, cũng không ít tu sĩ hướng phương hướng này đi, cho nên căn bản liền sẽ không đi nhầm, đồng thời cũng không lâu lắm đã đến. Kỳ thật nơi này, liền cùng biệt đích Phường Thị Hàng Vỉa Hẻm Quảng Trường không sai biệt lắm. Đông dạng đều là một đám một đám, nhưng nơi này chủ yếu bán chính là nguyên thạch Những vật khác cũng có, nhưng vẫn là lấy bán nguyên thạch làm chủ. Hiện tại đã phi thường náo nhiệt, liếc mắt nhìn qua, nơi này ít nhất đều có mấy trăm quầy hàng. Sáng sớm liền có thật nhiều tu sĩ đang nhìn nguyên thạch, thậm chí còn có tại chỗ giải thạch, thật là náo nhiệt rất. Nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Trường Thanh cũng liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức gia nhập đảo bảo đoàn ngũ. Hắn nhìn loại nguyên thạch này đơn giản nhất, liếc mắt nhìn qua, không có qua hoàn, lập tức liền nhìn xem một nhà. Nhìn mấy mấy cái quầy hàng đằng sau, rốt cục có một cái phát hiện, một khối to bằng cái đầu trung phẩm hỏa linh thạch còn thô. Bất quá hắn thấy, đầu này vẫn là quá nhỏ, tại phía trước dân hàng Do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mua lại. Cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, trực tiếp đi xem nhà tiếp theo đi dạo đến hơn 200 quầy hàng thời điểm, rốt cục tại một cái trên quầy hàng mặt, thấy được một khối ba thước vương trùng phẩm quảng thổ. Nhìn hết vòng là tương đối tối nhạt màu vàng đất, cái này liền không thể bỏ tha, Lâm Trường Thành cùng lão bản hiệp thương đằng sau, cuối cùng lấy 8000 linh thạch hạ phẩm giá cả, đem nó ra mua. Đi dạo đến nơi đây, đã không sai biệt lắm có 1 phần 3, nhưng là một cái thượng phẩm quảng thổ đều không có phát hiện, Lâm Trường Thành liền biết, đoán chừng ở nơi này là không tìm được. Ở chỗ này, trung phẩm quảng thổ hẳn là có thể phát hiện, phẩm giai cao nhất Dù sao nơi này là bị đại tông phái từ bỏ di chỉ, khẳng định là trải qua bọn hắn đa trọng thăm dò, biết đã không có giá trị gì, mới có thể bị từ bỏ. Nếu như còn có thể tìm tới thượng phẩm quảng thổ lời nói, vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không lưu cho người khác, nghĩ rõ ràng đằng sau, trong lòng không khỏi có một ít thất vọng. Ngay từ đầu hắn còn muốn lấy tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt, hiện tại xem ra coi như lâm trường liệu, đem cái này khoáng mạch di chỉ đều càn quét một lần. Cuối cùng thu hoạch khả năng cũng không có, hắn trong dự đoán lớn như vậy, không đủ kết quả còn không có đi ra, nhiều ít vẫn là chữa cho hắn một chút tưởng nghiệm. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nhìn xem còn thừa lại 3 400 cái quái hàng, vẫn kiên trì lấy đem bọn nó đều đi dạo xong. Cuối cùng lại thu hoạch một khối, không sai biệt lắm hai thứ lớn nhỏ linh thạch trung phẩm còn thô, đây chính là hắn cuối cùng thu hoạch. Kỳ thật bên trong còn có một số trung phẩm còn thô, chỉ là bọn chúng kích cỡ đều quá nhỏ, hắn lười nhác phiền phức mà thôi. Đây cõi lòng lấy thất vọng tâm tình, rời đi nguyên thạch quảng trường giao dịch, nhìn thấy trên đường đi rất nhiều trèo thu khoáng thạch chiêu bài cửa hàng đột nhiên linh cơ khế động, đã có thu, vậy khẳng định cũng có bán không bằng vào xem xem xét, thế là Lâm Cận Tùy tiện tìm một nhà cửa hàng đi vào xem xét, quả nhiên trong ngăn tủ trưng bày không ít phẩm tướng không sai nguyên thạch, thế là Lâm Trường thành Tùy tiện tuyển một khối nguyên thạch. Trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão bản khối nguyên thạch này bao nhiêu linh thạch?" Lão bản trước nhìn hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, "Khối nguyên thạch này muốn 1500 linh thạch hạ phẩm." Lâm Trường thênh gật gật đầu, rút linh thạch đem nguyên thạch mua đi, sau đó mở miệng hỏi, "Lão bản, ngươi có biết hay không, phường thị này bán ra nguyên thạch cửa hàng có bao nhiêu nhà?" Chủ tiệm lần này kiếm lời nhỏ một chút, tâm tình đang tốt, thế là a a nói ra, "Nơi này bán nguyên thạch cửa hàng không có 500 nhà, ít nhất đều có 3 400 nhà. Chỉ cần là cửa ra vào treo thu nguyên thạch chưa bài, cơ bản cũng sẽ bán ra nguyên thạch, vàng không thu nhiều như vậy nguyên thạch làm gì, không phải liền là ở giữa chuyền tay, kiếm chút chênh lệch giá sao? Lâm Trường thanh nghe gật gật đầu, cảm giác lão bản nói phi thường có đạo lý, lại tùy tiện hẳn huyên vài câu, liền cùng lão bản cáo từ rời đi. Sau đó đi vào nhà tiếp theo, cứ như vậy, hắn hoa suốt cả ngày, đem mấy trăm nhà cửa hàng đều đi một lượt. Nhận được 12 khối tương đối lớn trung phẩm nguyên thạch, cũng coi là vì lần này khai nguyên phường thị chi hành. Vẽ lên một cái viên mạn dấu chấm tròn ở bên ngoài sử dụng hết linh thệ, mới trở lại quật trọng, dưới đáy lòng cùng Lâm Trưởng Liễu trao đổi một chút, biết nó đã quét sạch, khóa mạch di chỉ trùng quanh đại khái 1 phần 10 tả hữu đồng thời đến bây giờ, còn không có bị người phát hiện, biết điều này, Lâm Trưởng Thành cũng yên lòng. Hú một bầu thanh ngọc trà đằng sau, hắn liền bắt đầu lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn thu về hai bộ trận bàn đằng sau, liền xuống đi trả phòng rời đi. Chỉ là hắn vừa rời đi phường thị không bao xa, liền phát hiện sau lưng thế mà bắt đầu có cái đôi đi theo, trong lòng tở dài một cái, những người này thật là không biết sống chết. Lâm Trường Thành cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp gia tốc giật đi, phía sau những người này, đoán chừng hẳn là hắn hôm qua, đem Khai Nguyên Vương thị cửa hàng, đi dạo cái 89 thành đồng thời còn mua không ít bên trong kích cỡ lớn nguyên thạch, cho nên mới bị người hữu tâm chú ý tới. Bất quá bọn hắn mặt hàng này, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt, trực tiếp hướng về kế tiếp mục đích, bạch ra bảo vị trí tăng tốc đi tới. Người phía sau, theo hắn hơn 100 dặm đằng sau, liền bắt đầu kiểm chế không được, dùng các loại thủ đoạn gia tốc chặn đường tại Lâm Trường Thành trước sau đáng tiếc nên đón bọn hắn, chính là một mảnh đột nhiên cực tốc xuất hiện diện tích lớn mây đen, ánh mắt cùng thần thức nhận lớn vô cùng áp chế. Ngay tại buổi rồi muốn di động vị trí thời điểm, đột nhiên lại nghe được rất nhiều tiếng vẹt the. Đến lúc này liền đã đã quá muộn, đầu đột nhiên không còn. Phanh, phanh, phanh, bốn. Liên tục sáu âm thanh không trung rơi vật châm đục, Lâm Trường thanh bó tay rồi, mấy cái này thẳng xui xẹo, coi như không có chết đang kinh ngạc thần vệ thần hồn công kích đến, lúc này cũng hẳn là bị nó chết. Không có luyện thể tu sĩ, độc thân vẫn là vô cùng yếu ớt, gần trăm trượng độ cao té xuống, chính là một đám nát cả chua, chương 528, không gian biến hóa lớn. Chương 528, không gian biến hóa lớn. Thu Mặc Vân đấu cùng kinh thần tiền đằng sau Triệu Đượng buồn nôn, lại xuống dưới nhặt về chiến lợi phẩm của mình. Xem ở bọn hắn sáu người, cống hiến 10 cái túi chứa vật phồn thượng, không đành lòng xem bọn hắn dạng này phơi thây hoang dã. Thế là dùng hỏa cầu thuật tiễn bọn họ một đoạn đường, để bọn hắn có thể bụi về với bụi, đất về với đất. Toàn bộ quá trình nhanh chóng trôi chạy, cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, nửa khắc đồng hồ đằng sau, Lâm Trường Thanh lại nằm ở Mặc Vân đấu phía trên, tiếp tục xuất phát. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng ưa thích kinh thần thiện, những tiểu gia hỏa này đơn giản chính là cùng giai sát thủ. Lại thêm Mặc Vân đấu vây khốn đối thủ, cả hai trời sinh chính là tuyệt phối, để trong lòng của hắn cao hứng phi thường. Lần trước lên núi thời điểm, gặp mấy đợt kiếp tu, đi ra thời điểm cũng kém không nhiều là làm loại tình huống này. Dù sao chỉ cần dám tới đánh Lâm Trường Thanh chủ ý, cuối cùng đều đem mệnh lưu lại, cho nên gia Đông Lăng Sơn mạch thời điểm, trong tay hắn lại nhiều bảy tám chục cái túi trữ vật. Bất quá, đều bị hắn có thể tới nội không gian bên trong đi, chờ cái gì thời điểm có rảnh, lại đi chỉnh lý đi. Hắn lần này cần đi địa phương gọi Bạch Gia Bảo, từ nơi này đi qua, ít nhất đều cần mười mấy 20 ngày thời gian, mà lại nơi này, xem như phi thường nổi danh. Nơi đó là một chỗ tam vực giao hội giao thông yếu đạo, gần biển vực tu sĩ cấp thấp muốn đi vạn phương vực. Hoặc là Vân cung vực, Bạch gia bảo khẳng định là con đường phải đi qua. Bởi vì tu sĩ cấp thấp vượt qua Đông Lăng sơn mạch, có thể là Vân cung sơn mạch, đều là vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh. Hai tòa dãy núi bên ngoài còn dãy nói, một, nhị giai yêu thú mặc dù có, nhưng cũng có cơ hội vượt qua. Chủ yếu là vòng trong bên trong, ba, tứ giai yêu thú không phải số ít, thậm chí hai tòa dãy núi chỗ sâu nhất còn có ngũ giai yêu thú tồn tại. Cho nên trải qua Bạch gia bảo, đi vạn phong vực có thể là Vân cung vực, khẳng định là tu sĩ cấp thấp lựa chọn tốt nhất. Nơi này Bạch gia bảo Bạch gia, xem như một cái lớn vô cùng tu tiên gia tộc. Nhìn Trần Tử Nhã cho tư liệu giới thiệu, Bạch gia vô cùng không đắc dạn, hiện tại mặt ngoài chỉ có một vị Nguyên anh lão tổ, nhưng là Thanh Vân tông đón trưởng, Bạch gia khẳng định không chỉ một vị Nguyên anh, bằng không rất khó giữ vững, loại này siêu cấp vị trí trọng yếu. Nhưng là cái này cùng Lâm Trường Thanh không có quá lớn quan hệ, ở chỗ này, chỉ cần không chêu chọc Bạch gia tử đệ liền tốt, hắn cũng chỉ là đi qua nơi này một chút mà thôi. Đương nhiên Bạch gia bảo chỉ là ngoại giới đối bọn hắn gọi chung, tu sĩ phổ thông cũng không đến được Bạch gia bảo, tối đa cũng chỉ có thể đến bọn hắn khống chế Bạch Vân Phẩm thị. Mà Lâm Trường Thanh cuối cùng 20 mấy ngày, bay ít nhất 7, 8 vạn dặm, mới rốt cục đạt tới Bạch Vân Phẩm thị. Đồng thời có cái tin tức tốt, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác đến Lâm trưởng Liêu trở lại bên cạnh hắn, cái này khiến Lâm trưởng thanh nội tâm kích động không thôi. Cũng may hắn còn biết khắc chế, cũng không có biểu hiện được quá mức rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng thật thật tại phường thị lối vào, giao hai viên linh thạch, làm xong xuất nhập bằng chứng. Nơi này thuộc về Tam vực giao hội chỗ, cho nên người đến người đi, tu sĩ số lượng nhiều vô số, bất quá hắn hiện tại không tâm tình đi quản cái này. Tại trong phường thị đi dạo một hồi, đã tìm được một nhà quán trọ, đi vào mượn một gian phòng trên ở giữa, chờ, các loại nhân viên phục vụ rời đi về sau. Liên bắt đầu kiểm tra, bảy trận, cũng không lâu lắm. Hắn liền tiến vào nội không gian, mới vừa vào đi, lập tức bay đến giữa không trung bốn chỗ liêu nhìn. Hiện tại không gian cho hắn cảm giác đầu tiên chính là lớn, cảm giác thứ hai chính là trống trải, đồng thời Lâm Trường thành quản chứng kiến, có một ít địa phương đã bắt đầu xuất hiện chập trùng. Nhìn ra khả năng cao hơn bình thường mặt đất, đại khái hơn 10 trượng độ cao, hình thành không phải quá rõ ràng sườn núi nhỏ. Cái này khiến hắn nhịn không được bắt đầu suy đoán, nội không gian về sau sẽ không thật, diễn biến thành một cái tiểu thế giới đi. Về sau có phải thật vậy hay không sẽ xuất hiện núi cao, đồi, bình nguyên, thậm chí là hải dương. Lúc này hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc Hai người đều đi tới bên cạnh hắn. Hứa Mị nương cười khanh khách mở miệng nói ra, "Chúc mừng chủ nhân, trong khoảng thời gian gần nhất này, nội không gian vẫn luôn đang không ngừng tăng lớn, tại trước đây không lâu mới vừa vận đỉnh chỉ đồng thời vừa rồi chúng ta đã đo đạc ra, lần này đại khái tăng lên 70000 mẫu thổ địa diện tích, hiện tại nội không gian hẳn là tổng cộng có 150000 mẫu." Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, cũng mở miệng nói, "Chủ nhân, hiện tại không gian diện tích lớn tăng, chúng ta căn bản là bận không qua nổi, vẫn là phải cân nhắc lại tăng thêm một ít nhân thủ." Lâm Trường Thanh nghe lời của hai người, biết tăng trưởng số liệu, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù kết quả so với hắn dự tính kém không ít, bất quá cái này cũng đã rất tốt. Chính là cái này 150. 000 mẫu đất diện tích, so ra mà nói lại quá lớn. Tựa như Triệu Lệ ngẩm nói, cũng chỉ có 3 người bọn họ, căn bản là chiếu cố không đến. Mà lại hiện tại bọn hắn chính bay ở không trung, nhìn xuống dưới, liền rõ ràng nhất. Toàn bộ nội không gian bên trong, cũng chỉ có cảm giác trung ương nhất bộ phần kia mới là màu xanh lá. Những địa phương khác, đều là một mảnh đen kịt hắc thổ địa, dạng này thật sự là quá lãng phí. Hắn cũng hạ quyết tâm, trong thời gian ngắn, nhất định phải lại làm một số người tới. Kỳ thật cao nhất Hẳn là nội không gian bên trong ba màu hiệu, hiện tại không gian trở nên lớn hơn, có thể làm cho bọn chúng bung ra vui chơi chạy đặc biệt là mấy cái nhị giai ba màu hiệu, thiên phú của bọn hắn pháp thuật phong độ thuật, cần càng lớn không gian mới có thể thi triển mở. Hiện tại Lâm Trường Thanh liền thấy, lục đạo thiên quang, 221 tổ, ngay tại hắc thổ địa phía trên nhanh chóng bốn chỗ tán loạn, hiệu con bọn họ cũng đồng dạng tại bốn chỗ vui chơi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh đều muốn xuống dưới, cùng bọn chúng cùng nhau đùa giỡn một chút, bất quá vẫn là bị hắn khắc chế. Cũng mở miệng đối với bên người hai người nói ra, ta đã biết, trong khoảng thời gian này, các ngươi bất thời giờ ở nội không gian bốn phương tạm hướng. S4, cái sân nhỏ ra đi. Ta sẽ tận lực làm nhiều một ít nhân thủ tiến đến, bằng không nhiều như vậy thổ địa hoang phế lấy, thật là quá lãng phí. Hai người vội vàng mở miệng ký đồng ý, kỳ thật hiện tại Lâm Trường Thanh đều có một chút hối hận, hắn không nên đem những cái kia kiếp tu, toàn bộ đều giết chết. Hắn là đem bọn hắn đều bắt sống lại, sau đó đưa đến nội không gian cho hắn làm sống, đồng thời còn có thể liều mạng nghiên ép sai sử, lại không cần cho bọn hắn tù lao. Chỉ cần cam đoan bọn hắn không chết đói liền tốt, thật là sai lầm rồi, thất thất lưng cơ. Hiện giờ tại đó lại xảy ra chuyện, khẳng định sẽ càng thêm hỗn loạn, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, muốn hay không quay trở lại? là một nhóm nhân thủ, mau tới cấp cho hắn làm việc. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, vừa đi vừa về một lần Đông Lăng Sơn mạch khoáng mạch gì chỉ, ít nhất cần nửa tháng thời gian đem thời gian đều lãng phí ở bên kia, khôi lỗi kia cửa thị điện, hắn khả năng liền không đối kịp, cho nên vẫn là không thể trở về đi. Chỉ có thể về sau trên đường, lưu ý nhiều, vậy dạng này lời nói, liền muốn khống chế kinh thần tiễn số lượng. Bằng không mỗi lần một đống lớn đi ra, cùng một chỗ thi triển kinh thần thuật, phổ biến tu sĩ chúc cơ căn bản là khiêng không được, đều là trực tiếp tử vong vớ lạc. Chương 529. Song trọng quang hoàn vật phẩm. Chương 529. Song trọng quang hoàn vật phẩm. Lâm Trường thành quyết định, về sau liền khống chế thả 3 năm chỉ suất đến liền tốt, miễn cho thả nhiều lắm, người lập tức đều chết sạch. Xuống dưới triệu tập hiệp hiệp bọn họ tới, kết bọn chúng cho an dụ linh đan hảo chu quả đằng sau, liền để chính bọn chúng đi chơi. Lại đi ong chúa nơi đó, nhìn nó biểu diễn năng múa, cho nó làm một phần dục linh đan hóa thành đan thủy, cũng nói cho nó biết có thể thích hợp mở rộng bảy ong số lượng. Sau đó Lâm Trường thanh liền thối lui ra khỏi nội không gian, trở lại quán trọ gian phòng đằng sau, hắn cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Lúc đầu lúc này, hắn hẳn là bắt đầu tu luyện pháp thuật thần thông, bất quá hôm nay xác thực không có cái gì tâm tình. Hiện tại hắn tập trung tinh thần đều đang nghĩ, muốn đi đâu làm một ít nhân thủ, mau tới cấp cho hắn làm việc. Đồng thời chòng chọt đồ vật, cũng hẳn là suy tính một chút, bằng không trổng ra tới đồ vật, một mực trổng chất tại nội không gian bên trong, không có tiêu hóa hết, cũng là một loại lãng phí. Bởi vì hắn căn bản cũng không có, nhiều như vậy linh thực sư, cũng liền không có cách nào thi triển tốc đẩy sinh trường thuật. Cho nên chòng chọt linh dược, linh thực đều chỉ có thể làm cho bọn chúng tự nhiên thành thục. Như thế liền cần càng nhiều nhân thủ cùng thời gian, đi chiếu cố bọn chúng. Bởi vậy, trọng điểm suy tính hẳn là linh mễ loại hình. Tiêu hào rất lớn độ vật, đương nhiên diện tích lớn trồng trọt nhị giai tụ linh đan cần linh dược, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao loại đan dược này, tại Huyền Diễn Đại Lục khẳng định là lượng tiêu hao lớn nhất đan dược, bất quá thiếu khuyết luyện đan sư lại là một vấn đề. Cũng không thể trồng ra tới linh dược, đều cầm lấy đi bán đi đi, lớn như vậy đầu coi như bị người khác kiếm lợi đi. Đau đầu, trong tay tin qua người hay là quá ít, nếu có thể có một người chuyên môn đến giúp hắn xử lý loại chuyện này liền tốt. Thở dài một cái, vẫn là đem những này nhức đầu vấn đề trước vứt qua một bên, sau đó bắt đầu mỗi ngày bình thường tu luyện nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Hắn hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện đằng sau, liền rời đi quan trọ, tại Bạch Vân trong phường thị đi dạo. Bởi vì nơi này là Tam vực giao hội giao thông yếu đạo, cho nên cái này Bạch Vân phường thị quy mô vẫn là vô cùng lớn, bên trong các loại môn bộ cũng là cái gì cần có đều có. Thậm chí, hắn đều đã thấy được vạn bảo các, dãy kia đặc biệt mà bắt mắt kiến trúc, chỉ là hắn cũng không có đi vào mà thôi. Xoay chuyển hơn một canh giờ, thấy được một trà phường, thật nhiều người ở nơi đó uống trà, Lâm Trường Thành cũng đi vào muốn một bầu linh trà, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Hắn biết loại địa phương này, nhưng thật ra là có chút cùng loại với môi giới chỗ chỗ, nơi này cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cũng là ở chỗ này, nhận lấy nhiệm vụ thù lao. Có thật nhiều tán tu đặc biệt ưa thích ở chỗ này loại địa phương, để trước tiên thu hoạch thích hợp nhiệm vụ đồng thời, loại trà này thường còn có thể đưa đến một cái đáp cầu dắt mối tác dụng, hiện tại Lâm Trường thành chính là muốn ở chỗ này nghe một chút. Nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút ngoài định mức tin tức, bất quá một bình trà đều uống xong, cũng không nghe thấy cái gì đặc biệt có dùng tin tức. Bây giờ nói luận nhiều nhất chính là mấy tháng sau cử hành khôi lỗi môn tịch điện, bởi vì có nguyên anh lão tổ khai đàn giảng đạo. Cho nên có thật nhiều người đều muốn đi tham gia. Bất quá ngược lại là có một tin tức quan trọng, Bạch Gia Nội Bộ thí luyện, tranh đoạt đời thứ tư Hạch Tâm Tự đệ đái nội thí luyện đã bắt đầu. Hiện tại từng cái có mục đích, tranh đoạt vị trí này, Bạch Gia tử đệ đã có không ít người nhận lấy nhiệm vụ đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm trợ thủ, để có thể sớm một chút đoạt tại người khác phía trước trước hoàn thành nhiệm vụ. Trà phương nơi này hiện tại liền có mấy cái, Bạch Gia tử đệ ban bố ủy thác chiêu mộ nhiệm vụ. Làm cho người ta chú ý nhất là, Bạch Gia Nguyên Anh lão tổ lớn tăng tôn, Bạch Thượng Vân cũng ngay tại chiêu mộ nhân thủ, muốn đi Vân Cung Sơn mạnh săn giết một đối bà đại tử Vân Diêu. Yêu cầu ít nhất có chút cơ hậu kỳ trở lên tu vi mới có thể báo danh tham gia, đồng thời nhiệm vụ thủ lao khá hậu hĩnh. Trọng yếu nhất chính là, nếu như ở trong nhiệm vụ biểu hiện xuất chúng lời nói, còn có thể sẽ bị mời chào trở thành Bạch Gia khách khanh cùng đồng. Nhưng là, Lâm Trường Thanh đối với cho người làm phá hôi không có hứng thú, lại nói Bạch Gia cũng ngợi không nổi hắn, cho nên hắn cũng liền chỉ là nghe một chút mà thôi. Bất quá đối với Bạch Gia chế độ, ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, cẩn thận nghe người xung quanh giải thích đằng sau, mới biết được Bạch Gia dùng một loại phi thường lang tính cạnh tranh chế độ. Tất cả có thể tu luyện từ đệ, từ chính thức trở thành tu sĩ bắt đầu, tất cả tài nguyên tu luyện đều phải chính mình tự mình tranh thủ. Dạng này bồi dưỡng ra được gia tộc tử đệ, chắc chắn sẽ không là phế vật, thậm chí muốn so tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều muốn ưu tú. Nhưng dạng này cũng sẽ có hết sức rõ ràng tai hại, đó chính là đồng dạng tài nguyên, linh căn không tốt gia tộc tử đệ, rất khó có cơ hội vươn lên. Thậm chí khả năng thật sớm liền bị bách từ bỏ tu luyện con đường, ngược lại chuyên môn lấy vợ sinh con, vì gia tộc cống hiến có tư chất tu luyện hậu duệ vết mạch. Nói tóm lại, có lẽ còn là lợi nhiều hơn hại. Đặc biệt là đối với Bạch Gia tới nói, thật ở dạng này một vị trí, nếu như đến tiếp sau không người nối, cái kia Bạch Gia khả năng liền cách diệt tộc không xa. Cho nên tại loại chế độ này, cùng ngoại bộ dưới áp lực, Bạch gia mỗi đời ít nhất đều có 1, 2 vị có thể đỉnh đại lượng nhân vật, bởi vậy Bạch gia mới có thể một mực dạng này trưởng thịnh không suy. Lâm Trường Thanh cẩn thận phẩm vị Bạch gia chế độ, cảm giác so Lâm gia hiện tại chế độ, lại càng cấp tiến, cùng tàn khắc một chút, bất quá dưới áp lực mạnh, càng thêm dễ dàng ra nhân tài. Có lẽ về sau, chờ các loại Lâm gia tu sĩ nhiều về sau, cũng có thể áp dụng Bạch gia loại chế độ này, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Một bầu linh trà uống xong, không còn nghe được cái khác tin tức hữu dụng, hắn kết linh thạch liền xoay người rời đi, lại đi dạo trường nửa canh giờ. Thế mà chuyện đến hàng viỆ hè cổ trưởng, bất quá bây giờ không có chuyện gì, như là đã đi tới nơi này, vậy liền đi vào đi dạo một vòng đi. Hiện tại hắn ánh mắt đã cao rất nhiều, như loại này hàng viỆ hè cổ trưởng, khả năng hấp dẫn ánh mắt hắn đồ vật, đã là càng ngày càng ít. Đương nhiên linh dược, linh thực mà trừ, hiện tại chỉ cần còn có thể lại trồng trọt linh dược, chỉ cần giá cả thích hợp, hắn đều sẽ mua lại. Cho nên hàng viỆ hè này cổ trưởng, đi dạo hơn phân nữa, những vật khác không có coi trọng, hắn ngược lại là đã thu hoạch trên trăm gấp một nhị giai linh dược. Lại đi dạo một hồi lâu, rốt cục lại để cho hắn thấy được một cái đá lâu quang hoàn vật phẩm. Đây là một cái có màu đen cùng màu xanh song trọng quang hoàn giả cái cổ đầu. Đồng thời hai loại quang hoàn nhan sắc cũng đều vô cùng sáng tỏ. Thứ này xem xét liền không đơn giản, Trương Thanh Nhịn không được mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn là cưỡng ép khống chế được nét mặt của mình. Sau đó ngồi xổm xuống, xuống, đem cái này phát ra song trọng quang hoàn khô héo giả cái cổ đầu, cầm ở trong tay cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Bất quá hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra đây là cái gì linh thực cái cổ đầu, thế là mở miệng hướng Lao bạn hỏi, "Đạo hữu, ngươi cái này giả cái cổ đầu là loại nào loại hình linh thực?" Chương 530. Thứ giai linh thực ma vẫn đặng. Chương 530 Trữ giai linh thực ma vẫn đang. Hàng Vệ Hẻ lão bản nhìn hắn một cái đằng sau, mới mở miệng nói ra, đây cũng là một loại dây leo loại linh thực. Bất quá cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, thứ này đến trong tay của ta chính là như vậy. Ta cũng biết đây là tam giai đồ vật, cho nên đã tìm hai vị linh thực sư thử qua. Nhưng đều vẫn là bộ này muốn chết không sống dáng vẻ, nếu như ngươi muốn mua lời nói, ta không thể bảo đảm nó nhất định có thể sống được. Người lão bản này ngược lại là thật sự, Lâm Trường Thanh không khỏi coi trọng hắn một chút, nhưng nên diễn kịch vẫn là phải diễn kịch, cho nên gật gật đầu nói, ta chính là linh thực sư. Lão bản ngươi vừa nói như vậy, ra ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn, đây không phải là ta đem nó cứu sống, liền có thể chứng minh ta so khác linh thực sư lợi hại hơn một chút. Hàng ViỆ Hè lão bản nghe chút, trong lòng có chút im lặng, bất quá cũng biết, chính mình đây là khách tới cửa. Thế là cười ha hả nói, không sai, ta tìm hai vị nhị giai thượng phẩm linh thực sư, cũng không có đem nó cứu sống. Ngươi nếu có thể đem nó cứu sống, đương nhiên có thể chứng minh, ngươi so khác linh thực sư lợi hại hơn nhiều. Lâm Trường Thanh nghe liên tục gật đầu, giống như Hàng ViỆ Hè lão bản nói phi thường có đạo lý mở rộng, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, vậy ta mua cái này giá cái cục đầu, muốn bao nhiêu cái tia thạch? Lão bản không chút do dự mở miệng nói ra, "Thứ này đừng nhìn nó khêu héo, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, nhưng nói thế nào cũng xác nhận tam giai linh thực. Nếu như ngươi thật sự có tâm yếu lời nói, cái kia cho 10 vạn linh thạch hạ phẩm đi. Vạn nhất thật bị ngươi cứu sống, vậy ngươi liền kiếm bộ rồi." Lâm Trường nghe chút, lão bản này cũng không loca, hắn mất và diễn nửa ngày đùa giỡn, cũng không có mê hoặc đến hắn, bất quá 10 vạn linh thạch hạ phẩm, vậy khẳng định là không thể nào. Thế là mở miệng trả giá nói 10 vạn linh thạch hạ phẩm, ta đều có thể mua một kiện tam giai pháp bảo, ai muốn ngươi cái này nửa chết nửa sống nát cái cục đầu, nhiều lắm là 8000 linh thạch hạ phẩm." Lão bản lần nữa nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, thứ này cho dù chết cũng có thể nhìn thành là một phần tam giai linh tài. Nói thế nào tam giai linh tài một phần cũng không chỉ 8000 linh thạch đi. Ngươi nói có đúng hay không? Nếu như ngươi thật nếu mà muốn, 500000 linh thạch hạ phẩm lấy đi, ta đây chính là đem nó trực tiếp làm tam giai linh tài bán. Lâm Trường Thanh nghe được lão bản nói như vậy, thì là cười ha hả phản bác, lão bản, ngươi nói đúng là có đạo lý. Nhưng người nào sẽ coi trọng như thế một tiết đầu gỗ mục, chớ đừng nói chi là, hoa mấy vạn linh thạch hạ phẩm mua xuống nó, sau đó phối hợp cái khác linh tài, cầm lấy đi luyện chế tam giai pháp bảo. Một cái nát cái quộc đầu luyện ra tam giai pháp bảo, có cái gì ý lực, còn không bằng trực tiếp mua có sẵn đây này, dạng này còn bất lo dùng ít sức một chút. Lão bản thực sự một chút, 10.000 hạ phẩm bán cho ta đi, cái giá tiền này đã không thấp. Mà lại nếu như ta không nhìn lầm, đoạn thời gian này đến nay, hẳn là cũng cũng chỉ có ta đối với thứ này cảm thấy hứng thú đi. Nếu là ta cũng không cần lời nói, ngươi thứ này coi như thật nện trong tay. Lão bản nghe chút, biết lựa rối không được Lâm Trường Thanh, cảm giác hắn mở cái giá tiền này, hắn cũng có thể tiếp nhận, cho nên cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đem giả cái quộc đầu bán cho hắn. Lâm Trường Thanh sợ lại có biến cố Tranh thủ thời gian trước tiên thanh toán linh thạch, liền đem cái kia giả cái cọc đầu cho thu lại. Sau đó cùng lão bản nói đừng đằng sau, lại không chút hoang mang tiếp tục đi dạo xung quanh dưới, lúc này, tuyệt đối sẽ không để lão bản nhìn ra hắn hiện tại tâm tình kích động. Lại tốn hơn 1 canh giờ, cuối cùng đem toàn bộ hảng việt hè đều đi dạo xong, lần nữa thu hoạch gần 200 cái một nhị giai linh thực. Hắn đối với hôm nay thu hoạch này hay là thật hài lòng, lần này lại tìm được mười mấy loại nội không gian không có linh thực. Bất quá hắn hay là một bộ không xông không đội vàng bộ dáng, thậm chí còn ở bên ngoài tìm địa phương, sử dụng hết một bữa linh thẹn đằng sau, mới trở lại quán trọ gian phòng đã kiểm tra gian phòng sau, lại kích hoạt lên hai tòa pháp trận, hắn mới đem vừa tới tay rã cái cổ đầu, lần nữa đem ra. Kỳ thật vừa rồi thông qua lão bản giới thiệu, còn có chính hắn nhìn thấy quang hoàn thổ tính, trong lòng của hắn đã có một thứ đại khái suy đoán. Chỉ là không biết đúng hay không mà thôi, bởi vì theo Lâm Trường Thanh biết, có một loại phi thường lợi hại linh đằng, phải cùng thứ này tương đối xứng đôi đó chính là ma vân đằng, thứ này là tứ giai linh thực, biết lái một loại hoa màu trắng, nhưng là loại hoa này mùi thơm, có phi thường cường liệt chúng nào hành tác dụng đặc biệt là đối với tứ giai, còn có tứ giai trở xuống tu sĩ có thể là yếu tố, tác dụng đều là hết sức rõ ràng. Mà lại loại này linh đằng, còn phi thường có thể lẫn trạm, nó sợ đằng phía trên có một loại gai màu đen, chỉ cần đâm chúng thân thể, chẳng mấy chốc sẽ toàn thân tê liệt không động được. Sau đó bị ma vân đằng quấn quanh hấp thu, trở thành nó sinh trưởng chất dinh dưỡng, nói cách khác thứ này mặc dù bất động, nhưng lại có mạnh vô cùng tính công kích. Thường xuyên có tu sĩ bị hoa của nó hương mê hoặc, chờ, các loại, thật vất vả từ trong huyễn cảnh tránh thoát, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không động được, cuối cùng bị ma vân đằng giảo sát. Cho nên thứ này, căn bản cũng không phải là tu sĩ cấp thấp có thể đối phó được. Bởi vậy chỉ cần có loại này linh đằng địa phương, rất dễ dàng liền sẽ lan tràn thành một mạng lớn tự vong lĩnh vực, vậy vậy nó còn có một cái tính khác, tự vong ma vân đặng. Bất quá bây giờ liền khó làm, thứ này mặc dù bây giờ sắp chết, thậm chí phẩm giai đều hạ xuống tầng giai, nhưng Lâm Trường Thanh hiện tại không biết nên xử lý như thế nào nó. Nếu như trùng đến nội không gian bên trong nói, đây không phải là ngược lại tai họa chính mình, có rất lớn khả năng, ba màu hiệu cùng long mật nhỏ khẳng định phải tao ương. Cho nên vô luận như thế nào, thứ này không có khả năng trồng ở nội không gian bên trong, loại vật này thích hợp nhất chính là nhận chủ đằng sau, trồng ở trụ sở phụ cận, lên một cái bảo vệ tác dụng. Lại làm một cái đầu đau vấn đề biết rất rõ ràng đây là một đồ tốt, nhưng lại không dùng đến, thật sự là đau đầu. Càng nghĩ, đột nhiên nhìn thấy trên tay linh thú vòng tay, lập tức liền có ý nghĩ. Linh thú này vòng tay bên trong có chín cái không gian độc lập, có thể giả bộ linh thú, đương nhiên cũng có thể trang linh thực, mặc dù đây là một loại đặc thù linh thực, cũng hẳn là không có vấn đề. Thế là lập tức hành động, trực tiếp tiến nhập nội không gian, đem vừa thu hoạch gần 300 gốc linh dược, giao cho hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc. Sau đó hắn liền bay ra ngoài, tại không gian tít ngoài rìa địa phương, tìm một khối không có trồng trọt hắc thổ địa. Dùng linh quốc bắt đầu xới đất, sau đó đem những này móc ra đất đen Đem thu đến linh thú vòng tay bên trong, chọn lựa lớn nhất không gian kia, cho bên trong trải lên thật dày một tấm đất đen, dạng này liền chuẩn bị tốt. Sau đó, liền muốn nhìn thứ này có thể thành hay không sống, đem toàn bộ cái quộc đầu từ ngọc buồn bên trong lấy ra đem cuộn tập hợp một chỗ gốc rễ tận lực tản ra, bỏ đi bên trong hỏa tử bộ Phật kia, sau đó đem nó trồng chọt trên mặt đất. Suy tính một chút, lại từ huyền nguyên trọng thủy trong bình, làm một chút bạch hoa tú hồn tiểu đi ra, vậy vào gốc rễ của nó, lúc đầu muốn chính mình thi triển bồi nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuật. Chương 531: Khế ước ma vân đẳng. Chương 531: Khế ước ma vân đẳng. Nhưng Lâm Trường Thanh biết, liền hắn hiện tại thi triển bí thuật này hiệu quả, khẳng định không sánh bằng Lộc Hữu Nhân. Cho nên vẫn là thông qua khế ước, đem nó triệu hoán tới để nó đối với trên đất cái cộc đầu, thi triển tốc đẩy sinh trưởng thuật, bất quá một cái thuốc đẩy sinh trưởng thuật xung xung dưới, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Trường Thanh dùng thần thức quan sát lượng này, cũng không nhìn ra có cái gì không giống mới, cái này khiến hắn không khỏi có chút bất âm. Nhưng là cân nhắc đến, thứ này là tứ giai đặc thù linh thực, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy, cho nên lại để cho Lộc Hữu Nhân, lại thi triển một lần tốc đẩy sinh trưởng thuật, nhưng vẫn là không có biến hóa cuối cùng hắn hung ác quyết tâm, để Lộc Hữu nhân một mực thi triển thúc đẩy sinh trưởng, tổng cộng thi triển 15 khắp đằng sau. Rốt cục tại cái cọc trên đầu, toát ra một cái nho nhỏ tinh tế chồi non, nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh mới rốt cục thở dài một hơi. Quá tốt rồi, thứ này thật sống. Không có nguồn phí, hắn lớn như vậy một phen tâm tư. Hiện tại chính là muốn nuôi, rất rõ ràng vật này, khẳng định là bị người cố ý biến thành cái dạng này. Đoán chừng là trước kia tu sĩ cấp cao xuất thủ, đem nó gọt đến chỉ còn lại có một cái cái cọc đầu. Vẫn chưa yên tâm, lại cố ý đem nó cấy ghép đến một cái ngọc bổn bên trong, hạn chế sinh trưởng của nó. Đằng sau không biết chuyện gì xảy ra, thế mà lưu lạc đến lâm trưởng thanh trong tay. Cũng may nó là thuộc về đặc thù linh thực, chỉ cần lần nữa tỏa ra sự sống, cái kia khôi phục liền dễ dàng nhiều. Nhưng là hiện tại phải thừa dịp lấy nó vừa mới khôi phục, tranh thủ thời gian cùng nó ký kết khế ước, bằng không về sau coi như không dễ khống chế. Cũng may lâm trưởng thanh hắn trước kia chuyên môn tìm vạn bảo cát, mua sắm qua loại khế ước này, đem ngọc giản tìm ra, lần nữa đọc một lần. Xem nhận không có vấn đề đằng sau, niệm lên chuyên môn khế ước pháp chú, sau đó, bước ra một dọ trận chứa tự thân pháp lực tinh huyết, nhỏ xuống tại mặt đất cái cột trên đầu, vô cùng tỏa lượn rất nhanh liền bị nó hấp thu đi vào. Tiếp lấy liền cảm ứng được một cái yếu ớt kết nối, hắn biết chính là Ma Vân Đẳng, nhưng là hiện tại nó linh thức yếu ớt rất, còn không thể làm sao giao lưu. Lúc này, Lâm Trường Thành cũng chỉ có thể bảo đảm, Ma Vân Đẳng sẽ không công kích hắn mà thôi, những phương diện khác còn không chế không được. Thực vật linh thức vốn là yếu, lại nói nó còn trải qua trọng thương, lại thêm thời gian giải ở vào sắp chết trạng thái. Bây giờ còn có năng lực cùng Lâm Trường Thành, ký kết khế ước thành lập liên hệ, liền đã rất tốt. Hiện tại như là đã là chính mình linh đẳng, đãi ngộ đó khẳng định liền không giống với lúc trước. Mà nên vụ chi gấp, cũng là để Ma Vân Đẳng nhanh một chút hồi phục hình thành sức chiến đấu, dạng này lâm trưởng thành trong tay, tự nhiên là nhiều, một tấm cường đại áp chủ bài. Bất quá khả năng giúp Đa Ma Vân Đằng khôi phục thực lực đổ vật cũng không nhiều, nhưng chỉnh thể mạch suy nghĩ là không đổi, đó chính là cho nó bổ sung linh khí. Cho nên hắn tại linh thú vòng tay bên trong, đào một cái hố to, sau đó tại đáy hố hiện lên một tầng thật dày trung phẩm mục linh thạch. Số lượng có chừng 2000 mai tà hữu, tiếp lấy lại đem Ma Vân Đằng móc ra, đẩy lép đến linh thú vòng tay bên trong, dạng này lâm trưởng thành có thể tùy thời chiếu cố nó. Quả nhiên thứ này thoát ly sắp chết trạng thái, sinh mệnh lực chính là cường hãn, lại bị Lâm trưởng thắng dày vò một lần, thế mà sự tình gì đều không có. Mà lại vừa gặp phải nhiều như vậy chúng phẩm mục linh phẩm, tất cả sợi rễ lập tức liền quấn quanh đi lên, không đầy một lát công phu, cái quặp trên đầu chồi non liền trở nên nhiều hơn. Lâm trưởng thanh đến một chút, không sai biệt lắm có 2, 30 cái chồi non, sau đó những này chồi non lại rũ ra, từng đầu tinh tế, phía trên mang theo điểm đèn sợi đằng. Cũng dần dần hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở rộng, chỉ dùng khoảng 1 cái giờ, liền đã che kín ba trượng phương viên. Đây cũng là so với trong dự liệu của hắn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá biết hiện tại Ma Vân Đằng đang cố gắng khôi phục, hắn cũng liền không còn quan tâm đó. Mỗi ngày bất thời giờ nhìn một chút, cho nó bổ sung một chút một thuộc tính linh thạch là được, kỳ thật thích hợp nhất Ma Vân Đằng hay là linh lực. Nhưng loại vật này Lâm Trường Thanh cũng không có, dùng Bạch Hoa Tú Hồn Thựu hắn lại không bỏ được, cho nên cũng chỉ có thể dùng linh thạch. Hết thảy làm xong đằng sau, hắn cũng không có ở nội không gian bên trong dừng lại quá lâu, phân phó hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc, chiếu khán tốt nội không gian, hắn liền rời đi. Trở lại quán trọ trong phòng, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, hắn hiện tại tâm tình là tốt ghê gớm. Ngay tại hồi tưởng liên quan tới Ma Vân Đằng tin tức, Kỳ thật hắn hiện tại muốn biết nhất là nó khôi phục đằng sau có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Tại hắn nghĩ đến, loại này tiếng xấu hiện hách đặc thù dây leo, nói thế nào, ít nhất cũng hẳn là có thể bao trùm cái 1.45 dặm phạm vi đi. Phạm vi quá nhỏ lời nói, có thể không xứng với nó tự vong lĩnh vực tên tôi rồi, nhưng muốn biết tình huống cụ thể, còn là muốn chờ hắn hoàn toàn khôi phục. Sau đó lại phóng tới bên ngoài đi thả một chút, hiểu biết mới nói. Một bầu thanh ngọc uống trà xong, hắn cũng đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ, trước ném sang một bên, bắt đầu hôm nay, pháp thuật cùng thần thông tu luyện. Sáng sớm hôm sau, hoàn thành tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh lại chạy tới Ngày hôm qua cái kia trà phường uống trà, kỳ thật hắn chỉ làm muốn, nghe một chút miễn phí tin tức mà thôi, bất quá hắn hôm nay đến tương đối sớm, chúng quanh tu sĩ cũng không phải là rất nhiều. Ngược lại là ngồi một hồi đằng sau, một cái khí độ phi thường hiên ngang, nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ tu sĩ chúc cơ, tới cùng Lâm Trường Thanh đáp lại vị đạo hữu này quái dở, ta nhìn đạo hữu liên tục 2 ngày đều tới đây, có phải hay không muốn ở chỗ này tiếp một chút hủy thác nhiệm vụ. Ta chỗ này ngược lại là có một cái thủ lao, phi thường phong phú nhiệm vụ, không biết vị đạo hữu này có hứng thú hay không. Kỳ thật người này khẽ dựa gần, Lâm Trường Thanh liền biết nội tình của hắn. Mặc dù hắn không có đeo bất kỳ tiêu chí, bất quá, ở chỗ này có thể có loại này tự tin và khí chất, lớn vô cùng khả năng chính là bạch gia tử đệ. Cho nên người này nói nhiệm vụ, khẳng định chính là bọn hắn bạch gia đệ tử hạch tâm nhiệm vụ thí luyện. Như là đã đoán được nội tình của hắn, cái kia Lâm trưởng thành cũng đã biết đối phó thế nào, thế là mở miệng nói ra, thật có lỗi, đạo hữu hẳn là nhìn lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này bầu không khí cũng không tệ lắm, mọi người ở chỗ này vô câu vô thúc, nói chuyện trời đất. Thích đến nơi này uống trà, Tuần tiện nghe một chút tin tức mà thôi, mà lại tạm thời cũng không có cân nhắc, muốn tiếp nhiệm vụ gì đạo hữu hay là lại bốn chỗ nhìn xem, chung quanh có hay không cái khác, muốn nhận nhiệm vụ đạo hữu đi. Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, nhíu mày một cái, hay là tiếp tục mở miệng nói đạo, nói, thật có lỗi, có thể là ta không nói rõ ràng. Ta là Bạch gia đệ tử Bạch Thượng Vân, gia tổ chính là Mạch trắng lão tổ. Ta là nhìn thấy đạo hữu thực lực cường hãn, cho nên muốn mọi người trợ giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Sau khi chuyện thành công, có thể cho đạo hữu một viên đại tím thông huyền đan làm tù lao, mà lại đạo hữu còn có thể trở thành Bạch gia cung phụng. Bộ dạng này về sau mỗi tháng, Bạch gia sẽ còn miễn phí cho đạo hữu nhất định tài nguyên tu luyện, không biết vị đạo hữu này ý như thế nào. Lâm Trường Thành nghe hắn vừa nói như vậy, cũng là nhíu mày một cái, nhưng cũng không có lập tức tỏ thái độ. Chương 532: Phiên xuất tới cửa. Chương 532: Phiên xuất tới cửa. Người này lại là lão tổ Bạch gia thăng tôn, nhưng lại có một ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lâm Trường Thành quét đo hắn một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, gặp qua Bạch đạo hữu, quý tộc hạch tâm tử đệ thí luyện, ta cũng may mắn nghe nói qua. Đối với quý tộc loại chế độ này, cũng là tôn sùng đầy đủ. Nhưng đạo hữu làm sao sẽ biết, thực lực của ta nhất định là phi thường cường hơn đâu. Nói không chừng ta tu vi không tốt, đến lúc đó ngược lại sẽ còn cho ngươi cản trở nữa nha." Bạch thượng Vân mang theo đắc ý mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Mà lại, đây cũng không phải là bí mật không thể nói, hẳn là rất nhiều người đều có từng nghe nói, Bạch gia kỳ thật có một loại bí thuật, tên cứ gọi xem sát thuật. Xem như Bạch gia vô cùng trọng yếu truyền thừa, dùng nó có thể đánh giá ra, quan sát đối tượng đại khái thực lực, lâu như vậy đến nay, trên cơ bản chưa từng sinh ra quá lớn sai lầm. Hiện tại đạo hữu biết đi, ta cũng là thông qua loại bí thuật này Quan sát cũng công nhận đạo hữu thực lực, cho nên mới sẽ cố ý tới mời ngươi." Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, kỳ nhân bí thuật liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp. Nhưng hắn hay là nghĩ muốn hiểu rõ, liên quan tới loại này xem sát thuật tình huống cụ thể, cho nên tiếp tục mở miệng nói nói cái kia Bạch Đạo hữu, có thể cho ta đại khái giới thiệu một chút cái này xem sát thuật, nhìn xem nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng thuận tiện để cho ta tăng một chút kiến thức." Bạch thượng bân nghe chút, ngây ra một lúc, hắn là không nghĩ tới, Lâm Trường Thành thế mà lại đưa ra loại này, không thể nào hợp tình lý yêu cầu. Bất quá hắn cũng không đốc, biết đây là gia tộc trọng yếu truyền thừa không thể để cho ngoại nhân hiểu quá rõ. Thế là cười ha ha, sau đó mới mở miệng nói ra, "Nói xin lỗi bạn, đây là thuộc về gia tộc Cơ Mật, liền không tiện lắm cho ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá nếu là Đạo Hữu, có thể tiếp nhận nhiệm vụ của ta mời lời nói, ngược lại là có thể ngoài định mức, cho ngươi đại khái giới thiệu một chút." Lâm Trường Thanh trong lòng có hơi thất vọng, nhưng cũng không có thay đổi chủ ý, càng không muốn cho người làm pháo hôi, cho nên vẫn là mở miệng cự tuyệt nói, "Xin lỗi Bạch Đạo Hữu, ngươi nhiệm vụ thí luyện, ta cũng từng nghe nói qua, là muốn đi săn giết một đối ba giai tự vân điêu." ta hiện tại mới chúc cơ trung kỳ tu vi, tự hỏi không có nắm chắc, có thể tại bọn chúng dưới một kích còn sống, bởi vậy cái này hẳn phải chết nhiệm vụ, ta tiếp không được. Bạch đạo Hữu hay là tìm một chút, thực lực càng thêm mạnh mẽ, ít nhất có chúc cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ, đi thử một lần đi. Dù sao ta khẳng định là không dám, tiếp loại này tam giai nhiệm vụ. Cho nên Bạch đạo Hữu, hay là tìm một cái khác đạo hữu đi. Bạch thượng Vân nghe chút, trực tiếp mở miệng nói ra, đạo hữu ngươi thực sự quá khiêm nhường, nhiệm vụ này, ta cũng tiếp có nửa thắng. Tự mình tìm kiếm cùng quan sát tu sĩ, không ít hơn 1000 người, nhưng cảm giác đều không có một cái thích hợp. Chỉ có hôm nay gặp đạo hữu Mối rốt cục xác nhận, ngươi chính là có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi. Lâm Trường Thành im lặng, hắn tự tuyệt rõ ràng như vậy, cái này Bạch Thượng Bân còn một mực dây dưa, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Trực tiếp đối với Bạch Thượng Bân nói ra, Tốt "Ta, nếu Bạch đạo hữu dùng bí thuật, có thể nhìn ra thực lực của ta, vậy liền hẳn là minh bạch. Ngươi mở ra những điều kiện kia, đối với ta không có một chút lực hấp dẫn, cho nên giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cũng đừng có lại nói." Nói xong, Lâm Trường Thành kết linh thạch, liền xoay người rời đi. Mà Bạch Thượng Bân lúc này thì là mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể trợn mắt nhìn, Lâm Trường Thanh rời đi thân ảnh một người. Lúc này trà phòng bên trong cũng không ít tu sĩ, chú ý tới bọn hắn nói chuyện với nhau. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Gia Bạch Thượng Vân sẽ đối với một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ tôn sùng như vậy. Bất quá đây là, cũng có hai ba cái, lúc đầu đang uống trà tu sĩ, vén màn đằng sau, hướng phía phương hướng các nhau, nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi mật báo đi. Nhưng là phía sau phát sinh những chuyện này, Lâm Trường Thanh cũng không biết. Hắn chỉ biết là, không có khả năng quấn vào đến Bạch Gia lần thí luyện này bên trong, đương nhiên chỉ là xác định hoạch tâm tự đệ vị trí. Trong đó khẳng định cũng dính đến Đủ loại lợi ích phân phối cùng phân tranh, cho nên hắn thật không muốn tham dự đến, nhà bọn hắn nhiệm vụ thí luyện bên trong. Mà lại trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm, không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, ngày mai liền tiến vào vạn phong vực, rời đi cái phiền toái này địa phương. Bất quá hắn không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức hay là tìm tới hắn. Đi dạo một vòng, trở lại quán chờ thời điểm, liền bắt đầu có người tới bái phòng hắn. Cái thứ nhất tới cửa, là một cái gọi Bạch Thượng Phong Bạch gia đệ tử, đồng dạng cũng là mời hắn hỗ trợ hoàn thành thí luyện. Mở ra điều kiện, cho so Bạch Thượng Vân mạnh một chút, nhiều hơn 10 vạn linh thạch hạ phẩm, bất quá Lâm Trường Thành cũng không có đáp ứng, đồng dạng từ tuyệt. Cũng không lâu lắm, cái thứ hai tới cửa, là một người phi thường xinh đẹp, gọi Bạch Thượng Hồng Bạch gia đệ tu, cũng giống như nhau mục đích. Mở ra điều kiện, càng thêm hấp dẫn người, trước mặt điều kiện cùng Bạch Thượng Vân mở một dạng. Chỉ là cuối cùng tăng thêm một đầu, chỉ cần Lâm Trường Thanh giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, nàng có thể cùng Lâm Trường Thanh kết làm đạo lữ đồng thời về sau sinh hạ hài tử, có thể có một cái đi theo Lâm Trường Thanh họ. Cái này không phải liền là biến tướng để Lâm Trường Thanh ở rể sao? Khí hắn kém chút muốn mở miệng mắng chửi người. Cái này Bạch Thượng Hồng thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, biết thực lực của hắn cứng hãn, còn muốn thông qua loại thủ luận này Đem Lâm Trường Thành kéo đến bên người nàng. Cô gái này hắn đặc biệt không thích, cho nên cũng bị Lâm Trường Thành lấy mình đã có đạo lưỡng lăng cơ, tự tuyệt. Bạch Thượng Hồng rời đi về sau, hắn vì không hề bị đến quấy rầy. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể ở cửa ra vào, treo một cái bế quan lệnh bài, mới không có người lại đến tìm hắn. Nhưng là, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất tại cái này cực kỳ đẹp đẽ Bạch Thượng Hồng trong miệng, là hắn biết, xem xét thuật đến cùng là thế nào một chuyện. Kỳ thật nói trắng ra, đạo lý cũng vô cùng đơn giản, đó chính là một người tu sĩ, nếu như đánh chết cùng giai hoặc là cao giai yêu thú, có thể là tu sĩ lời nói Trên thân khẳng định sẽ mang theo sát khí, giết đến cả nhiều, loại sát khí này thì cả nhiều, càng rõ lộ ra. Mà sát khí loại vực này cũng là thuộc về sát khí một loại, cho nên thông qua xem sát thuật liền có thể mơ hồ quan sát được loại sát khí này. Cho nên Bạch Thượng bên bọn hắn mới có thể trực tiếp tìm tới hắn. Biết tình huống cụ thể, hắn cũng yên lòng, cũng không phải là chính hắn có cái gì tiết lộ, mà là bạch gia bí thuật quá mức lợi hại. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm, sáng mai liền đổi một bộ ẩn linh mật nạn, sau đó rời đi Bạch Vân Phồn thị. Hạ quyết định đằng sau, hắn cũng liền đem những này vấn đề quên sạch sành sanh chứ kiểm tra một hồi, hôm nay Ma Vân Đằng khôi phục tình huống, phát hiện sợi đằng đã lan tràn đến 20 trượng vuông viên. Đối với nó cái này tốc độ khôi phục, Lâm Trường Thanh vẫn là vô cùng hài lòng, nhìn như vậy đến, hẳn là không bao lâu, Ma Vân Đằng liền có thể khôi phục. Chương 533. Thứ dài tĩnh tâm trà. Chương 533. Thứ dài tĩnh tâm trà. Nhìn thấy Ma Vân Đằng hết thảy tình huống tốt đẹp, không có vấn đề gì, Lâm Trường Thanh cũng liền không còn để ý nó, bắt đầu việc tu luyện của mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh sớm liền đi lui phòng, rời đi quán trọ đằng sau. Lại đang phía ngoài trong nhỏ nhỏ, đổi một bộ ẩn linh mật đan. Sau đó hướng phía phương thị, Vạn Phong vực lối ra kia mà đi. Nhưng là mới vừa đi một nửa, đột nhiên một cái tường hòa, nhưng lại không dung kháng cự thanh âm, tại Lâm Trường Thanh bên tai vang lên. Tiểu Hữu có dậy, có thể đến Tố Tâm lâu thấy một lần. Lâm Trường Thanh vừa nghe đến thanh âm này, trên người lông tơ đều kém chút dựng lên, hắn biết lúc này thật phiền toái. Có thể tại sao như vậy khoảng cách cho hắn truyền âm, vậy khẳng định ít nhất đều là Kim Đan kỳ trở lên tu sĩ, hiện tại hắn là đi không được. Nếu tới cái tự phụ tu sĩ, Lâm Trường Thanh còn dám không để ý tới hắn, nhưng đối mặt tu sĩ Kim Đan, hắn nhưng không có lá gan này chỉ có thể tới trước cái kia cái gọi là Tố Tâm lâu, đi gặp một lần truyền âm tu sĩ. Mà cái này Tố Tâm lâu hắn cũng là biết đến, có thể nói là bạch vân trong phủ thị, tốt nhất nguyệt lâu. Chính là bên trong có thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, các nàng sẽ cùng ngươi phẩm trà nói chuyện phiếm, thậm chí còn có thể cho ngươi biểu diễn tài nghệ. Nhưng chính là không sẽ cùng ngươi làm một trận chuyện xấu, thuộc về bán nghệ không bán thân loại kia, mà lại ngươi còn không thể ép buộc người ta đồng thời nơi đó tu phí, muốn so phổ thông hồng lâu, ít nhất mắc hơn không chỉ 10 lần, bất quá vẫn là có thật nhiều người chạy theo như vị Lâm Trường Thành cũng không biết, vì cái gì truyền âm cho người của hắn sẽ chọn lựa nơi này cùng gặp mà hắn. Chẳng lẽ không nên chọn lựa một cái đứng đắn một điểm địa phương sao? Hoặc là, đây là một vị trò chơi phong trần cao nhân tiền bối. Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, bất quá hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu. Dù sao trong phường thị không có khả năng phi hành, từ nơi này đi qua, không sai biệt lắm muốn một khắc đồng hồ tả hữu thời gian đâu. Bước nhanh đuổi tới Tố Tâm cửa lâu, kỳ thật bình thường tới nói, điểm thời gian này tới, người ta còn không có chính thức mở cửa buôn bán đâu. Nhưng là tại Tố Tâm cửa lâu, hắn thấy được một người quen, chính là Bạch Gia Bạch Thự Bân. Nhìn thấy hắn tới điểm, Lâm Trường Thanh trong lòng liền đã có tính toán. Mà lúc này đây, Bạch Thượng Bân cũng tiến lên đón, cũng cười hì hì mở miệng nói ra, "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Gia gia của ta đang ở bên trong chờ ngươi, ta mang ngươi đi vào đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, có tốt muốn gặp không phải mày trắng lão tổ, bằng không trực diện Nguyên Anh chân quân, áp lực của hắn khẳng định sẽ càng lớn. Cũng không có hỏi Bạch Thượng Bân, vì cái gì hắn đã đổi một bộ mặt nạ, Bạch Thượng Bân còn có thể đem hắn nhận ra. Xem sát thuật tìm hiểu một chút, bí thuật này có thể nhìn thấy trên thân người khác sắc khí, Lâm Trường Thanh giết nhiều như vậy cùng giai có thể là cao giai tu sĩ. Sát khí không biết so người khác, mạnh gấp bao nhiêu lần, dùng xem sát thuật xem xét liền hiểu, hắn đơn giản chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên coi như hắn đổi lại một bộ cao cấp hơn ẩn linh mật nạn, hay là mở dạng, sẽ bị Bạch Thượng Vân nhận ra. Bởi vậy, Lâm Trường Thanh cũng không có lại nói cái gì nói nhảm, liền trực tiếp đi theo Bạch Thượng Vân phía sau. Tiến vào Tố Tâm lâu, sát thực không có người nào, bất quá bên trong hay là có động tĩnh khác, đi theo Bạch Thượng Vân quanh đi một hồi lại, đi tới một chỗ trong hoa viên. Lúc này tại trong hoa viên trong lương đình, đang ngồi lấy một vị tu sĩ trung niên, nhìn thấy hai người bọn hắn cá nhân tới, mỉm cười mở miệng hô hai người các ngươi tới ngồi vậy. Thử một lần ta vừa cô tĩnh tâm trà. Mặc dù vị tiền bối này, nhìn qua hay là rất hiền hòa, nhưng Lâm Trường Thành cũng không dám làm càn, tu sĩ cấp cao hiền độ tùy tâm, hắn cũng không muốn để cho người ta bắt được cái gì phát tác nhược điểm. Thế là phi thường cung kính thi lễ một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, "Vạn bối chương đắc tuấn, gặp qua bạch tiền bối." Tu sĩ trung niên nhìn hắn một cái đằng sau, gật gật đầu, khẽ cười nói, "Không cần câu nệ như vậy, lần này là ta tư nhân tìm ngươi hỗ trợ, cho nên ngươi đại khái có thể thả lỏng một chút, coi như ta là một cái bình thường tu sĩ. Các ngươi đều tới ngồi xuống uống trà đi." Lâm trưởng Thanh vội vàng nói, "Đa tạ tiền bối." Nói xong, liền tiến vào trong lương đình, ngồi tại trên khách vị, mà Bạch Thượng Vân cũng tới ngồi ở bên cạnh hắn. Tu sĩ trung niên cho bọn hắn mỗi người một chén linh trà, sau đó mới mở miệng nói ra, "Nếm thử cái này tĩnh tâm trà." Đây là Tứ giai linh trà, nó thế nhưng là có gột rửa thể xác tinh thần, thanh trừ sát khí tác dụng, hẳn là đối với ngươi bây giờ tới nói, xem như nhất có tác dụng. Tiểu hữu gần nhất hẳn là giết không ít cùng giai, thậm chí là cao giai tu sĩ đi, sát khí đều nhanh bắt đầu ngưng kết. Lâm trưởng Thanh cười cười, không nói chuyện, người khác đều đã nhìn ra, lại phủ nhận cũng không có cái gì ý tứ. Mà lại tu sĩ Kim Đan thật muốn xuất thủ đối phó hắn nói, cũng không cần cố ý lãng phí thời gian, càng không cần tại linh trà phía trên động tay chân. Cho nên hắn đến là rất yên tâm, bưng lên trước mặt tĩnh tâm trà, trực tiếp uống một hớp xuống dưới. Quả nhiên linh trà này vừa mới vào bụng, rất nhanh liền hóa thành năng lượng, để hắn trực tiếp run rẩy một chút. Cỗ này quặng cô é năng lượng kỳ dị, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng tuần hoàn một vòng. Sau đó hắn cũng cảm giác được, tâm linh của mình cùng tinh thần, giống như bị tinh lọc qua một lần dạng, trở nên càng thêm thuần khiết hoàn mỹ. Nhìn thấy Lâm trưởng thanh mở to mắt, tu sĩ trung niên cười hỏi, "Tiểu Hữu, cảm giác thế nào?" Đa cái này tịnh tâm trà không sai đi, mấy lần trước uống khẳng định là hiệu quả nhanh chóng. Bù trừ lẫn nhau trừ sát khí, trấn áp tà ma, đều là có hiệu quả. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, đa tạ tiền bối ban thượng trà. Đúng là phi thường hữu hiệu. Tu sĩ trung niên nghe, bị người nói ra, tất nhiên hữu hiệu, vậy liền uống nhiều mấy chén. Chờ, các loại trà qua 3 tuần thời điểm, Lâm Trường Thanh biết mình hẳn là mở miệng, thế là trực tiếp hỏi tiền bối ngài có chuyện gì, cần văn bối hỗ trợ cứ việc phân phó, chỉ cần đủ khả năng, văn bối nhất định không chối từ. Tu sĩ trung niên khẽ cười nói, cái kia tiểu hữu ý tứ, có phải hay không không đủ sức? sẽ làm không được." Lâm Trường Thanh ho nhẹ một lúc sau, mới mở miệng nói ra, "Không sai. Vãn Bối hay là có một chút tự biết rõ. Biết rõ chính mình xử lý không được sự tình, còn lung tung nhiệt lợi, đây không phải là hại người hại mình sao? Trọng điếu nhất chính là sẽ còn chậm trễ tiền bối sự tình, vậy Vãn Bối sai lầm liền lớn." Tu sĩ chung nghe, cấp cấp đại tiểu đạo, thật sự là vô cùng chân trượt nhóc con. "Kỳ thật ngươi mặc dù ở trước mặt ta, biểu hiện rất cung kính, nhưng ngươi cũng không sợ ta. Cho nên ngươi nhất định có chỗ ỷ vào, lớn nhất khả năng chính là ngươi là đại môn phái đệ tử, không cho ta giới thiệu một chút chính mình sao?" Lâm Trường Thanh im lặng. Vì đây là muốn rõ xét chính mình căn nguyên, nhưng vấn đề này, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Cho nên khế cười nói, "Vạn muội không dám, bất quá tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là một kẻ tán tu mà thôi, cũng không phải là xuất tự thân tông phái." Vệ phân tiền bối nói không sợ ngươi, vậy cũng không đúng, chỉ là Vạn muội biết, chính mình kết thúc không thành đánh giết Tam giai tử Vân Diêu nhiệm vụ mà thôi. Chương 534: Thanh linh quan sát thuật. Chương 534: Thanh linh quan sát thuật. Tu sĩ trung niên gật đầu nói, "Xem ra, ngươi biết ta tìm ngươi là vì chuyện gì, như thế cũng sẽ không cần ta nhiều phế nữ miếng." Tựa như ngươi nói, bân nhi mở những điều kiện kia, ngươi trừng mắt, nếu đổi lại là ta, có ngươi phần này thực lực cùng thủ đoạn, ta cũng đồng dạng trừng mắt. Cái kia không biết tiểu hữu, ngươi có hứng thú hay không, nghe một chút ta cho ngươi mở điều kiện. Lâm Trường Thành trong lòng thở dài, biết mình hay là trọ phiền toái. Bất quá đến trình độ này, cũng không phải do hắn, dù sao cái kia mấy chén tứ giai tịnh tâm trà, cũng không phải huống chữa. Cho nên hắn mới lên tiếng nói, tiền bối mới nói, vãn bối giữa thài lắng nghe. Tu sĩ trung niên minh bạch, Lâm Trường Thành chịu nghe điều kiện của hắn, sự tình liền đã thành năm, 6 phần 10. Thế là chính thức mở miệng nói ra, lão phu Bạch Gia ngoại vụ trưởng lão Bạch Kính Linh, hiện tại là Kim Đan trung kỳ tu vi. Xin mời tiểu hữu xuất thủ hiệp trợ, Tôn nhi ta Bạch Tử Bân, hoàn thành đánh giết một đối ba giai tử vân điều nhiệm vụ. Ta đưa cho ngươi điều kiện chính là, chỉ cần ngươi tại Bạch Gia trong phạm vi thế lực, chính là Bạch Gia tôn quý nhất khách quý, không ai có thể động tới ngươi đồng thời nếu như ngươi thật giúp Bân nhi hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta về sau cũng vô điều kiện, vì ngươi xuất thủ một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Trường Thanh nghe chút, liền không nói một lời trầm mặc không nói, trong lòng không tự chủ cân nhắc đứng lên. Mặt ngoài xem ra, Bạch Kính Linh mở điều kiện này Còn giống như rất không tệ bộ dáng. Nhưng tỉ mị nghĩ lại, nhưng thật ra là bất công vô cùng, Lâm Trường Thành muốn hoàn thành đánh giết Tam giai tử Vân Điều nhiệm vụ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thậm chí khả năng còn muốn xuất động Lâm Trường Liêu, mặt ngoài nhìn qua, có chút cựu tử nhất sinh hư vị. Nhưng xin mọi Bạch Kính Linh xuất thủ, đoán chừng với hắn mà nói, cũng liền chỉ là tiện tay mà thôi mà rồi, cho nên đây mới là nhất không công bằng. Một cái toàn lực ứng phó, thậm chí cựu tử nhất sinh, một cái thì là tiện tay mà thôi, cho nên Lâm Trường Thành mới có thể trầm mặc không nói. Ba người cứ như vậy một mực trầm mặc, cuối cùng vẫn là Bạch Kính Linh mở miệng nói ra, xem ra tiểu Hữu cũng không hài lòng điều kiện này, cái kia tại tăng thiêm, cái này thế nào? Nói xong, xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, đặt ở Lâm Trường Thanh trước mặt. Hắn thở dài một cái, cầm lấy hộp ngọc, mở ra xem, lại là một viên ngọc giản. Lâm Trường Thanh chần chờ một chút, vẫn là đem nó lấy ra, dán tại trên trán, trà xét đứng lên. Không nghĩ tới nội dung bên trong, lại là toàn thiên xem sát thuật, bí thuật này tên đầy đủ gọi Thanh Linh Quan Sát Thuật. Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc nói ra, tiền bối, cái này. Bạch Kính Linh khẽ cười nói, không cần quá mức kinh ngạc, chỉ là một môn phụ trợ bí thuật mà thôi, cũng không có chân chính dính đến Bạch Gia Hạch Tâm truyền thừa lại nói môn bí thuật này, cũng là ta ở bên ngoài cơ duyên xảo hợp lấy được, cũng không phải là bạch gia đặc hữu, mặc dù đã hiến tặng cho gia tộc, nhưng ta đồng dạng có quyền xử lý nó. Lâm Trường Thành gật gật đầu, kỳ thật môn bí thuật này, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì hắn đều là lấy thực lực cường đại quét ngang đối thủ đối thủ mạnh cứ mạnh, hắn cũng không phải là quá quan tâm, nhưng hắn người trong nhà, còn có Lâm gia tộc nhân cần môn bí thuật này, cho nên hắn vẫn là nói, tốt a. Tiền bối đều như vậy nói, ta nếu là không đáp ứng nữa, vậy liền quá không nhìn được tất nhắc. Nghe được Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, Bạch Kính Linh cười ha ha. Nhìn ra được tâm tình của hắn rất không tệ. Sau đó trên người mình, lấy ra một viên ngọc bội, trực tiếp giao cho Lâm Trường Thành đặng sau, mới mở miệng nói ra đây là tín vật của ta, về sau bằng bảo báu đó, ngươi có thể tại Bạch gia trên địa bàn, hưởng thụ khách quý đãi ngộ, cũng có thể dựa vào món đồ này, để cho ta xuất thủ một lần. Nhưng là, về sau ta chỉ nhận tín vật không nhận người, cho nên ngươi cần phải đem nó bảo tồn tốt. Ta ở chỗ này, ngươi cũng không thả ra, vậy còn dư lại sự tình, liền để cho các ngươi người trẻ tuổi chính mình thương lượng đi. Nói xong, liền đứng dậy rời đi vườn hoa. Lâm Trường Thành cùng Bạch Thượng Vân đều đứng lên, cũng mở miệng nói ra cùng tiến Bạch tiếng gọi. Cùng tiến ra ra, chờ không nhìn thấy Bạch Kính Linh tân ảnh đằng sau, Bạch Thượng Vân mới mở miệng nói ra, "Trương đạo hữu mời ngồi, chúng ta thương lượng một chút, làm sao phối hợp hoàn thành nhiệm vụ này." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói ra, "Ngươi có phải hay không đã tìm tới mục tiêu, cái kia một đôi Tử Vân Điêu là tu vi gì?" Bạch Thượng Vân gật đầu nói, "Đã biết ở nơi nào, lần thí luyện này 10 cái nhiệm vụ mục tiêu đều là trong nhà các trưởng bối cố ý chỉ định, toàn bộ đều là tam giai sơ kỳ tu vi, chỉ có vận khí ta không tốt, quất đến nhiệm vụ này mà thôi. Người khác đều chỉ cần đánh giết một cái yêu thú cấp 3, mà ta lại là một đôi Cho nên ta mới nhất định phải tìm kiếm một cái thực lực cường hàn giúp đỡ. Lâm Trường Thanh nghe, nhếch miệng, trong này tuyệt đối có hắn không biết chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cho là Bạch Thượng Vân Tân là mãy trắng lao tổ thượng tôn, mặc kệ quy tắc lại thế nào nghiêm mật, khẳng định sẽ hưởng thụ được, so người khác càng nhiều chân quý hơn tài nguyên. Vậy nếu như, hắn chỉ là tiếp nhận cùng những người khác một dạng thí luyện, liền có thể đạt được hoạch tâm tử đệ vị trí, đó mới thật là không công bằng. Cho nên hiện tại hắn giúp đến, đánh giết hai cái yếu thú cấp 3 nhiệm vụ, hẳn là các phương diện cân đối đàng sau kết quả. Bất quá, như là đã tiếp nhận nhiệm vụ này, Lâm Trường Thanh cũng không muốn đi tính toán nguyên nhân. Mà làm mở miệng nói ra, đem các ngươi lần thí luyện nãy quy tắc giới thiệu cho ta một chút. Bạch Thượng Vân gật đầu nói, lần này quy tắc rất đơn giản, mỗi người có thể tìm kiếm 3 cái giúp đỡ, nhưng cao nhất chỉ có thể là chốc cơ đại viên mãn tu vi. Thời gian là 3 tháng, vượt qua thời gian này, nhiệm vụ coi như thất bại. Cũng không cho phép nhà mình trùng lối, cung cấp vượt qua nhị giai trở lên trợ giúp, nếu không cũng coi như thất bại. Chỉ những thứ này quy tắc, cái khác liền không có sao. Lâm Trường Thành suy tư một chút, mới mở miệng hỏi, vậy ngươi mặt khác 2 cái giúp đỡ, đã đã tìm được chưa? Bạch Thượng Vân dương dương đáp ý nói ra, đương nhiên tìm được Một cái giống như ta là trúc cơ hậu kỳ, một cái khác thì là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Đều là tuyệt đối người có thể tin được tuyển, hai người là đầu nhập vào chúng ta mạch này, ngoại đường cung phụng đồng thời còn cùng chúng ta mạch này tộc nhân kết hợp, trong gia tộc sinh con dưỡng cái, cho nên nói bọn hắn tuyệt đối đáng tin. Hiện tại lại thêm ngươi nói, nhân thủ liền đã đủ, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Lâm Trường Thành chăm chú nhìn hắn, tiếp tục hỏi, "Đường Ngộ, chờ ta hỏi rõ ràng đằng sau, lại nói xuất phát sự tình." Vậy nếu như ta một người đối phó một cái tử vân điêu, ba người các ngươi có thể đối phó một cái khác sao? Mà lại ngươi làm sao cam đoan, Tử Vân Điêu sau đó đến cùng chúng ta giao thủ, tuyệt đối không nên cùng ta nói trên không trung đánh giết bọn chúng. Loại này linh cầm loại yêu thú, trời sinh liền am hiểu phi hành, chúng ta những này giá thấp tu sĩ, trên không trung là chơi không lại bọn chúng. Nếu như các ngươi vọng tưởng trên không trung đánh giết bọn nó, cái kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết, ta cũng sẽ không phục hồi. Chương 535 Vân cùng San Điêu. Chương 535 Vân cùng San Điêu. Bạch Thượng Vân gật đầu nói, những này chúng ta đều cần nhắc đến, may mắn bọn chúng vừa sinh sản không lâu, trong ổ có 3 viên trứng linh thú. Cho nên bọn chúng chắc chắn sẽ không tùy tiện, từ bỏ đời sau của mình, chúng ta đến lúc đó, chỉ cần tìm kiếm cơ hội thích hợp đem một cái nhị giai cực phẩm công trận, bố trí tại bọn hắn xà huyễn phạm vi bên trong, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hạn chế bọn chúng rời đi. Về phần ba người chúng ta liên thủ, đối phó một cái tử vân điêu, hay là có rất lớn nắm chắc. Coi như không thể đem nó đánh giết, nhưng ngăn chặn nó, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn ngươi, có thể hay không nhanh chóng giải quyết hết trong đó một cái. Nếu như có thể mà nói, vậy chúng ta coi như tất thắng. Lâm Trường Thanh nghe sự miêu tả của hắn, ở trong lòng nhanh chóng tôi diễn, Bạch Thượng Bân nói phương pháp cảm giác tổng thể tôi nói, hay là có 6 7 thành khả thi, còn lại mới thành, còn muốn đến hiện trường đằng sau, nhìn tình huống cụ thể mà định ra." Thế là hắn gật đầu nói, nghe vào cũng không tệ lắm, "Đã các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Ngươi an bài một chút, chúng ta sớm một chút xuất phát hoàn thành nhiệm vụ, ta bên này còn có những chuyện khác, không, có cái nào, ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu." Bạch Thượng Vân nghe hắn vừa nói như vậy, đương nhiên là cầu cũng không được, hắn cũng nghĩ sớm một chút xuất phát hoàn thành nhiệm vụ. Thế là mở miệng nói ra, "Vậy ta đem mặt khác hai vị giúp đỡ, đều mời đi theo, mọi người chúng ta biết nhau một chút." Sau đó lại dùng một chút linh tiệp, liền lập tức xuất phát, Trương đạo hữu cảm thấy thế nào? Lâm Trường Thanh không quan trọng, có biết hay không hai vị kia giúp đỡ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không trì hoãn hắn quá nhiều thời gian là có thể. Thế là mở miệng nói ra, "Có thể, cứ như vậy đi, nhớ mời bọn hắn sớm một chút tới tụ họp." Bạch Thượng Vân đáp ứng, sau đó liền đứng dậy rời đi. Còn lại Lâm Trường Thanh mình tại trong lương đình, ngồi ngắm phong cảnh. Bất quá chưa từng có lâu, Bạch Thượng Vân liền mang theo mặt khác hai cái, ba bốn mươi tuổi tu sĩ chúc cơ đến đây. Mấy cái người lẫn nhau lẫn nhau giới thiệu nhận biết đằng sau, Lâm Trường Thành mới biết được hai người, một cái gọi Lý Tử Thụ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, người kia kêu, kêu là Triệu Chí Duệ, là trúc cơ đại viên mãn tu vi, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này kỳ thật liền ở tại Tố Tâm trong lầu. Cho nên, Bạch Thượng Vân mới có thể nhanh như vậy đem bọn hắn mang tới. Chờ, tất loại, bốn người đều đại khái giới thiệu tình huống của mình đằng sau. Bạch Thượng Vân lại đem bọn hắn dẫn tới một cái nhà dàn, bên trong đã chuẩn bị một bàn phi thường phong phú linh thiện. Cái này không có gì để nói nữa rồi, bốn người ngồi xuống đằng sau, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Ngươi khoan hãy nói, Lâm Trường Thanh cảm giác bản này linh tiện trình độ đặc biệt cao, ăn rất ngon, ít nhất so phía ngoài ăn ngon nhiều. Tại Bạch Thượng Vân cố ý dẫn đạo dưới, một bữa này linh tiện đã đến, bốn người cũng kém không nhiều đều tính quân thuộc. Mấy người đều ăn no rồi đằng sau, liền cùng rời đi Tố Tâm lâu, sau đó trực tiếp ra Bạch Vân Phùng thị. Do lý tử thụ ngự sử Linh Chu, mang theo mấy người bọn hắn, hướng phía Vân Cung Sơn mạch phương hướng bay đi. Có người mang theo hắn phi hành, Lâm Trường Thanh mừng rỡ nhẹ nhõm, thậm chí sớm nhất, mừng hai đều không có phóng suất. Bất quá bay một hồi đằng sau, Bạch Thượng Vân liền mở miệng nói ra: Cái kia một đôi tử vân điêu, tại Vân Cung Sơn mạch tham gia bên ngoài cùng vòng trong ở giữa vị trí, thuận lợi, chỉ cần 5 6 ngày tạ hữu, chúng ta liền có thể đến nơi đó. Nhưng lên núi lần sau, tùy thời đều gặp nguy hiểm, lại tu cùng yêu thú tùy thời đều có thể xuất hiện. Cho nên, mấy ngày nay mọi người vất vả một chút, thay phiên ngự sự linh chu, dạng này những người khác cũng có thể dịch ra thời gian nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái tốt nhất. Lâm Trường Thanh liền biết không có chuyện tốt như vậy, cũng biết an bài như vậy là hợp lý nhất, cho nên hắn hay là mở miệng đáp ứng xuống. Bất quá, dọc theo con đường này còn tính là thuận lợi cũng không có người tới có ý đồ với bọn họ, đoán chừng là nhìn thấy trên linh chu mặt, bạch ra tiêu chí. Ngược lại là ở trong núi gặp mấy đợt yêu thú cấp 2, ngược lại làm cho bọn hắn hơi luyện tập một chút phối hợp. Cứ như vậy qua năm ngày, bốn người rốt cục tiến vào Vân Cung Sơn mạch vòng trong, đến nơi này liền muốn coi chừng. Xung quanh bắt đầu có linh tinh yêu thú cấp 3 phân bố, cho nên bọn hắn nhất định phải rất cẩn thận, miễn cho đột nhiên xông vào yêu thú cấp 3 địa bàn, gây nên phiền phức không cần thiết. Cuối cùng vẫn là Lâm Trường Thành, đem sơ nhất phóng xuất hỗ trợ, bốn người mới thuận lợi thông qua được một lần này, đặt tới trong nhiệm vụ, đôi kia tử Vân điêu vị trí. Từ xuất phát đến bây giờ, tổng cộng đã dùng 7 ngày thời gian, nếu như trở về lời nói, cũng đồng dạng cần lâu như vậy. Lâm Trường Thành cũng bắt đầu lo lắng, thời gian của mình có phải hay không không đủ dùng. Hiện tại bọn hắn mấy người, liên giấu ở trong một cái sơn cốc trong rừng cây, đôi kia tử vân điêu xảo hoạt, ngay tại sơn cốc phía đông trên vách núi treo leo. Hiện tại bọn hắn bốn người, liên bị vây ở nơi này, bởi vì bọn hắn phát hiện, đôi kia tử vân điêu rất ít rời đi xảo hoạt của bọn nó. Coi như rời đi, cũng sẽ lưu một cái giữ nhà, đồng thời một cái khác, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trong điếu nhất chính là, trên vách núi treo leo cũng không có quá nhiều, có thể ẩn tàng địa phương, mà Tử Vân Diêu nhãn lực lại cực kỳ tốt. Bởi vậy bốn người bọn họ, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương đương với bị áp chế tại nơi này, lúc đầu loại tình huống này, giao cho Lâm trưởng Thanh đi xử lý, là đơn giản nhất bất quá. Chỉ cần hắn phụ thêm kiện pháp bảo kia lổ mỏng, nên có thể lấy qua Tam giai Tử Vân Diêu, đến bọn chúng xào huyết chúng quanh, bố cục cái kia nhị giai cực phẩm công trận. Nhưng là hắn cũng không có quên, đây là Bạch Gia Hạch Tâm Tử Đệ thí luyện, chúng quanh khẳng định có Bạch Gia tự phụ tu sĩ đang nhìn bọn hắn mà lại khả năng còn không chỉ một cái, loại này giám sát người của bọn hắn, tại nhiệm vụ bọn họ thất bại thời điểm, còn có thể cứu viện một chút Bạch gia tử lệ. Nhưng là có thể hay không thuận tiện cứu viện bọn hắn, chính là một vấn số. Dù sao luận cùng Bạch gia quan hệ, cũng chỉ có Lâm Trường Thanh một cái là ngoại nhân. Cho nên hắn là khó nhất đạt được người cứu viện, bởi vậy Lâm Trường Thanh dứt khoát liền không ra mặt, cuối cùng mấy người thương lượng kết quả chính là chờ, các loại. Từ Vân Diêu mặc dù là Tam gia yêu cẩm, nhưng cũng cần bình thường nghỉ ngơi, đây chính là bọn họ cơ hội. Cho nên thương lượng biện pháp chính là đợi đến đêm khuya thời điểm, do trong bốn người bọn họ Tu vi cao nhất Triệu Chí Dụe, dán lên nhị giai ẩn thân phù đằng sau, sờ qua đi bố trí pháp trận. Mà ba người bọn họ, ngay tại phía sau địa phương xa một chút tiếp ứng, nếu là hết thảy thuận lợi, cũng sẽ ở trước tiên tiến vào khuốn trận bên trong đánh giết hoặc là ngăn chặn trong đó một cái tử vân điêu, cho Lâm Trường Thanh sáng tạo ra tay cơ hội. Cứ như vậy, mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua, nửa đêm, dán ổn thân phù Triệu Chí Dụe, lặng lẽ rời đi địa phương ẩn thân, hướng về chỗ kia vách núi treo leo, sờ lên rừng, Lâm Trường Thanh ba người bọn họ thì là kiên nhận chờ đợi. Chương 536: Mạc Ngọc Thỉnh Phùng An. Chương 536 Mạc Ngọc Thỉnh Thường đan, kỳ thật lần này hành động vẫn là vô cùng nguy hiểm, nếu như bị Tử Vân Diêu phát hiện lời nói, Triệu Chí Duệ có rất lớn khả năng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng người nào để hắn là bạch ra ngoại đường cung phòng đâu, bình thường bắt người ta bẩm lộc, lúc này hắn không lên ai bước lên. Bất quá hắn hẳn là biết, lần này sinh tử ngay tại một đầu giữa, cho nên Triệu Chí Duệ cũng lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Thật tại sau 1 canh giờ, thuận lợi đem nhị giai khâu trận bố trí tại tít ngoài rìa vị trí. Mặc dù cách Tử Vân Diêu xảo huyện, còn có không ít khoảng cách, nhưng đem trận pháp bao trùm phạm vi, mở tối đa lời nói, vẫn là có thể đem Tử Vân Diêu xảo huyện bao trùm tại nhị giai cuốn trận bên trong. Mà Triệu Chí Duệ tại sau khi thành công, cũng không có quá nhiều do dự, dựa theo thương lượng xong biện pháp, trước tiên liền kích hoạt lên pháp trận đem hai cái tự vân điêu đều vây ở bên trong, mà Lâm Trường Thành ba người bọn họ, cũng trước tiên vọt tới đồng thời Lâm Trường Thành, tại Triệu Chí Duệ bày trận thành công thời điểm, cũng đã bắt đầu điều động trong đan điền pháp lực. Thông qua đại ngũ hành về với bụi đất thuật thần thông thần tử, sinh tồn năng lượng đột tụ, rót vào trưởng tâm lôi bên trong. Vậy vậy, hắn hơi rơi ở phía sau mấy bước, chờ các loại tiến vào nhị giai cuốn trận thời điểm, năng liệu bản trưởng tâm lôi liền đã hoàn thành. Chính bóp ở trong tay của hắn Hắn vừa tiến vào pháp trận liền thấy, hai cái tử vân điều chính là bởi vì bị quấy rầy nhị ngươi, đối với ba người bọn họ ra tay đánh nhau. Mấy chục đạo to to nhỏ nhỏ phóng sang, kém chút đem bọn hắn ba người bả phủ, mà bọn hắn cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể dựa chung một chỗ, liều mạng phòng thủ. Lâm Trường Thành cũng không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp khóa chặt hình thể khá lớn một cái kia tử vân điều, đồng thời lập tức cầm trên tay nạp liệu bạn trưởng tâm lôi bắn ra ngoài. Nhờ vào nhị giai khống trận, hạn chế hai cái tử vân điều phi hành độ cao, cho nên bọn hắn lẫn nhau khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm trượng xa, vừa vặn tại Lâm Trường Thành trong tầm bắn oanh. Một thanh ngột ngạt tiếng sấm qua đi, hình thể khá lớn cái kia tử vân điêu, phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Cho nên lại là, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy còn lại một cái kia tử vân điêu, hẳn là ý thức được, bạn lữ của mình đã tử vong vất lạc. Thế là phát ra, một tiếng càng thêm bén nhọn tiếng rên rỉ sau, liền triệt để điên cuồng phẫn nộ. Hơn nữa còn đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Trường Thành, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Tại còn lại tử vân điêu xuống lại, tìm hắn liều mạng thời điểm, Lâm Trường Thành liền nhắm ngay thời cơ, trực tiếp tối lui ra khỏi nhị giai không trợ. Cho nên liên tiếp gió lớn san thuật, liền toàn bộ đánh vào mặt đất cùng trên pháp trận mặt, khiến cho nhị giai khốn trận lung lay sắp đổ. Mà bên trong Bạch Thượng Vân ba người, lúc này cũng rốt cục thở giải một hơi. Nhưng cũng biết bọn hắn hẳn là đạo thủ, lâm trưởng thành nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, còn lại chủ yếu liền dựa vào ba người bọn họ. Cũng không thể, trọng điếu như vậy nhiệm vụ thí luyện, toàn bộ do Lâm Trường Thành một người giúp đỡ hoàn thành đi, nếu thật là dạng như vậy lời nói, coi như cuối cùng nhiệm vụ thành công, Bạch Thượng Vân cũng không có mặt đi làm đệ tử hạch tâm này. Cho nên rời đi khốn trận đằng sau, Lâm Trường Thành cũng không có lại đi vào, mà là thối lui đến vừa rồi bọn hắn địa phương ẩn thân. Trên tay cầm lấy linh thạch trùng phẩm, cố gắng khôi phục bên trong đan điền mình pháp lực. Phải biết đến bây giờ còn ở vào, Vân Cung Sơn mạch vòng trong, tùy thời có khả năng gặp được nguy hiểm. Cho nên hắn vẫn là phải trước tiên đem tự thân pháp lực bổ đầy, đây mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Trong mấy mắt, hơn nửa canh giờ liền đi qua. Hắn vẫn luôn đang quan sát, nhị giai khốn trận đột nhiên liền biến mất không thấy, cái này khiến hắn trước tiên liền cảnh giới lên. Cũng may, chưa từng xuất hiện tình huống xấu nhất. Hắn rất ngo ngo nhìn đến ba cái thân ảnh, lẫn nhau đỡ lấy đi xuống, Lâm Trường Thanh lúc này mới xác nhận, bọn hắn đã thành công. Trong lòng cũng vô cùng vui sướng vội vàng lên đón tức lấy, lúc này mới nhìn thấy ba người trên thân, đều có không ít vết thương, đây đều là gió lớn lươi đao thuật tạo thành. Trong đó Lý Tử Thụ thương thế nghiêm trọng nhất, có một cánh tay đều đã không thấy, bất quá tu sĩ thân thể cường cơ thị vượng, chỉ cần đem tay cột bảo tổn tốt đồng thời tại trong vòng vài ngày, phục dụng Mặc Ngọc Đoạn Tục Đan, hay là có rất lớn cơ hội để cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Mặc Ngọc Đoạn Tục Đan giá cả, thế nhưng là chút cơ đan còn nhiều gấp ba, đồng thời còn không dễ dàng lấy tới, cũng không biết Bạch Gia chẳng không chịu cho Lý Tử Thụ loại bảo dược này. Bất quá Đây không phải Lâm Trường Thanh hẳn là quan tâm, nhìn xem ba người bọn họ tinh thần cũng còn không sai. Lâm Trường Thanh cười ha hả mở miệng nói ra, "Chúc mừng Bạch Đạo Hữu, còn có hai vị cùng phụng, thuận lợi hoàn thành lần thí luyện này nhiệm vụ." Sau khi trở về khẳng định đều là thẳng tới Mây Xanh, nâng cao một bước, không nói chơi, "Chúc mừng ba vị." Ba người nhìn thấy Lâm Trường Thanh tiến lên đón, đồng thời còn chúc mừng bọn hắn, cũng đều nhao nhao khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn hắn vừa rồi thế, nhưng là thấy được, Lâm Trường Thanh chỉ dùng một kích, liền diện sát đi tam giai tự văn điều, đồng thời công kích khoảng cách, còn vô cùng xa xôi. Chứng minh thần thức của hắn Khẳng định cũng vô cùng cương đại, cho nên đối với hắn thực lực, có một cái rõ ràng nhất nhặt biết. Biết ba người bọn họ thêm đến cùng một chỗ, khả năng rất lớn đều không phải là Lâm Trường Thanh đối thủ, hiện tại thậm chí đối với hắn, loan pháng đều có một chút kính sợ. Cho nên ba người cũng không dám lãnh đạm, nheo nhau, nhau biểu thị ra, đối với Lâm Trường Thanh thực lực kính nể cùng sợ hai thành phục. Bốn người lẫn nhau thổi phòng trong chốc lát, liền trở về bọn hắn vừa rồi địa phương ẩn thân, sau đó phối hợp với nhau lấy, xử lý vết thương trên người. Chờ bọn hắn toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, Lâm Trường Thanh mới mở miệng hỏi, không biết Bạch Đạo Hữu, giao nhiệm vụ có phải hay không cần, giao toàn bộ tự vấn điều. Bạch Trượng bên nghe được hắn hỏi như thế, biết hắn là muốn về chiến lợi phẩm của mình. Thế là mở miệng nói ra, cũng không cần nguyên một chỉ, ta chỉ cần đem bọn nó hai cái đầu mang về giao nhiệm vụ là có thể. Còn lại chúng ta có thể tự mình xử lý, bất quá trong đó có một cái, là Trương Đạo Hữu độc lập đánh chết, cho nên liền đem nó giao cho chính ngươi xử lý đi. Còn có bọn chúng trong xảo huyết ba viên trứng linh thú, cũng đều bị chúng ta lấy ra, Trương Đạo Hữu cũng có thể chọn trước tuyển một viên trứng linh thú, còn lại lại cho Triệu, lý lượng vị cũng phụng. Còn có loại chuyện tốt này, cái kia Lâm trưởng thanh chắc chắn sẽ không cự tuyệt, bất quá vẫn là hơi giải thích một chút nói vậy thì tốt quá. Ta vừa vặn cần Tử Vân Điều nội đan, cho ta một cái nhị giai kim thí điều phục dụng. Nhìn có thể hay không trợ giúp nó, kích phát một chút huyết mạch, bằng không về sau nhị giai hậu kỳ, đoạn trường chính là cực hạn của nó. Ba người nghe, đều nhao nhao mở miệng tán thưởng, Lâm Trường Thanh có tỉnh có nghĩa. Ngay cả loại này lúc đầu, theo hắn đệ giai linh cầm, đều nguyện ý đầu nhập to lớn tài nguyên đi bổ dưỡng. Sau đó Bạch Thượng Vân liền lấy ra một cái túi trữ vật, thả ra bên trong hai bộ Tử Vân Điều thi thể. Chương 537, thay đổi tuyến đường dược vương tông. Chương 537, thay đổi tuyến đường dược vương tông. Lâm Trường Thanh nhìn thấy Cố kia ba người bọn họ liên thủ đánh chết Tử Vân Diêu, trên thi thể vết thương trầm chất. Nhìn qua, bọn hắn hẳn là trải qua một phen kịch liệt giao chiến, cuối cùng mới đem nó cầm xuống. Bất quá cái này cùng hắn không có quá lớn quan hệ, thế là đem hắn chính mình đánh chết cái kia Tử Vân Diêu cho làm tới. Sau đó dùng phi kiếm, đem nó đầu cắt đi, dùng hộp ngọc bảo toàn tốt, trực tiếp giao cho Bạch Thượng Vân. Sau đó mới bắt đầu kiểm tra, cố này Tử Vân Diêu thi thể, phát hiện trường tâm lôi công kích điểm rơi, đồng dạng là tại ngực vị trí, nơi đó bị chôn vùi một cái độc lớn đồng thời bên trong một nửa nội tạng, cũng đều bị chôn vùi không thấy. Cũng may Lâm Trường Thành muốn nhất nỗi đan là tại phần bụng, còn bảo trì phi thường hoàn chỉnh. Hắn trước tiên liền đem nó làm đi ra, phóng tới một cái nho nhỏ trong hộp ngọc, cũng dán lên phong linh phù để vào túi trữ vật giữ kín, mùng 2 về sau có thể hay không tiến thêm một bước, liền dựa vào thứ này. Như là đã độc thủ, vậy dứt khoát liền toàn bộ xử lý hoàn tất đi. Thế là hắn vừa cẩn thận đem, Tử Vân điêu đôi kia bảo tồn hoàn hảo cánh, cho tháo xuống tới, cũng đem trên người nó màu tím đen lông vũ đều rút ra, thu thập cùng một chỗ đặc biệt là nó trên cái đôi ở cái kia mấy cây, nhìn qua linh quang lẫy lẫy, hắn còn cố ý, mặc khắc tìm một cái tương đối dài hộp ngọc cất kỹ lại rơ xuống một đôi móng vuốt lớn sắc bén đằng sau, chỉ còn lại một đống thịt yêu thú cùng xương, Lâm Trường Thành cũng không có lãng phí, đều dùng một cái túi chứa vật thu vào. Dù sao nói thế nào đều là yêu thú cấp 3 thịt, có thể giữ lại nuôi nâng chính mình linh thú, gia tăng tiềm lực của bọn nó. Lúc này, bên kia cũng đem một cái khắc tự vân điều xử lý tốt, thậm chí chiến lợi phẩm, ba người đều đơn giản phân phối hoàn tất. Chờ, các loại, hai bên đều xử lý xong sau, Bạch Thượng Vân lại từ một cái túi linh thú bên trong, lấy ra ba viên lớn chừng bàn tay trứng linh thú đặt ở Lâm Trường Thành trước mặt, hắn liếc thấy bên trong trong đó một viên, bởi vì đây là ba viên bên trong duy nhất tự mang quang hoàn trứng linh thú. Một cái rất sáng vằng sáng màu xanh, hắn liếc thấy chúng, sau đó không chút khách khí, trực tiếp đưa tay cầm đứng lên. Cũng mở miệng nói ra, ba cái trứng linh thú đều là một thai sở sinh, hẳn là không sai biệt lắm, ta liền tùy tiện cầm một viên đi. Nói xong, liền đem trong tay trứng linh thú thả lại đến chính mình linh thú vòng tay bên trong. Ba người cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, thế là Bạch Thượng Bân cũng mở miệng nói ra nếu đều không khác mấy, vậy còn dư lại hai viên, Triệu, Lý Lượng Vị cũng phụng, cũng đều cầm một viên đi. Hai người nghe, mở miệng hướng Bạch Thượng Bân nói lời cảm tạ vất quá cũng không có quá nhiều chối tử, một người tùy tiện cầm một viên cũng thu vào. Loại này tự vân điêu vẫn là vô cùng lợi hại, nếu như không phải đem bọn chúng hạn chế tại trong pháp trận, bốn người ngay cả lông của bọn nó đều sở không tới. Mà lại gió lớn lơi đao thuật liền không nói, chúng ta còn có một loại phi thường lợi hại tuyệt kỹ, chính là từ trên không trung đột nhiên gia tốc tấn công. Sau đó dùng đôi kia lợi trảo, đem trên một đường thẳng mặt, chưa kịp phản ứng con ngồi đầu đều đánh nát, danh tự liền gọi lôi đình black, thiểm kích. Loại này lôi đình black, thiểm kích, cùng lôi thuộc tính nhưng không có quan hệ, ngược lại là một loại phong hệ bí thuật. Nó thi triển thời điểm tốc độ thật nhanh, là bình thường mười mấy gấp 20 lần, cho nên có rất ít con người có thể kịp phản ứng. Hôm nay Tử Vân Diêu là nhận lấy hạ chế, bằng không mấy người bọn hắn, đoán chừng cũng muốn thử một lần, một chiêu này lôi đỉnh Black, thiệp kích, lợi hại. Cho nên Tử Vân Diêu vẫn rất có bồi dưỡng giá trị, chỉ là Lâm Trường Thành đã có sơ nhất, liền không khế ước, vẫn là đem nó lưu cho người trong nhà đi. Lúc này Bạch Thượng Bân lại mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này coi như thuận lợi, đa tạ ba vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, đặc biệt là Trương đạo hữu. Sau đó không có chuyện gì, Vậy tối nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền bắt đầu khởi hành trở về đi. Đến lúc đó sau khi trở về, ta lại đến Tố Tâm lâu hảo hảo khoản đãi ba vị đạo hữu. Ba người đều gật đầu đáp ứng, sau đó tại Nguyên Châu bố trí lên pháp trận, bốn người đều tự tìm một cái góc nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mấy người bắt đầu đường về, vẫn là ban đầu biện pháp, lợi dụng sơ nhất không trung dự cảnh năng lực, thông qua yêu thú cấp ba địa bàn. Trên đường về, cũng coi là hữu kinh vô hiểm, dùng 6 ngày thời gian, an toàn về tới Bạch Vân Phường thị. Bất quá Lâm Trường Thanh liền không có lại tiến vào, bằng không, Bạch Thự phòng Bạch Thượng Hồng biết hắn giúp Bạch Thượng Vân hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, đoán chừng lại muốn tới tìm hắn. Lại nói hắn đã lãng phí thời gian nửa tháng, không có khả năng lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, cho nên tại đến Bạch Vân Phượng thị phủ cận thời điểm, Lâm Trường Thanh liền đưa ra cáo tử. Bạch Thượng Vân lần này xem như kiến thức đến sự lợi hại của hắn, cho nên là thật tâm muốn cùng hắn kết giao. Thậm chí đã chuẩn bị đem tố tâm trong lầu, tỉ mỉ bồi dưỡng một vị đầu bài nửa tu, đưa cho Lâm Trường Thanh. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đưa ra cáo tử, nhiều lần giữ lại, hắn Lâm Trường Thanh đều không có đáp ứng, cuối cùng vẫn là kiên trì rời đi. Hiện tại hắn đã rời đi gần biệt vực, ngồi tại Mặc Vân đấu phía trên. Hướng phía vạn phong vực bay đi, cái này vạn phong vực đặc điểm chính là núi, đặc biệt nhiều. Lâm Trường Thanh cảm thấy, lấy tên vạn phong vực cũng không phù hợp, phải gọi vạn sơn vực mới càng chuẩn xác một chút. Hắn hiện tại chính là hướng phía vạn phong vực trạm thứ nhất, Dược Vương Tông mà đi, lúc đầu mục tiêu của hắn không phải nơi này. Chỉ là tại cùng Bạch Thượng Vân nói chuyện với nhau qua đi, hắn mới lâm thời cải biến chú ý lúc đầu Bạch Thượng Vân muốn đưa một vị tố tâm lâu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho hắn. Nhưng là Lâm Trường Thanh hỏi hắn, lần này cần người đưa, có cái gì ám hiệu? Bạch Thượng Vân nói hắn, muốn đưa chính là đầu bài cô nương, Ôn Nhu mỹ lệ, biết tin ưu nhã đồng thời cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý. Nhân văn điển cố, trên cơ bản mọi thứ tinh thông, tuyệt đối là người gặp người thích tuyệt đại mỹ nữ. Vất quá, Lâm Trường Thanh nghe chút liền cự tuyệt, loại này vưu vật sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Nhưng hắn hay là biểu thị, nếu có am hiểu tu tiên bách nghệ cô nương, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, đặc biệt là linh thực sư cùng luyện đan sư. Bạch Thượng Vân nghe được yêu cầu của hắn, trong nháy mắt liền bó tay rồi, nghĩ thầm có hai loại nhân tài, khẳng định là lưu tại gia tộc bên trong, có ai sẽ đem bọn hắn tặng người? Suy tư một chút, cuối cùng vẫn là nói cho Lâm Trường Thành, Vạn Phong vực Dược Ngọc Tông, vừa vận ngẫu có hắn cần hai loại nhân tài đề nghị nếu như hắn thật sự có cần, có thể bất thời gian đi xem một cái. Bởi vì Dược Ngọc Tông bên ngoài có rất nhiều, có thể đối ngoại thuê cấp thấp linh điền. Bởi vậy hấp dẫn rất nhiều tán tu, tới đó định cư, cho nên phụ cận kia có không ít linh thực sư đến nơi đó, chỉ cần có thể cho ra đầy đủ thủ lao, tự nhiên là có thể thuê đến đầy đủ linh thực sư. Về phần Luyện Đan sư, vẹn vẹn nghe Dược Ngọc Tông danh tự, liền biết bọn hắn là làm gì, đương nhiên sẽ không thiếu huyết luyện đan sư. Tin tưởng đến nơi đó, Hắn luôn có cơ hội tìm tới hắn cần người, chương 538, Thanh linh nước. Chương 538, Thanh linh nước. Cho nên, Lâm Trường Thanh mới có thể lâm thời cải biến hành trình, hướng thẳng đến Dược Vương Tông mà đi đồng thời cũng cải biến chú ý, không muốn đem tiếp tu đều đưa đến nội không gian bên trong, nhiều nhất lưu lại mấy cái, hơi thấy thuận mắt, đến bên trong đi làm cổ lực. Đương nhiên càng nhiều hay là lo lắng, những cái tiếp tu bản tính kiệt ngạo khó thuần, đến nội không gian bên trong sẽ tạo hắn phản. Cầm trong tay bạch thượng văn cho tam vực địa đồ, phía trên có phi thường ký càng các loại tiêu ký. Trên bản đồ này nội dung So Trần Tử nhã chuẩn bị cho hắn, còn muốn càng thêm cụ thể kỹ càng một chút. Mã Lâm Trường thanh so sánh một chút khoảng cách, đo lường tính toán ra bản thân đến Thuốc Ngõ Tông, đại khái cần chừng 1 tháng thời gian. Trên đường sẽ chạy qua một cái Bình Sơn Phường thị, nhưng là cần hơi quấn một điểm đường, dạng này lại sẽ lãng phí 2 3 ngày thời gian. Cho nên hắn quyết định liền không đi chỗ đó, thẳng đến Dược Vương Tông mà đi, vô luận như thế nào, đều nhất định phải lấy tới đầy đủ linh thực sư cùng luyện đan sư. Mà lúc này đây, hắn đang nằm tại Mặc Vân Đấu phía trên, tra xét lần này Bạch Vân Phường thị thu hoạch. Vật gì đó khác kỳ thật không có cái gì chủ yếu nhất vẫn là tiên kia, Bạch Thượng Vân gia gia cho bí thuật Thanh Linh Quan Sát thuật. Ngày đó chỉ là đại khái kiểm tra một hồi, sau đó không bao lâu liền làm nhiệm vụ. Mãi cho đến hiện tại mới có thời gian lấy ra cẩn thận đọc, Lâm Trường Thành cả quyết tiếp tục đọc, mới biết được đây cũng là một loại ngày kia đồng thuật phương pháp tu luyện. Tu luyện môn bí thuật này, từ đầu tới đuôi đều cần một loại gọi là Thanh Linh thủy độ vật, đây là một loại đặc thù linh thủy, mỗi lần lúc tu luyện đều cần nhỏ hai giọt đến trong ánh mắt đi. Lại phối hợp tương ứng pháp quyết, không sai biệt lắm 3 năm tà hữu thời gian, liền có thể đem bí thuật đã luyện thành đồng thời phát động thời điểm, vô thanh vô tức, con mắt cũng sẽ không có dị thường. Càng sẽ không để người chú ý, nhưng vấn đề là, trong ngọc giản này cũng không có ghi chép, làm thế nào chiếm được thanh linh thủy loại vật này, Bạch Thượng Vân cũng không có gì nói cho hắn biết. Bất quá nếu bạch gia có nhiều người như vậy, đều tu luyện thành công, vậy cái này chủng đồ vật, hẳn không phải là rất khó khăn lấy tới mới đúng. Tin tưởng hắn chính mình nhất định có thể tìm tới, hoặc là về sau tìm cơ hội, đến vạn bảo các đến hỏi hỏi một chút, bọn hắn hẳn là có thể tìm được. Cũng may chính hắn không có ý định tu luyện, cho nên hiện tại còn không cần loại vật này, hắn có bó lớn thời gian, đi từ từ tìm kiếm. Cứ như vậy thời gian nửa tháng đi qua, lần này trên đường vẫn còn tương đối thuận lợi. Bất quá chỉ là một đường đều là núi, bay qua một tòa, lại có một tòa, ngay từ đầu nhìn xem hay là rất cháng ngoang, về sau liền từ từ tiến lạo. Hắn hiện tại vị trí đã giự vào Bình Sơn Phường thị tương đối gần, cái này cần 1 2 ngày thời gian liền có thể tới đó. Nhưng là hắn cũng không có tiến vào Bình Sơn Phường thị dự định, cho nên trực tiếp bay đi, bất quá lúc này sơ nhất, mùng 2 cho hắn chuyển đến dự cảnh. Nói ở phía trước cùng phía sau đều có người, hướng hắn bao quát đến đây, hai vị trí đầu sau ba, tổng cộng 5 tên tu sĩ. Vừa rồi bọn hắn hẳn là ẩn nấp đi lên, cho nên sơ nhất mùng 2 mới không có phát hiện, chờ Lâm trưởng thành tiến nhập vào đây mới hiện thân xuống lại. Hắn đoạn đường này đều rất thuận lợi cùng hắn tĩnh, bất quá chỉ là bởi vì rằng này, Lâm Trường Thanh hiện tại rất nhàn trán. Vừa vận những người này chính mình đưa tới cửa, hắn chuẩn bị cùng bọn hắn chơi một chút. Không có suy nghĩ nhiều, lập tức hạ xuống mặt đất, đồng tiến vào trong rừng cây, làm ra giống như phát hiện bọn hắn, ý đồ tránh né ẩn tàng giả tượng đương nhiên, đây cũng là hấp thụ kinh nghiệm của lần trước giáo huấn. Nếu là còn để kinh thần tiễn ở giữa không trung, đem bọn hắn đều mê đi, cái tiếc cuối cùng những người này, khẳng định lại là quần thành nát cá chua. Bởi vậy lần này hắn liền sớm hạ xuống, cùng bọn hắn tại mặt đất chơi một thanh. Hiện tại hắn ngốc địa phương, trung binh đã đều hiện đầy kinh tần điển. Lại để cho sớm nhất, mùng 2 tăng lên phi hành độ cao, hiện tại liền tấm lưới mà đợi, chờ các loại tiếp tu bọn họ chính mình tới cửa. Quả nhiên không để cho hắn chờ quá lâu, chỉ một chốc lát nghi công phù, năm cái tiếp tu liền sẽ hợp lại cùng nhau. Bên trong một cái đầy mặt hung tướng chúc cơ hậu kỳ tiếp tu, mở miệng nói ra, không nghĩ tới con dê béo này, vẫn rất cơ linh. Thật xa liền phát hiện chúng ta, hiện tại liền trốn ở đây phiến trong rừng cây, mọi người cẩn thận một chút, mau chóng đem hắn tìm ra, sau đó giải quyết hết. Không nên ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian miễn cho có người đi qua phát hiện chúng ta. Còn thừa bốn cái cúp nhưng đều mở miệng đáp ứng, sau đó mỗi người cách xa nhau khoảng 20 trượng, loại bỏ lên Lâm Trường Thành vị trí. Kỳ thật hắn cũng không có ẩn tàng thân hình, cho nên cái kia năm cái cấp tu nhập lâm không bao xa, liền thấy Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành còn hướng bọn hắn nở nụ cười, nhưng lúc này đối bọn hắn tới nói, ác ngục lại bắt đầu. Một mảnh đồng hồ dày đặc hất vân, lấy cực nhanh tốc độ, ba phủ bọn hắn, cực nhanh bao phủ chúng quanh mấy giằm phạm vi đồng thời tiếng vẹt đều cũng ở thời điểm này vang lên, nhưng là số lượng cũng không có nhiều như vậy, tổng cộng vẫn chưa tới 10 cái, bất quá cũng thuận lợi đem bọn hắn đều mê đi. Khi thật nhìn thấy hắc vân thời điểm, bọn hắn liền biết phiền toái, đều là kinh nghiệm phong phú kiếp tu, biết là đá chúng tới bạn. Trước tiên phản ứng chính là bay lên không, bất quá kinh thần tiễn vừa vặn tại đỉnh đầu bọn họ, cái này tương đương với chính bọn hắn đụng vào trên họng súng. Lâm Trường thanh lập tức tới, đem bọn hắn đều khống chế lại, cùng đem thứ ở trên người bọn hắn đều cầm đi. Lo lắng trên người bọn họ có tư tạng cỡ nhỏ linh khí, còn mỗi người đều cẩn thận lục soát một lần. Sau đó dùng cứng cỏi gần thú, cho bọn hắn đều tới một cái chói go, cũng phong bế đan điền của bọn hắn, liền toàn bộ ném tới linh thú vòng tay bên trong. Triệu hồi kinh thần tiễn sau, lại đem Hắc Vân thu về, biến thành Tường Vân, đi lên một năm, bắt đầu tiếp tục đi đường. Cả sự kiện phát sinh qua hành trình, vô cùng ngắn ngủi, khả năng nửa khắc đồng hồ thời gian đều không có, Lâm Trường Thanh liền đem bọn hắn bắt làm tù binh. Hắn rất lâu đều không có bắt loại chuyện lật vật này miệng, lần trước hay là nguy cơ của gia tộc thời điểm, bất quá cuối cùng cũng rơi xuống trong tay hắn. Hiện tại hắn ngay tại quan sát linh thú vòng tay bên trong tù binh, phát hiện có 3 cái là trung niên kết tu, chúc cơ trung hậu kỳ tu vi, còn lại 2 cái là tương đối tuổi trẻ một nam một nữ, tu vi đều là chúc cơ sơ kỳ. Nhưng bọn hắn 5 người, hiện tại cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Xem ra hắn không có nhanh như vậy có thể tỉnh lại. Lâm Trường Thành cũng liền không để ý tới bọn hắn, đem thu được 8 cái túi trữ vật đều xuất ra từ tử tế luyện. Bất quá đồ vật bên trong phi thường chỉnh tề, đều là 2 đến 4 kiện linh khí, mấy bình thường dùng năng lượng, chừng 1000 linh thạch, còn có mấy món thay đi giặt quần áo. Còn lại liền không còn có cái gì nữa, liền ngay cả tạp vật đều không có, thân phận ngọc bài càng là tìm không thấy, cái này rõ ràng chính là chuẩn bị tốt lắm. Cho nên trong lòng của hắn khẽ động, đem cái kia tuổi trẻ nữ tu phóng ra. Sau đó tại trên mặt nàng kiểm tra, quả nhiên có phát hiện, hắn trực tiếp đưa tay bóc xuống dưới. Chương 539 một cái mới sảng nghiệp. Chương 539, một cái mới sảng nghiệp. Bộc tới, lại là một tấm ẩn linh mật nạn, cùng trên mặt hắn mang theo mật nạn là giống nhau. Lộ ra chân diện mục tuổi trẻ nữa tu, dáng dấp cũng không tệ lắm, mặt trái xoan mi thanh mục tú, đáng thương là cái tâm ngoan thủ lạn kia tu. Lâm Trường Thành cười hắc hắc, hắn đại khái đoán được những này là người nào, khẳng định là phụ cận gia tộc nào đó tu sĩ. Thay hình đổi dạng đằng sau, đi ra làm kiếp tu kiếm lời thu nhập thêm, đáng tiếc gặp Lâm Trường Thành, coi như bọn họ không may đến nhà. Lại đem nữ tu kia ném hồi linh thú vàng tay, đem bọn hắn đồ vật cũng đều thu tập được một cái túi trữ vật bên trong. Sau đó liền không để ý tới bọn hắn, cụ thể nên xử lý như thế nào, vẫn là chờ bọn hắn tỉnh rồi nói sau. Trong chớp mắt hai canh giờ liền đi qua, Lâm Trường Thanh đột nhiên cảm giác được, linh thú vòng tay bên trong có động tĩnh, thần thức tham tiến vào xem xét. Cái kia tu vi cao nhất, mang theo hung tướng mặt nạ tiếp tu tỉnh, đang ở bên trong kêu to lấy, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp thả hắn đi ra, đột nhiên đổi một hoàn cảnh, cái kia tiếp tu cũng phi thường ngoài ý muốn, bất quá Lâm Trường Thanh cũng sẽ không long chiều hắn. Nhan nhạt mở miệng nói ra, nói một câu đi, các ngươi là ai, tại sao phải để mắt tới ta? Cơ hội này chỉ có một lần, nghĩ rõ ràng lại mở miệng, bằng không Các ngươi năm người khẩu cũng không giống với lời nói, vậy các ngươi tất cả mọi người, ta toàn bộ đều sẽ giết chết." Trung niên tiếp tu nhìn một chút Lâm Trường Thành, còn có hoàn cảnh xung quanh, biết mình năm người là bị người ta bắt làm tù binh. Không khỏi có chút chán nản, hắn biết mình mấy người hạ trạng, hẳn là không lành được. Bất quá, cũng không muốn trước khi chết còn muốn tụ trà tấn, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói ra chúng ta là thành võ sơn, Lưu gia tu sĩ chúc ờ, gọi ta Lưu Giản Triều, còn lại bốn người cũng là Lưu gia nhân, hai cái là của ta cùng thế hệ, hai cái là văn bối. Chúng ta lần này đi ra nhiệm vụ chủ yếu, là chuẩn bị muốn phục kích Lý gia Lý Tử Linh. Lâm Trường Thanh nghe chút, liền nở nụ cười lạnh, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Vậy ngươi cho ta nói một câu, vì cái gì phục kích lý Tử Linh, cuối cùng lại biến thành phục kích ta? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, kia cái gì lý Tử Linh, dùng phi hành linh khí, cũng là dạng này giống nhau như Độc Từng Vân." Lưu Giang Triệu biết mình không tránh thoát, chỉ có thể đàng hoàng mở miệng nói ra, "Thế thì không có. Ra tay với ngươi, chỉ là bởi vì ngươi vừa vặn từ nơi đó chạy qua, xem như gặp tai bay vạ gió đi. Đương nhiên ra tay với ngươi, cũng có gây ra hỗn loạn ý tứ, chúng ta dự định tại trong khu vực này chế tạo vài lần cấm án. Sau đó người khác liền sẽ không hoài nghi." Chúng ta là đặc biệt nhắm vào Lý Tử Linh xuất thủ. Dạng này ít nhất cũng có thể lẫn lộn một chút nghe nhìn, cho chúng ta trở lại Thanh Phượng Sơn, tranh thủ một chút thời gian. Lâm Trường Thanh nhưng không có tin hoàn toàn, hắn có thể nhớ kỹ những người kia, hội hợp cùng một chỗ thời điểm, thế nhưng lại đem hắn nói thành là dê béo. Bất quá hắn cũng tạm mò, vì cái gì bọn hắn những người này phải đặc biệt tới phục kích kia cái gì Lý Tử Linh. Cho nên mở miệng hỏi, nói một câu các ngươi cùng Lý Tử Linh là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đặc biệt tới phục kích hắn? Lưu Giang Triều đến lúc này, cũng không có cái gì tốt xấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra lý do cùng Lưu Gia không sai bị lắm đều là lấy chồng trả, hái trả, chế trả làm chủ, đồng dạng là dựa vào môn này tay nghề đến kiếm lấy linh thạch, duy trì gia tộc vận hành. Cũng bởi vì đồng hành như quan gia, hai nhà vẫn luôn là ma sát phân tranh không ngừng, mà cái này Lý Tử Linh là lý do, thế hệ này kiệt xuất nhất chế trà sư. Nghe nói hắn nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới chế trà công nghệ, có thể đem phổ thông linh trà tăng lên một cái cấp bậc đối với chúng ta như vậy lưu gia đã kích quá lớn, có thể nói đã dao động, gia tộc bọn ta sinh tồn căn cơ, cho nên lần này mới ra đến phục kích hắn. Lâm Trường nghe chút, trong lòng hơ động, vội vàng mở miệng hỏi, "Nói như vậy các ngươi có mấy người?" đều sẽ trồng chọt linh trà, chẳng lẽ đều là linh thực sư phải không? Lưu Giang chiều lắc đầu sau, mở miệng nói ra, đó cũng không phải. Chúng ta năm người bên trong, chỉ có ta cùng Phượng Nghi là nhị giai linh thực sư, nhưng chúng ta chủ yếu là lấy trồng chọt linh trà làm chủ. Còn lại Lưu Giang Viêm là nhị giai chế trà sư, mặc khác hai cái tộc nhân cái gì tu tiên bách nghệ cũng sẽ không, chủ yếu là lấy săn yêu thú làm chủ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm trưởng thành kèm chút cười ra tiếng, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, cái này chẳng phải cho hắn đưa hai cái nhị giai linh thực sư tới. Còn ngoài định mức tặng cho một cái nhị giai chế trà sư phải biết hắn nội không gian bên trong cũng là trồng không ít nhị giai thành ngọc trà. Chỉ là hắn cùng hứa mỹ nương cấp nàng cũng sẽ không chế trả, mỗi lần đều chỉ có thể đem cây mới nhất lá non hái xuống, sau đó vọt thẳng qua, đều không có trải qua cái gì xử lý. Cái này khiến trong lòng của hắn nhịn không được, dâng lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không ở nội không gian bên trong mở rộng linh trà trồng trọt diện tích? Dù sao đây cũng là một môn không sai sản nghiệp, mà lại lợi nhuận cũng không nhỏ mới đúng. Lại thêm cơ hội trời cho này, đem chuyên môn trồng trà cùng chế trả nhân viên chuyên nghiệp đều đưa đến trong tay hắn, không lợi dụng, thật sự là quá lãng phí. Không cần quá nhiều do dự rất nhanh liền quyết định được chủ ý bất quá hết thảy vẫn chỉ là cái này Lưu Giang Triều lời nói của một bên, có một ít sự tỉnh, còn nhiều hơn phương nghiệm chứng mười tốt. Thế là đối với hắn nói, được chưa, hiện tại liền tạm thời trước như vậy đi. Hy vọng ngươi nói đều là thật, có thể tuyệt đối không nên là ta, người khác nếu là cùng ngươi nói không giống với, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Nói xong, cũng liền không để ý đến hắn nữa, đem hắn mê đi đằng sau, lần nữa thu vào linh thú vòng tay bên trong, mặc khắc trong một không gian, miễn cho bọn hắn lẫn nhau thông cùng. Lại một lát sau, hắn lại cảm thấy đến, cái kia hai cái chúc cơ trung kỳ kiếp tu đều đã tỉnh lại. Lâm trưởng Thanh dùng thần thức cảm ứng một chút, truyền một cái toàn thân phát ra hỏa thuộc tính sóng pháp lực tiếp thu, cũng đem hắn phóng ra. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, chế trà sư khẳng định là hỏa thuộc tính, cùng luyện đan sư hẳn là có một chút điểm tương tự. Thế là trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi gọi Lưu Gia Viêm?" Là Thanh Phượng Sơn Lưu Gia nhị giai chế trà sư. Lưu Gia Viêm nghe vậy, trong lòng giật nảy cả mình, người này thế mà trực tiếp kêu lên tên của hắn, chẳng lẽ là trong gia tộc gia nội ứng? Vội vàng mở miệng hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết tên của ta? Lần này là không phải có người bán rẻ chúng ta, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở chỗ này?" Mấy người chúng ta là tiến chuyên môn an bài cái bẫy, mới có thể bị bắt làm tù binh. Lâm Trường Thanh thật sự là bó tay rồi, người này sức tưởng tượng thật phong phú, hắn mới hỏi một câu, người này liền liền tưởng đến nhiều chuyện như vậy, mà lại thế mà còn dám chất vấn hắn. Trong lòng của hắn đều có một chút điểm khó chịu, kém chút liền muốn thả một cái tự tinh bọ cạp đi ra, cho hắn đến một chút, để hắn nhận rõ mình bây giờ tình cảnh. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, dù sao mình về sau, còn muốn dựa vào hắn cho mình chế trà kiếm lợi linh tịch đâu. Hiện tại hay là trước tha hắn một lần, miễn cho đem quan hệ lẫn nhau làm trò quá cứng.